Vì lẽ đó gian mới phải nhanh một chút thăng cấp địa hạ thành, hiện tại địa hạ thành lên tới cấp 7, gian đã nắm giữ truyền kỳ điên phong năng lực. Chỉ cần địa hạ thành tiến vào cấp 8, như vậy gian ngay lập tức sẽ có thể bước vào bán thần lĩnh vực. Đương nhiên, dù vậy hắn cùng mình hai cái thiên phú dị bẩm mội mội còn không có cách nào so với, thế nhưng đối lập với còn lại bình thường con của ma vương tới nói, gian vậy cũng là bước vào đạt yêu cầu tuyến. Mãi đến tận vào lúc ấy, hắn mới có bản lĩnh cùng hai cái mọi mọi đối kháng chính diện một cái. Ân, cũng liền lập tức. Gian đương nhiên yêu thích hai cái muội muội phải biết ở hạ tầng giới có thể đối với một cái tồn tại ủn có như thế thuần túy cảm tình có thể nói là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là các nàng thứ tình cảm này cũng không có bởi vì thời gian trôi qua mà trở thành nhạt, cũng không có bởi vì gian thực lực nhỏ yếu mà xem thường hắn. Tuy rằng trong này gian giáo dục bản thân cũng chiếm rất lớn một phần, thế nhưng trọng yếu nhất vẫn là hai cô bé tính cách không sai. đương nhiên, các nàng thứ tình cảm này sau lưng cũng ẩn giấu đi nguy hiểm. Bất quá đối với này gian cũng không để ý, bởi vì hắn biết rõ loại này độ nguy hiểm là bởi vì các nàng làm cái này mà tộc thiên tính gây nên gian tự nhận chính mình còn không lợi hại như vậy có thể đem một cái ma tổ cê bản tính chuyển hóa như thiên sứ như vậy thuần khiết nói đi nói lại muốn thật biến thành cái kia dáng vẻ e sợ hai vị này tiểu công chúa cũng sống không tới hiện tại lại nói gian cũng không cho là loại này tiểu tính tình có cái gì không được vì vị ẩn cùng nã bắt ổ họ sợ sở gì đối với hắn tràn ngập nguy hiểm thực sự là các nàng bản thân thực lực quá mạnh mẽ dẫn đến giả như nói gian thực lực giống như các nàng mạnh hoặc là nói còn mạnh hơn các nàng như vậy cái này liền bất quá là đáng yêu một mặt mà không có nguy hiểm gì từ điểm đó tới nói thậm chí chủ vị diện có mấy nhân loại cũng không sánh nổi các nàng nếu như bọn họ nắm giữ như vị vị ẩn cùng nã bởi họ sở sức mạnh như vậy còn không chắc có thể làm xảy ra chuyện gì đây bất quá nghĩ tới đây gian nhịu nhữ mày tiếp theo khởi động tinh thần liên tiếp liên lạc với Bạ chín si sì a lẽ nạ Bạ chín si sì a nạ phía trên tình huống làm sao những bất tử sinh vật đó thế nào hoàn thành đi chủ nhân những người này đều là như cũ căn bản không có thể đột phá phòng tuyến của chúng ta ta ngược lại muốn xem xem chờ chúng nó toàn bộ chết sạch sau khi những người này sau lương quan chỉ huy trên mặt sẽ là vẻ mặt gì hắn vẻ mặt gì đều sẽ không có bởi vì điểm ấy tổn thất đối với hắn mà nói căn bản liền là như mối bỏ bể nghe được bạ chỉnh si ạ lẽ nạ trả lời gian bất đắc di thở dài không cần đến xem lấy hắn đối với cờ lìn gian liền biết những tổn thất này theo cờ lìn không đáng kể chút nào cái này cũng khó trách đừng xem những thứ này bất tử sinh vật số lượng khổng lồ thế nhưng gian nhưng rất rõ ràng những thứ này cấp thấp nhất khô lâu binh chẳng qua là cờ lìn dùng hắn chiếm lĩnh quốc gia quốc thổ trên người ở thi thể chế tạo lượng hay là lớn thế nhưng chất nhưng rất bình thường trên thực tế cơ lìn một đường đánh tới hiện tại trực thuộc cho hắn bất tử quân đoàn còn hoàn toàn không có ở trên đại lục xuất hiện phải biết cơ lìn nhưng là con của ma vương bên trong sớm nhất thành lập chính mình thế lực một vị mà ở hạ tầng giới cái gì đều khuyết chính là không thiếu người chết gian cũng biết ở cơ lìn thủ hạ có một con vô cùng cường đại bất tử quân đoàn ở trong đó thấp nhất cũng là trung gia sinh vật cường đại nhất mấy vị quân đoàn trưởng thậm chí không thể so đại nạ ít kém mà những thứ này quân đoàn hiện tại còn chưa có xuất hiện ở chủ vị diện rất rõ ràng cơ lìn chính đang tại bảo tồn thực lực bất quá hiện tại không phải nói những thứ này lúc gần nhất thành nghệ tờ mạn và tờ tình huống bên kia làm sao một gỗ mẹ gì có nói cái gì không lần này nghe được gian hỏi rò hạ chỉnh si ạ nạ bên kia trầm mặc chút lát lúc này mới lên tiếng nói nhắc tới cũng kỳ quái thành nghệ tờ mạn và tờ bên kia không động tĩnh gì nghe đến đó gian hơi nhúng mày bất tử sinh vật không có gia tăng đối với thành nghệ tờ mạn và tờ thế tiến công không có hạ chỉnh si ạ nạ trả lời rất thẳng thắn mà nghe đến đó gian nhưng là hừ nhẹ một tiếng quả thế xem ra con tiện nhân kia cũng rất thông minh Không muốn bị lừa a đây là dự định nắm bất tử quân đoàn làm mối đem mình treo sao? Quả nhiên thiên hạ lòng dạ đàn bà là độc cát nhất, tiện nhân kia căn bản là không phải kẻ tốt lành gì. Nàng đây là tỏ rõ muốn tỏa sơn quan hổ đấu đến cái ngư ông đắc lợi à Nếu như sự tình thật sự như con tiện nhân kia suy nghĩ như vậy, như vậy chính mình những ngày kế tiếp cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng may mắn thay, ở phát hiện con tiện nhân kia có thể tới đến hỗn độn hải ngã lúc, gian cũng đã nghĩ kỹ đối sách. Cái này cũng là tại sao trải qua mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều theo tổ cổ lột khắp nơi đảo động nguyên nhân. Còn phía trên sự tình gian nhưng là toàn bộ giao cho chỉ chín si ạ lại nạ cùng nàng quân đoàn thứ bảy ngược lại chỉ cần mình khô Nj ra mặt như vậy tất cả đều dễ nói chuyện mà xem con tiện nhân kia dáng vẻ đây là định đem chính mình điếu ở đây nàng đúng là một chút cũng không đau lòng nắm những thứ này bất tử sinh vật đến làm ngồi dụ ngược lại cũng không phải nàng quân đội thế nhưng gian cũng không để ý viên đạn bọc đường vật này tự nhiên là vỏ bọc đường ăn đi đạn pháo đánh về mặc kệ đối phương mặt sau này đánh ý định quỷ quái gì trước mắt e ít -E ở lại là chân thật hơn nữa chính mình cũng không phải ngồi không nghĩ tới đây Gian khỏe miệng hơi về lên. Chim quốc không gọi, ta liền để nó gọi. Ngươi không muốn bị lừa, như vậy liền chớ có trách ta mạnh mẽ đem ngươi đẩy vào trong hầm đi tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 592, rút đi cuộc chiến, thượng. Thời gian gần đủ rồi. Nhìn chính đang tại trở tối sát trời, gian gật gật đầu, tiếp theo hắn ngẩng đầu lên nhìn hướng về phía trước, ở bên bờ biển, vô biên vô hạn bộ xương như trước không được đẩy mạnh, chúng nó sẽ không mệt mỏi, sẽ không chán ghét, càng sẽ không hoảng sợ. Đối với chúng nó tới nói, mục tiêu duy nhất chính là đi tới, chém giết cùng với hủy diệt chuẩn bị xong chưa một gỗ nghệ gì đại kỵ sĩ đứng ở trên tường thành gian hướng về phía dưới nhìn tới giờ khác này thành lệ tờ mạn và tờ bên trong đã là không có một bóng người chỉ có trên tường thành cũng không có thiếu thánh chức người ở kiên trì phòng thủ thế nhưng từ bọn họ đầu đầy mồ hôi dáng vẻ đến xem liền có thể thấy được những thứ này thanh chức người cũng kiên trì không được bao lâu dương viêm bạo một cái thần quan dơ lên thật cao trong tay quân trượng lớn tiếng giống giận nói mà nương theo hắn nói chuyện một đạo cực lớn cổ sáng từ trên trời giáng xuống tầm tầm đánh ở trước mắt trên bờ biển sau đó chỉ thấy tràn ngập chính năng lượng vòng sáng trong nháy mắt huyết tán ra đến mà ở vòng ánh sáng lan đến bên trong phạm vi bất tử sinh vật nhất thời dồn dập đến chỉ là thời gian trong trước mắt ngay khi lít nha lít nhít đường ven biển trên dọn dẹp ra một cái cực lớn chỗ hổng thế nhưng cũng không lâu lắm liền nhìn thấy cái kia bị thanh không khu vực lần thứ hai bị bất tử sinh vật lấp kín tiếp tục hướng phía trước mà nhìn thấy tình cảnh này mọn gộ mệ gì cũng là vẻ mặt khẽ biến nghe được gian hỏi dò, hắn cười khổ một cái tiếp theo gật gật đầu đúng chuẩn bị kỹ càng, ngài lãnh chúa bất quá cái này thật không có vấn đề sao mọi việc trung quy phải mạo chút nguy hiểm, hơn nữa hiện tại, Mọn gỗ mẹ gì đại kỵ sĩ, thứ ta nói thẳng, coi như thất bại, ngươi cũng không có gì đáng lo lắng đi. Nói cũng vậy, nghe được gian câu nói này, mọn gỗ mẹ gì đúng là gật gật đầu. ở trong mấy ngày này, hỗn độn hải ngạn thủ vệ quân đoàn hầu như đã bị gian rút lui sạch xanh xanh, hiện tại chỉ còn giữ lại mọn gỗ mẹ gì phía dưới trực thuộc thiên sử chi nhận quân đoàn còn ở khổ sở chống đỡ. cũng may mà những kia rút đi khu vực gian đều trong bóng tối phái gỗ lìn nhặt tay, không phải vậy bọn họ nghĩ muốn chống lại đến hiện tại cũng không dễ dàng. bất quá hiện tại cái này cũng đã là đến cực hạn được chuẩn bị chân lửa thổi số nghĩ tới đây mọn gỗ mẹ gì hít một hơi thật sâu đem chính mình có chút tâm tình sốt sáng an vượt đến tiếp theo hắn lập tức ra lệnh mà nghe được mọn gỗ mẹ mệ gì mệnh lệnh đứng ở bên cạnh hắn lính liên lạc vội vàng cầm lấy đuốc ở bên cạnh chậu than bên trong nhen lửa hỏa diễm chỉ thấy nương theo hỏa diễm bốc lên từng luồng từng luồng đồng đậm khói trắng phi thăng mà lên ở hoàng hôn chiếu dọi xuống đặc biệt bắt mắt mà nhìn thấy cái này đạo bạch khói chính đang tại trên tường thành chống đối bất tử sinh vật mọi người cũng là cả kinh bất quá rất nhanh liền nhìn thấy những thứ này thánh chức người giơ hai tay lên mà nương theo động tác của bọn họ một đạo lại một đạo chói mắt cổ sáng đông dương hiện lên vang kích ở trên bờ biển nhất thời đem đã vọt tới trưa ực cửa thành bất tử sinh vật tiêu diệt một đám lớn sau đó bọn họ liền không chút do dự xoay người nhanh chóng rút đi tường thành hướng về phía sau chạy như bay tất cả mọi người lập tức rút đi nói xong câu đó bọn gỗ mệ gì cũng là cấp tốc xoay người rời đi hắn biết rõ một khi mất đi thần thánh lực lượng kiểm chế những thứ này bất tử sinh vật xung kích sẽ nhanh bao nhiêu nghĩ tới đây Mỏng gỗ mẹ gì không khỏi liếc mắt một cái gian. Nguyên bản hắn là nghĩ muốn lưu lại một nhánh đội cảm tử ở đây chống đối bất tử sinh vật. Thế nhưng gian nói cho hắn căn bản không cần, trước mắt chỉ cần toàn bộ rút đi, chuyện còn lại giao cho hắn là tốt rồi. Hắn có thể bảo đảm những bất tử sinh vật đó tuyệt đối không đuổi kịp đến. Mặc dù nói mòn gỗ mẹ gì đối với gian lời này cũng là bán tín bán nghi, thế nhưng đến trình độ này, hắn không tin cũng chỉ có thể tin. Bởi vậy lúc trước bố trí nhiệm vụ lúc, mỏng gỗ mẹ gì cũng đặc biệt nhắc tới để cho mình những bộ hạ kia rút đi lúc ngủ ổ. N quả đoán kiên quyết, tuyệt đối không thể dây dưa dài dòng. Mà hiện tại những binh sĩ này hiển nhiên cũng rất vâng theo ngọn gỗ mệ dị mệnh lệnh đang giải phóng xong cuối cùng thần thuật sau khi cũng không quay đầu lại liền cấp tốc rút đi cũng không lâu lắm liền nhìn thấy toàn bộ trên tường thành vắng ngắt cũng không có nửa bóng người thế nhưng ở tường thành ở ngoài lại là mặt khác một cảnh tượng chỉ thấy ở thần thuật công kích bên dưới nguyên bản bị quét sạch không còn chướng ngại bãi biển chỉ trong chốc lát liền lần thứ hai bị đến hàng mấy chục ngàn bộ xương binh lính điền tràn đầy chúng nó phát ra làm người kinh sợ tiếng thét trói tai, hướng về trước mắt thành hệ tờ mạn và tở cái kia cao to tường thành chạy như bay mà không có thần thuật uy hiếp những thứ này bộ xương binh lính cũng không lại sợ hãi cái kia thần thánh màn ánh sáng chỉ thấy chúng nó hai ba lần liền chạy tới dưới tường thành tiếp theo dụng cả tay chân thời gian trong chớp mắt nhanh chóng liền hướng tường thành đỉnh bỏ lên giờ khác này mọn gỗ mẹ gì nhóm người bất quá mới vừa rời đi tường thành chính đi ra nội thành cửa thành sau khi nghe phương truyền đến bất tử sinh vật tiếng gào thét mà nghe thấy âm thanh này mọn gỗ mẹ gì cũng là nhất thời bên trong bắt đầu lo lắng vội vàng quay đầu nhìn tới quả nhiên chỉ thấy giờ khác này những bất tử sinh vật đó đã bỏ lên trên tường thành đang nhanh chóng hướng về bọn họ kéo tới ngài linh chúa chúng ta nhất định phải nghĩ một biện pháp những bất tử sinh vật đó đã lướt qua tường thành còn tiếp tục như vậy ai cũng trốn không thoát một gỗ mẹ gì nói cũng là sự thực nhân loại sở dĩ không có cách nào cùng vong linh đối công ngoại trừ ở về số lượng không ở một cấp độ ở ngoài ở lực lượng phương diện cũng giống như vậy đừng xem những thứ này bất tử sinh vật trong ngày thường ngơ ngác lên đốc, thế nhưng tốc độ của bọn họ có thể hơn nhanh nhất chiến mã cái này nếu như ở trên chiến trường dù là kỵ binh cũng không chạy nổi cấp thấp nhất khô lâu binh mà một khi lưu lại như vậy hầu như có thể khẳng định những bất tử sinh vật đó sẽ như còn như sói vọt thẳng đi lên đem chúng nó no sẽ cái nắp ấy vì lẽ đó mòn gỗ mẹ gì mới sẽ phải cầu có người lưu lại ngăn cản những thứ này bất tử sinh vật bước tiến nếu không còn tiếp tục như vậy bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị đuổi theo hay là hắn cùng gian như vậy thân thể tay có thể dễ như ăn cháo từ bất tử sinh vật trong vòng vây chạy trốn thế nhưng không có nghĩa là những người khác cũng có bản lánh như vậy à không cần lo lắng tự sẽ có người đến xử lý mà nghe được mòn gỗ mẹ gì nói chuyện gian chỉ là nhìn lướt qua sau lưng những kia đang tại nhanh trong chiếm linh tưởng thành bất tử sinh vật vẻ mặt không có bất kỳ thay đổi mặc dù nói ở hoàng hôn chiếu rọi xuống cái tiêu tảng lớn tảng lớn trắng bệnh nọ ngậy nuốt chừng cao to tường thành tình cảnh sát thực nhượng người sợ hai và phần thế nhưng theo gian chuyện này căn bản là không tính là gì mà nghe được gian trả lời mọn gỗ mẹ gì không khỏi xưng sờ tự sẽ có người người nào chúng ta không phải đã mà mọn gỗ mẹ gì lời còn chưa nói hết bỗng nhiên hắn nghe được ở trên đỉnh đầu chính mình tiếng sấm rền vang giống như trầm thấp tiếng bạo liệt đột nhiên vang lên mà khi mọn gỗ mẹ gì ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn tới thì rất nhanh hắn liền nhìn thấy chính mình trước hoàn toàn không nghĩ tới một màn chỉ thấy ở mọn gỗ mẹ gì ánh mắt nhìn kỹ gần trăm đạo có tới rộng mấy chục mét cực lớn chùm sáng liền như vậy gào thét từ trong tầng mây bắn ra ở dây đặc trong tầng mây sẽ rách ra từng đạo từng đạo kinh tâm động phách vết rách mà ngay sau đó sau một khắc bọn gỗ mệ dị liền nhìn thấy những thứ này chùm sáng từ trên trời giáng xuống quanh kích ở phía sau bọn họ trên tường thành trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt kịch liệt nổ tung cùng lòng đánh hầu như muốn nuốt chửng toàn bộ thế giới ánh sáng màu trắng trong nháy mắt bạo phát thậm chí ngay cả đại địa đều không thể chịu đựng đang ở lại mạnh mẽ như vậy lực lượng ầm ầm dạn nước, mà cái kia cao to tường thành càng là trực tiếp bị oanh thành cho cạn thậm chí ngay cả một viên hòn đá nhỏ đều không có để lại. khi cái kia chói lóa mắt ánh sáng hoàn toàn biến mất sau khi. mòn gỗ mẹ gì cùng hắn bộ hạ lúc này mới quay đầu lần thứ hai hướng về sau lưng nhìn tới. mà vừa nhìn bên dưới, coi như là mòn gỗ mẹ gì cũng là không khỏi giật nảy cả mình, chỉ thấy ở sau người hắn, nguyên bản thành lệ tờ mạn và tờ nội thành khu đã hoàn toàn biến mất. thay vào đó nhưng là có tới mấy chục mét sâu, không thể nhìn thấy phần cuối cực lớn hố động. thậm chí liền ngay cả nước biển đều bị cái này sức mạnh mạnh mẽ tách ra. giờ khắc này thậm chí có thể nhìn thấy nước biển gào thét tràn vào, bùng nổ ra mảnh liệt xương trắng còn trước đuổi bắt bọn họ những bất tử sinh vật đó tự nhiên đã sớm biến mất không thấy bóng dáng chuyện này dù là ngọn gỗ mệ dị kiến thức rộng rãi nhìn thấy trước mắt tình cảnh này cũng là trợn mắt ngoác mồm không phản ứng kịp hắn đã từng thấy truyền kỳ pháp thuật ý lực thế nhưng theo ngọn gỗ mệ gì, trước mắt cái kia mấy trăm đạo trùm sáng hầu như đã siêu việt hắn trong ký ức đáng sợ nhất truyền kỳ pháp thuật loại sức mạnh này đến tột cùng là từ đâu tới đây nghĩ tới đây mạnh ca mạ giặt lúc này mới quay đầu lại nhìn hướng về mặt khác một bên chỉ thấy ở trong tân mây cái kia bảng lớn như núi phong giống như cực lớn cứ điểm chính đang tại hoàng hôn soi sáng bên dưới chậm rãi hiện lên, mà nhìn thấy tòa này cứ điểm, một gộ mẹ gì đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra mấy phần bất đắc dĩ cười khổ, hắn đúng là quên, vị lãnh chúa này đại nhân nhưng là có một tòa biết bay không chung cứ điểm, nếu là cứ điểm, như vậy khẳng định là có hỏa lực, ngược lại là chính mình dưới bóng đèn tối, đúng là đã quên trước mắt cái này một nhìn, mà đang ngay lúc này, ở vào hỗn độn trên biển mạ gục gù cũng nhìn thấy cái kia tòa khổng lồ cứ điểm, cái kia đó là vật gì, chẳng lẽ nói kỳ vạ lẻn xi si ạ cũng tham gia sao? Nhìn ở trong tầng mây như ẩn như hiện cực lớn âm ảnh, Mạ Củu cũng là kinh ngạc trợn mắt lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại sẽ ủng có mạnh mẽ như vậy vũ khí, phải biết chỉ là vừa nãy cái kia một đòn cũng đã tiêu diệt Mạ Củu thủ hạ bất tử quân đoàn đầy đủ một phần năm lực lượng, nếu như nhiều hơn nữa mở mấy pháo, e sợ Mạ Củu liền muốn thành chỉ huy một mình, chết tiệt chủ vị diện. Nghĩ tới đây, Mạ Củu không khỏi thấp giọng mắng. Nếu như ở hạ tầng giới, mỗi lần chiến tranh tối thiểu đều là hơn mười triệu mấy trăm triệu, chỗ nào như chủ vị diện cái này địa phương nhỏ, vài cái mấy triệu đều tràn đầy cái căn bản không có cách nào đánh trận. nếu như ở hạ tầng giới quên đi hiện tại không phải lúc nói chuyện này Lý di đại nhân ngài xem bây giờ nên làm gì mà nghe được mạ gù hỏi do, Lý di cũng cuối cùng tại thả xuống chén rượu trong tay của nàng mang theo thú vị ánh mắt nhìn về trước mắt không trùng cứ điểm sau đó khẽ mỉm cười xem ra tiểu gia hỏa chính là tiểu gia hỏa nhanh như vậy liền dễ kích động cũng được mạ gù dựa theo kế hoạch bắt đầu tiến công đi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm rút đi cuộc chiến hạ rốt cục trốn ra được rồi. Mãi đến tận đứng ở lơ lửng giữa trời khay tròn trên, Mọn gỗ mẹ gì lúc này mới rốt cục yên lòng. Tại lúc trước hắn vẫn đang lo lắng có thể thành công hay không chạy ra bất tử sinh vật đối bắt, mà hiện tại, khi bọn họ rốt cục rời đi thành nghệ tơ mà nói tơ, đi tới lơ lửng giữa trời cứ điểm bên trong, Mọn gỗ mẹ gì cuối cùng cũng coi như là thả lòng rất nhiều. Tiếp theo Mọn gỗ mẹ gì theo bản năng hướng về phía dưới nhìn tới, sau đó hắn nhất thời giật nảy cả mình. Trước ở phía dưới lúc, bởi vì khoảng cách gần quá, Mọn gỗ mẹ dị cũng không có rõ ràng mà trực quan cảm nhận được ma đạo cứ điểm lực lượng mãi đến tận hắn đi tới trên bầu trời từ ở trên nhìn xuống quan sát thì lúc này mới nhất thời giật này cả mình ba chỉ thấy phía dưới lấy thành lễ tờ mạn và tờ làm trung tâm từ hỗn độn hải ngạn bắt đầu mãi đến tận hạt rẻ cổ sơn mạch đều ở cái kia một trận pháo kích dưới bị triệt để phá hủy nguyên bản hỗn độn hải ngạn cái kia hẹp dài đường ven biển đã hoàn toàn biến mất không thấy từ không trung nhìn tới thật giống như một con vô hình bàn tay khổng lồ triệt để san bằng nguyên bản đường ven biển sau đó lại vẽ một cái mới như thế sức mạnh thật là đáng sợ nhìn thấy tình cảnh này bọn ngộ mẹ dị không khỏi hít vào ngụm khí lạnh sau đó lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt một cái đứng ở bên cạnh mình gian hắn đương nhiên biết gian rất lợi hại thế nhưng không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại lợi hại đến nước này không nói những cái khác chỉ là tòa này lơ lửng giữa trời cứ điểm biểu hiện ra sức chiến đấu liền đủ để quét ngang cơ lìn đại lục hay là ngoại trừ kỳ vạ lẹn xì ả những kia người điên pháp sư còn có thánh bạch tháp mấy vị kia ở ngoài những người khác liền năng lực ngăn cản đều không có thật không biết vị này gia tộc đến tột cùng là lai lịch ra sao nghĩ tới đây một gỗ mệ gì âm thầm ở bên trong tâm thở dài bất quá vẫn không có chờ hắn nhiều hơn nữa nghĩ muốn cái gì bên hai gian tiếng nói liền lại vang lên không yên tâm hơn như thế sao a mọn gỗ mẹ gì đại kỵ sĩ phiền phức còn ở phía sau đây ai nghe được gian nói chuyện mọn gỗ mẹ gì sưng sở. tiếp theo hắn lập tức ngẩng đầu lên hướng về bên ngoài nhìn tới ngay sau đó mọn gỗ mẹ gì cũng là giật nảy cả mình chỉ thấy ở hỗn độn trên biển nguyên bản bình tĩnh ngoài khơi bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn ngay sau đó chỉ thấy từng cái từng cái bóng đen từ biển dưới hiện lên tuy rằng mọn gỗ mẹ gì không biết đó là vật gì nhưng nhìn cái kia từ từ trở nên hắc ám âm ảnh mọn gỗ mẹ gì cũng cảm nhận được rất gấp gáp cùng bất an. Âm Ảnh càng lúc càng lớn, mà giờ khắp này, mọn gỗ mẹ gì cũng là càng ngày càng sốt sắng. Không chỉ có như vậy, hắn còn phát hiện nguyên bản không khí trong lành bắt đầu trở nên sền sệt. Thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy được một luồng lưu hình cùng thanh tưởi hơi thở. Là một vị thánh kỵ sĩ, mọn gỗ mẹ gì cũng coi như là thân kinh bách chiến, lấy kinh nghiệm của hắn, có thể khẳng định bóng đen kia tuyệt đối không phải vật gì tốt. Chẳng lẽ nói, những bất tử đại quân đó mặt sau còn có cái gì át chủ bài hay sao? ẩm Ngay khi mọn gỗ mẹ gì suy nghĩ lúc chỉ thấy trước mắt hắn ngoài khơi bỗng nhiên một cái bành trướng sau một khắc một cái chiều cao mấy trăm mét quái vật liền như vậy từ trong biển sông ra nó thoạt nhìn như một con rất cỡ lớn hải quỷ. có khay tròn như thế thân thể cùng với vô số điều xúc tu chỉ có điều cùng hải quỳ so ra quái vật trước mắt thoạt nhìn đặc biệt xấu xí thân thể của nó hiện ra một loại màu xanh đen mặt ngoài đâu đâu cũng có sinh mủ lưu sang vết tích mà những kia xúc tu cũng là đen thủi, tràn ngập một luồng mùi hôi thúi khó ngửi dù là ở trên trời cao mùi vị đó cũng là như thế nồng nặc nhượng người buồn nôn. mà ở hướng ra mặt biển sau khi chỉ nghe một tiếng tương tự con quạ giống như tiếng thét chói thai sau một khắc liền nhìn thấy quái vật kia thân thể xên xẹt mặt ngoài nhất thời phân liệt ra lộ ra từng con từng con hình dạng khác nhau nhăn cầu liền chết như vậy chết nhìn chăm chú không trung ma đạo cứ điểm hải ma quái Ma nhìn thấy cái này quái vật mọt gộ mẹ di cũng là sắc mặt đại biến hắn cũng chưa từng thấy tận mắt thế nhưng là nghe nói qua loại này đáng sợ ma vật cái này có thể nói là trong biển rộng đáng sợ nhất ma vật truyền thuyết hải ma quái là nữ thần biện thi hài biến hóa mà thành quái vật tổng cộng có sáu con Mặc dù nói những quái vật này bản thân cũng không phải là thần minh, nhưng là bởi vì là do thần minh thi hài sinh, bởi vậy cũng là thực lực mạnh mẽ, có thể nói là trong biển rộng làm người sợ hãi nhất kẻ địch một trong. Thế nhưng liền ngay cả mọn gỗ mẹ gì cũng không nghĩ tới, bất tử quân đoàn thậm chí ngay cả hải ma quái loại này trong biển bá chủ đều có thể mời đến. Đối lập với mọn gỗ mẹ gì kinh ngạc, gian đúng là rất bình tĩnh. Bất tử đại quân có thể xa độ trùng dương đi tới nơi này, nhất định có địa đầu xà bảo đảm. Không phải vậy, đừng nói tới hỗn độn hải ngạn, e sợ còn không xuống biển chúng nó liền muốn cùng xà nhân nạ gạ loại hình đánh tới đến rồi. Phải biết trong biển rộng cũng không phải là cái gì đều không có, có chút thế lực cổ lao trình độ vượt xa tưởng tượng. Mà hải ma quái mặc dù là hải lý bá chủ, nhưng bản thân cũng coi như là bất tử sinh vật, cùng cờ lìn bọn họ cũng coi như là đồng bào, hơn nữa cờ lìn sau lưng vẫn là U Minh Công Chúa, cho hải ma quái mười cái lá gan nó cũng không dám chống đối U Minh Công Chúa à. Mà ngay tại lúc này, hải ma quái đã hướng về phía ma đạo cứ điểm triển khai công kích. Chỉ thấy nó giơ lên thật cao chính mình xuất tu, tiếp theo dùng sức về phía trước vùng một cái sau đó liền nhìn thấy cái tia to mấy chục mét, tráng cực lớn xúc tu nhất thời gào thét cắt ra bầu trời, dùng sức hướng về ma đạo cứ điểm phương hướng đập xuống. mà hầu như đang ngay lúc này, chỉ thấy cái tia lơ lửng giữa không trung ma đạo cứ điểm ở ngoài bỗng nhiên lóe lên liên tiếp ma pháp quan huy. ngay sau đó mấy chục hoa lệ trận pháp nhanh chóng triển khai, hình thành rồi một tầng trong suốt bình phong đem ma đạo cứ điểm bao bọc trong đó. sau một khắc, hải ma quái tráng kiện cực lớn xúc tu liền như vậy tầng tầng đánh ở ma đạo cứ điểm bên ngoài bình phong trên. ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng va chạm truyền đến. Thậm chí ngay cả Ma đạo Cứ Điểm bản thân đều bởi vì cái này mạnh mẽ lực trùng kích mà hơi có chút run dậy, xuyên thấu qua bình phòng, Mọn gỗ mệ gì thậm chí có thể nhìn thấy những tia sền sệt xúc tu trên cực lớn rác hút mọng ngoại, dường như muốn đem bọn họ triệt để từ trên trời kéo xuống như thế. Bất quá gian đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, chớ đừng nói chi là cái này Ma đạo Cứ Điểm nhưng là thiếu một chút cho địa ngục ba ma tướng lễ vật, nếu như liền hải ma quái công kích đều không chống đỡ được, cái kia cụ dịt vô gen thương hội nhưng là phải bội chết. Bởi vậy cùng sắc mặt đột nhiên biến Mọn gỗ mẹ gì nhóm người không giống, gian chỉ là hư lạnh một tiếng. Tiếp theo đối với đứng ở bên cạnh sổ phệ nạ làm thủ hiệu. Sau một khắc, mấy chục đạo trói mắt ma đạo quang huy lần thứ hai bạo phát, hướng về bốn phương tám hướng bay ra mà đi, mạnh mẽ chặt đứt hải ma quái cái kia xấu xí tráng kiện xúc tu. Mà hải ma quái hiển nhiên cũng không nghĩ tới cái này trôi nổi ở trên bầu trời đồ vật lại có uy lực như thế, nhất thời không tra bên dưới cũng là nhất thời kinh hô một tiếng, tiếp theo lập tức buông ra xúc tu lui về phía sau nhưng... Bất quá nó hiển nhiên không có dự định liền từ bỏ như vậy, chỉ thấy sau một khắc, nương theo một tiếng hí Hải Ma quái bên người bỗng nhiên xuất hiện một mảnh đèn kịt tương tự cực lớn con rắn giống như quái vật, tiếp theo chúng nó phảng phất con trâu chấu giống như liền như vậy che ngập bầu trời hướng về Ma đạo cứ điểm phương hướng đánh tới. Mà Hải Ma Cu, ít y cũng giơ lên trong tay xúc tu, sau đó liền nhìn thấy từng đạo từng đạo ám khói mù màu vàng từ nó xúc tu đỉnh vết rách trong xì ra, hướng về gian nhóm người chậm rãi khuyết tán ra. Ngài lãnh chúa, xin cho phép chúng ta cũng tham gia chiến đấu. Nhìn thấy tình cảnh này, Mọn gộ mẹ gì nhất thời bá một tiếng rút ra trường kiếm, thần sắc nghiêm túc mở miệng nói. Nhưng để cho hắn không nghĩ tới chính là nghe thấy Mọn Gỗ Mẹ gì nói chuyện, Gian chỉ là liếc mắt nhìn hắn. Đánh cái gì đánh, đi rồi. Ha ha. Đối mặt với Gian trả lời, Mọn Gỗ Mẹ gì không khỏi sững sở. Trên thực tế hắn nhìn thấy Hải Ma quái lúc, Mọn Gỗ Mẹ gì liền theo bản năng cho rằng đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy để phía bên mình đào tẩu. đã như vậy, như vậy liền dứt khoát liên hợp mình cùng ngài lãnh chúa ma pháp cứ điểm thần kỳ lực lượng, một lần tiêu diệt cái này quái vật, chỉ có như vậy mới có thể chạy thoát. Mà bây giờ nhìn lên ba, đạo diễn, cái này kịch bản không đúng a? bất quá nghĩ lại vừa nghĩ. Một gộ mệ gì nhất thời vô xuống đầu, gian nói cũng không sai, mấy ngày qua ma đạo cứ điểm vẫn ở phía sau, căn bản không có ở tiền tuyến từng xuất hiện. Bất tử quân đoàn căn bản liền không biết vật này tồn tại, như vậy bọn họ làm sao vững tin hải ma quái liền có thể ngăn cản vị lãnh chúa này đại nhân cứ điểm đây. Một cái ở trên trời, một cái ở hải lý, bên nào càng chiếm ưu thế, cái này không tính là rõ ràng sao? Đúng như dự đoán, vừa lúc đó, toàn bộ ma đạo cứ điểm đã ở gian ra mệnh lệnh bắt đầu nhanh chóng tăng lên trên, tiếp theo chậm rãi rơi quá mức dự định tiến vào trong tầng mây rời đi mà hải ma quái hiển nhiên không dự định liền như vậy buông tha trước mắt mình con ngồi chỉ thấy nó hét lên một tiếng cả người nhất thời từ trong biện thăm lên lần thứ hai hướng về ma đạo cứ điểm tổng tới ma nhìn thấy tình cảnh này gian trong mắt lóe ra một vệ tinh quang gần đủ rồi nghĩ tới đây hắn hơi nướt kẹo môi lên lên đó lấy gian đưa tay ra lăng không hư tìm một cái sau một khắc hệ thống giới liền xuất hiện lần nữa ở gian trước địa hạ thành kiến tạo hệ thống khởi động nắm giữ địa hạ thành a chủ khu b phân khu c phân khu thấy cảnh này gian hơi cười tiếp theo hắn lần thứ hai về phía trước một điểm rất nhanh nương theo gian động tác lại một nhóm gợi ý của hệ thống xuất hiện đã chọn chọn địa hạ thành phân khu c khu có hay không triệt để phá hủy nhìn trước mắt nhấp nhở gian gật gật đầu tiếp theo thấp giọng nói phá hủy ngay sau đó thay đổi bất ngờ từng đạo từng đạo ánh sáng chói mắt đung nhiên từ đại địa nơi sâu xa bạo phát liền ngay cả mòn gỗ gì, cũng chỉ là nhìn thấy trước mắt chói mắt lóa mắt bạch quang trong nháy mắt bao phủ tầm mắt của hắn sau đó nương theo đinh thai nước có tiếng nổ mạnh đại địa bắt đầu nứt toát nguyên bản mặt đất bằng phẳng phẳng phất phá nát xếp gỗ giống như ở sức mạnh mạnh mẽ trùng kích vào bị hoàn toàn phân giải phá nát liền ngay cả hỗn độn hải cũng không có tránh được cái này đáng sợ xung kích chỉ thấy cái kiêu màu lam đậm nước biển ở sức mạnh cuồng bạo trùng kích vào nhất thời nhất lên gần trăm mét cao sóng lớn lộ ra phía dưới đã hoàn toàn tan vỡ đáy biển đen nhánh sức mạnh cuồng bạo trắng trận không kiêng dè bạo phát hầu như bao phủ trước mắt đang nhìn thấy tất cả mà ở mặt khác một bên hạt rẻ cổ sơn mạch đã hoàn toàn sụp xuống ở ánh sáng màu trắng long lánh bửa bãi tàn phá chỗ hết thảy đều ở cực lớn tiếng nổ vang rền dưới nổ tung. Mà giờ khắc này hải ma quái cũng không lại đem sự chú ý đặt ở lơ lửng giữa trời cứ điểm trên, trên thực tế, giờ khắc này nó đã là tự thân khó bảo toàn. Cái này, đây là ngài lãnh chúa ngài làm ra. Nhìn chính đang không ngừng đổ nát sơn mạch cùng đại địa, bọn gỗ vệ gì nơm nớp lo sợ quay đầu lại, trên mặt mang theo khủng hoảng nhìn hắn. Giờ phút này vị luôn luôn trầm ổn thánh kỵ sĩ rốt cục mất đi nguyên bản hẳn là nắm giữ tỉnh táo, thay vào đó nhưng là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng kinh hoàng. Hắn đương nhiên biết ở trong mấy ngày này gian vẫn không có đứng ra, căn cứ vị kia gọi bà chín xỉ ạ nạ cô bé lời giải thích, Vị lãnh chúa này đại nhân tựa hồ vẫn dưới đất đào cái gì, chẳng lẽ nói cái này chính là hắn thành quả? Làm sao? Vẫn tính khá tốt đi. Nghe được mòn gỗ mẹ gì hỏi do, gian khỏe miệng hơi vểnh lên. Tiếp theo hắn nhìn lướt qua giờ khắc này đã biến thành đại vòng xoáy, chính đang điên cuồng xoay tròn ngoài khơi dòng nước, trong mắt lộ ra mấy phần nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. Đây là ta đưa cho ngươi đáp lễ, lì gì, ngươi liền lòng mang cảm kích nhận lấy đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương năm trăm ngươi tính kế ta. Nổ tung vẫn còn đang tiếp tục, cái này cũng không phải đơn thuần nổ tung lại càng không là ma pháp tạo thành hiệu quả trên thực tế cái này chính là địa hạ thành các người chơi cuối cùng thủ đoạn ba tự bạo cái gọi là tự bạo chính là chỉ khi địa hạ thành tao nộ xâm lấn mà làm cái này địa hạ thành chủ người chơi lại không chống đỡ được kẻ địch tiến công thì bọn họ có thể lựa chọn đem trước mắt mảnh này bị xâm lấn địa hạ thành lĩnh vực triệt để phá hủy mà khi địa hạ thành chủ lựa chọn phá hủy khu vực này thì ngưng tụ tại địa hạ thành bên trong ma lực sẽ triệt để bạo phát đối với nơi khu vực cùng với quanh thân khu vực tạo thành lượng lớn thương tổn mà người chơi từ trước đến giờ là dâm loạn cùng rào hoạt ở phát hiện loại năng L. C này sau khi trong đêm một loại tên là tự bạo lưu lưu phái liền lặng yên nổi lên. Những người chơi đó sẽ ở phía trước cố ý chiếm lĩnh một ít không có giá trị gì tiểu địa điểm, sau đó hấp dẫn người mạo hiểm tinh anh đội ngũ bước vào trong đó, sau đó triệt để làm nổ toàn bộ khu vực đến cho những tinh anh đó kẻ địch tạo thành rất lớn thương tổn, mà đợi đến chúng nó liền bỏ đều bỏ bất động sau khi, lại nhàn nhã tự tại phái địa hạ thành bảo vệ bộ đội đi kết thúc. Tiện thể nhắc lên, khẩu hiệu của bọn họ là tự bạo là nam nhân lãng mạn. Đương nhiên làm như vậy đối với địa hạ thành chủ tới nói cũng không phải không có tổn hại. Bất quá ở đối phó những hoạt động đó cùng nhiệm vụ hậu kỳ xuất hiện cao đẳng SSS cùng với tinh anh đúng là rất có hiệu quả. Bởi vậy cho nên hạ thành người chơi hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ một chút tự bạo lưu thủ đoạn cùng kỹ xảo. Còn gian cũng không ngoại lệ. Mà hắn hiện tại vận dụng chính là một cái trong đó kỹ xảo nhỏ. Bây giờ nhìn lên hiệu quả đúng là tương đối khá. Đương nhiên gian mục đích chủ yếu nhất cũng không phải vì bất tử quân đoàn mà là vì mau rời đi đại vòng xoáy. Mà cùng nhàn nhã dự định bất ra rời đi gian không giống giờ khác này mạ gù nhóm người đúng là rơi vào dị thường chật vật cục diện cái kia đột nhiên xuất hiện nổ tung không những đối với toàn bộ hỗn độn hải ngạn tạo thành nghiêm trọng phá hư thậm chí liền ngay cả không gian cũng bị này cố năng lượng khủng lồ gợn sóng tập kích bắt đầu phá nát phân liệt một cái không tốt bọn họ rất có thể liền như vậy trực tiếp bị cuốn vào không gian trong nước xoáy sau đó hoàn toàn bị ném ra chủ vị diện đến thời điểm nếu như có thể trở lại hạ tầng giới cũng còn tốt nếu như không thể quay về thực sự là xui sẹo cực độ giờ khác này mạ gù đã không lo nổi nguyền rủa đối phương hắn gắt gao nắm trong tay bánh lái trận mắt lên nhìn chăm chú phía trước từng cái từng cái âm lãnh phủ văn ở mạ gù u, u bên người bạo phát sau đó quay trúng quanh u linh thuyền khuyết tán ra đến rất nhanh chỉ thấy xương mù nhàn nhạt bỗng dưng hiện lên đem u linh hạm đội lại một lần nữa bao bọc ở trong sương ngủ. ngay sau đó chỉ nghe ở tiếng kèn lệnh dưới toàn bộ u linh hạm đội hình thái trở nên càng ngày càng mơ hồ Lý dị đại nhân chúng ta nhất định phải tạm thời rời đi nơi này đi tới u minh giới tiến hành tranh né Lý dị đại nhân một mặt hô to mạ gù u, u một mặt nhìn về phía mình bên người cách đó không xa cô gái thế nhưng để Mạ Củu không nghĩ tới chính là Lý Dị cũng không có đối với mình nói chuyện làm ra bất kỳ phản ứng nào ngược lại nàng meo mắt lại nhìn chăm chú hỗn độn Hải Ngạn Phương hướng ngay sau đó Lý Dị khoe miệng hơi co rụt lại một hồi tựa hồ phát hiện cái gì ai nha xem ra chúng ta có phiền phức đây thật không nghĩ tới tiểu tử kia lại cũng nghĩ đến điểm này xem ra mấy ngày nay hắn cũng thật là có tiến bộ a ngài đang nói cái gì nghe được Lý Dị lầm bầm lầu bầu Mạ Củu không khỏi sửng suốt một chút cái này còn cần vị đại nhân này nói sao không cần nhìn cũng biết hiện tại bọn hắn nhưng là rơi vào một cái phiền tai lớn thế nhưng lì nhưng cũng không trả lời mạ gù hù nói chuyện ngược lại nàng nhìn hướng về hỗn độn hải ngạn một nơi khác tiếp theo hơi nhũ mày trên thực tế nàng không có nói cho mạ gù hù chính là bà cùng cái kia phiền phức xo so ra trước mắt chút chuyện nhỏ này không đáng kể chút nào nói thật trước mắt tình cảnh này cũng xác thực ra ngoài lì dự liệu ở ngoài nàng không nghĩ tới gian lại sẽ nắm giữ sức mạnh như vậy tuy rằng lì biết mình cái này đáng yêu đệ có một loại sức mạnh thần bí thế nhưng trước mắt loại uy lực này cũng không phải hắn có thể đạt đến không cần nói là gian coi như là chính mình nghĩ muốn sử dụng tới sức mạnh như vậy e sợ đều lực có chưa đủ duy nhất có thể làm được hẳn là cũng chỉ có vị vị ẩn cùng nạ bởi họ sợ cũng chính vì như th ế vì lẽ đó Lý dì mới hy vọng có thể mượn cái này bình đại đối với gian tiến hành một ít nho nhỏ giáo dục thế nhưng để Lý dì không nghĩ tới chính là ba ngày không gặp kẻ sĩ khi nhìn với cặp mắt khác xưa gian rời đi hạ tầng giới vẫn chưa tới một năm lại thực lực liền tăng lên nhanh như vậy thực tại làm cho nàng rất là giật mình tuy rằng không biết gian đến tuột cùng là làm sao làm được thế nhưng hắn dù sao làm được xem ra ta vẫn là coi thường ngươi à ta đáng yêu đệ đệ bất quá chỉ vừa mới bắt đầu đây thuận tiện ta cũng có thể cảm tạ sự hỗ trợ của ngươi dù sao ta có thể không muốn trên lưng trêu chọc mội mội hoa nước nếu ngươi đồng ý làm như thế như vậy tỷ tỷ liền phối hợp ngươi một thoáng xuống là được rồi một mặt ở bên mép tự lẩm bẩm nói lì dị một mặt nhìn lướt qua bên cạnh mình chính đang tại đầu đầy mồ hôi chỉ huy hú linh hạm đội rút đi mạ gục gụ trong mắt lóe ra một tia mạc danh kỳ diệu ánh sáng ma lực bừa bãi tàn phá bạo phát mấy mét thô vết nước theo đại địa lan tràn ra đi Bùn đất đá lăn theo sườn núi mà xuống, mang theo từng trận sương khói. Vẹn vẹn chỉ là đòn đánh này, liền đủ để có thể so với cấp tám động đất uy lực. Thậm chí coi như là lại kiên cố phòng ốc không cách nào chống đối loại này theo đại địa lan tràn tấn công tới sức mạnh lớn. Chỉ thấy ngay khi đại địa rung động đồng thời, không ít phòng ốc cũng bắt đầu tùy theo đung đưa, vách tường cũng bởi vậy bắt đầu vỡ tan. Oa! An mặc màu trắng áo ngủ, chính nằm ngoài kim tệ trồng trên nằm mơ nữ hài liền như vậy đột nhiên không kịp chuẩn bị ngã xuống đất, vẫn không có chờ tiểu gia hỏa bỏ lên, chỉ thấy đung đưa kịch liệt lần thứ hai bạo phát ngay sau đó liền nhìn thấy nữ hải bên người cái kia chồng có tới núi một loại như thế cao do kim tệ châu đáo cùng các loại mỹ lệ sáng lấp lánh bảo vật tạo thành núi nhỏ liền như vậy lay động ngã xuống chỉ nghe một tiếng vang thật lớn sau một khắc nữ hải cái kia nhỏ bé thân thể liền bị không chút lưu tình chôn ở núi vàng bên dưới thế nhưng sau một khắc nương theo anh một tiếng vùi lấp nữ hải tiểu kim núi liền bị triệt để đánh bay ngay sau đó một cái thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt hiện lên bao phủ toàn bộ thánh thành cạ xệ. là ai là tên khốn kiếp nào ầm ầm ầm tức đến nổ phổi tiếng nói liền như vậy theo tầng mây truyền bá ra đi. mà nghe được âm thanh này, thanh thành cả dẹn sẽ người ở rồn rập sợ hai quỳ trên mặt đất, không được cầu nguyện. thế nhưng cái tiêu cực lớn bóng đen hiển nhiên không để ý đến những con trùng này dự định, chỉ thấy nó bỗng nhiên lóe lên cánh, hướng về xa xa hỗn độn hải ngạn bay đi. phong ba sóng dữ kéo tới, đen nhánh em ảnh kéo mãnh liệt gió bão hàng lâm. mã gủu trợn mắt lên, không thể tin được nhìn trước mắt cái này che kín bầu trời hắc ám ở nó đương nhiên biết đó là cái gì, thế nhưng đánh chết mã gủu cũng không nghĩ tới chính mình lại sẽ vào lúc này nhìn thấy cái này đáng sợ ác mộng mà giờ khắc này vì vị ẩn ánh mắt lóe lên hiển nhiên cũng nhìn thấy trước mắt tình cảnh này bất tử quân đoàn cỡ lý ngươi cái này chết tiệt bộ xương lại dám to gan bé dày bổn tiểu thương ngủ ta xem ngươi là chán sống rồi xong đời không nghĩ tới vị vị ẩn đại nhân lại sẽ đích thân đến đây lý di đại nhân ngài xem làm sao bây giờ lý dị đại nhân ở một chốc lát sau mạc u hữu lúc này mới nghĩ muốn lý gì, vội vàng hướng về bên cạnh nhìn tới ngay sau đó mạc u liền triệt để sững sờ ở bà Chỉ thấy giờ khắc này bên người hắn vốn là không có một bóng người, mà mới vừa rồi còn đứng ở chỗ này lý gì, đã sớm biến mất không thấy bóng dáng. Không cần hỏi cũng biết, đáp án rất rõ ràng. Nàng chạy. Cái kia chết tiệt tiện nhân. Nhìn thấy tình cảnh này, Ma Gù cũng là tức giận không thôi, dưới cái nhìn của hắn Lý gì tới nơi này vốn là cho mình phải rối. Không chỉ dằn vặt ra nhiều phiền toái như vậy, hiện tại vị kia đại ôn thần đến rồi nàng lại trực tiếp một mình bỏ chạy. Nàng đúng là chạy nhanh, lẽ nào những phiền toái này muốn do chính mình để giải quyết hay sao? Nhưng là vị đại nhân này có thể khó đối phó a hắn muốn giải quyết thế nào? chẳng lẽ muốn chính mình tự mình tiến lên khuyên bảo sao? nhưng là vị đại nhân này không phải nói sẽ hiểu người a? vẫn không có chờ mạ củu nghĩ ra một cái biện pháp đến. hải ma quái đầu tiên liền không nhịn được. dù sao vì vị ẩn long uy tương đương mạnh mẽ mà làm cái này trong biện bá chủ, hải ma quái cũng từ trên người nàng cảm nhận được một loại hết sức hoảng sợ. chính là bởi vì loại này hết sức hoảng sợ, làm cho hải ma quái triệt để vứt bỏ ý niệm trốn chạy, mà là gào thét rỗi ra xúc tu đối với trước mắt cực lớn hắc long khởi sướng tiến công. từng chiếc xúc tu gào thét mà cắt ra không khí. Tầm tầng, tầng quấn ở hắc long trên thân thể, cuốn chặt lại ở cự long hai chân. Thế nhưng lần này cái kia thậm chí có thể làm cho Ma đạo Cứ Điểm Bình Phong đều vì run dậy lực lượng cũng không có khả năng đối với Vị Vị ẩn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại, sẽ ở cái kia cực lớn xúc tu cuốn lấy Vị Vị ẩn trong ngay mắt, một luồng sức mạnh mạnh mẽ nhất thời bạo phát, đem cái kia thô to xúc tu triệt để đánh gãy. Mà tận đến giờ phút này, Vị Vị ẩn lúc này mới méo xệ đầu, khinh bị hướng về bên cạnh nhìn lướt qua. Hải ma quái, thực sự là buồn nôn, đi chết đi." Một mặt nói, Vị Vị ẩn một mặt nhẹ nhàng khiến nhúc nhích một chút cánh mà ngay sau đó liền nhìn thấy mấy trăm mét sâu nước biển trong nháy mắt gào thét mà lên, kể cả hải ma quái cái kia thân thể to lớn cùng nhau cao cao bay về phía không trung. Tiếp theo đập tầm ầm rơi vào, bất thình lình một đòn để hải ma quái cũng la lớn không nứt, từng cái từng cái cái miệng lớn như chậu máu từ thân thể của nó bên trên mở ra, chi kẹt kẹt ngọng ngậy. Nhìn thấy tình cảnh này, Vị Vi ẩn nhất thời nheo lại cái kia màu vàng óng mắt rộng, thực sự là buồn nôn. Một mặt lầm bầm lầu đầu nói, hắc ám cự long một mặt há mồm ra. Ngay sau đó, Vị Vi ẩn hít một hơi thật sâu. Không được. Nhìn thấy tình cảnh này. Con ở U Linh trên chiến hạ mạ gù u nhất thời sắc mặt đại biến, tiếp theo hắn không chút do dự thả ra bánh lái, đưa tay lấy ra một cái thủy tinh trang sức dùng sức bóp nát, sau đó chỉ thấy một đoàn màu bạc đuổi sáng tổng thủy tinh trang sức bên trong hiện lên, đem mạ gù u bao phủ trong đó, lấp lóe mấy lần liền hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng. Mà hầu như đang ngay lúc này, một luồng nóng rực cuồng bạo long tức cầm ầm bạo phát, bao phủ hết thảy trước mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 595, Thánh tử Hàn Lâm, y. Ta đã trở về, thánh giả đại nhân. Đứng ở quen thuộc Bạch Tháp bên trong, nhìn trước mắt lão nhân mọn gỗ mẹ gì chỉ cảm thấy vô cùng kích động hắn dùng sức nắm chặt xong quyền ép buộc chính mình tỉnh táo lại tiếp theo xấu hổ sâu sắc túi đầu phi thường xin lỗi hôn đồn hải ngạn không thể bảo vệ cái này không tính là lỗi của ngươi con của ta nhìn trước mắt mọn gỗ mẹ gì, ngồi ở trên ghế nọ dạ lộ ra nụ cười hiền hòa chúng ta không ai từng nghĩ tới tình thế lại sẽ phát triển đến một bước này ngươi có thể bình an không có chuyện gì trở về đã là vận hạnh hôn đồn hải ngạn tình huống bên kia ta đã biết rồi nói thật vào lúc ấy ta còn thực sự có chút bận tâm sự tình không kịp bất quá hiện tại có thể trở về cũng coi như là cựu thánh phù hộ. Nghe được nọ nó ra nói chuyện, một gỗ mẹ gì cũng là không khỏi lộ ra mấy phần cười khổ. Lúc đó gian mang theo hắn chạy thật nhanh, vì lẽ đó hắn cũng không có nhìn thấy vị vị ẩn xuất hiện, thế nhưng ở cái kia sau khi, một gụ mẹ gì vẫn là hỏi tham được liên quan với Hỗn Độn Hải ngạn bên kia tin tức, nha, sai rồi, nơi đó hiện tại đã không gọi Hỗn Độn Nội Hải, bởi vì một vị tính xấu đại tiểu thư lung tung phát hỏa duyên cớ, Hỗn Độn Nội Hải đã bị triệt để bước hơi lên, hiện ở nơi đó chỉ còn giữ lại một mảnh khô héo cùng hoang vu. Hay là hiện tại đổi tên là Hỗn Độn Sa Mạc càng thêm thích hợp. Tuy rằng bọn gỗ mẹ gì không biết nơi đó đến tột cùng phát sinh cái gì, thế nhưng hắn cực kỳ may mắn lúc đó gian không nói hai lời xoay người liền chạy là cỡ nào lựa chọn sáng suốt. Nguyên bản hắn còn cảm thấy rõ ràng nắm giữ ma đạo cứ điểm cường đại như vậy vũ khí, kết quả thậm chí ngay cả đánh đều không đánh liền rời đi thực sự là có chút quá mức cẩn thận, không qua đi đến hắn hỏi thăm được kết quả lại là nói cho bọn gỗ mẹ gì. Gian hiển nhiên làm một cái lựa chọn chính xác. Các ngươi tuy rằng không thể triệt để tiêu diệt bất tử quân đoàn, thế nhưng chúng nó thâm nhập phương Nam Phúc địa kế hoạch bất kể nói thế nào vẫn là gặp khó. Không chỉ có như vậy, các ngươi còn mang về nhiều người như vậy vì những thứ khác quốc gia bảo lưu sinh lực ta ở đây hướng về các ngươi ngỏ ý cảm ơn một mặt nói nó ra mỉm cười nhìn hướng về mọn gỗ mẹ gì cặp kia giản mua trong con ngươi chen lẫn mấy phần hiếu kỳ bất quá ta nhớ tới tựa hồ hẳn là còn có một vị đại công thần đi hắn người ở đâu bên trong cái này nghe được quang thánh giả hỏi do mọn gỗ mẹ gì không khỏi do dự một chút lúc này mới đàng hoàng hồi đáp hắn nói không quen những kia lễ nghi phiền phức vì lẽ đó đem chúng ta đặt ở lộ rẹn kệ sau khi trở về vạn sở S... hắn còn nói sau đó không có chuyện gì tốt nhất đừng quấy rầy hắn. đương nhiên, cái này vẫn tính là mọn gỗ mẹ di nói tốt. trên thực tế ở nhận được thánh đường giáo đoàn khẩu dụ sau khi gian không nói hai lời trực tiếp liền đem mọn gỗ mẹ dị cùng hắn bộ hạ đá xuống thuyền. sau đó còn để cho hắn chuyển cáo nọ dạ việc này sau khi ta cùng thánh đường giáo đoàn liền thanh toán xong. sau đó lại đừng nghĩ miễn phí sai phái ta. như thế đại nghịch bất đạo tới nói mọn gỗ mẹ dị đương nhiên là không dám hướng về nọ dạ truyền cáo. ha ha ha. mà nghe được mọn gỗ mẹ dị chuyển cáo, nọ dạ đúng là cũng không hề tức giận, trái lại lắc lắc đầu khổ cười vài tiếng thật là quá đáng tiếc ta còn muốn muốn gặp hắn một lần đây xem ra chúng ta vị này tiểu bằng hưu đối với thánh đường giáo đoàn ấn tượng tựa hồ cũng không tốt đó là đương nhiên không phải không tốt mà là căn bản không để vào mắt Một gộ bệ gì nhiều năm như vậy vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế không coi thánh đường giáo đoàn là sự việc thụ hân quý tộc càng làm cho hắn phiền muộn chính là mặc dù đối phương không coi thánh đường giáo đoàn là sự việc thế nhưng là làm rất nhiều hữu ích cho thánh đường giáo đoàn sự tình. thật giống như lần này nếu không là gian phái ma đạo cứ điểm đem những kia nước phụ thuộc quân đoàn trả lại không nói những cái khác chỉ cần là cái này năm ngàn người ở hỗn độn hải nạn không công hy sinh Liên đủ để đem Thánh Đường Giáo Đoàn đặt đầu sóng ngọn gió mà hiện tại đại bộ phân binh lính đều bị bình an mang về phía sau làm cho này thế lực cùng quốc gia không những không có đố y với Thánh Đường Giáo Đoàn làm khó dễ lý do trái lại còn cảm kích Thánh Đường Giáo Đoàn bảo tồn sức mạnh của bọn họ dù sao cái này năm ngàn người có thể đều là khắp nơi tinh nhuệ thế lực vạn nhất tổn thất hết tới nói vậy coi như là đảo tâm tổ đau đớn mà hiện tại trong này đại bộ phân lực lượng đều có thể bình an không có chuyện gì trở về đối với bọn hắn tới nói cái này có thể so cái gì đều cường. Không chỉ có như vậy, thánh đường giáo đoàn còn phát huy bọn họ đạo đức tốt, trước tiên đem những người này đưa trở về, cuối cùng mới rút đi. Chỉ là điều ấy cũng đã để khắp nơi đều không lời nào để nói. Mới là là đây, một gộp mẹ gì nhưng là rõ rõ ràng ràng biết, tuy rằng vị lãnh chúa kia đại nhân xác thực là phái ma đạo cứ điểm đem những binh sĩ kia trở trở lại, nhưng cũng không phải trắng vận. Trên thực tế mỗi chỉ quân đoàn ở về trước khi đi đều cùng gian đánh một cái chi phí vận chuyển giấy lợ, dựa theo cấp thấp binh lính mỗi người 10 đồng tiền vàng trung cấp sĩ quan mỗi người 50 kim tệ cao cấp sĩ quan mỗi người 100 kim tệ cùng với quan chỉ huy 500 kim tệ vận tải giá cả hướng về bạ sật trả tiền nghĩ tới đây mọn gỗ mẹ gì không khỏi nặng nặn trong túi tiền tấm kia giấy nợ phía trên tấm kia viết thật nhiều cái linh con số thật là làm cho mọn gỗ mẹ dị nghĩ muốn thổ huyết ta vào lúc này hắn còn không biết số tiền kia muốn đi tìm ai báo đây mà ngay tại lúc này nọ ra tiếng nói lần thứ hai ở mọn gỗ mẹ dị vang lên bên hai ta biết ngươi thật vất vả trở lại thánh bạch chi thành nhất định rất mệt mọn gỗ mẹ dị bất quá đáng tiếc chính là chúng ta hiện tại có một cái việc trọng yếu cần sự giúp đỡ của ngươi, đại nhân mời nói. nghe được nọ giả nói chuyện, một gộ vệ gì nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, tiếp theo cung kính cúi đầu. hắn đương nhiên biết vị này cờ lìn trên đại lục cường đại nhất thánh giả tới tìm mình không chỉ là vì uống trà tán gấu. mà giờ khắc này nghe được nọ giả nói chuyện, hắn cũng lập tức tập trung sự chú ý, bắt đầu lắng nghe lên nọ giả nói chuyện đến. ta nghĩ ngươi cũng biết, gần nhất cờ lìn đại lục đã càng ngày càng không yên ổn, hắc lực lượng chính đang tăng cường, để chúng ta có thể làm, nhưng chỉ là ở lực lượng này dưới kéo dài hơi tàn. nói tới chỗ này nọ dạ không khỏi thở dài mà mòn gỗ mệ gì cũng là sắc mặt khó coi hắn đương nhiên rõ ràng nọ dạ ý tứ trên thực tế hôn độn hải ngạn một trận chiến để mòn gỗ mệ gì cũng có ý tưởng giống nhau đặc biệt cuối cùng bạo phát cái kia tất cả để mòn gỗ mệ dị sâu sắc cảm giác được bọn họ là cỡ nào không còn hơi sức nếu như không có gian hỗ trợ như vậy bọn họ mặc dù tiểu bạo phát triển để tiêu diệt những bất tử sinh vật đó đối mặt với hải ma quái lúc cũng chỉ có một con đường chết mà tà ác lực lượng là mạnh mẽ như vậy thế nhưng tại sao quang minh cùng chính nghĩa lực lượng lại là như vậy mềm yếu đây nghĩ tới đây mọi gỗ vệ dị lần thứ hai cảm thấy chán ngán thất vọng hắn không phải vì trước mắt cục diện mà là vì cờ lìn đại lục tương lai ôn dịch hắc long bất tử sinh vật những thứ này đều không phải tốt trêu chọc đối tượng nhưng là hiện tại nhưng cùng nhau xuất hiện ở cờ lìn trên đại lục mà đối mặt cái này chút sức mạnh đáng sợ thánh đường giáo đoàn lại là giật gấu va vai căn bản không có đủ thực lực đến đối kháng trước mắt uy hiếp chỉ có thể nhìn chúng nó từ từ khuyết tán hiện ở bộ dáng này bọn họ lại phải như thế nào đến duy bảo vệ bọn họ nội tâm chính nghĩa cùng lương thế đây cái này cũng là đối với chúng ta khảo nghiệm mọi việc có thịnh cũng có suy, dù là thiện lương chính nghĩa cũng đồng dạng sẽ tao ngộ đến hắc ám xâm nhập cùng tà ác che đậy. ở vào thời điểm này, chúng ta càng muốn thủ vững bản tâm, chính vì như thế thủ vững mới là như vậy đáng quý. nhìn bọn gỗ mẹ gì vẻ mặt, nọ ra đương nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, khẽ mỉm cười mở miệng nói. Mà nghe được câu này, bọn gỗ mẹ gì cả người run lên, tiếp theo cái kia nguyên bản mê man hai mắt lần thứ hai hồi phục trong suốt ánh sáng. hắn sâu sắc nhìn nọ ra một chút, tiếp theo cúi đầu. vâng, thánh giả đại nhân, ta sẽ ghi nhớ ngài giáo huấn. được rồi ngươi cũng không cần lo lắng như vậy, ha cám cố nhiên cường đại. thế nhưng vĩ đại chúng thần cũng đã sớm đoán trước đến ngày này, vì thế bọn họ cho chúng ta lưu lại quang minh hẳn giống. ý của ngài là? nghe đến đó, Mọn gỗ mẹ gì nhất thời nhìn hướng về nọ dạ, lộ ra mừng rỡ ánh mắt. mà nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nọ dạ gật gật đầu. tiếp theo hắn giơ tay phải lên, ra hiệu Mọn gỗ mẹ gì đi tới bên cạnh chính mình. tiếp theo đưa tay ra để lại chán của hắn. sau một khắc, ấm áp hào quang từ nọ dạ trong lòng bàn tay hiện lên, bao phủ ở Mọn gỗ mẹ gì trên đầu. mà ngay sau đó, Mọn gỗ mẹ gì liền phát hiện liên tiếp tin tức liền như vậy lạng yên xuất hiện ở trong đầu của chính mình sau đó bên hai của hắn lại vang lên nọ ra tiếng nói không sai ta đã chiếm được đến từ cn Thần dụ từ lúc mấy năm trước người mang sứ mệnh cựu thánh người thừa kế cũng đã hàng lâm đến thế giới này chỉ có điều bởi sợ sẽ hắt cám lực lượng uy hiếp sức mạnh của bọn họ cũng không có bị thả ra ngoài mà là phong ấn tại từng người trong thân thể mà hiện tại đối mặt cái này cái bóng tối không có ánh sáng thế giới cũng nên đến tỉnh lại bọn họ lúc người đón lấy nhiệm vụ chính là dẫn dắt một đội khôn khéo nhân vật có thể tin được dựa theo thần dụ chỉ dẫn đi tìm cái này chính vị thánh tử sau đó đem bọn họ mang tới thánh bạch chi thành đến đợi đến bọn họ phong ấn bị sau khi giải trừ chúng ta liền nắm giữ đủ cường đại lực lượng đến đối mặt với tà ác tiến công rồi tận đến giờ phút này quang mang tàn đi mà nọ dạ cũng thu hồi tay của chính mình giờ khác này mọn gỗ mệ gì trên mặt bất an đã hoàn toàn biến mất thay vào đó chính là tràn ngập hy vọng Hà quang ngươi rõ ràng đây là một hạng nhiệm vụ phi thường trọng yếu chỉ có ngươi có thể hoàn thành vì lẽ đó ta mới sẽ đem chuyện này giao cho ngươi vâng đại nhân ta hiện tại liền đi Nghe được nọ giả nói chuyện, Mọn gỗ mẹ gì hưng phấn mặt đều muốn đỏ, chứ hắn còn vẫn đang lo lắng phải như thế nào chống đối tà ác lực lượng. Mà hiện tại biết rồi lại còn có chuyện tốt như vậy, tự nhiên là hưng phấn không thôi, thậm chí liền ngay cả bao phủ ở mọn gỗ mẹ gì trong đầu mây đen cũng là do phải tiêu tan. Nếu như cái kia chín vị thánh tử thật sự nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, như vậy những hắc ám cùng tà ác đó tồn tại, tất nhiên sẽ triệt để tiêu vong. Ha ha, chờ chút không cần gấp gáp như vậy, còn có một việc. Chuyện gì? Thánh giả đại nhân. vốn Định lập tức xoay người rời đi mọn gỗ mẹ dị nghe được câu này, không khỏi nghi hoặc xoay đầu lại nhìn hướng về nó ra mà đối mặt với mọn gỗ mệ gì ánh mắt nọ ra mỉm cười đưa tay phải ra đem ngươi trong túi tiền giấy nợ cho ta đi bất kể nói thế nào vị kia tiểu bằng hưu cũng là giúp thánh đường chúng ta giáo đoàn một tay số tiền của kia liền do ta đến phụ trách bù đắp được rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 596, thánh tử hàng lâm hai hống bén nhọn tiếng do sát rộ xếp bên thai gào thét mà qua tuổi trẻ dân binh bình tĩnh tỉnh táo nhìn hướng mình đập tới bán thú nhân Mà ngay khi nó lợi chảo sắp đâm vào trước mắt người trẻ tuổi lồng ngực một sát na kia, Joseph bỗng nhiên hướng về bên trái nghiêng người lẽ ra, tránh thoát bán thú nhân cái này một đòn chí mạng, tiếp theo hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên thật cao trường kiếm trong tay, dùng sức đâm. Sau một khắc liền thấy kiếm sắc bén nhận liền như vậy xuyên qua bán thú nhân trái tim, đưa nó đâm ngã xuống đất. Mà mặc dù bị đâm xuyên trái tim, cái kia bán thú nhân vẫn như cũ không cam lòng dễ rủa mấy lần, lúc này mới mềm nhũn đã biến thành một bộ thi thể. Mãi đến tận dưới thân con ngồi triệt để tử vong, rồi sẽ lúc này mới thở một hơi, tiếp theo một cái rút ra. Trường kiếm, Mà nương theo trường kiếm rút ra, một vệt máu đen trong nháy mắt xì ra, rơi ra ở Joseph xếp trên thân thể. Phi, lau một cái trên mặt vết máu, Joseph lạnh lùng gắt một cái. Lúc này mới trông hương buôn phía gần nhất thôn chấn phụ cận ma vật tập kích càng ngày càng nhiều lần, thậm chí liền ngay cả đội buôn cũng gặp phải nhiều lần tập kích. Thế nhưng phía trên nhưng chỉ nói là nhân thủ gấp gáp, không có cách nào phái ra người đến giúp đỡ. Đối với chuyện này Joseph cũng là không thể làm gì. Thế nhưng còn tiếp tục như vậy, bọn họ còn có thể chống đỡ bao lâu đây? Quên đi, qua một ngày là một ngày đi. Nghĩ tới đây dồ thu hồi trường kiếm đối với bên người các dân binh vậy vây tay được rồi chúng ta triệt tuy rằng dồ rất trẻ trung thế nhưng những dân binh này tựa hồ cũng rất tín phục hắn nói chuyện nghe được dồ mệnh lệnh những dân binh kia cũng là cấp tốc thu hồi vũ khí tiếp theo xoay người trở lại trong thôn trang bởi vì ma vật tập kích mà không khí sốt sáng đã tan thành mây khói khi mọi người lần thứ hai trở lại trong thôn sau nên tiếp bọn họ chính là các thôn dân nhiệt tình bắt chuyện cùng cảm kích để ăn mừng đánh bại những thứ này ma vật bọn họ còn mở ra một cái yến hội long trọng bởi những dân binh này tham gia Mà Joseph thì lại không có tâm tình tham gia như vậy tự diệu, chỉ là kéo về vải thân thể hướng về trong nhà đi tới. Thế nhưng vẫn không có chờ hắn xoay người rời đi, đột nhiên, một thanh âm vang lên. "Xin dừng bước, Joseph tiên sinh." Nghe được âm thanh này, Joseph hiếu kỳ xoay người nhìn tới, sau đó liền nhìn thấy một cái ăn mặc thánh kỵ sĩ khôi giáp người đàn ông trung niên ở trường trấn cùng đi hướng về hắn đi tới. Nhìn thấy cái này thánh kỵ sĩ, Joseph không khỏi sửng suốt một chút. "Tìm ta có chuyện gì không?" "Đúng, Joseph tiên sinh." Nghe được Joseph hỏi dò, cái kia thánh kỵ sĩ mỉm cười gật đầu. Ta đại biểu Thánh đường giáo đoàn, mời ngài đi tới Thánh Bạch Tháp. Có một cái chuyện vô cùng trọng yếu, cần ngài hiệp trợ. Ha ha. Nghe được thánh kỵ sĩ trả lời, sệt cái này sinh ra ở bên cảnh thôn nhỏ bên trong dân minh, nhất thời sửng sốt. Mà hầu như đang ngay lúc này, cùng cái này tương tự một màn, cũng ở đại lục mỗi cái địa phương lạng yên tiến hành. Ta nghe được gió âm thanh, đó là Sâm Lâm nữ thần hô hoán. Đứng ở xanh um tươi tốt thế giới thụ dưới, An Mặc thanh nhã màu bích lục quần dài tinh linh nữ vương nhắm mắt lại, trên mặt lóe qua một lần nghiêm nghị thần thái, tiếp theo nàng xoay người nhìn về phía mình sau lưng ăn mặc giáp ra con lấy cung săn thiếu nữ nữ thần chính đang tại triệu hồi ngươi con của ta lúc đến vâng mẫu thân đại nhân ta tất không phụ ngài nhờ vả nghe được tinh linh nữ vương nói chuyện cái kia ăn mặc giáp ra tinh linh thiếu nữ gật gật đầu tiếp theo liền xoay người rời đi một khắc đó nàng phảng phất làm xảy ra điều gì gian nan quyết định đúng dây cộm nặng nghề cửa gỗ bị tầng tầng đẩy ra một người lùn chiến sĩ bước nhanh đi vào nào tới trước mặt đám lửa khói hắn nhất thời một trận ho khan bất quá dù vậy hắn vẫn là ló đầu hướng bên trong nhìn xung quanh sau đó lớn tiếng la lên lên mù dạ đỉnh. mù dạ đình có ở hay không nhanh lên một chút đi ra thánh bạch tháp người đến tìm ngươi có việc gấp thánh bạch tháp nghe được cải nhân chiến sĩ nói chuyện một cái ở lò lửa một bên đang dùng lực nện đánh thiết kiếm ải nhân ngẩng đầu lên hắn đưa tay ra lau một cái trên mặt khói bụi nghi hoặc nháy mắt một cái ta cùng bên ngoài những kia thiết đồ hộp lại không có gì giao tình bọn họ tìm đến ta làm gì ta làm sao biết nghe được mù dạ đình nghi hoặc hỏi dò người lùn kia chiến sĩ cũng lười đến trả lời Trực tiếp một cái lôi kéo đang ở lại mù dạ đỉnh hướng về bên ngoài đi tới. Nói tóm lại khẳng định là chuyện lớn, liền ngay cả mạn nhị đại nhân đều đã kinh động. Ngươi nhanh lên một chút đi theo ta. Ai, chờ một lát, ta thanh kiếm này còn không đánh tốt đây. Ngươi liền không thể chờ các loại. Ai, ngươi, mặc cho mù dạ đỉnh rãy rủa như thế nào, cũng không cách nào tránh thoát tài nhân chiến sĩ thiết chảo chỉ thấy hắn liền như vậy bị mạnh mẽ lôi đi ra ngoài, sau đó nương theo ở một tiếng, dây cụm nặng nề cửa gỗ lần thứ hai đóng lại, tất cả lại lần nữa khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Ai, tự ở lồng sắt bên trong, vượt lười nhác thưởng thức trong tay rơm dạ cái là một cái đạo tặc bị bắt tới đây đối với hắn mà nói đã không phải lần đầu tiên thế nhưng ngột nhưng rất rõ ràng cái này chỉ sợ là chính mình một lần cuối cùng tiến vào tòa này phòng giam dù sao hắn lần này nhưng là trộm được bạ bạ di đại nhân quý phủ mặc dù nói chuyện ra có nguyên nhân thế nhưng cái này ở bản địa có thế lực cường đại đại gia tộc có thể không thể so những kia du thương lần này e sợ chính mình trực tiếp liền muốn trên đài hành hình két đóng chặt cửa lao bị người lấy ra sau đó liên tiếp hôn độn tiếng bước chân chuyển đến nghe được âm thanh này vượt bất đắc dĩ bĩu môi xem ra những ngày an nhàn của mình rốt cục đến cùng mà vào thời khắc này đột nhiên một cái thanh âm trầm thấp ở hụt vang lên bên tai người chính là hụt mặt cỡ sao nghe được âm thanh này vượt ngẩng đầu lên tiếp theo hắn kinh ngạc phát hiện một cái thánh kỵ sĩ đang đứng ở thiết lao ở ngoài vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ hắn đối với cớ lìn trên đại lục chuyện đang xảy ra gian cũng không có hứng thú quan tâm trên thực tế hắn hiện tại đã trở lại bà sợ hơn nữa chính đang tại nhàn nhã tự tại tiến hành phòng của mình điện sản khai phá đại kế bất quá đáng tiếc chính là Sự tình tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy, bởi vì trước mắt đại lục không ít địa phương đều tràn ngập nguy hiểm, lấy công việc của chúng ta chịu đến tương đối lớn trở ngại, trước không ít ủy thác đều bị thủ tiêu. Ngài lãnh chúa, chúng ta cung cung kính kính đứng ở gian trước, u nhì Cổ lệ cũng là vẻ mặt đưa đám, khá là bất đắc dĩ mở miệng nói. Cái này cũng có trách, nguyên bản gian dự định thông qua kiến tạo tạ sở thành mới, đem sở tạ dị thương hội danh tiếng lần thứ hai dựng lên, mà trên thực tế tất cả tiền kỳ công tác triển khai đều rất tốt, tạ thành mới cái kia mỹ lệ hùng vĩ kiến trúc đã tiến vào không ít địa phương lãnh chúa trong hai mà ủ nhị Cố lệ phụ trách sở tạ dị thương hội trải qua mấy ngày nay cũng thu được một chút ủy thác các nàng xây dựng cứ điểm cùng cải tạo thành chỉ ủy thác thế nhưng nương theo đại lục thay đổi bất ngờ những thứ này ủy thác nhưng đều thành một mảnh giấy vụn dù sao mặt đôi mắt dưới cục diện ai đều không có tâm tư tiến hành như vậy cải tạo mà là muốn đem đại bộ phân tiền tài đều thả đang trang bị quân đội lấy ứng đối thế lực tà ác xâm lấn trên còn kiến tạo thành mới chuyện như vậy dĩ nhiên là muốn làm chậm lại một chút điều này làm cho ủ nhị Cố lệ cũng rất là phiền muộn nguyên bản nàng còn dự định làm nóng người thật tốt làm một vô lớn lại không nghĩ rằng thời gian một cái nháy mắt sự tình lại sẽ biến thành bộ dáng này. Việc này cũng không oán được ngươi, dù sao kế hoạch không có thay đổi nhanh. Đối với U Nị Cổ Lệ nói chuyện, Gian cũng không có để ở trong lòng, hắn chỉ là tùy ý khoát tay háo một cái, ra hiệu chính mình cũng không để ý chút chuyện nhỏ này. Bất quá ở một chốc lát sau, Gian lại là nhìn trước mắt U Nị Cổ Lệ đưa trước đến kế hoạch sách, sau đó sáng mắt lên. "U Nị Cổ Lệ, ngươi là nói ngươi dự định trở thành mới dựng thành sau khi mời những thế lực kia thành viên đến đây xem lễ?" "Đúng, ngài lãnh chúa." Tuy rằng không biết Gian tại sao hỏi cái vấn đề này, thế nhưng U Nhi Cô Lệ vẫn là đàng hoàng hồi đáp. Ta nghĩ thừa dịp thành mới hoàn công lúc mời phụ cận một ít thế lực đại biểu trước tới tham gia điện lễ, đồng thời cũng tốt khai hỏa chúng ta sở tạ dị thương hội danh tiếng. nói tới chỗ này, U Nhi Cô Lệ không khỏi có chút buồn bực. trong khoảng thời gian này nàng Chung quanh chạy cũng biết bà sở sư lĩnh ở hùng ứng cao nguyên trên có cỡ nào nổi danh. nếu như có thể mượn thành mới dựng thành công vụ trong trận tuyên dương một phen sở tạ dị thương hội cùng bà sở sinh quan hệ, như vậy trước những kia khách hàng nói không chắc còn có thể trở về. nhưng là hiện ở trên đại lục phát sinh chuyện như vậy, nàng cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Bất quá nói câu nói này lúc U Nhĩ Cố Lệ cũng là cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt một cái gian, là một cái thương nhân, nàng đương nhiên muốn chúng quanh chạy. Trên thực tế ở U Nhĩ Cố Lệ đưa ra cái kế hoạch này trước, nàng còn đã từng cố ý tìm hệ nội giá thương lượng một chút. Theo U Nhĩ Cố Lệ, như gian như vậy đại nhân vật, Thành Mới kiến tạo khẳng định là chuyện lớn. Mà khi Thành Mới dựng thành lúc, hắn nhất định sẽ mời không ít thế lực cường đại đại biểu đến đây xem lễ. Kết quả để U Nhĩ Cố Lệ hoàn toàn không nghĩ tới chính là đối mặt với nàng hỏi dò hãy nội ra đúng là rất khẳng định nói cho bản thân nàng ngài lãnh chúa căn bản không hề có mời bất luận người nào tới tham gia xem lễ kế hoạch điều này làm cho U nghĩ cố lệ thực sự không nghĩ ra dựa theo đạo lý tới nói chính mình ngài lãnh chúa không nên phạm sai lầm như vậy mới đúng a ý nghĩ không sai bất quá ngươi vẫn là quá non một chút U nghĩ cố lệ ngươi là một cái thương nhân thương nhân chuyện cần phải làm chính là đem khách hàng nghĩ muốn mua đồ vật bán cho bọn họ hiện tại bọn hắn nếu không muốn mua ngươi chuẩn bị đồ vật như vậy liền đổi một cái bán cho bọn họ được rồi đổi một cái nghe được gian nói chuyện u Nhi Cố Lệ sửng sốt một chút. Ngài lãnh chúa, ý của ngài là? Mà lần này đối mặt với U Nhi Cố Lệ hỏi dò, Gian cũng không có trả lời ngay. Ngược lại, hắn ý tứ sâu xa nở nụ cười, tiếp theo mở miệng hỏi ngược lại. mời đại biểu sự tình liền để ta phái người đi làm được rồi. Bất quá U Nhi Cố Lệ không biết ngươi đối với đào động có không có hứng thú gì. Đào động. Nghe được Gian hỏi dò, U Nhi Cố Lệ sửng sốt một chút. Trước ngài lãnh chúa không phải nói muốn nàng đem sợ tạ gì thương hội biến thành chuyên môn phụ trách kiến tạo thương hội sao? Hiện tại tại sao lại kéo tới đào động lên? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 597, Thánh tử Hàng Lâm, 3. Chính là chỗ này. Đứng ở tu đạo viện trước cửa lớn, cầm đầu thánh kỵ sĩ ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt hoa lệ rộng lớn cửa lớn, hơi hơi nhíu mày. Bất quá rất nhanh, cái kia một tia vẻ mặt khác thường liền từ trên mặt của hắn biến mất, lần nữa khôi phục nguyên bản nghiêm túc cùng chăm chú. Hắn hướng về bên cạnh mình mấy vị đồng liêu liếc mắt một cái, tiếp theo đi lên phía trước, cầm lấy kẻ đập cửa dùng sức vô vô cửa lớn. Cũng không lâu lắm, liền nghe tiếng bước chân văng lên, tiếp theo giày cụm nặng nề trên cửa chính ba kéo ra một cái khe cảnh giác đánh giá mọi người xin hỏi các ngươi là ai tới nơi này có chuyện gì chúng ta là đến từ thánh bạch chi thành thánh kỵ sĩ một mặt nói cầm đầu thánh kỵ sĩ một mặt lấy ra một tờ công văn đưa tới phụ tối cao nghị hội tên trước tới nơi này tìm kiếm một người nhưng là đối phương nhưng cũng không có nhận qua thánh kỵ sĩ công văn cặp kia con mắt màu xanh lam hiếu kỳ chớp chớp thậm chí đối với công văn trên cái kia thần thánh huy chương đều không có nhìn thêm nửa mắt như vậy các ngươi có chiếm được ngài lãnh chúa cho phép sao ồ, cái này đương nhiên là có nghe được câu này Cái kia thánh kỵ sĩ sửng sốt một chút, rồi mới từ trong lồng ngực lấy ra mặt khác một phong thư đưa tới. Mà lần này đối phương thì lại tiếp nhận phong thư trong tay của hắn, mở ra nhìn kỹ một chút, tiếp theo lúc này mới gật gật đầu. Mà nhìn thấy tình cảnh này, cái kia thánh kỵ sĩ không khỏi trong lòng có tức giận. Trong tay mình nói thế nào tốt xấu cũng là tối cao nghị hội tín vật, thế nhưng hắn không nghĩ tới ở loại này ở nông thôn địa phương lại sẽ không biết đến mức độ này, không nhìn ra tối cao nghị hội thần thanh ký hiệu cũng là thôi, lại chỉ nhận bọn họ lãnh chúa biểu thị, chẳng lẽ nói ở trong lòng bọn họ thánh đường giáo đoàn còn không bằng một chỗ lãnh chúa sao? quên đi ở loại này ở nông thôn địa phương kiến thức thiện cận cũng không có cách nào chỉ cần bọn họ dựa theo chương trình làm tốt chuyện nên làm là có thể được rồi các ngươi có thể đi vào trong cửa người hiện tại cũng không biết cũng không để ý những thứ này thánh kỵ sĩ ý nghĩ ở xác thực tin hàm không có sai sót sau khi nàng liền đùng đóng lại mắt mèo tiếp theo mọi người chỉ nghe ầm ầm ầm vài tiếng tiếng vang sau đó bọn họ trước mắt cao mấy mét cửa lớn liền từ từ mở ra tận đến giờ phút này bọn họ mới phát hiện nguyên lai đứng ở sau cửa lớn là một người tuổi còn trẻ ăn mặc màu trắng xanh trang phục hầu gái tóc và người hầu gái giờ khác này xem thấy đến của bọn họ cái này người hầu gái cũng là cung kính túi đầu hoan nên các vị đến tu đạo viện mời tới bên này một mặt nói người hầu gái một mặt tao nhã hướng về phía mọi người làm cái dấu tay tiếp theo liền xoay người dẫn bọn họ hướng về tu đạo viện nơi sâu xa đi tới mà nhìn thấy trước mắt chỉ là một cô thiếu nữ những thánh kỵ sĩ đó nguyên bản nội tâm đoán giận cũng không nơi đi phát bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ đối mắt nhìn nhau một lúc bất đắc dĩ cũng chỉ đành đi theo không phải không thừa nhận tu đạo viện bên trong hào hoa phú quý trang nhã cũng làm cho những thứ này thánh kỵ sĩ vì đó giận mình mặc dù nói bọn họ gặp qua không ít tu đạo viện thế nhưng như bà sật tu đạo viện như vậy có thể so với vương cung giống như hoa lệ cũng rất ít thấy mặc dù đối với vị lãnh chúa này đại nhân loại này xa hoa tác phong có chút bất mãn thế nhưng bọn họ vẫn là ghi nhớ chính mình đi tới nơi này sứ mệnh cũng không có vì vậy mà nói thêm cái gì dù sao ở thánh đường giáo đoàn nội bộ pạ sật nơi này có cỡ nào khó chơi đã sớm không phải tin đồn gì chớ đừng nói chi là trước con kia xui xẻo điều tra đoàn ở pạ sật ra sự tình đã là không người không biết không người không hiểu trên thực tế lần này bọn họ đi tới tu đạo viện cũng là kéo hai đại giáo cờ hở. đủ sớm hướng về vị lãnh chúa kia đại nhân chào hỏi nếu không bọn họ cũng không dám tùy tiện xông vào dọc theo đường đi phi thường thuận lợi toàn bộ tu đạo viện nội bộ tương đương yên tĩnh cũng không có bởi vì các thánh kỵ sĩ đến mà có thay đổi cũng không lâu lắm liền thấy người hầu gái đem các thánh kỵ sĩ mang tới một gian phòng tiếp khách bên trong lúc này mới nhẹ giọng xin táo lui tình huống cụ thể ngài lãnh chúa đã ở trong thư nói rõ ta hiện tại liền đi gọi nàng lại đây kính xin các vị chờ nói xong câu đó a liền xoay người rời đi mà tận đến giờ phút này Những thánh kỵ sĩ đó mới xoay đầu lại, bắt đầu cẩn thận quan sát trước mắt phòng tiếp khách. Mà cầm đầu thánh kỵ sĩ nhìn trước mắt cái này hào hoa phú quý trang nhã trang sức, lại là không khỏi lắc lắc đầu. Thật đúng, nơi như thế này, ai, vị lãnh chúa kia đại nhân cũng quá mức xa xỉ. Cái này có biện pháp gì, ai gọi nhân ra có tiền, bất quá cảm ơn trời đất. Vị lãnh chúa này đại nhân vẫn tính có thẩm mỹ quan niệm. Bất kể nói thế nào, cái này tu đạo viện thoạt nhìn chính là thoải mái. Các ngươi có thể còn nhớ lần trước chúng ta đi Lâm Hải thương hội, từ trên xuống dưới toàn bộ đều là dùng giấy thép văn phô đem làm ta sau khi đi ra nhìn cái gì đều hai mắt phát sáng dù là ven đường một tảng đá ta nhìn cũng giống như vàng nghe được một cái khác thánh kỵ sĩ nói chuyện mọi người không khỏi nhẹ cười vài tiếng thế nhưng rất nhanh sắc mặt bọn họ liền lần thứ hai trở nên trở nên nghiêm túc thực sự là trước mắt đại lục thế cuộc cũng không được tốt lắm tuy rằng bọn họ cũng không có ra tiền tuyến giết địch thế nhưng phía sau tin tức chuyển đến cũng đủ để cho người cảm thấy lo lắng Các kẹt cũng không lâu lắm chỉ thấy nguyên bản đóng cửa lớn lại một lần nữa mở ra mà nghe thấy tiếng cửa mở các thánh kỵ sĩ cũng là vội vàng đầu lên hướng về cửa nhìn tới sau đó bọn họ liền nhìn thấy một cái tinh tế thân ảnh từ giữa bên trong đi ra nhìn trước mắt thánh kỵ sĩ ải hệ nệ sệ những như mày nàng không biết những thứ này thánh kỵ sĩ tìm chính mình có chuyện gì thế nhưng nàng có thể không muốn cùng những thứ này thánh kỵ sĩ gặp mặt nếu như đối phương không phải chỉ mặt gọi tên muốn nàng đến như vậy hệ nệ sệ mới không muốn xuất hiện bất quá hiện tại nếu đối phương tìm tới cửa hơn nữa còn có ngài lãnh chúa thư đích thân viết như vậy hệ nệ sệ thấy bọn họ một mặt cũng không có cái gì ngươi chính là hệ nệ sệ nhìn thiếu nữ trước mắt cầm đầu thánh kỵ sĩ lập tức đứng lên, đi tới trước mặt nàng, biểu hiện nghiêm túc nhìn nàng mở miệng do hỏi. mà nghe được thánh kỵ sĩ hỏi do, ai hệ nẹ sẽ do dự một chút, tiếp theo gật gật đầu. bất quá nàng như trước mang theo cảnh giác cùng xem kỹ ánh mắt, nhìn kỹ trước mắt thánh kỵ sĩ, cả người thoạt nhìn thật giống như là một con phát hiện có người xa lạ xông vào lãnh địa mình xù lông con mèo nhỏ như thế. mà nhìn thiếu nữ trước mắt, các thánh kỵ sĩ cũng là khá là bất đắc dĩ. bọn họ không phải lần đầu tiên chấp hành cái này nhiệm vụ, thế nhưng bất luận đến cái nào vừa ra, chỉ cần mình vừa lấy ra thân phận, đối phương cơ bản đều sẽ thả xuống cảnh giác chỗ nào như trước mắt tên thiếu nữ này đang nghe nói thân phận của bọn họ sau khi trái lại càng ngày càng cảnh giác, nhìn dáng dấp quả thực thật giống như coi bọn họ là thành sơn tặc trộm cướp đến phòng bị. ở đây đều không phải ngu ngốc, từ thiếu nữ trong ánh mắt, bọn họ có thể cảm nhận được đối phương cảnh giác cùng tiểu thị, điều này làm cho các thánh kỵ sĩ khá là phiền muộn. cho tới nay như vậy nhìn kỹ bọn họ đều là những kia tà ác đồ, mà hiện tại vị này bị mời người lại cũng dùng như vậy ánh mắt nhìn kỹ bọn họ, thực tại để các thánh kỵ sĩ có vẻ hơi lúng túng cùng bất đắc dĩ, bất đắc dĩ quy vô lại, bất quá ở đi tới nơi này trước bọn họ cũng là từng làm công khóa, biết đối phương làm như vậy là chuyện ra có nguyên nhân, bởi vậy cũng không có quá mức sinh giận. Ngược lại, ở nhận ra được hệ nệ sẽ gấp gáp bất an sau khi cầm đầu thánh kỵ sĩ thậm chí còn lộ ra vẻ mỉm cười, nỗ lực động viên nàng. Xin ngươi không cần sốt sắng, ai hệ nệ sẽ tiểu thương. Chúng ta hôm nay tới đây là phụng thánh đường giáo đoàn tối cao nghị hội mệnh lệnh, mời ngươi đi tới thánh Bạch tháp tham dự một hạng đối với toàn bộ đại lục tới nói đều đến liên quan nhiệm vụ trọng yếu, không biết ngài ý như thế nào. Tuy rằng một chút hơi thở rất là cung kính, bất quá nói xong lời cuối cùng. Cái này thánh kỵ sĩ vẫn còn có chút đắc ý dù sao dưới cái nhìn của hắn, không ai có thể từ chối thánh đường giáo đoàn mời, bất quá đáng tiếc chính là, rất nhanh thực tế tàn khốc liền đánh tan hắn cái kia yêu ớt mộng đẹp. Chỉ thấy khi nghe đến thánh kỵ sĩ nói chuyện sau khi, Hải hệ Nệ Xệ nhất thời sắc mặt đại biến, tiếp theo nàng không chút do dự lùi về sau một bước, kiên định lắc lắc đầu. Ê! Nhìn Hải Hễ Nệ Xệ này tấm như gặp đại địch dáng vẻ, cái kia thánh kỵ sĩ cũng là không nói gì. Hắn suy nghĩ trong lát, lúc này mới nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tiếp tục mở miệng nói, "Hải Hễ Nệ tiểu thư, ta biết bởi vì một ít phức tạp nguyên nhân làm cho ngươi đối với thánh đường giáo đoàn có chút hiểu lầm thế nhưng cái này đều là việc nhỏ trước mắt toàn bộ đại lục đều sẽ đối mặt nguy cơ ta ác lực lượng chính đang điên cuồng bao phủ tất cả chúng ta cần sức mạnh của ngươi đến trợ giúp chúng ta tiêu diệt tà ác thân chương chính nghĩa lẽ nào ngươi đồng ý liền nhìn như vậy những kia vô tội dân chúng ở tà ác dưới bóng tối bị thương tuần sao không chỉ có như vậy ngẫm lại ngươi sinh sống địa phương ở đây ở passers những kia tà ác đồng dạng sẽ lan tràn khuyết tán phá hủy tất cả lẽ nào ngươi đồng ý nhìn thấy tình cảnh này sao Mặc dù đối phương nói rồi rất nhiều, thế nhưng hệ nệ sẽ lại là kiên định lắc lắc đầu, tiếp theo nàng lấy ra một tờ giấy, ở phía trên nhanh chóng viết vài câu, tiếp theo chuyển qua đến đặt ở thánh kỵ sĩ trước. Ta không biết ta có sức mạnh nào, thế nhưng mặc kệ ngươi nói thế nào, ta đều sẽ không đi giúp thánh đường giáo đoàn. Hay là vì biểu đạt chính mình kiên định quyết tâm, ai hệ nệ sẽ thậm chí còn liên tục dùng ba cái dấu chấm than, tiếp theo không chờ mọi người phản ứng lại, nàng liền cầm trong tay giấy hướng về bên cạnh ném một cái, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người rời đi mà mãi đến tận ai hệ nẹ sẽ thân ảnh lần nữa biến mất ở trong hành lang thì những thánh kỵ sĩ đó cái này mới phục hồi tinh thần lại. Chuyện này, nhìn trước mắt trống rông hành lang, mọi người hai mặt nhìn nhau, trận mắt quát mồm. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Ở một chốc lát sau, một cái thánh kỵ sĩ lúc này mới đánh vỡ trầm mặc, do dự mở miệng dò hỏi. "Đội trưởng, nàng không muốn đi, vậy chúng ta nên làm gì?" Đối với cái vấn đề này, tất cả mọi người không có đáp án. Trước cũng không phải là không có người đối với chuyện này có chống cự, thế nhưng bọn họ lấy tình động Tiểu Chi lấy lý, bất kể nói thế nào, cuối cùng đối phương đều đồng ý đáp ứng bọn họ mời. Như hệ nhẹ sệ như vậy không nói hai lời trực tiếp từ chối, chút nào không nể mặt Thánh Đường Giáo Đoàn. Hơn nữa nhìn lên cũng không muốn cho Thánh Đường Giáo Đoàn mặt mũi, thực tại hiếm thấy, xem ra tình huống so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Nghe được bộ hạ trả lời, cầm đầu Thánh Kỵ Sĩ cầm lấy hệ nhẹ sệ ném xuống tờ giấy kia, nhìn phía trên xinh đẹp bút tích, bất đắc dĩ thở dài. Nếu như vậy, chúng ta không thể làm gì khác hơn là tìm vị lãnh chúa kia đại nhân lại cẩn thận nói một chút. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trước năm Thánh Tử Hàn Lâm 4. ta không có cách nào. Đối mặt với tha thiết mong chờ tìm tới cửa hội đại giáo chủ, Gian rất thẳng thắn đưa ra trả lời. Trước ta đã nói rất rõ ràng, tất cả xem hệ nhẹ sẽ ý nghĩ của chính mình. Nàng nghĩ muốn đi thì đi, nàng không muốn đi liền không đi. Hiện tại nàng nếu như đã nói không muốn đi, liền đại biểu chuyện này chấm dứt ở đây. Tối cao nghị hội chính là quỷ gối ta dưới chân sướng chinh phục đều vô dụng. Lời nói không phải nói như vậy, ngài lãnh chúa. Nghe được Gian trả lời, Háo Bột đại giáo chủ cũng rất bất đắc dĩ. Ngay hẳn là rất rõ ràng chuyện lần này không thể so di vãng không phải hai ba câu nói liền có thể giải quyết phải biết cái này có thể quan hệ đến toàn bộ đại lục sống còn làm cái này thần dụ bên trong nhắc tới thánh tử ải hệ nẹ sẽ gánh vác sứ mệnh cùng trách nhiệm nghe được hai bậc đại giáo chủ nói chuyện gian ha ha nợ nụ cười liên bởi vì thần dụ bên trong nhắc tới nàng vì lẽ đó liền muốn ải hệ nẹ sẽ đi chịu chết chuyện này làm sao có thể là đi chịu chết đây chuyện này cái này vốn là đi chịu chết các ngươi khắp đại lục tìm kiếm thánh tử mặc dù nói hành tung bí ẩn thế nhưng các ngươi tổng còn có đem bọn họ đẩy ra ngoài một ngày đi không phải vậy các ngươi làm sao động viên vốn là đã sao động không ngừng lòng người mà một khi các ngươi đem những thứ này thánh tử đẩy ra ngoài tự nhiên sẽ gây nên hữu tâm nhân chú ý ngươi khi ma tộc đều là nao tản không nhìn ra các ngươi đang dở trò quỷ gì số mệnh an bài anh hùng có thể sống đến cuối cùng tiêu diệt ma vương đó là chuyện cổ tích có cần hay không ta cho ngươi sợ sỉ ẹn sờ một thoáng trước hai lần thiên địa đại chiến có bao nhiêu thánh tử vất lạc cái này nghe được gian xem thường trả lời hạ bột cũng là mặt già đỏ hửng hắn đúng là đã quên vị lãnh chúa này đại nhân không chỉ thông minh tuyệt đình hơn nữa đối với thánh đường giáo đoàn lịch sử cũng là hiểu rõ vô cùng ở trước mặt hắn chư mũi xuyên hành tây giả ngu là không có gì dùng huống chi gian nói cũng là sự thực trong lịch sử vẫn là cùng sa đọa thánh tử sát thực không ít đặc biệt ở thiên địa đại chiến trong lúc thánh đường giáo đoàn cần một mặt cờ xí đến cổ vũ nhân tâm mà đối với ma tộc tới nói tốt đẹp nhất tự nhiên chính là ném lăn cái này cờ xí quay chung quanh hai người triển khai chiến đấu có thể nói là đến và nhớ bất quá những thứ này thánh tử phần lớn đều không được chết tử tế không phải chết ở thiên địa đại chiến bên trong chính là chết ở thiên địa đại chiến sau khi Nguyên nhân rất đơn giản. Đối với Ma tộc tới nói, Quang Minh cùng Hắc Ám chiến đấu cũng không phải một cái ngắn hạn quy hoạch, mà là một cái lâu dài mục tiêu. Vì lẽ đó lần này chiến tranh ta đánh bại không có quan hệ, chỉ cần chờ hết thể đều kết thúc sau khi ta đem Thánh tử cho Ám sát rơi là được. Bởi vì cứ như vậy là có thể hướng về tất cả mọi người tuyên cáo, Ta ác, Vĩnh viễn sẽ không bởi vì nhất thời thất bại mà hoàn toàn biến mất. Cho nên nói Thánh Đường Giáo đoàn đẩy ra các đời Thánh tử, 60% là chết ở trong chiến tranh, còn lại 39% là chết ở chiến sau, có thể sống đến chết tử tế không tới một Cái này còn chỉ là khi còn sống. Không cân nhắc chết rồi thi thể của bọn họ bị ma tộc đào móc ra rồi thi chuyển hóa bộ phận. Vì lẽ đó Gian ở trên mặt này làm văn, Hà Hột là không thể nói được gì, người trong nhà biết chuyện nhà mình. Gian nếu nói ra, liền nói rõ hắn đối với chuyện này rõ ràng trong lòng rõ rõ ràng ràng, nếu như Hà còn muốn muốn nói thêm gì nữa, đó chính là sỉ nhục Gian thông minh. Hà Hột ở cảm khái, Gian cũng ở bên trong tâm cảm thán, nói thật, ở lúc trước nhận được tối cao nghị hội thông báo lúc, liền ngay cả Gian cũng là mạnh mẽ ăn hai kinh sợ một loại trong đó chính là hệ nệ sẽ lại sẽ là cựu thánh thánh tử một trong nói thật hệ nệ sẽ đi tới tu đạo viện lâu như vậy cũng coi như là cùng gian quan hệ tốt đẹp nhất ma nữ người thừa kế thế nhưng gian cũng nhìn không ra nàng chỗ nào điểm như là thánh tử thế nhưng gian biết điều này cũng rất bình thường vì để tránh cho bị ma tộc lợi dụng rất nhiều thần minh đối với thánh tử sinh ra đều là nắm giữ bảo mật thái độ hơn nữa trong ngày thường biểu hiện của bọn họ có lẽ sẽ so với người bình thường muốn mạnh hơn một chút thế nhưng cũng sẽ không thái quá siêu việt chỉ có chờ thời cơ đến thu được thần minh chúc phúc sau khi. Bọn họ mới sẽ biểu hiện ra cái kia nguyên bản bị phong ấn sức mạnh lớn. Đối với hệ nệ sẽ sẽ là thần dụ bên trong chỉ định thánh tử, Hạo đột là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thế nhưng gian nhưng phản đối. Ma nữ người thừa kế huyết mạch đều là tìm hiểu đến thời đại thượng cổ, nhà ai đều có cái tốt cha. Nếu như nói hệ nệ sẽ huyết mạch là một cái nào đó thượng cổ thần minh, mà hiện tại cựu thánh một trong bên trong một cái nào đó thần minh kế thừa cái kia thượng cổ thần minh huyết mạch, như vậy song phương liên hệ tới ngược lại cũng rất bình thường, chỉ là trước mắt gian còn đoán không được cùng hệ nệ sẽ trên thân mang tội chính là cựu thánh bên trong người nào hy vọng không phải trên cao nhất này ba cái nếu không cũng thật là phiền phức mà một cái khác để gian giật mình chính là lần này thánh đường giáo đoàn lại không có nói tới vạn dỗ nạ dựa theo đạo lý tới nói vạn dỗ nạ huyết thống rõ ràng so với hệ nẹ sệ muốn thuần hơn nữa có thể làm vận mệnh phiến đá giải thích người nàng hẳn là nhóm đầu tiên bị chiêu mộ đối tượng mới đúng thế nhưng để gian không nghĩ tới chính là lần này thánh đường giáo đoàn đối với vạn dỗ nạ không nhắc tới một lời dù là gian từ bên gõ vàng cũng không có đến ra kết quả gì cái này không khỏi để gian hơi nghi hoặc một chút không biết thánh đường giáo đoàn cái này trong hồ lô chôn thuốc gì vì lẽ đó nếu như ngươi muốn ta thái độ như vậy ta thái độ rất rõ ràng đem nội tâm nghi hoặc để ở một bên gian cũng là rất nhanh cho hạo giáo chủ cho thấy thái độ ta bản thân đối với chuyện này không ủng hộ cũng không phản đối tất cả xem ai nệ sẽ thái độ ai nệ sẽ không muốn đi ai nói đều không có dùng mà nếu như bị ta phát hiện các ngươi lấy cái gì ép buộc thủ đoạn nói tới chỗ này gian ý tứ sâu xa nhìn lướt qua học hốt. các ngươi có thể thử một chút xem và có phải là người không Hào đột đương nhiên sẽ không đem gian tới nói chỉ cho rằng nguy hiếp, trên thực tế hắn tin tưởng, nếu như Thánh Đường giáo đoàn thật sự định dùng cái gì ép buộc thủ đoạn, như vậy gian bên này tuyệt đối sẽ không khách khí. Bởi vậy nghe được gian nói chuyện, Hào đột cũng không nói thêm gì, bất quá ở sâu trong nội tâm, hắn vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Thật nhắc nhở một cái gian, hắn vẫn là Thánh Đường giáo đoàn khu vực giáo chủ đây, không các ngươi phải chúng ta phân rõ ràng như thế. Bất quá Hào đột ngược lại cũng rõ ràng, cái này khu vực giáo chủ không phải gian cầu đến, mà là Thánh Đường giáo đoàn thượng cho hắn. Nói trắng ra chính là nếu không là hàng năm có nhất định tiền lời, cái này khu vực giáo chủ gian có muốn hay không đều chưa biết vì lẽ đó hắn cũng không tốt nói cái gì nữa bởi vậy khi chiếm được gian trả lời sau khi hạ luận cũng là thở dài tiếp theo bất đắc dĩ lắc đầu rời đi xem ra thánh đường giáo đoàn đã bắt đầu đạo thủ mãi đến tận hạ luận rời đi trang viên vẫn yên tĩnh đi theo sau lương gian hẹ nột tá lúc này mới lên tiếng nói chủ nhân ngươi có ý kiến gì thánh đường giáo đoàn có tác dụng cho gì không cần phải để ý đến bọn họ một đám chỉ có thể nghe lời theo đuôi thôi chỉ nhìn bọn họ căn bản không có ý nghĩa gì nghe được hẹn nô tá hỏi dò Gian đối với chuyện này xem thường. Tại sao tà ác lực lượng thế lớn, hơn nữa luôn có thể ở sơ kỳ chiếm cư ưu thế? Nguyên nhân chính là mỗi lần chiến tranh bọn họ ma vương đều là tự mình ra trận, làm gương cho binh sĩ. Ngày đầu dưới lo lắng mà lo lắng, ngày sau xuống chi vui mà vui. Như lần này ma vương nghi thức từ cơ Lìn đến Lý lì gì lại tới Gian, nạp ổ họ sở cùng bị vị ẩn, mặc kệ cái nào đều là chính mình xuất kích, chính mình xác định kế hoạch mục tiêu, tự mình động thủ. Vì lẽ đó tốc độ rất nhanh, hơn nữa tiến triển cũng rất nhanh. Thế nhưng thánh đường giáo đoàn đây, không chỉ bó tay chói chân. Hơn nữa gặp phải phiền toái lớn bọn họ còn muốn hướng về thần minh xin chỉ thị, thật giống như lần này, nếu như không phải Thánh Giả nọ dạ đi thỉnh cờ ở. ưu Thần Lâm, chỉ nhìn bọn họ có thể tụ tập thánh tử đều là nói mơ giữa ban ngày. liền Thánh Đường giáo đoàn điểm ấy chấp hành năng lực, cũng dám cùng từ hạ tầng giới các loại gió tanh mưa máu cùng âm như quỷ kế bên trong dốc sức làm đi ra con của ma vương trước mặt khoe khoang, quả thực chính là muốn chết. Trước hai lần thiên địa đại chiến sở dĩ cuối cùng ma tộc bại lui, cũng không phải là bởi vì Thánh Đường giáo đoàn mạnh bao nhiêu, trên thực tế Thánh Đường giáo đoàn chính là một cái mồi câu cá. Thiên Không Thần Quốc dùng bọn họ đến nếu những cường đại ma tộc đó mà đến hậu kỳ tiêu hao quá to lớn những ma vương đó tự mình động thủ lúc cũng chính là Thiên Không Thần Quốc tự mình xuống lao ngư lúc mặc dù nói bất kể là thần vẫn là ma ở chủ vị diện đều có năng lực hạn chế thế nhưng Thiên Không Thần Quốc ở chủ vị diện kinh doanh thời gian dài như vậy dù sao cũng coi như là bọn họ sân nhà mà các ma vương cũng không muốn vì chỉ là một chút phiền toái nhỏ thật sự đem mệnh đánh đi vào không phải vậy như ba ma tướng như vậy bị đánh về hạ tầng giới từ liệt ma bắt đầu một lần nữa tiến hóa cũng không phải là cái gì chuyện tốt Hùng chi chủ vị diện mà ở phía trên xem là cái dương để nuôi ở phía dưới xem cũng chính là cái cá bọc đường ngược lại bất kể nói thế nào đều sẽ không đem chủ vị diện chủng tộc xem là cái gì cao đẳng tồn tại tới đối xử nhân gia bắt cá còn biết không có thể tắt ao bắt cá đây lần này đánh xong gió thu chờ thêm cái mấy trăm năm cá bọc đường bên trong cá lớn đều dài lên lại mò cũng như thế ngược lại đời đời con cháu vô cùng tận đối với ma tộc tới nói mặt mũi đều là hư có thể một lần mỏ xuống mấy chục cước linh hồn đi hạ tầng giới bù món nợ mới là thực tế lợi ích vạn dỗ nạ bên kia tình huống thế nào nói tới chỗ này gian tựa hầu nghĩ tới điều gì mở miệng dò hỏi mà nghe được hắn hỏi dò hẹn nốt lá nhưng là lắc lắc đầu vạn dỗ nạ tiểu thư vẫn là đem chính mình nốt ở trong phòng không muốn đi ra xem ra trước đối với nàng đã kích rất lớn rất lớn là được rồi nghe được hẹn nốt á báo cáo gian hơi nết khoẹ môi lên lên hiện ra một vệ đắc ý cười gằn người hiện tại đi tìm cả dudley đem thánh đường giáo đoàn chính đang tại siêu tập thánh tử tin tức chuyển tới hạ tầng giới ta nghĩ những lao ra hỏa kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này nếu như bọn họ đối với những thứ này thần thánh linh hồn có hứng thú gì có thể để cho bọn họ phái đại biểu đến cùng ta đàm luận. Được rồi, ta lập tức đi xử lý. Nghe được gian mệnh lệnh, hệ nội tá cũng là gật gật đầu. Bất quá sau một khắc, nàng lại cầm lấy trong lồng ngực văn kiện nhìn lướt qua. Đúng rồi, chủ nhân, thư mời đã như ngài dặn dò như thế, từ lúc hai ngày trước đã toàn bộ phát ra, bao gồm kỳ vạ lẹn xì a ở bên trong, không ít thế lực đều đáp ứng tiền đồ điện lễ. Rất tốt. Đối với cái này trả lời chắc chắn gian hiển nhiên phi thường hài lòng. Bất quá hắn trước mắt một cái, lại nghĩ đến một chuyện khác. tu nhỉ cô lệ các nàng bên kia thế nào rồi? căn cứ ốm nghỉ cố lệ tiểu thư đưa tin công trình tiến độ đã tiến nhập hậu kỳ giai đoạn mới có thể ở điện lễ trước hoàn thành rất tốt nghe đến đó gian khẽ mỉm cười liên để chúng ta tổ chức một hồi long trọng hạt ti đi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 599, trăm chín lễ mừng thượng rốt cục lại một lần đi tới nơi này xuyên thấu qua cửa sổ của xe nhìn trước mắt paces quần sơn đi lì không khỏi sinh lòng cảm khái nàng quay đầu lại nhìn trước mắt bên trong buồng xe vượt gia tộc gia huy một luồng cảm giác phiền muộn tự nhiên mà sinh ra rõ ràng khoảng cách lần trước đi tới vassus cũng bất quá mới khoảng cách thời gian một năm thế nhưng theo đi ly nhưng như là rất lâu chuyện lúc trước lần này đi ly là đại biểu đốt gia tộc trước tới tham gia vassus thành lễ khánh thành trên thực tế thật muốn nói đến gian cùng đi ly trong lúc đó đúng là có mấy phần quan hệ mật thiết lúc trước gian ở đi tới hùng ứng cao nguyên sau khi chính là thông qua hiệp trợ đốt gia tộc thu được sở cụn liên bang thủ tịch sau khi mới được vassus bất quá đáng tiếc chính là ở cái kia sau khi song phương liền càng chạy càng xa không có gì gặp nhau nguyên nhân trong đó tức đơn giản cũng rất phức tạp mới bắt đầu là bởi vì lao tộc ký kết cái kia nhục nước mất chủ quyền cắt nhường patsus thỏa thuận mặc dù nói chuyện này làm rất bí ẩn chỉ có bao gồm lý lì ở bên trong mấy cái vượt gia tộc cao tầng biết thế nhưng cũng không phải là mỗi người đều đồng ý lao tộc trưởng cách làm đặc biệt ở vượt gia tộc thu được sở cùng liên bang quyền khống chế sau khi ở nội bộ gia tộc vẫn luôn có nghị muốn thu hồi patsus tiếng nói bất quá may mắn chính là patsus nguyên vốn là cái cằn cỗi nơi đòi tiền không tiền cần lương không lương yếu nhân không ai. hơn nữa gian ở chiếm cứ sau khi cũng không có nói đào ra cái gì khiến cho người động lòng bảo tàng khoáng sản Vì lẽ đó chuyện này vẫn bị Lao Tut cho đè ép xuống. Bất quá, nội bộ gia tộc đối với gian cảm thấy xác thực không thế nào tốt. Đặc biệt ở cái kia sau khi, lấy sổ dầu cầm đầu gia tộc nghe được tiếng rõ, tổng nghị muốn coi đây là chỗ đột phá đem tụt gia tộc kéo xuống. Cũng là đem làm tụt gia tộc lòng người bàng hoàng, không ít người thậm chí hoán giận chính mình tộc trưởng là cái lao hồ đồ, mặc dù nói bạ sở là cái không có gì lợi ích cần tối nơi, nhưng nói thế nào cũng là sở củn liên bang địa bản. Ngươi vì vị trí của chính mình nói bán liền cho bán hơn nữa coi như không có người trẻ tuổi kia, lẽ nào chúng ta vượt gia tộc liền thua chắc rồi hay sao? vào lúc đó, toàn bộ vượt gia tộc đối với gian cảm giác là thật không tốt, đặc biệt ở Thiểm Kim Đế Quốc xâm lấn sau khi, không ít người càng là dị thường lo lắng. dù sao không giống chúng ta ý đồ át không bình thường, dưới cái nhìn của bọn họ, gian không phải hùng ngương cao nguyên con dân, hơn nữa khối này thổ địa cũng là hắn tiện nghi được. nếu như nói Thiểm Kim Đế quốc cùng hắn đánh thành thỏa thuận gì, trực tiếp thông qua bạ sở xâm lấn sợ củng liên bang phía sau, đối với vượt gia tộc tới nói nhưng là bị động. ở cực đoan nhất lúc. Thậm chí còn có người đề nghị dành trước xuất binh đoạt lại Vasers để tránh cho rơi vào Thiểm Kim Đế quốc tay. Bất quá ở Thiểm Kim Đế quốc bị gian vừa ra tay trực tiếp cho đánh triệt để tan vỡ sau khi, cái này luận điệu tự nhiên không có ai nhấc lên. Mà tận đến giờ phút này, Tột gia tộc mới phát hiện mình người hàng xóm này nguyên lai không phải cung khổ nhân gia. Mà là biết điều tới làm cải trang vi hành đại gia quý tộc, nhất thời hối hận không thôi, bất quá đáng tiếc chính là, vào lúc này bọn họ nghĩ muốn tiến lên làm thân, lại là không có lý do gì. Ở cái kia sau khi, Vasers cùng sở cùng liên bang vẫn không có cái gì gặp nhau song phương mặc dù có chút buôn bán vắng lai nhưng cũng chỉ là ở hợp lý bên trong phạm vi cũng không có liên quan đến quá cao tầng mặt cũng chính vì như thế một năm qua đỉ lỉ không cần nói gian liền ngay cả hệ nội á nàng cũng không có nhìn thấy bọn họ cũng từng có lòng muốn muốn chủ động đến đây cùng gian liên lạc bất quá do dự lo lắng đối phương đối với bọn họ không có cảm tình gì vì lẽ đó vẫn không có tìm được thời cơ thích hợp mà lần này gian thư mời phát đến đột gia tộc sau khi đột gia tộc đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy bọn họ không chỉ tiếp nhận rồi mời hơn nữa còn phái đi lì làm vì gia tộc đại biểu đi tới bà Sở, dù sao nàng cùng gian trong lúc đó bao nhiêu vẫn tính là có chút quan hệ nếu như phái những người khác đi còn thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây nơi này chính là bà sơ tỉ tỉ nơi này cũng quá hoang vu đi ta ở nhà lúc nhưng là nghe không ít người nói tòa kia thành mới rất đẹp đây ngồi ở đi lý bên cạnh chính là em gái của nàng tiểu xệ, cũng là thuộc gia tộc đại biểu thành viên tên tiểu tử này tuổi tác không lớn nhưng ngược lại cũng đúng là cái mỹ nhân bại hoại kỳ thực đi lì rõ ràng trong lòng lần này gia tộc phái mình và muội muội cùng nhau đến, không khỏi không phải có cho gian sử dụng mỹ nhân kế ý tứ. dù sao đi ngang qua thiểm kim đế quốc cùng nước và dưới một loạt sự kiện sau khi, chúng người cũng đã nhìn ra bạ xì ạ nổi mền gia tộc mạnh mẽ đến mức nào. trong con mắt người bình thường, nếu như có thể trên bạ sĩ ạ nổi mền gia tộc thuận gió thuyền, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. còn hy sinh hai vị đại tiểu thư, cái nào lại tính là cái gì? huống chi các nàng sinh ra được không chính là vì cái này sao? Đi lì đối với mình cùng muội muội sứ mệnh rõ ràng trong lòng, bất quá nàng cũng không coi trọng. Làm cái này cùng gian tiếp xúc thời gian sớm nhất người. Nàng so với ai khác đều rõ ràng gian mỹ nữ bên cạnh chỉ nhiều không ít, lời nói không em hay chính là những kia người hầu gái, thật muốn so ra mình có thể không thể so sánh trên e sợ đều là cái vấn đề. Mà phụ sẽ tâm tính càng thêm đơn thuần chút, dù sao cũng là không từng ra xa nhà đại tiểu thư, lần này ra ngoài, ở bên ngoài hiếu kỳ thám hiểm tâm tư đúng là càng nặng một ít. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình trưởng bối lần này là định đem nàng tắm rửa sạch sẽ đặt tại trên tâm tất bán đi bởi vậy giờ khắp này càng là nằm út sấp ở cửa sổ của xe hướng về bên ngoài trung quanh quan sát một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ bất quá ít nhiều gì vẫn là toát ra mấy phần bất mãn dù sao dưới cái nhìn của nàng trước mắt những thứ này non xanh nước biết căn bản không tính là cái gì còn cái kia trong truyền thuyết thành mới nàng đến hiện tại còn không nhìn thấy cái bóng đây và kia thành mới còn muốn càng tới gần phía đông một ít không ở nơi này bờ nhìn mình muội muội cái kia phó gấp không thể chờ vẻ mặt đi lì cũng là cười khổ an ủi có lúc nàng thậm chí có chút ước áo em gái của chính mình như nàng như vậy cái gì cũng không biết kỳ thực cũng rất tốt đẹp không giống đi Lì, hiện tại còn muốn cân nhắc nhìn thấy gian sau khi ứng nên nói rõ như thế nào chẳng lẽ muốn trực tiếp nói với hắn thu ta vào cung đi nô no thì chịu được được cũng chính vì như thế dọc theo đường đi đi Lì đều là tâm tình u bờn không biết nên làm thế nào cho phải mà nhìn thấy tòa kia ở vào quần sơn bên trong như trắng ngần đóa hoa mỹ lệ thành thị thì dù là đi Lì lòng tràn đầy u bờn cũng vào đúng lúc này quét đi sạch sành xanh chuyện này ngồi ở trong xe ngựa đi Lì ngơ ngác nhìn tòa kia thuần trắng thành thị kinh ngạc trận to hai mắt không biết nên nói cái gì cho phải, nàng chưa từng có nghĩ tới nhân loại có thể lợi dụng sức mạnh của chính mình kiến tạo như vậy một tòa thành thị tuyệt vời như thế, hào hoa phú quý, tráng nhã. Mà phía sẽ nhìn thấy thành phố này sau khi cũng là hưng phấn la lớn không ngớt. cho tới khi xe ngựa chạy vội trên cái kia hầu như tương đương huyền trên không trung giống như không trung trên hành lang thì nàng còn dọa đem đầu chăm chú chôn ở tỉ tỷ mình trong lồng ngực, xem cũng không dám nhìn ra phía ngoài. Mà khi đến huy hoàng hoa lệ nội thành thì ánh mắt của hai người cũng không đủ nhìn, đây chính là vạn sở thành. Đứng ở rộng rãi quảng trường phía trên cầu thang, nhìn cảnh sát trung quanh, Đi Lì cũng là trợn mắt ngoan mồm. Đối với Sơ, nàng so với những người khác vẫn ít nhiều hiểu rõ một ít. Nơi này trước đây là hình dáng gì, Đi Lì cũng là biết đến. Thế nhưng hiện tại, nàng trong ký ức cái kia nho nhỏ thôn trấn đã sớm biến mất không thấy bóng dáng, thay vào đó nhưng là một tòa hùng vĩ mà mỹ lệ, hầu như nhượng người không thể tin được thành thị. Thật không biết hắn là làm sao làm được. Nhìn thành phố này, Đi Lì lại một lần nghĩ lên gian, bất quá lần này nàng lại là thở dài mặc dù nói đã sớm đoán được gia tộc mình cùng gian tranh lệnh càng lúc càng lớn, thế nhưng chỉ có chờ tận mắt thấy loại này trên lệnh thì mới có thể cảm nhận được loại kia phức tạp tâm tình. ở tiến vào bên trong thành sau khi, đi lì xe ngựa liền bị ngăn lại, bởi lần này điện lễ là ở gian trang viên cử hành, bởi vậy các nàng cần dùng mặt khác một loại công cụ giao thông đi tới nơi đó. giờ phút này bên trong đã tụ tập một chút người, từ bọn họ trang phục đến xem, hẳn là cũng là tiếp thu người mà đến khách mời, bất quá nhìn trước mắt mọi người, đi lì không khỏi nhíu mày lại, nàng đã nhìn thấy không ít ăn mặc hào hoa phú quý. Vừa nhìn chính là nào đó cái thế lực đại nhân vật tồn tại. Không chỉ có như vậy, xuất phát từ một nữ tính trực giác, Đi Lì còn phi thường nhạy cảm phát hiện ở đây có không ít không khác mình là mấy thiếu nữ đều đi theo ở những đại nhân vật kia bên người. Dù là Đi Lì cũng không quen biết các nàng, chỉ là nhìn đối phương trong lúc phất tay động tác và khí thế, Đi Lì là có thể vững tin, những thứ này thân phận của thiếu nữ hẳn là cùng mình cũng cách biệt không xa. Như vậy cứ như vậy, các nàng xuất hiện ở đây động cơ liền rất rõ ràng. Ai? Nghĩ tới đây, Đi Lì lại thở dài, nói thật nội tâm của nàng đối với leo lên ra cây đại thụ này bản thân là không ôm cái gì kỳ vọng giờ khác này nhìn thấy còn có nhiều như vậy người cạnh tranh Đĩ lì thì càng là không ý tưởng gì phiệu sệ là một cái khuê phòng đại tiểu thư không thế nào đi ra đi lại mà Đĩ lì làm cái này đột ra tộc người chủ trì một trong đối với hùng ứng cao nguyên quanh thân khu vực những thế lực lớn kia vẫn là hiểu rất rõ bởi vậy Đĩ lì một chút liền có thể thấy được những người này đều là phụ cận một ít quốc gia cùng thế lực đại biểu giờ khác này bọn họ ở trong không ít người chính đứng ở nơi đó nói chút gì tựa hồ đối với thành phố này cũng là tràn ngập hứng thú mà ngay khi đi lì quan sát tỉ mỉ lúc bỗng nhiên một thanh âm ở bên cạnh nàng vang lên xin chào đi lì tiểu thư hoan nghênh ngài đến nghe được âm thanh này đi lì sửng sốt một chút tiếp theo vội vàng quay đầu đi rất nhanh nàng liền nhìn thấy một bộ mỹ lệ mà gương mặt tinh xảo mang theo nhu hòa ý cười xuất hiện ở trước mặt chính mình hẹn nốt đá tiểu thư nhìn thấy hẹn nốt đá đi lì không khỏi xưng sở nàng đương nhiên biết hẹn nốt đá là gian phó quan thế nhưng không nghĩ tới nàng lại sẽ xuất hiện ở đây người đây là ta đây là phụng lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh trước tới đón tiếp khách mời nghe được đi lì hỏi do, hẹn nội tá khẽ mỉm cười tiếp theo nàng cúi đầu liếc mắt một cái đi lì trong tay cầm thư mời sau đó cấp tốc thu hồi ánh mắt đi lì tiểu thư là đại biểu tuột gia tộc đến đây đi hoan nên ngươi cùng vị này phiệu sệ ta tên phiệu sệ ừ. tuy rằng không thông thế sự thế nhưng làm cái này đại tiểu thư phiệu sệ lễ nghi tự nhiên là không thể soi mói bởi vậy ở nhận ra được hẹn nội tá ánh mắt sau khi phiệu sệ cũng là vội vàng quý gối hướng về nàng thi lễ một cái đồng thời tiến hành rồi tự giới thiệu mình mà nghe được phiều trả lời hẹn tá cũng là khẽ mỉm cười xin chào Thiệu sệ tiểu thư, hoan nên ngài đi tới vạn sở thành, hy vọng ngài có thể yêu thích. Một mặt nói, hệ nô tá một mặt xoay người, đối với hai người làm một cái đặc cách giấu tay xin mời. Như vậy, thời gian cũng không còn nhiều lắm, mời đi theo ta đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 600, trăm, vạn sở lễ mừng, chung. Ở hệ nô tá dẫn dắt đi, hai tỷ muội rất nhanh sẽ đi tới ở vào quảng trường bên cạnh một chỗ trên bình đài. Giờ khác này ở đây đã có không ít người, bọn họ trang phục khác nhau, bất quá phần lớn trong tay đều cầm thư mời, bất quá đi lý phát hiện chính mình tuy rằng xem những người này đều rất xa lạ thế nhưng bọn họ lẫn nhau trong lúc đó tựa hồ cũng rất quen thuộc hơn nữa thái độ đối với hệ nội tá cũng rất tôn kính không chỉ có như vậy ở đi lì cẩn thận quan sát lúc còn kinh ngạc phát hiện những người này trên người gia huy cùng tiêu chí đều biểu hiện bọn họ đến từ một số thanh danh hiển hách đại gia tộc không chỉ bao gồm hùng ưng cao nguyên thậm chí còn có thánh quốc xét nước phụ thuộc cùng với đến từ phương bắc hoang dã thế lực cường đại những người này đến tột cùng là làm sao tụ tập ở đến cùng nhau chẳng lẽ nói bà xị ạ nội mến gia tộc thật sự có mạnh mẽ như vậy nhân mạch nếu như hệ nội tá có thể đoán được đi lý giờ khắc này nội tâm đang suy nghĩ gì như vậy nàng nhất định sẽ nói cho đối phương biết nàng cả nghĩ quá rồi trên thực tế không cần nói gian liền hệ nội tá chính mình cũng không nhận ra những người này mà bọn họ sở dĩ sẽ đi tới nơi này nguyên nhân duy nhất chính là gian cứu bọn họ một mạng không sai trước ở hỗn độn hải ngạn rút đi bên trong gian vận dụng chính mình ma đạo cứ điểm đem đại bộ phân tiền tuyến quân đoàn đều an toàn vận tải đến phía sau lúc này mới phòng ngừa cái chết của bọn họ mà trong những người này chẳng những có cấp thấp binh lính đồng thời cũng có cao cấp quan chỉ huy cùng tướng lãnh mà những nhân tài này một loại như thế đều là những quốc gia kia bên trong trung kiên thế lực. Nếu như bọn họ ở tiền tuyến chết đi, như vậy phía sau bọn họ nơi quốc gia sẽ rơi vào hỗn loạn tương mừng, không cần nói chính trị dung chuyện, thậm chí có thể đưa tới giai cấp thống trị thay đổi đều là có thể. Mà cứ như vậy, liền không phải nào đó một người sinh tử tồn vong, mà là một cái gia tộc, thậm chí một cái đồng minh bên trong mấy gia tộc vật em ở. Anh là đồ. Phải biết lúc sớm nhất, hỗn độn hải ngạn tình thế vẫn không có như vậy nguy cấp, vì lẽ đó các quốc gia cùng thế lực bên trong cũng phái một chút tuổi trẻ tài cao tài năng đi tới. Một mặt là cho Thánh Đường Giáo đoàn soạt soạt danh vọng, ở một phương diện khác chính là mạ vàng. Ở tình huống như vậy, Kỳ thực ở lại hỗn độn hải ngạn rất nhiều tướng lãnh cao cấp cùng trung cấp quan chỉ huy đều là những kia đại gia quý tộc người thừa kế loại hình nhân vật trọng yếu, có thể nói gian tiện tay cứu người kia rất khả năng liền quan hệ đến một cái hơn trăm người gia tộc đón lấy mấy thế kỷ vận mệnh. Cũng chính vì như thế, những gia tộc này đối với gian có thể nói là cảm tạ ma ơn. Mặc dù nói cuối cùng hay là muốn thu phí điểm ấy nhượng người có chút dở khóc dở cười, thế nhưng ở những đại gia tộc kia xem ra trái lại bình thường dù sao ở cơ lìn đại lục trong quý tộc những kia bị bắt làm tù binh quý tộc chuộc đồ đến vậy là cần rất nhiều tiền bởi vậy gian đòi lấy dưới cái nhìn của bọn họ cũng rất bình thường chỉ có những kia cả ngày đứng ở đạo đức điểm cao nhất muốn cầu người khác không trả giá viện trợ thành chức người mới sẽ không vừa mắt thế nhưng đối với những quý tộc kia cùng quân nhân tới nói gian cách làm cũng không có cái gì không thích hợp bọn họ cùng vị này và sở sứ lãnh chúa không quen không biết người khác lại không phải đứng đốc vận dụng dê một tòa biết bay cứ điểm vận chuyển người nếu như không trả giá điểm giá cao chính bọn hắn trong lòng đều không yên ổn không chỉ có như vậy ở cái kia sau khi không ít đã từng tiếp thu qua gian cứu trợ gia tộc cũng bắt đầu muốn cùng cái này thần bí lại mạnh mẽ gia tộc thành lập liên hệ. Nếu như nói ở trước đó bà sĩ ạ nổi mến gia tộc thực lực mạnh mẽ chỉ là ở nghe đồn cùng trong tình báo xuất hiện như vậy ở tự mình trải qua sau khi không có ai sẽ không vì sức mạnh của bọn họ mà cảm thấy khiếp sợ. Mà đối với như vậy một nhân vật mạnh mẽ biện pháp tốt nhất tự nhiên là ôm chặt đối phương bắt đuổi. Bất quá những gia tộc này lại không phải những kia không sống được nữa gia tộc nhỏ không biết xấu hổ ra trực tiếp tiếp đi qua đương nhiên là không được. Huống chi bọn họ cùng gian cũng không quen. Vạn nhất mạo muội đi tới quái dày trêu chọc đối phương không vui trái lại không tốt. Cũng chính vì như thế, không ít gia tộc đều đang suy tư phải như thế nào tự nhiên cùng bạ sĩ ạ nổn mến gia tộc thành lập quan hệ. Cũng chính là ở loại này bối cảnh dưới gian thư mời đưa đến lúc mới sẽ gợi ra nhiều như vậy gia tộc quan tâm, dưới cái nhìn của bọn họ, không có cái gì so với một cái chính thức yêu cầu càng phù hợp địa vị của bọn họ cùng với điều kiện. Dù sao đây là do vị kia bạ sở lãnh chúa đại nhân phát ra mời chính mình phó đặc cách đương nhiên sẽ không làm mất lễ tiết thân phận hơn nữa cũng có thể rút ngắn mình và bạ xỉ ạ nổn mèn gia tộc quan hệ như thế nhất cử lưỡng tiện sự tình bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua bởi vậy hầu như tất cả thu được gian thư mời gia tộc đều phái đại biểu dự họp coi như là những kia thân ở cảnh khốn khó gia tộc cũng đều phái người đến đây dù sao nếu như có thể liên lụy bạ xỉ ạ nổn mèn gia tộc xe như vậy bọn họ khó khăn nói không chắc cũng sẽ nhờ đó giải quyết dễ dàng mà đi lì sở dĩ nhìn thấy bọn họ giao lưu như vậy nhiệt liệt Một mặt là bởi vì mọi người đều là ở hỗn độn hải ngạn kể vai chiến đấu qua, hơn nữa xem như là sống sót sau tai nạn đồng bạn, tự nhiên tương đối thân cận một ít. ở một phương diện khác nhưng là nhiều như vậy thế lực có rất ít một cơ hội như vậy tụ tập cùng nhau, hiện tại mượn bữa tiệc này lẫn nhau trong lúc đó tự nhiên là phải cố gắng thân cận một chút. Mặc dù nói bạ sật bản thân chỉ là một khối địa phương nhỏ, thậm chí có thể nói so với ở đây đại đa số thế lực lãnh địa đều thì nhỏ hơn nhiều, thế nhưng là không người nào dám bởi vậy coi thường nó. Dưới cái nhìn của bọn họ chỉ là bạ xỉa nụn men gia tộc biểu hiện ra thực lực liền đủ để cùng sệt tam đại nước phụ thuộc so sánh cao thấp. ân, cân nhắc đến nước mà dưới lì một đêm bị gian đánh thành tàn phế, như vậy esợ và sật thực lực so với tam đại nước phụ thuộc còn cao hơn một tí tẹo như thế. Cho tới bạ sật cùng xét cái nào thực lực mạnh. Ha ha ha, hôm nay khí trời tốt, mọi người đi ra ngoài uống trà đi. Hẹn nốt á tiểu thư, chúng ta muốn làm sao đi trang viên. Đứng ở trên bình đài, đi lì hiếu kỳ nhìn chung quanh, thế nhưng nàng không thấy bất cứ một thứ gì. Và những người khác so ra, đĩ lì tốt xấu cũng đã tới mấy lần, biết gian trang viên vị trí, bất quá giờ khắc này từ trên bình đài đi lý nhưng chỉ có thể nhìn thấy xa xa cái kia mảnh bãi đá nhưng không nhìn thấy đi về bãi đá có đường bất quá đi lý lại phát hiện ở cái này bình đài phía trước có một cái không sai biệt lắm một mét độ lớn kỳ quái trường điều theo bình đài hướng về bãi đá kéo dài tới chẳng lẽ nói bọn họ muốn theo cái này chật hẹp đá cọc đi tới đây cũng quá làm người khác khó chịu đi mà nghe được đi lý hỏi dò hẹn nốt đá chỉ là khẽ mỉm cười tiếp theo nàng đưa tay ra đặt ở trước bình đài phương một khối phiến đá trên rất nhanh ma pháp hào quang sáng lên sau một khác khiến cho người kinh ngạc một màn liền như vậy bày ra ở trước mặt mọi người tỷ tỷ tỷ ngươi xem nhà ở động a phiệu sẽ dùng sức nắm chặt đi lì cánh tay một tay chỉ về phương xa một mặt kinh ngạc trợn mắt lên mở miệng nói mà giờ khắc này không riêng là nàng liền ngay cả còn lại được mời mà đến khách mời cũng kinh ngạc không thôi nhìn trước mắt tình cảnh này chỉ thấy ở trước mắt của bọn họ một cái khoảng chừng cao hơn 3 mét hiện hình chữ nhật kỳ quái vật phẩm liền như vậy chậm rãi tiến đến gần ở cái này quái vật phía trước ngay chính giữa còn có một cái rãnh mà trước đi lì nhưng nhìn thấy cái kia đá cọc chính kẹt ở rãnh bên trong tuy rằng vật này thoạt nhìn rất kỳ quái thế nhưng nhìn từ ngoài nó có cửa sổ có cửa có kính bởi vì phải sệ cho rằng đây là nhà cũng không có sai là được rồi mọi người ở đây trong tiếng than thở kinh ngạc cái này kỳ quái nhà liền ở trước bình đài ngừng lại sau đó chỉ thấy mặt bên hiện viên hồ chạm cửa sắt hướng vào phía trong co rút lại tiếp theo từ từ mở ra tận đến giờ phút này hẹn nội tá mới mỉm cười hướng về mọi người làm một cái đặc cách giấu tay xin mời mời lên xe nguyên bản mọi người đối với cái này vật kỳ quái liền rất là tò mò phải biết bọn họ phần lớn đều là đến từ những kia đại gia quý tộc cũng tính được là kiến thức rộng rãi nhưng là như vậy kỳ quái xe tất cả mọi người vẫn là lần thứ nhất thấy đã sớm là lòng ngứa ngáy khó nhịn giờ khác này nghe được hẹn nột giá mời cũng là lập tức dựa theo trình tự tiến vào cái này lượng kỳ quái trong xe bắt đầu hiếu kỳ quan sát đến giống như phi phụng ở tiến vào trong chiếc xe này sau khi không ít người ấn tượng đầu tiên chính là đây chính là một cái nhà không riêng trên mặt đất bày ra hào hoa phú quý mềm mại thảm trải nền hơn nữa còn có thể nhìn thấy dựa vào tường đặt ghế dựa cùng bàn trà bất quá cùng bình thường phong ốc không giống chính là ở cái này nhà phía trước lại là một mảnh trong suốt kính xuyên thấu qua nó có thể rõ ràng xem thấy phía trước cảnh sát mỹ lệ cũng coi như là không sai phúc lợi bởi ghế ngồi đều có khắc dây số bởi vậy mọi người dựa theo thư mời trên con số cũng rất nhanh sẽ ở hẹn nột á nhắc nhở xuống tìm tới chính mình chỗ ngồi đi lì cũng mang theo em gái của chính mình đi tới phía trước chỗ ngồi ngồi xuống rất nhanh sẽ thấy mấy ăn mặc màu trắng xanh trang phục hầu gái thiếu nữ đi lên phía trước cung kính vì các nàng bưng tới điểm tâm ngọt cùng rượu bất quá phía sẽ hiển nhiên không có tâm tình hưởng dụng những thứ này ngon miệng mỹ thực ngược lại nàng như người hiếu kỳ bảo, bảo như thế trái nhìn một cái nhìn phải thỉnh thoảng nằm ngoài bên cửa sổ hướng về bên ngoài nhìn tới tiếp theo lại quay đầu lại hiếu kỳ thò đầu ra nhìn hướng về mặt khác một bên mà nhìn mình mội mội này tấm hoạt bát hiếu động dáng vẻ đi lì cũng là không khỏi bất đắc dĩ cười khổ một cái lúc này mới lên tiếng khuyên được rồi thiệu xệ, không nên lộn xộn đây là lễ tiết nhưng là tỷ tỷ cái này thật sự rất thú vị mà hơn nữa ngươi xem cái ghế này mềm mại so với trong nhà bắt tay vào làm đều thoải mái đúng rồi vị lãnh chúa kia đại nhân đâu hắn sẽ không phải là muốn chúng ta ngồi cái này đi gặp hắn đi nói đi nói lại phong này làm sao sẽ chính mình động chẳng lẽ nói là có món đồ gì lôi kéo nó ở chạy sao vẫn là ma pháp cái này nhất định là ma pháp đi tỷ tỷ ngươi biết ma pháp gì có thể làm được chuyện như vậy đối mặt với đi lì nói chuyện Phiệu sẽ hiển nhiên cũng không có để ở trong lòng ngược lại nàng hiếu kỳ nhìn tỷ tỷ của chính mình vừa mở miệng liền đưa ra một đống lớn vấn đề mà nghe đến mấy cái này vấn đề đi lì cũng là cười khổ không nói gì ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây ta giống như ngươi đều là hôm nay lần thứ nhất thấy vật này a thế nhưng vẫn không có chờ đi lý nghị kỹ trả lời như thế nào em gái của chính mình đống nhiên nàng cảm giác thân thể của chính mình đống nhiên nhẹ nhàng về phía sau một dựa vào sau một khắc nương theo liên tiếp tiếng kinh hô vang lên chỉ thấy ở ngoài cửa sổ nguyên bản bất động bất động cảnh sát, lại lần thứ hai bắt đầu về phía sau chạy đi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 601, trăm linh bà lễ mừng hạ một cái bạch xà lặng yên không hề có một tiếng động liền như vậy theo quỹ đạo trượt vào thạch lâm trong giờ khắc này ở đoàn xe nội bộ mọi người đám người cũng là thả xuống rụt rẻ, hiếu kỳ hướng về ngoài cửa xe nhìn tới mặc dù nói bọn họ ở cái này bị hẹn nụt đá xưng là đoàn xe đổ vật đến lúc liền đoán được bọn họ là muốn ngồi vật này đi gặp gian. Thế nhưng chỉ có ở tự thể nghiệm sau khi mới sẽ phát hiện cái này công cụ chỗ thần kỳ, không chỉ tốc độ rất nhanh, hơn nữa tương đương vững vàng, hầu như không có lay động âm thanh cùng cảm giác chấn động. Ngồi ở trên ghế xạ lồng nhìn xuyên xuống cửa sổ thủy tinh, nhìn kỹ bên ngoài non xanh nước biếc cũng là một cái khá là thích thú sự tình. Chỉ có điều không được hoàn mỹ chính là trước mắt cái kia đá cọc thực sự là quá nhỏ điểm, hơn nữa phía dưới liền cột chống đều không có làm cho người ta cảm giác thật giống như voi lớn đạp ở dơm dạ trên ở trăm mét trời cao đi trên dây, cho tới bao gồm phì sệ ở bên trong không ít đại tiểu thư đều là sợ hai đến nút ở chính mình trưởng bối trong lồng ngực, đưa tay ra che mắt sau đó xuyên thấu qua đầu ngón tay khe hở lén lút hướng về bên ngoài nhìn xung quanh, một bộ hoàn toàn đà điệu châu phi, Giáng dấp. Bất quá muốn nói đối với chuyện này cảm thấy hứng thú nhất, liền muốn thuộc về tọa giả ở đại pháp sư. Lần này Gian Thành mới dựng thành điện lễ tự nhiên cũng cho kỳ vạ lẹn xì ạ phát đi tới thị mời, mà làm cái này trước cùng Gian từng có hữu hảo giao lưu sứ giả. Đạo giả gờ đại pháp sư tự nhiên cũng bị lần thứ hai phái tới tham gia nghi thức. Chỉ có điều lần trước hắn đến lúc, thành mới còn ở kiến tạo bên trong, rất nhiều thứ đều không có bắt đầu dùng. Mà trước mắt đạo giả gờ đại pháp sư cũng là lần thứ nhất tới như vậy công cụ giao thông, tự nhiên cũng là hưng phấn không thôi. Trên thực tế, nếu như thay cái người xuyên về đến, e sợ còn sẽ cho rằng gian là dùng cái gì hơi nước khởi động hoặc là điện lực khởi động loại hình thủ đoạn đến chế tạo ra cái này lượng trôi nổi đoàn xe. Thế nhưng sự thực nhưng không phải như vậy. Đi ngang qua và chỉnh sỉ a nhắc nhở sau khi. Gian nhất thời nghĩ rõ ràng một cái đạo lý, đó chính là mặc kệ bên trong như thế nào, chỉ cần biểu hiện bên ngoài không sai biệt lắm là được. Thật giống như quân đoàn thứ bảy những tia súng ống, quản nó bên trong là hỏa dược vẫn là ma pháp thủy tinh, chỉ cần có thể từ nòng súng bên trong phun ra lửa là được. Mà trước mắt đoàn xe cũng giống như vậy, quản nó lấy cái gì năng lượng khởi động, chỉ cần có thể động là được. Trên thực tế, Gian sử dụng biện pháp khá là đơn giản, một cái tăng mạnh bản, cố định phương hướng vị di thuật huyền không thuật không còn, làm một đại pháp sư, tờ giả gỡ đương nhiên có thể nhìn ra cái này lượng đoàn xe là làm sao vận động thế nhưng cũng chính vì như thế trái lại để vị đại pháp sư này hai mắt tỏa ánh sáng bất luận cái nào cường đại quốc gia đều kỳ vọng có thể đem sức ảnh hưởng của mình tìm đến phía toàn bộ thế giới trên địa cầu là như vậy ở cờ lìn đại lục cũng là như thế thánh đường giáo đoàn nghĩ muốn đưa lên sức ảnh hưởng của mình tự nhiên là kỳ vọng toàn bộ đại lục đều là kiểu thánh tín đồ mà kỳ vạ lẹn xỉ ạ cũng giống như vậy tuy rằng không làm được mỗi người đều có thể học tập ma pháp nhưng nếu có thể mỗi người đều sử dụng ma pháp đạo cụ như vậy kỳ vạ lẹn xỉ ạ sức ảnh hưởng dĩ nhiên là vượt qua thánh đường giáo đoàn bất quá đáng tiếc chính là cái này dù sao cũng là cái ảo tưởng mà pháp đạo cụ đều là quý trọng đồ vật không cần nói làm được cần tiêu hao lượng lớn tinh lực hơn nữa giá cả cũng quý liền ngay cả quý tộc đều không nhất định dùng lên như vậy bình dân thì càng không cần nghĩ bất quá từ xưa nay đến vạ sập sau khi tợ dạ gợ liền phát hiện mình từ nơi này thu được không ít linh cảm không nói những cái khác chỉ nói riêng cái kia trị liệu bằng tay cơ cấu đi ngang qua tợ dạ gỡ đại lực mở rộng sau khi đã chiếm cứ kỳ vạ lẹn xỉ ạ hai phần ba lãnh địa mà những thứ này cơ cấu phát huy hiệu quả hầu như là lập tức rõ ràng không qua mấy ngày Những kia nguyên bản có cái gì đau sốt bệnh tật đều đi tìm thần quan trị liệu bình dân cùng người mạo hiểm đều chuyển qua đi tới tìm kiếm trị liệu bằng tay trợ giúp. Nguyên nhân rất đơn giản, kỳ vạ lẻn xì ạ quốc gia này bản thân đối với tông giáo cũng không thích, mà những kia đi tiếp thu thần quan trị liệu bình dân tuy rằng không cần trả tiền, nhưng cũng là muốn tiếp thu truyền giáo. Có câu nói ăn thịt người nương tay bắt người tay ngắn, bọn họ cũng chỉ đánh nhắm mắt được. Thế nhưng nếu như thật sự vào giáo, như vậy liền từ mọi phương diện chịu đến xã hội kỳ thị. Mà hiện tại có trị liệu bằng tay, bọn họ tuy rằng muốn tìm một chút tiền, thế nhưng chữa bệnh lẽ thẳng khí hùng hơn nữa còn thuận tiện cấp tốc còn những người mạo hiểm kia liền càng không cần phải nói bọn họ quanh năm ở bên ngoài mạo hiểm cần càng nhiều là trị liệu dùng thuốc nước mà không phải trở lại chữa bệnh thế nhưng giáo đường thánh thủy số lượng có hạ còn muốn ưu tiên cung cấp nội bộ mà trị liệu bằng tay không có cái vấn đề này dùng dược thảo làm được luyện kim dược để muốn bao nhiêu có bao nhiêu coi như không tiền nếu như ngươi có thể hái tới có đủ nhiều dược thảo cũng có thể đem ra gắn nợ ở tình huống như vậy rất nhanh những tia giáo đường liền trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim thậm chí còn có mấy nhà giáo đường trực tiếp đóng cửa Khi nghe đến tin tức này lúc, tờ Dạ Gờ Đại Pháp sư nhưng là uống nhiều vài chén, không chỉ có như vậy, hắn cũng cùng thải hồng hội nghị những đồng liêu khác thương lượng được rồi, bước kế tiếp chính là đem trị liệu bằng tay mở khắp cả toàn bộ Cơ lìn Đại Lục, cần phải đối với Thánh Đường Giáo Đoàn chém tận giết tuyệt. Dù sao trị liệu bằng tay là trị liệu cơ cấu, Thánh Đường Giáo Đoàn ngươi lại không biết xấu hổ cũng không thể đối với một nhà trị liệu cơ cấu ra tay đi. Mà hiện tại, cái này lượng đoàn xe ở tờ Dạ Gờ Đại Pháp sư trong mắt cũng là phóng ra dị dạng hào quang, vị di thuật cùng huyền không thuật đều là cấp thấp pháp thuật, chỉ cần là chính thức pháp sư. Dù là cấp thấp nhất chính thức pháp sư đều có thể triển khai, mà coi như là khắc thành ma pháp trận cũng không tốn bao nhiêu thời gian cùng tiền tài. Lợi dụng thấp như vậy cấp pháp thuật lại có thể làm ra vật như vậy, liền đủ để chứng minh vị lãnh chúa kia đại nhân thiên phú. Theo Tợ ra Ge, cái này lượng đoàn xe kỹ thuật hàm lượng không cao, thế nhưng công dụng nhưng phi thường rộng khắp, bất kể là dùng để chuyển vận vật tư vẫn là vận chuyển người, đều là tốt nhất để chọn. Mặc dù nói kỳ vạ lẻn xỉ ạ cũng có phụ không thuyền đến vận chuyển vật tư người, thế nhưng phụ không thủy. Dù sao tiêu hao cực lớn, chỉ là khởi động phụ không ma pháp thủy tinh liền quý một chết thế nhưng loại này cấp thấp pháp thuật ma pháp trận coi như là tăng mạnh bản tiêu hao cũng rất có hạn hàng đẹp giá rẻ đồ tốt như thế chỗ nào tìm đi giờ khác này tợ dạ gờ đã đang suy tư ở điện lễ kết thúc sau khi nhất định phải tìm gian thật tốt nói một chút tranh thủ đưa cái này gọi đoàn xe trò chơi cũng lấy xuống không phải mỗi người đều có tờ dạ gờ đại pháp sư như vậy ánh mắt thế nhưng đang ngồi đều là mỗi cái gia tộc tinh anh hoặc một biết mười năng lực cũng là không kém vào lúc này tự nhiên cũng nhìn ra loại này hoàn toàn mới không cần dựa vào mạ giặt công cụ giao thông giá trị trong lúc nhất thời cũng không có thiếu người như mày bắt đầu suy nghĩ sau đó phải làm sao cùng vị lãnh chúa kia giao thiệp với ở cái này loại phức tạp tâm tình dưới đoàn xe lặng yên không một tiếng động trượt vào trang viên bình đài rất nhanh bay trên không trung đại yêu tình đám người thổi nổi lên tươi đẹp tâm nhạc hoan nên khách mời đến mà cùng lúc đó thường thành cánh hoa cũng từ bầu trời vương vai xuống đúng là khá là náo nhiệt mặc dù nói nhìn thấy trang viên bản thân sau khi mọi người lại là rất là khiếp sợ bất quá một hai lần lại mà ba bị kích thích là người đều không chịu được mà chờ tiến vào gian trang viên cửa lớn sau khi trên căn bản phần lớn người cũng đã thê dại, đặc biệt những kia đại gia tiểu thư, từng cái từng cái trợn mắt lên mọc ra miệng như con dối như thế bị chính mình trưởng bối hoặc là thị nữ lôi kéo đi về phía trước, xem dáng vẻ của các nàng, dù là trực tiếp một con ngã xuống đất đều không ngạc nhiên, ngược lại là những đại biểu đó hơi hơi khá một chút, tốt xấu bọn họ cũng từng thấy ma đạo cứ điểm, bà si sì ạ nổi mến gia tộc liền ma đạo cứ điểm đều có thể làm ra đến, trước mắt điểm ấy tính là cái gì? nghĩ tới đây, không ít người trong lòng nhất thời liền thăng bằng, hoan nên các vị đến bà sợ. giờ khắc này gian cũng tới đến trang viên trước cửa lớn. Trên mặt mang theo nụ cười nhiệt tình lên tiếp. Mà nhìn thấy gian xuất hiện, mọi người cũng là vội vàng lên tinh thần, dồn dập tiến lên bắt đầu hướng về gian đứng lên giới thiệu, đơn giản là giới thiệu chính mình là ai, gia tộc của chính mình, thuận tiện lại giới thiệu một chút tỉ tỉ của chính mình muội muội nữa nhi cái gì, đồng thời cảm thán một cái bạ sật thành xào đoạt thiên công cùng thần kỳ tươi đẹp. Mà đối với bọn hắn nói chuyện, gian cũng là mỉm cười làm ra đáp lại, mặc dù nói trên thực tế hắn liền những người này đến tột cùng ai là ai cũng không nhận ra. Bất quá có một chút gian lại là rất rõ ràng đó chính là phía dưới những người này đại bộ phân đều thiếu nợ hắn tiền đại bộ phân hoan nên người đi tới bạ sở thành đi lì tiểu thư đã lâu không gặp nhìn trước mắt đi lì gian khẽ mỉm cười tiếp theo hắn rời qua ánh mắt nhìn hướng về đi lì bên người hiếu kỳ trốn ở sau lưng nàng đánh giá chính mình thiếu nữ trên người vị này chính là vị này chính là em gái của ta phiệu sệ ừ. nhìn thấy gian nụ cười đi lì không khỏi sắc mặt từng đỏ tiếp theo nàng vội vàng một cái kéo qua em gái của chính mình thấp giọng thúc giục nhanh hành lễ mà nghe được đi lì nói chuyện phiệu sệ bỗng nhiên chấn động lúc này mới phảng phất phục hồi tinh thần lại giống như nhất thời đầy mặt đỏ chót túi đầu cung cung kính kính nhấc lên làn váy hướng về gian thi lễ một cái a xin lỗi ngài lãnh chúa chào ngài ta là phiệu Tốt, thật cao hưng có thể nhận được ngài mời phiệu sệ tiểu thư không cần khách khí như thế nhìn sắc mặt đỏ chót thiếu nữ gian nhỏ chỉ cười cười mà nghe được tiếng nói của hắn phiệu sệ sắc càng đỏ mà xem thấy vậy mặt non thiếu nữ gian cũng không nói thêm gì chỉ là đặc cách xin các nàng đi vào mà đi lì cũng coi như tỉnh táo mang theo phi sệ cùng kính hướng về gian thi lễ một cái tiếp theo ở người hầu gái dưới sự dẫn đường đi vào đại điện Tỷ mội hoa a nhìn bóng lưng của hai người gian không khỏi nhắc tới một câu không thể không nói lần này các đại gia tộc vẫn là bỏ ra vừa lớn ít nhất mỗi cái phái tới đại tiểu thư đều rất có khí chất cùng bị lực hơn nữa phần lớn vẫn tính đơn thuần đương nhiên cái này cũng là lượng sinh đại tiểu thư bình thường nhất biểu hiện phương thức lần này cần lừa gạt mấy cái đi trên giường tâm sự tốt đây nhân số quá nhiều không tốt phân phối thời gian a một lần mấy cái một ngày mấy lần một mặt nghĩ cái vấn đề này gian một mặt quay đầu lại một lần nữa nhìn hướng về phía trước sau đó hắn lần thứ hai lộ ra nụ cười chào ngài tờ dạ gờ đại pháp sư xin chào ngài lãnh chúa nhìn thấy gian tờ dạ gờ cũng là vội vàng đi tới một tấm trên khuôn mặt giàn mua lộ ra nhượng người có chút hoảng nụ cười từ lần trước đi tới pả sật lúc ta liền biết pả sật nhất định có thể trở thành một tòa nghe tên đại lục thành thị bây giờ nhìn lại quả nhiên như cùng ta dự liệu như thế a chúc mừng ngài lãnh chúa sau ngày hôm nay ngươi pả sật thành liền muốn hưởng dự toàn bộ đại lục không nói những cái khác dù là cùng thánh bạch chi thành so với cũng tuyệt đối xe xích không bao nhiêu. Ngài nói quá lời, tờ dạ gở đại pháp sư. Nghe được tờ dạ gờ nói chuyện, gian hơi nhíu như mày, thế nhưng không nói thêm cái gì. Tờ dạ gở cũng là đủ hắc, vừa mở miệng liền nắm thánh bạch chi thành làm so sánh, cũng còn tốt lần này mình không mời thánh đường giáo đoàn người tham gia đi lễ, không phải vậy nếu như bị bọn họ nghe được, cái này còn không là phải làm chàng đánh tới đến. Ha ha ha, nói quá lời, nói quá lời. Nghe được gian trả lời, tợ dạ gở cười ha ha mở miệng đáp lại nói, tiếp theo hắn mặc danh kỳ diệu thở dài nói thật, ta từ trước đến giờ cho rằng kỳ vạ lẹn xì á ma đạo kỹ thuật đã là trên đại lục kể đến hàng đầu. thế nhưng lần này tới đến vạ sật sau khi mới phát hiện chúng ta ở đối với ma pháp vận dụng phương diện còn có rất nhiều thiếu ta. lại như ngài lãnh chúa ngài cái kia đoàn xe, chúng ta có thể cũng không có nghĩ tới, đều là có thể nghĩ đến, chỉ là các ngươi đối với ma pháp quá quen thuộc mà thôi. gian nói cũng là sự thực, đối với không biết ma pháp người tới nói, ma pháp tác dụng lớn hơn đi tới. thế nhưng đối với biết ma pháp người tới nói, trái lại hạn chế ma pháp tác dụng. tỷ như ánh sáng thuật chính là dùng để dọi sáng mà sẽ không đem ra làm thiểm con đạn Hòa câu thuật chính là dùng để giết người mà không phải dùng để nấu nước có lúc càng trong nghề càng hạn chế cũng không phải không có đạo lý mà tợ dạ gỡ cũng rất rõ ràng điểm này cho nên đối với gian nói chuyện hắn cũng không có hoài nghi trên thực tế coi như là tợ dạ gở, trước đây đối với vị di thuật cùng huyền không thuật vận dụng cũng chỉ hạn định tại nắm quyển sách cái gì song hoàn toàn không nghĩ tới còn có phương diện này ứng dụng nói cũng là ai có lúc ta cũng thật cảm giác mình lão không chỉ có là ta chúng ta những kia xương giả đều là giống nhau bất đắc dĩ không người nối nghiệp a một mặt nói tờ giả gờ vừa dùng một bộ muốn đem nữ nhi mình cho chào hàng đi ra ngoài nóng bỏng ánh mắt nhìn về gian mà nhận ra được tờ Dạ gờ ánh mắt gian cũng là dợ khóc dở cười vị đại pháp sư này là muốn làm gì chẳng lẽ hắn còn định đem chính mình kéo đến kỷ vạ lẹn xì a đi bất quá nghĩ muốn là như thế nghĩ gian ngoài miệng đương nhiên là miệng đầy chạy tàu hỏa nếu như ngài nghĩ muốn liền liệt chuyện xe cùng chúng ta nói chuyện có thể chờ sau buổi lễ hay nói hơn nữa ta bảo đảm ngài sẽ thỏa mãn ồ nghe được gian nói chuyện tờ giả gờ không khỏi sững sờ một chút sau đó nhìn hướng về gian ánh mắt lại là biến đổi, chẳng lẽ nói tiểu tử này còn có vật gì tốt muốn xuất ra đến hay sao? chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 602, trăm linh hai bà sở Sư lễ mừng hết chúc mừng thành mới khánh thành điện lễ bản thân còn là phi thường thuận lợi gian đi lên nói chuyện sau đó mọi người nhiệt liệt hoan nên. tất cả cũng rất thuận lợi chưa từng xuất hiện có cái nào không có mắt người dám nhảy ra soạt cảm giác tồn tại tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện ai ai ai mắt cho coi thường người khác đến chọn gian tật xấu sự tình dù sao vị lãnh chúa này đại nhân là xương tên trở mặt như là sách hơn nữa lòng dạ độc gác ra tay không chút lưu tình nếu như nói trước những kia đều là nghe đồn như vậy nước bờ dư lỉ sợ sở quân đoàn tiêu diệt nhưng là ở chàng rất nhiều người dưới mí mắt phát sinh hơn ngàn người quân đoàn ra nói diệt liền cho diệt một chút chỗ thương lượng đều không có vì lẽ đó ở đi tới nơi này trước các nhà đều là ngàn dặn dò vạn dặn cần phải cầu tất cả mọi người đều quản tốt miệng mình đừng ở vị lãnh chúa kia đại nhân trước mặt nói chút có không bọn họ là đi lấy lòng đối phương cũng không phải đi gây chuyện với quả thực ai muốn là làm không cẩn thận chuyện này như vậy mặc kệ nguyên là gia tộc người thừa kế vẫn là ngày mai ngôi sao cái gì sẽ chờ bị đuổi ra khỏi gia tộc đi ở cái này nghiêm túc nhắc nhở bên dưới đương nhiên sẽ không có người ngốc đến cùng gia tộc đối nghịch bởi vậy toàn bộ lễ mừng cũng là khá là hài hòa huống chi rằng cái này lễ mừng làm cũng xác thực rất có đẳng cấp dù là rất nhiều quốc gia hàng năm tế điện cũng bất quá chính là cái này quy mô ngoại trừ nhân số dù sao hơi hơi thiếu một ít những chỗ khác thậm chí so với không ít quốc gia vương thất tổ chức lễ mừng đều mạnh hơn nhiều ở tình huống như vậy tự nhiên không có ai sẽ đến gây sự với gian ngược lại ở ban đầu nghi thức kết thúc sau khi, không ít người liền tìm các loại lấy cơ tiến lên cùng gian bắt chuyện. Thứ nhất là tán thưởng một cái tòa này thành mới là cỡ nào mỹ lệ, cỡ nào thần kỳ. Trở lại chính là tán thưởng gian làm cái này mảnh này lãnh địa lãnh chúa là cỡ nào anh minh, cỡ nào vĩ đại. Cuối cùng thuận tiện lại giới thiệu một chút chính mình muội muội hoặc là nữ nhi cái gì. Mà đối mặt với những quý tộc này, gian tự nhiên cũng sẽ không thất lễ, làm cái này ma tộc. ở khẩu phật tâm xà phương diện thiên phú khẳng định là yếu điểm mãn. Bởi vậy bất kể là ai đến, hắn đều mang theo nho nhã lễ độ nụ cười tiến hành khéo léo đáp lại không chỉ để những kia gia tộc đại biểu khá là được lợi, liền ngay cả những tia đại tiểu thư cũng là từng cái từng cái hai mắt đỏ chót đầy mặt tỏa ánh sáng, xem dáng vẻ của các nàng. dù là hôm nay gian đặt cách xin các nàng đi trên giường tâm sự, hơn nữa cũng là ấm ở đáp ứng rồi nói không chắc. đương nhiên, ngoại trừ những lễ tiết này tính hàn huyên ở ngoài, không ít người cũng nói tới một chút thực tế nội dung. trong đó bọn họ hỏi do nhiều nhất chính là liên quan với chiếc chiếc kia đoàn xe sự tình. dù sao loại này công cụ giao thông không chỉ thuận tiện cấp tốc, hơn nữa vững vàng thư thích, so với ngồi xe ngựa muốn thoải mái nhiều lắm nếu như có thể ở gia tộc mình thống trị bên trong khu vực kiến tạo vật như vậy như vậy khẳng định là có rất nhiều chỗ tốt có thể đi tới nơi này tham gia điện lễ đều là các gia tộc trong tinh anh đại bộ phân đều cùng tợ dạ gờ đại pháp sư như thế nhìn ra trước kia đoàn xe giá trị đối với chuyện này bọn họ tự nhiên cũng là khá là đệ bụng mà gian cũng không có nuốt lời trực tiếp đem những người này giao cho ủ nhì cố lễ chứ c ở điện lễ trên hắn đã một lần nữa hướng về mọi người giới thiệu qua là sở tạ dị thương hội phụ trách thành mới kiến thiết công tác mà hiện tại dĩ nhiên là muốn do U nỉ cổ lệ đến phụ trách tiếp đón những thứ này ẩn tại khách hàng mà không ra tợ dạ gỡ sở liệu bởi trôi nổi đoàn xe kỹ thuật bản thân hàm lượng cũng không cao chính là những ma pháp trận đó khắc tương đối khó khăn một ít bởi vậy giá cả trên kỳ thực cũng không tính quá đắt mà từ U nỉ cổ lệ nơi đó được đáp án các quý tộc một mặt rất là giật mình một mặt khác cũng là vội vàng biểu hiện ra hợp tác ý đồ hy vọng sở tạ dị thương hội cũng có thể ở tại bọn hắn trên lãnh địa kiến tạo như vậy một cái đường bộ cùng trôi nổi đoàn xe thậm chí còn có chút dầu nước tường đổ vách gia tộc trực tiếp yêu cầu sở tạ dị thương hội muốn ở chính mình toàn bộ lãnh địa nội bộ thành lập một cái liên thông đông tây nam bắc dày đặc con đường mà giờ khắc này Ún nhỉ cổ lệ cũng là hưng phấn cực kỳ là một cái thương nhân nàng đương nhiên biết có thể cùng nhờ tướng gia tộc này liên hệ tới có cỡ nào phong phú lợi ích lúc trước sở tạ dị thương hội nhưng là dựa vào sổ dỗ gia tộc liền có thể trở thành một cái đại thương hội nếu không là sổ dỗ gia tộc song đời bọn họ cũng sẽ không suy yếu lợi hại như vậy mà hiện tại nhiều như vậy so với sổ dỗ còn cường đại hơn gia tộc đến cùng bọn họ làm ăn đối với ủ nghĩ cố lệ tới nói tự nhiên là một cái to lớn niềm vui bất ngờ bất quá đáng tiếc chính là quyền quyết định không tại nàng ngươi đến tuột cùng đang suy nghĩ gì ngài lãnh chúa bưng chén rượu đợt dạ gỡ hiếu kỳ nhìn hướng về trước mắt gian ngay khi vừa nãy vị đại pháp sư này giật cái chỗ trống chui vào mặt sau cùng gian liền trôi nổi liệt chuyện xe hạng cũng đánh thành nhất trí cùng trước ma đạo hạt nhân như thế gian cũng sẽ đem loại này trôi nổi đoàn xe thiết kế đồ giao cho kỳ vạ lẻn xị ạ mà hắn vẫn là dựa theo như cũ thu phí Bất quá lần này tợ dạ gỡ đúng là so với trước muốn tích cực rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, ma đạo hạt nhân loại này cơ mật đồ vật tự nhiên đầu tiên là phải cho kỳ vạ lẹn xì hạ dùng. Thế nhưng trôi nổi đoàn xe thứ này lại là cái nào đều có thể tạo, cũng không liên quan đến cái gì kỹ thuật thăng cấp. Đồng thời loại này trôi nổi đoàn xe xây dựng thêm cũng có trợ giúp bọn họ chiếm trước thánh đường giáo đoàn địa bàn. Phải biết hôm nay tới nơi này không ít thế lực cùng gia tộc đều là ở thánh đường giáo đoàn phạm vi thế lực bên trong, nếu như bọn họ đều có thể tiến tạo loại ma pháp này hơi thở cực mạnh đồ vật. Ha <cười> ha. <cười> Nghĩ tới tương lai tợ dạ gờ cười không nói bất quá để vị lao pháp sư này không nghĩ ra chính là tuy rằng song phương đặt thành hợp tác hơn nữa gian cũng đồng ý tờ dạ gờ đưa ra để cho hắn phái một phần có phong phú kinh nghiệm luyện kim thuật sư cùng phụ ma pháp sư tham dự đến sở tạ dị thương hội hợp tác bên trong đề nghị thế nhưng ngoài ra gian lại là một chữ đều không hé miệng mà tờ dạ gờ cũng rõ ràng nhận ra được vị lãnh chúa này đại nhân còn có món đồ gì còn không có nói ra chỉ là một chút nho nhỏ bí mật tợ dạ gờ đại pháp sư mà nghe được tờ dạ gờ nói chuyện gian cũng là khẽ mỉm cười rất nhanh làm ra trả lời yên tâm đi ngài chẳng mấy chốc sẽ biết đến ta nghĩ chẳng bao lâu nữa ngươi liền sẽ không hối hận ký kết hiện tại phần này thỏa thuận nói xong câu đó không chờ tờ dạ gờ lại làm phản ứng gì gian liền xoay người rời đi hội tràng mà nhìn thấy tình cảnh này tờ dạ gờ không khỏi hơi nghi hoặc một chút mà ngay tại lúc này tờ dạ gờ phát hiện một cái người hầu gái đi tới cung kính hướng về hắn thi lễ một cái tiếp theo mở miệng nói tờ dạ gờ đại pháp sư ngài lãnh chúa có chút so sánh chuyện bí ẩn muốn cùng ngài nói chuyện mời đi theo ta chuyện bí ẩn nghe được người hầu gái nói chuyện tờ dạ g nhíu nhíu mày làm sao cũng không nghĩ ra tại sao gian có chuyện không ngay mà nói còn nhất định phải lại quanh có lòng vòng tìm cá nhân đến chuyển lời bất quá hắn cũng xác thực thật to mò liền gật đầu tiếp theo ở người hầu gái dẫn dắt đi rời đi đại sảnh chỉ có điều để tợ dạ g không nghĩ tới chính là ở hắn rời đi đại sảnh sau khi cái kia người hầu gái cũng không có dẫn hắn đi tới tưởng tượng bên trong một cái nào đó đặc biệt bí ẩn nơi mà là mang theo tợ dạ g 7 chuyển tám quẹo sau khi đi tới ở vào trang viên phía sau một mảnh rừng núi trước mà giờ khắc này ở đây ngoại trừ tợ dạ g ở ngoài còn có một chút ăn mặc hào hoa phú quý người Tờ dạng gờ một chút liền nhận ra bọn họ chính là trước những thế lực kia phái tới đại biểu giờ khác này bọn họ chính tú năm tụm ba tụ tập ở đây thấp giọng lầm bầm không biết đang nói cái gì xem dáng dấp của bọn họ tựa hồ cũng giống như chính mình là bị người hầu gái mang tới nơi này bất quá nhìn trước mắt mảnh này không hề có thứ gì rừng núi không ít người đều là nội tâm nghi hoặc chỉ có điều gian không nói gì bọn họ cũng không tốt hỏi nhiều cái gì chỉ có thể hiếu kỳ trông hướng bốn phía nhìn có thể hay không tìm ra đầu mối gì bất quá đáng tiếc chính là phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có thể nhìn thấy cũng lại phổ không thông qua rừng núi cùng hang động ngoài ra không còn vật gì khác tờ giạ ở đại pháp sư ta có chuyện cần sự giúp đỡ của ngươi mà gian cũng không có dự định giải đáp mọi người nghi hoặc ngược lại hắn nhìn hướng về tợ Dạ gở nhỏ mở miệng cười nói mà nghe được gian nói chuyện tờ giả ở đại pháp sư do dự một chút sau đó gật gật đầu được rồi chuyện gì là như vậy ta hy vọng ngươi có thể ở đây triển khai pháp thuật dò xét một thoáng nhìn nơi này ngoại trừ chúng ta ở ngoài có còn hay không còn lại so sánh vật kỳ quái còn lại so sánh vật kỳ quái nghe được gian yêu cầu này, tờ dạ gờ nghi hoặc nhìn hắn một chút, không biết vị lãnh chúa này đại nhân đang dở trò quỷ gì. bất quá rất nhanh, hắn vẫn là lấy ra pháp trượng, bắt đầu thấp giọng định sướng lên chú văn, mà nương theo tợ dạ gờ chú văn, từng đạo từng đạo ma pháp gợn sóng từ trong tay của hắn hiện lên, hướng về bốn phía khuyết tả ra. cũng không lâu lắm, tờ dạ gờ mở mắt ra, nhìn hướng về gian. ta không phát hiện cái gì vật kỳ quái. thật không có, thật không có. nghe được tờ dạ gờ trả lời, gian mỉm cười đưa tay ra đẩy một cái kính mắt. chúng ta dưới chân cũng không có, cái này giờ khác này nghe được gian hỏi do, tờ dạ g ở chỗ nào còn không biết chính mình dưới chân khẳng định có quỷ bất quá hắn do dự một chút vẫn gật đầu một cái ít nhất ta không có dò sẽ đến nghe được tờ dạ gở trả lời gian nụ cười càng thịnh hắn lần thứ hai đưa tay ra đẩy một cái kính mắt lúc này mới xoay người nhìn hướng về mọi người nhỏ mở miệng cười nói các vị nói vậy cũng đang nghi ngờ ta mang các vị tới nơi này có chuyện gì đương nhiên xin các vị yên tâm đáp án chẳng mấy chốc sẽ công bố bất quá ở trước đó tính xin để ta nhiều lời vài câu liên quan với hiện tại đại lục thế cuộc nghe đến đó nguyên bản còn ở chuyện phiếm môi cái gia tộc thế lực đại biểu giờ khắc này cũng tập trung sự chú ý nhìn hướng về gian câu nói này người khác nói bọn họ khả năng cũng là nghe qua coi như thế nhưng gian không giống bất kể là hắn vẫn là gia tộc của hắn lúc trước hôn độn hải ngạn đại lui lại bên trong đều phát huy ra đủ để thiểm mù người mắt sức mạnh lớn mà từ gian trong miệng lời nói ra hiển nhiên là có nhất định phân lượng mà giờ khắc này ở ánh mắt của mọi người nhìn kỹ gian cũng là ho khan một tiếng tiếp theo mở miệng nói ta nghĩ các vị đã nhận ra được trước mắt cờ lìn đại lục thế cuộc cũng không vững vàng Đâu đâu cũng có ngọn lửa chiến tranh khói thuốc súng, ta ác nhanh đuốt dục già dục dịch, hắc ám lực lượng chính đang tại từ từ khuếch tán. Ta nghĩ mọi người cũng rất rõ ràng, hiện ở cái vấn đề này, chính đang tại càng ngày càng nghiêm trọng, đã không phải chúng ta mấy nhà, hoặc là mấy quốc gia liên hợp lại liền có thể giải quyết vấn đề. Nghe được gian nói chuyện, không ít người đều là gật gật đầu. Bọn họ phần lớn tham dự qua hỗn độn hải ngạn phòng vệ, biết những bất tử sinh vật đó còn nhiều đáng sợ, còn hắc long, mọi người tuy rằng không có tự mình trải qua, bất quá, cũng còn tốt bọn họ không có tự mình trải qua không phải vậy bọn họ chỉ sợ cũng sống không tới hiện tại thế nhưng nói thật điều này cũng không phải chúng ta có thể giải quyết vấn đề hết thảy đều chỉ có thể xem thánh đường giáo đoàn vĩ đại lãnh đạo nói tới chỗ này ra nhẹ nhàng tổn thánh đường giáo đoàn một câu điều này làm cho biết thân phận của hắn cỡ dạ gỡ không khỏi quái lạ đánh giá vị này khu vực giáo chủ vài lần ở lão pháp sư trong ấn tượng dám như thế nham hiểm thánh đường giáo đoàn giáo chủ hắn cũng thật là lần đầu thấy như vậy ngài lãnh chúa ngươi tìm chúng ta đến là muốn nói gì đây nghe đến đó có người không nhịn được mở miệng do hỏi mà nghe được hắn hỏi dò gian nụ cười càng ngày càng xa lạ. nói thật ta xác thực không có cách nào đánh bại những kia đáng sợ cùng ta ác hát cám nanh bớt thế nhưng ta nhưng có biện pháp để chúng ta ở những thứ này hát cám nanh bớt uy hiếp dưới may mắn còn sống sót các vị hẳn là rất rõ ràng bất kể là hát Long vẫn là bất tử sinh vật ở trước mặt bọn họ đánh thì đánh không lại trốn cũng trốn không thoát thế nhưng không đánh nổi trốn không thoát chúng ta còn có thể trốn đi không phải sao một mặt nói gian một mặt cười hì hì xoay người đối với mọi người là một cái đặc cách giấu tay xin mời hiện tại xin mời các vị đi theo ta Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 603, hoàng niên đi tới. Mùi đất tốc thẳng vào mặt, mặc dù là ở tợ dạ gở triển khai quang lượng thuật chiếu sáng xuống, mọi người cũng là chậm rãi từng bước đi ở cái này trong thông đạo dưới lòng đất. Bọn họ cũng không biết nơi này là nơi nào, bởi vì trước gian chỉ là đem bọn họ mang tới ở vào dưới sườn núi mặt trong một cái sơn động, nhìn từ ngoài, hang núi này cùng bình thường sơn động tựa hồ không có gì khác nhau, mà bây giờ nhìn lên, dù là từ bên trong đến xem, kết quả cũng giống như vậy. Bất quá nhưng cũng không có người oán dẫn, có thể xuất hiện ở đây đều không phải đứng đốc hơn nữa vị lãnh chúa kia đại nhân cũng không phải đứng đốc hắn mang nhiều người như vậy đi tới nơi này khẳng định là có ý nghĩ của chính mình bởi vậy mọi người cũng là lên tinh thần đi theo gian mặt sau chậm rãi từng bước hướng về hang động nơi sâu xa đi tới không biết đi rồi bao lâu gian rốt cục dừng bước mà mọi người cũng dồn dập đứng ở sau lưng hắn bắt đầu đánh giá chúng quanh chỉ thấy ở ma pháp quang huy chiếu dọi xuống ngờ ngợ có thể nhìn rõ ràng trước mắt hẳn là một cái không tính quá to lớn chỗ trống đang đứng 20, 30 người vẫn được nhiều hơn nữa sẽ có vẻ hơi chênh chúc bất quá ngoài ra bọn họ vẫn không có thấy cái gì vật kỳ quái ngài lanh chúa ngài đến tột cùng muốn mang chúng ta nhìn cái gì a vào lúc này rốt cục có tính tình nôn nóng ra hỏa mở miệng dò hỏi mà nghe được hắn hỏi dò gian khẽ mỉm cười lập tức liền có thể chứng kiến một mặt nói gian một mặt đi tới vách đá một bên đưa tay ra tìm tòi một thoáng cũng không biết hắn làm sao động tắc ép liền ngay cả tợ dạ gỡ cũng chỉ là thật giống nhìn gian tay nắm chặt rồi món đồ gì tiếp theo hướng phía dưới lôi kéo đô đô đô sau một khắc liên tiếp gấp gáp còi báo động vang lên ngay sau đó trước mắt mọi người tối tăm trên vách đá bắt đầu không ngừng lóe lên xoay tròn màu hồng ánh sáng mà nhìn thấy tình cảnh này không ít người đều là sợ hãi đến lui về phía sau một bước tiếp theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía trước sau đó bọn họ không khỏi kinh ngạc trận to hai mắt chỉ thấy ở trước mặt mọi người không biết lúc nào xuất hiện một phiến có tới cao hơn 2 mét hiện bánh răng cơ hình sắt thép cửa lớn giờ khác này chỉ thấy cái này sắt thép cánh cửa chậm dai hướng vào phía trong tối lui sau đó hướng về mặt bên lăn lộn mở ra ngay sau đó trắng đoán ánh sáng trói mắt từ cửa trong bắn ra chiếu tất cả mọi người không tự chủ được meo mắt lại mãi đến tận một lúc lâu sau, con mắt của bọn họ lúc này mới thích đứng trước mắt ánh sáng. Liên Leonon dập ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, mà khi nhìn rõ ràng hết thảy trước mắt sau, không ít người đều là giật nảy cả mình. Chỉ thấy cái kia phiến sắt thép trong cánh cửa là một cái thuần trắng thế giới, thuần trắng vách tường, thuần trắng trần nhà, thuần trắng sàn nhà, mà ở vách tường hai bên khảm nạm ma pháp thủy tinh chiếu dọi xuống cũng là phản xạ nhàn nhạt tia sáng, thoạt nhìn khá là mỹ lệ. Mà ở trong này, mọi người còn nhìn thấy không ít người chính đang tại đi tới đi lui, xem dáng dấp của bọn họ tựa hồ chính đang tại đối với nơi này tiến hành tu sửa. Mà liền vào lúc này, gian tiếng nói lần thứ hai ở bên tai của bọn họ vang lên. "Các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nên các ngươi tới đến 101 chỗ tránh nạn." 101 chỗ tránh nạn. Tuy rằng không phải rất rõ ràng 101 là có ý gì, thế nhưng chỗ tránh nạn ý tứ chào mọi người ngạt đều nghe hiểu. Giờ khắc này cũng là có không ít người kinh ngạc nhìn hướng về gian, đang đợi lời giải thích của hắn. Mà cảm nhận được ánh mắt của mọi người, gian tự nhiên cũng không do dự, rất nhanh sẽ đứng lên giới thiệu. "Không sai, đây là chúng ta gia tộc Kết Tinh." xin mời các vị cẩn thận ngắm lại còn có cái gì so với một tòa ẩn sâu ở sâu dưới lòng đất chỗ tránh nạn thích hợp hơn tránh né ngoại giới tai nạn đơn giản thuận tiện cấp tốc hơn nữa không dễ dàng bị người phát hiện nói tới chỗ này gian nhìn lướt qua tợ dạ gờ, còn đối với này tợ dạ gờ chỉ có thể bất đắc di cười khổ lắc đầu hắn lại không phải đứng đốc tự nhiên nghĩ lại vừa nghĩ liền biết mình là cho gian làm quảng cáo sống bất quá gian nói cũng là sự thực địa tầng từ trường phi thường hỗn loạn đối với ma pháp cái dày tính rất mạnh dù là đến tợ dạ cảnh giới này pháp sư trừ phi là thật sự có nghĩ thầm muốn nhằm vào địa tầng tiến hành tìm tòi bằng không chỉ dựa vào dò xét ma pháp căn bản là không thể tham điều tra rõ ràng phía dưới tình huống một mặt nói gian cũng một mặt mang theo mọi người đi vào chỗ tránh nạn bên trong chỉ thấy trước mắt chỗ tránh nạn sáng sủa sạch sẽ đẹp hoa lệ không gian cũng không nhỏ một con đường đủ để chứa đựng 3 năm người sóng vai thông qua không chỉ có như vậy mọi người còn ở chỗ tránh nạn đại sảnh bên trong nhìn thấy suối phun quảng trường lạnh leo hơi nước tốc thẳng vào mặt nhượng người không khỏi vì đó dùng một cái không khí phương diện chỗ tránh nạn nội bộ có chuyên môn đường thông khí bởi vậy dù là có người ở bên ngoài phóng độc khí cũng vô dụng toàn bộ chỗ tránh nạn là toàn đóng kín sau khi đi vào thật giống như là pháp sư kiến tạo bán bị diện hoàn toàn độc lập với thế giới ở ngoài đồ ăn phương diện có thể chính mình đào tạo một ít địa tầng có thể dùng ăn động vật cùng thực vật nếu như gặp phải nguy hiểm gì cùng cửa ải khó chỉ cần đi vào lòng đất chỗ tránh nạn đem triệt để đóng kín như vậy nên cái gì đều không cần cân nhắc có thể ở bên trong đợi 50 năm 100 năm 200 năm thậm chí thời gian dài hơn cũng không có vấn đề đi theo sau lương gian một mặt nhìn trước mắt chỗ tránh nạn một mặt nghe gian giới thiệu không ít người con mắt đều đỏ đương nhiên làm cái này mọi người quý tộc gia tộc của bọn họ nội bộ cũng không phải là không có lối đi bí mật cùng mật thất cái gì thế nhưng những kia đều là dùng để thoát thân dùng xưa nay sẽ không có người nghĩ tới trực tiếp trong lòng đất đào ra một cái chỗ tránh nạn đến hơn nữa coi như là đào móc ra cũng không có gian cái này chỗ tránh nạn điều kiện tốt như vậy mà trước mắt gian cái này chỗ tránh nạn quả thực có thể nói chính là một chỗ đáy cung điện muốn bọn họ tới nói dù là ở lại đây cả đời cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì bất quá đáng tiếc chính là hâm mộ thì hâm mộ, tòa này chỗ tránh nạn nhưng không thuộc về bọn họ a. nghĩ tới đây, có người không khỏi có chút bực mình, mang theo bất mãn mở miệng nói. ngài lãnh chúa, tòa này chỗ tránh nạn xác thực là xảo đoạt thiên công tác phẩm, không thua gì ngài trang viên cùng thành thị. nói thật, nếu như chúng ta cũng có thể có như thế một gian chỗ tránh nạn, như vậy chúng ta cũng không cần sợ hai bên ngoài những phiền phức kia. ha ha. mà nghe được đối phương oán giận, gian cười ha ha. xác thực, các vị hiện tại là không có, thế nhưng không có nghĩa là sau đó không có a. trên thực tế, ta lần này mời các vị lại đây cũng không phải vì huyền diệu ý của ngài là nghe đến đó mọi người lập tức đồng loạt nhìn hướng về gian trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin được mà giờ khác này gian lần thứ hai nhỏ nợ nụ cười không sai các vị đồng ý tiếp thu ta mời trước tới tham gia ta để lễ như vậy ta không thể không làm ra chút báo lại đây chính là ta cho các vị báo lại một trong nếu như các ngươi đồng ý chúng ta cũng có thể vì các vị nơi gia tộc cùng thế lực kiến tạo kích thước ngang hàng chỗ tránh nạn nghe đến đó mọi người rốt cục anh một thanh âm náo lên cũng khó trách bọn hắn kích động như thế đối với bọn hắn những thứ này lâu năm gia tộc tới nói, của cải không là vấn đề, quyền lực không là vấn đề, tối nhuận bọn họ để bụng, chính là làm sao để một cái gia tộc thiên thu muôn đời tiếp tục kéo dài. đừng xem gia tộc của chính mình hiện tại huy hoàng, một khi chính mình chết rồi, có lẽ có chính địch chết ép. cũng khả năng bởi vì một số bất ngờ, càng khả năng là không cẩn thận bắt nạt thiếu niên cùng, sau đó nhân gia lớn lên tới giết đi toàn gia. nói tóm lại, bất ngờ có nhiều kiểu nhiều loại, liền hiện tại tới nói, bọn họ lo lắng nhất cũng chính là ở cùng thế lực tà ác chiến đấu bên trong toàn quân bị diệt. Đến thời điểm một cái gia tộc huyết mạch mỏng manh hầu như không để lại đến, thật muốn biến. thành bộ dáng này, như vậy nhưng là phiên phức Thế nhưng chỗ tránh nạn xuất hiện. Nhưng nhượng bọn họ có thêm chút ý nghĩ. Đồ tốt như thế, nếu như mình gia tộc cũng có thể kiến tạo một cái, như vậy gia tộc tồn vòng cùng kéo dài, liền hoàn toàn không thành vấn đề rồi. Cùng lắm thì đến thời điểm đem chỗ tránh nạn vừa được phong bế. Mặc cho ngoại giới long trời lở đất, bọn họ ở bên trong nhàn nhã tự tại qua cuộc sống hàng ngày, qua cái mấy trăm năm trở ra có cái gì không tốt. Mà còn có chút tư duy phát tán người giờ khắc này nhưng là liên tưởng đến bạ sĩ ạ nồn men gia tộc. Dù sao thứ này trước đây có thể không nghe nói có người làm qua, mà hiện tại gian lại là lấy ra. Hơn nữa bạ sĩ ạ nồn men gia tộc này xuất hiện quá mức đột nhiên. Làm cho không ít người đều đang suy đoán, chẳng lẽ nói cái này bạ sĩ ạ nồn men gia tộc liền đã từng là một gia tộc lớn nào đó. Sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó trốn chỗ tránh nạn bên trong, hiện tại lại tái xuất giang hồ. Mọi người càng mớn, càng cảm giác đến ý nghĩ của chính mình đáng tin dù sao gian lấy ra đồ vật cùng bọn họ quen biết căn bản liền không ở một thời đại cái này thậm chí không cần bao nhiêu kiến thức chỉ cần hơi hơi đầu góc đều có thể nhìn ra vị này bạ sĩ ạ nồn men ngài lãnh chúa trong tay những thứ đó mặc kệ là cự long quân đoàn cũng được vẫn là ma đạo cứ điểm cũng được đều không giống như là trên đại lục này cái thời đại này có thể lấy ra đồ vật thế nhưng nếu như là mấy trăm năm trước như vậy liền dễ hiểu hơn nhiều dù sao ở trong truyền thuyết thần thoại ngay lúc đó phồn hoa cũng là có truyền thừa nói không chắc gia tộc này liền đã từng là thời đại thượng của một cái nào đó cường đại gia tộc hậu dưới đây nghĩ tới đây, mọi người đối với trước mắt chỗ tránh nạn càng là không có cái gì hoài nghi, dồn dập mở miệng do hỏi. Xin hỏi, cái này cần bao nhiêu tiền? Một cái chỗ tránh nạn có thể giả bộ bao nhiêu người? Ngài lãnh chúa, tuy rằng chúng ta đồng ý để bộ hạ của ngài vì chúng ta kiến tạo chỗ tránh nạn, thế nhưng bảo mật tính vấn đề như thế nào giải quyết? Ngài làm sao bảo đảm chỗ tránh nạn vị trí sẽ không bị tiết lộ ra ngoài? Tuy rằng trong những người này phần lớn đều là nghi vấn, nhưng trên thực tế mua hàng mới là hiểm hàng người. Nếu như không phải thật động tâm, cũng sẽ không ở đây sao nhiều? bất quá ra nối với chuyện này hiển nhiên đã sớm chuẩn bị rất nhanh sẽ từng cái nhằm vào mọi người nghi vấn làm ra trả lời ta nghĩ mọi người cũng chứng kiến chỗ tránh nạn bản thân tiêu tốn không ít tuy rằng chúng ta tốc độ rất nhanh thế nhưng rất nhiều nơi đều cần tương đương quý trọng tài liệu bởi vậy chúng ta định giá cả là một tỷ kim tệ cất bước nếu như cần càng tốt hơn trang trí cùng tân trang còn muốn coi tình huống thêm tiền ở nhân số phương diện mỗi cái chỗ tránh nạn nhiều nhất có thể chứa được một ngàn người tất cả mọi người đều do chính các ngươi lựa chọn chúng ta tuyệt không nhúng tay vào phương diện giữ bí mật vấn đề cũng không cần lo lắng nếu như các ngươi nhất định phải chúng ta xây dựng cụ thể địa điểm các ngươi có thể chính mình đi tìm chúng ta sẽ cho ngươi một tấm định hướng truyền thống ma pháp cửa quân chủ chờ các ngươi tìm tới địa phương th cơ hợp sau khi các ngươi có thể trực tiếp trong lòng đất triển khai truyền thống ma pháp cửa triệu hồi đội ngũ của chúng ta đi vào kiến tạo chỗ tránh nạn mà trong lúc này đội ngũ của chúng ta sẽ vẫn lưu lại trong lòng đất công tác đang hoàn thành chỗ tránh nạn công tác sau khi đội ngũ của chúng ta sẽ thông qua truyền thống môn rời đi tiếp theo tiêu hủy truyền thống môn cứ như vậy liền sẽ không có người biết các ngươi chỗ tránh nạn vị trí chỗ ở Trên thực tế liền liền chúng ta chính mình cũng không biết. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể phái đầy đủ nhân thủ ở bên ngoài trông giữ để tránh cho xảy ra vấn đề. Nói tới chỗ này, gian đưa tay ra đẩy một cái kính mắt, một vẻ sáng lóe qua. Ta hy vọng các vị có thể hiểu, chỗ tránh nạn khoa học kỹ thuật sẽ kiệt thành vì các vị phục vụ, nếu như các ngươi cần, như vậy chúng ta dĩ nhiên là sẽ cung cấp, vì có thể ở cái này tràn ngập nguy hiểm bên trong thế giới tiếp tục kéo dài. Bởi vì, ngươi rất đặc biệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 604: Mò hành động. Và sự thành lễ mừng vẫn còn tiếp tục. Làm cái này, lãnh chúa Gian tuyên bố toàn bộ và lĩnh lễ mừng cùng tiệc rượu đem sẽ kéo dài 3 ngày. Cái này tự nhiên để và sự các con dân hưng phấn không thôi. Bất quá tất cả những thứ này cùng những kêu bị mời đến khách quý lại là không có quan hệ gì. Ở ngày thứ hai, bọn họ liền dồn dập rời đi và sự trở lại địa bàn của chính mình. Đây cũng không phải là bởi vì bọn họ đối với Gian Triêu đại không hài lòng. Ngược lại, bọn họ làm như thế chính là xuất phát từ đối với Gian coi trọng. Nếu như nói ở đi tới nơi này trước bọn họ còn chỉ là muốn làm sao cùng cái này không tên quật khởi gia tộc kéo tốt quan hệ, như vậy hiện tại, ở tận mắt thấy tòa này Hùng Vĩ thành thị, Thân Thân lĩnh hội trôi nổi đoàn xe chỗ thần hương kỳ cùng với cái kia ẩn dấu ở sâu dưới lòng đất bí ẩn chỗ tránh nạn sau khi, không ít người cũng đã muốn vì đó mà độc lòng. Bởi vì bọn họ phát hiện, cùng bà sĩ ạ Nôn men gia tộc Giao du, trước tiên bất luận những kia về tình cảm giao lưu, chỉ là chân thực tiền lợi, cũng đủ để cho gia tộc của chính mình vì đó thu lợi. Cũng chính vì như thế, những người này cũng thay đổi ngày xưa rụt rè, dồn dập chạy về nhà tộc khuyên bảo bọn họ cùng tạ sở lĩnh triển khai chính thức phương diện hợp tác đặc biệt chỗ tránh nạn khoa học kỹ thuật ở cái kia sau khi gian đã hướng về bọn họ tiến hành giới thiệu chỗ tránh nạn cùng trôi nổi đoàn xe tuy rằng đều là chế tạo ra thế nhưng phân công không giống trôi nổi đoàn xe thuộc về sở tạ dị thương hội xây dựng phạm vi mà chỗ tránh nạn thì lại thuộc về một cái khác tên là chỗ tránh nạn khoa học kỹ thuật thương hội người phụ trách tự nhiên chính là gian phó quan hệ nội tá dù sao cũng chỉ có nàng mới có thể tốt đẹp nhất thể hiện ra gian ý đồ tiện thể nhắc lên đang tiến hành qua trình hợp sau khi hiện tại gian đã thành công đem sở tạ dị thương hội cùng chỗ tránh nạn khoa học kỹ thuật sắp nhập thành lập một cái hoàn toàn mới tổ chức đối với chuyện này người tinh tưởng một chút liền có thể nhìn ra Sở tạ dị thương hội hiển nhiên là phụ trách bên ngoài mà chỗ tránh nạn khoa học kỹ thuật mới là phụ trách chân chính hạt nhân bất quá cái này cũng không thế nào kỳ quái một loại như thế đại gia tộc đều là làm như vậy bọn họ có chính mình thương hội tài sản sự nghiệp của chính mình mà những thứ này sản nghiệp ở bề ngoài bày ra đến cùng trong âm thầm đang tiến hành trên căn bản đều là tách ra bất quá cũng không phải tất cả mọi người đều rời đi trên thực tế cũng có người lưu lại Tốt gia tộc tìm ta nhúng tay nội chiến dựa vào ghế gian trọn nhũ lông mày nhìn hướng về trước mắt đi Lì. đi Lì tiểu thư và thật là đứng ở cá thể cùng sợ cùng liên bang đã không có quan hệ như thế trắng trợn muốn ta nhúng tay e sợ không hay làm chứ chính như ngài từng nói ngài lãnh chúa đi Lì giờ khắc này sắc cũng không phải rất tốt thế nhưng nàng vẫn là cường trống mở miệng nói thế nhưng chúng ta cùng phương nam trong lúc đó quan hệ đã càng ngày càng trở nên gay gắt nếu như thay đổi trong ngày thường phụ thân đại nhân đương nhiên có thể tiếp tục rằng có nữa thế nhưng hiện tại cơ lì đại lục khắp nơi thế cuộc đều không ổn định phụ thân đại nhân cũng sợ sệt vạn một xảy ra vấn đề gì lấy trước mắt sở cùn liên bang tình huống e sợ rất khó tiếp tục chống đỡ nói tới chỗ này đi lì cũng là bất đắc dĩ thở dài từ khi phương bắc liên quân xuôi nam đồng thời triệt để quét sạch sổ rổ còn sót lại thế lực sau khi vốn là dựa theo đạo lý tới nói mới có thể lần thứ hai thống hợp toàn bộ sở cùn liên bang thế nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện còn có một cái so với sổ rổ gia tộc phiền toái lớn hơn nữa hoành ở trước mặt của bọn họ đó chính là cứu quốc tự do quân ở bộ gia tộc cầm đầu phương Bắc Liên Quân xem ra hiện tại Cứu Quốc Tự Do Quân là so với sổ dỗ gia tộc càng thêm vướng tay chân tồn tại. Đầu tiên cùng bản thân mất đi đạo nghĩa điểm cao nhất sổ rổ gia tộc không giống Cứu Quốc Tự Do Quân có thiên nhiên chính nghĩa bổ trợ thủ tính. bọn họ tại hạ tầng dân chúng bên trong danh vọng tự tốt hơn nữa còn được Thánh Đường Giáo đoàn chống đỡ. Tiếp theo từ về mặt thực lực tới nói Cứu Quốc Tự Do Quân chiếm cư phương Nam Liên Minh trọng yếu nhất mấy đại thành thị hoàn toàn đầy đủ tự cấp tự túc. Không chỉ có như vậy bọn họ còn ngược lại bắt bí phương Bắc mệnh môn phải biết trong đó có một chỗ khu vực nhưng là toàn bộ sở cùn liên bang sinh lương như quả sở cùn liên bang liền nơi này đều đoạt không trở lại như vậy bọn họ liền muốn đối mặt ở trên đất nước của mình dùng tiền mua chính mình lương thực quất cảnh thế nhưng muốn nói thật sự đánh phương bắc liên minh nhưng cũng không có gan này bởi vì bực này tại cùng thánh đường giáo đoàn khai chiến thế nhưng nếu như không đánh liền muốn trơ mắt nhìn cái này quần loạn đảng phân liệt quốc thổ điều này làm cho thật vất vả mới ngồi trên người thống trị vị trí bực gia tộc không thể nào tiếp thu được dựa theo lý lý giới thiệu bọn họ vừa bắt đầu cũng nghĩ dựa vào đàm phán hòa bình giải quyết việc này dù sao song phương kẻ địch sổ rộ gia tộc đã xong đời dựa theo thuật gia tộc ý nghĩ những phản quân này phòng chừng cũng chính là muốn một ít trên mặt đài lợi ích nếu là như vậy như vậy bọn họ đều có thể lấy hợp nhất những phản quân này thế nhưng để thuật gia tộc không nghĩ tới chính là khi đàm phán lúc mới bắt đầu bọn họ mới phát hiện những phản quân này nghĩ muốn so với bọn họ tưởng tượng còn muốn quá đáng với bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng đối phương e sợ nhiều nhất chính là hy vọng có thể hợp nhất làm quý tộc thế nhưng không nghĩ tới cứu quốc tự do quân bên kia đại biểu lại trực tiếp yêu cầu sở cùng liên bang hội nghị giải tán đồng thời thành lập một cái do cứu quốc tự do quân cùng nguyên hội nghị cộng đồng tạo thành lâm thời chính quyền. Cái này tức đến bột gia tộc đại biểu cả người run, không nói hai lời trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi. Mà đàm phán cũng bởi vậy rằng co không xong, song vương cũng không muốn ngựa bộ. Ở bột gia tộc xem ra những phản quân này chỉ cần hơi hơi cho đi, hiểm chỗ tốt là được. Nhộn bọn họ cùng mình thống trị một cái quốc gia quả thực là mơ háo. Mà theo cứu quốc tự do quân, tất cả quý tộc đều không thể quá tin tưởng, bọn họ muốn thành lập một cái hoàn toàn bình đẳng, tự do, dân chủ hoàn toàn mới chính quyền. Mà đối với bột gia tộc tới nói bọn họ thật vất vả mới thu được thống trị vị trí liền như thế cùng người khác chia đều là tuyệt đối không thể song phương như vậy đối lập đàm phán tự nhiên là không thể lại tiếp tục tiến hành thế nhưng buồn bực quy buồn bực tốt gia tộc cũng rất rõ ràng trước mắt đại lục thế cuộc không cho phép sở cụn liên bang lâu dài náo loạn mặc dù nói những hắc long đỏ à, bất tử sinh vật a cái gì khoảng cách sở cùn liên bang còn có đoạn khoảng cách thế nhưng ai biết còn bao lâu sở cụn liên bang liền sẽ đối mặt những kia tà ác uy hết đây húng chi trước sổ gia tộc cũng là bởi vì cùng tà giáo đồ cấu kết mà ngã xuống điều này nói rõ những thứ này tà giáo đồ còn ẩn nút ở sở cùn liên bang nội bộ nếu như trước mắt cục diện tiếp tục rằng có nữa như vậy sở cùn liên bang rất có thể lần thứ hai gây nên náo loạn vì lẽ đó các ngươi hy vọng ta đến giúp đỡ hài hòa nhúng tay việc này nghe xong đi lì giảng giải gian tựa như cười mà không phải cười nhìn kỹ nàng mà đối mặt với gian ánh mắt đi lì cũng chỉ có thể nhắm mắt gật gật đầu đúng ngài lãnh chúa thân phận ngài cao quý là thánh đường giáo đoàn thụ vân quý tộc ta nghĩ ngài ở thánh đường giáo đoàn nội bộ hẳn là có rất lớn quyền phát ngôn giả như ngài nhúng tay trong đó như vậy đối phương cũng biết bao nhiêu đưa ra chút thoái nhượng như vậy các ngươi bột gia tộc nghĩ muốn bọn họ thoái nhượng tới trình độ nào tuy rằng đi Lý lời giải thích rất có sức thuyết phục thế nhưng gian hiển nhiên sẽ không bị nàng loại này nho nhỏ văn tự trò chơi mê hoặc đây là ma tộc sở trường nhân loại còn có học đây nếu như ngươi nói ta vừa ra trận liền có thể sợ hai đến đối phương ngã đầu liền lạy sau đó biểu thị toàn tâm toàn ý nghe mệnh lệnh của ta dù là lấy phản loạn tội đem bọn họ hết thể kéo ra ngoài chém cũng sẽ không chống lại như vậy liền không cần nói chuyện ây đối mặt với gian Trảo phúng đi lì không có gì để nói trên thực tế nàng cũng biết gian không thể nào làm được tình trạng này nếu như gian thật sự có lớn như vậy bản lĩnh như vậy liền chỉ có thể nói rõ hắn cùng cái này quân phản loạn có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ tuy rằng sự thực cũng xác thực là như vậy huống chi cái này đối với ta mà nói không có bất kỳ chỗ tốt nào một mặt thưởng thức đi lì có chút lúng túng vẻ mặt gian một mặt mỉm cười mở ra hai tay chính như hắn từng nói đây mới là trọng điểm quốc gia tộc cần gian trợ giúp thế nhưng gian nhưng không cách nào từ bên trong thu được bất kỳ lợi ích hơn nữa hắn nhúng tay việc này rất có thể sẽ chọc cho giận thánh đường giáo đoàn đối với gian tới nói cũng không đủ lợi ích, hắn đương nhiên là không sẽ nhờ đó mà hành động. như vậy, ngài muốn cái gì đây? nghe đến đó, đi lì cũng lập tức nhấc lên tâm mở miệng dò hỏi. trên thực tế cái này cũng là nàng cùng tột gia tộc lo lắng nhất, bởi vậy xem ra đến bây giờ, gian bạ sợ cái gì cũng không thiếu quyền lực, địa vị của cải, có thể nói là không thiếu gì cả. hơn nữa vị lãnh chúa này đại nhân đối với mở rộng thế lực lãnh địa tựa hồ cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. ở tình huống như vậy, coi như là đi Ly cũng không rõ ràng đối phương đến tột cùng nghĩ muốn, muốn cái gì. bất quá rất nhanh nàng phải đến đáp án. Ta yêu cầu tham dự đến toàn bộ đàm phán bên trong, hơn nữa có quyền làm ra bất kỳ quyết định gì. Ngoài ra, ở các ngươi song phương đạt thành thỏa thuận sau khi, ta muốn sở cùng liên bang giúp ta đi làm một chuyện. chuyện gì? ngài lãnh chúa. nghe được câu trả lời này, đi lì không khỏi sưng sở, bất quá gian lại là lắc lắc đầu. hiện tại không thể nói, ngươi hỏi ta cũng vô dụng. ngươi chỉ cần biết rằng, chuyện này đối với các ngươi sở cùng liên bang cũng mới có lợi là được rồi. chuyện này. nghe được gian nói chuyện, đi lì do dự lên. cái này cũng có trách gian điều kiện kỳ lạ như vậy lại như vậy mơ hồ không rõ thực tại nhượng người lo lắng chớ đừng nói chi là hắn yêu cầu đàm phán bên trong quyền lực ta nghĩ ta chỉ có báo lại phụ thân đại nhân sau khi mới có thể cho ngài hồi đáp đương nhiên không có vấn đề nghe được đi lì trả lời gian khẽ mỉm cười mà đi lì cũng là thuận thế thi lễ một cái tiếp theo xoay người rời đi mãi đến tận cửa lớn của thư phòng lần thứ hai đóng gian lúc này mới chậm dại xoay người đứng dậy mà chú ý tới động tác của hắn hẹn nội tá cũng rất nhanh đi lên phía trước muốn bắt đầu hành động rồi sao chủ nhân ừng nghe được hẹn nốt lá hỏi dò, gian gật gật đầu thời gian gần đủ rồi nếu phương bắc liên minh đã tìm tới cửa như vậy liền không sai biệt lắm là chúng ta động thủ lúc thông báo tí lý giờ cùng Ena, cá đã mắc câu chuẩn bị mò võng làm cho các nàng dựa theo kế hoạch bắt đầu hành động danh hiệu in cơ gậy chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 605, kế hoạch tìm cơ gậy âu ở mạn thả tay xuống bên trong bút lông chim đứng dậy chậm rãi xoay người tiếp theo đi tới phía trước cửa sổ nhìn hướng về ngoài cửa sổ quảng trường giờ khác này chính là đang lúc hoàng hôn mọi người kết thúc một ngày làm việc dồn dập về nhà giải lao đứng ở trước cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài về nhà đám người không ít người trên mặt mang theo tràn trề nhiệt tình cùng nụ cười một mặt chào hỏi một mặt cười hì hì thảo luận tối hôm nay hẳn là đi làm những gì mà ở mang còn nhớ ở hắn mới vừa tới đến thành phố này lúc cái kia phò âm ú đầy tử khí cảnh tượng vào lúc ấy hắn mang theo cứu quốc tự do quân đi tới thành phố này thế nhưng đang nhìn thấy cũng chỉ có từng bộ từng bộ sát chết di động khi đó trong thành phố này người quả thực lại như l a người chết dù là bọn họ đánh vào đến những người này cũng không quan tâm chút nào thế nhưng hiện tại nhìn trước mắt náo nhiệt thành thị âu ở mạn gật gật đầu hắn đã không phải cái kêu hoảng hoảng hốt hốt dân binh đầu lĩnh hắn bây giờ đã trở thành cứu quốc tự do quân ủy viên quân sự hội ủy viên trưởng thống trị năm khối lãnh địa đầy đủ nửa cái sở cùn liên bang cái này ở một năm trước hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới thế nhưng hiện tại lại làm mộng đẹp trở thành sự thật nếu như hắn cũng có thể nhìn thấy tình cảnh này nên thật tốt nghĩ đến một cái nào đó đã không tồn tại ở nơi này thân ảnh âu ở mạn không khỏi thấp thở dài nguyên bản hào tâm tình cũng bởi vậy trở nên một ngạt rất nhiều. hay là ơ mạn căn bản không nghĩ tới, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ cùng trong trí nhớ mình người kia lấy mặt khác một loại phương thức gặp nhau lần nữa. thùng thùng. tiếng gõ cửa vang lên, ơ ơ mạn xoay người lại, nhìn hướng về cửa, chỉ thấy hắn phó quan sắc mặt trắng bệnh cầm một phần văn kiện, cung cung kính kính đi vào. ơ ơ mạn đại nhân, có một phong thư, là đến từ phương Bắc Liên Minh sao? nghe được phó quan nói chuyện, ơ ơ mạn bất đắc dĩ thở dài, hắn cùng Phương Bắc Liên Minh đã đàm phán nhiều lần, thế nhưng mỗi lần đều đàm luận vỡ. nguyên nhân trong đó có rất nhiều bất quá trọng yếu nhất chính là vẫn là song phương căn bản tính vấn đề không cách nào đàm luận đó chính là liên quan với quyền thống trị chia sẻ đối với ở mạn tới nói tối thiểu bọn họ cũng phải ở sở cùng liên bang bên trong chiếm cứ một nửa ghế nhưng là đối phương nhưng chỉ đồng ý cho bọn họ một ít thổ địa coi bọn họ là làm nhàn tản quý tộc tới đối xử loại đãi ngộ này là ở mạn nhóm người cũng không có cách nào tiếp thu bọn họ tiêu hao lớn như vậy tâm lực hy sinh nhiều như vậy có thể không chỉ là vì thu được một chút thủ lao liền về nhà dưỡng lão họ là vì thay đổi thế giới này thay đổi thế giới này chế độ vì tự do bình đẳng cùng nhân quyền thế nhưng phó quan trả lời nhưng ra ngoài ở màn dự liệu không đây là tới từ tỷ lý giờ tiểu thư tỷ lý giờ tiểu thư nắm cho ta nhìn một chút nghe được câu trả lời này ấu ở, ở màn sững sờ một chút hiện tại tỷ lý giờ cùng e nạ đã không thường thường xuất hiện thậm chí rất nhiều sau đó gia nhập cứu quốc tự do quân người căn bản cũng không có nghe nói qua tên của các nàng thế nhưng ở màn lại biết các nàng vẫn như cũ đợi ở chỗ này chỉ là ở vẫn quan sát cái gì dựa theo đạo lý tôi nói nếu như là chuyện bình thường như vậy các nàng đều có thể lấy trực tiếp tìm tới cửa hiện tại mặc dù nói cứu quốc tự do quân tình thế đã ổn định thế nhưng ở mạn vẫn là rất bình dị gần gũi chớ đừng nói chi là hai vị này đều là cứu quốc tự do quân công thần các nàng muốn làm gì chỉ cần không phạm pháp người bình thường căn bản không có cách nào quản thế nhưng hiện tại tí lý giờ nhưng dùng gửi ra tin hàm như thế chính thức nghiêm túc hình thức Ồ, ở mạn hiện tại cũng sớm đã không phải cái kia cái gì cũng không hiểu dân binh đầu lĩnh hắn mang binh cùng quý tộc quân đội tiến hành chính diện chống lại cũng cùng những kia giả dối thương nhân đánh qua không ít liên hệ cũng chính bởi vì trải qua cái này một loạt gian nan khốn khổ hắn mới có thể kiên trì đến hiện tại đồng thời mang theo cứu quốc tự do quân đứng vững bước chân vì lẽ đó ơ mạn cũng rất nhanh sẽ nhận ra được trong này nhất định có vấn đề bởi vậy hắn rất nhanh tiếp nhận qua tin hàm tiếp theo mở ra đến lấy ra bên trong giấy viết thư cẩn thận đọc ngay sau đó âu ơ mạn vẻ mặt nhất thời biến đổi hắn đem tin tưởng mới thả lại phong thư bên trong tiếp theo nhìn về phía mình phó quan thông báo ủy viên hội toàn thể thành viên lập tức đến đây phòng họp mở hội cũng không lâu lắm ủy viên quân sự hội thành viên cũng đã ở phòng họp tập hợp mà khi bọn họ từ ở mạn nơi đó nghe nói sự tình ngọn nguồn sau khi không ít người đều là sức sở Tỷ lý giờ tiểu thư người cái này đến tột cùng là có ý gì một cái tính khí táo bạo ra hỏa nhất thời ầm dùng sức đập xuống bàn đứng dậy trở lên giận dữ nhìn ngồi ở đối diện Tỷ lý giờ mà nghe được hắn gào thét Tỷ lý giờ thì lại là phi thường bình tĩnh đưa ra trả lời Liên dương như ở mạn tiên sinh nói tới như thế chúng ta cùng chủ nhân của chúng ta cho rằng hiện tại hẳn là chúng ta thu lấy thuộc về tự mình công lao lúc vì lẽ đó các ngươi liền nhìn chằm chằm chúng ta khoan chàng cũng khó trách người này như vậy tức giận thậm chí giờ khắc này ở bên trong phòng họp đại bộ phân tướng lãnh đều sắc mặt không dự cái này cũng khó trách bởi vì lần này tỷ lý giờ đưa ra điều kiện thực tại nhượng bọn họ có chút không thể nào tiếp thu được mà hết thể này đều là do vì tỷ lý giờ đưa ra yêu cầu nàng lấy thay quyền người phụ trách danh nghĩa yêu cầu tiếp nhận hoàng kim sơn cốc cùng xa khoan chàng đồng thời đem triệt để chuyển nhượng đến các nàng thế lực sau lưng danh nghĩa cái này cũng không phải các ngươi khoan chàng mọi người đều có phần hơn nữa ban đầu muốn không phải chúng ta hỗ trợ các ngươi có thể hay không bắt nó hay là hỏi để đây mà giờ khắc này ệ nạ cũng là nhảy lên bất mãn mở miệng tả và nói mà nghe được ệ nạ nói chuyện một nhóm người vẻ mặt hơi hơi phiền muộn, mà một phần khác người cũng là nhữ nhữ mày kỳ thực ệ nạ nói không sai cùng sa khoáng tràng nguyên bản là thuộc về hoàng kim sa thương hội nó cũng là toàn bộ phương nam số một số hai đại thương hội một lúc mới bắt đầu bởi vì song phương có cùng chung kẻ địch sổ rộ gia tộc vì lẽ đó cứu quốc tự do quân hợp tác với hoàng kim sa vẫn tính thuận lợi thế nhưng ở sổ rộ rơi đài sau khi hoàng kim sa nhưng ngược lại nghĩ muốn tiến một bức ăn mòn thậm chí khống chế cứu quốc tự do quân cuối cùng song phương phát sinh tranh đấu kịch liệt cuối cùng hoàng kim sa vẫn không có có thể đấu thắng có thánh đường giáo đoàn chỗ rửa cứu quốc tự do quân kết thúc lờ mờ mà cứu quốc tự do quân thì lại chuyện đương nhiên tiếp thu hoàng kim sa thương hội tất cả di sản trong đó có giá trị nhất chính là cồn sa khoáng tràng nó sản xu tê cao chất lượng quảng sắt cùng phối hợp khoáng thạch là toàn bộ hùng ngương cao nguyên sản lượng nhiều nhất cũng là nhu cầu tối cao địa phương không chỉ có như vậy quay chung quanh cồn sa khoáng tràng làm trung tâm hoàng kim sa còn kiến tạo một loạt gia công sản nghiệp có thể nói từ khoáng thạch bị đào móc ra đến gia công nung nấu thậm chí cuối cùng chế tạo thành vũ khí hoặc là khôi giáp cái này một loạt công tử cũng đã bị hoàn thành cái này cũng là tại sao hoàng kim sa thương hội có thể trở thành hưởng dự hùng ứng cao nguyên đại thương hội chỗ dựa lớn nhất trên thực tế ở tiếp thu hoàng kim sa thương hội sau cứu quốc tự do quân thì có tâm hy vọng có thể đem hoàng kim sơn cốc chế tạo thành chính mình quân sự trang bị sản xuất nhà xưởng thế nhưng kết quả đĩa bánh đến trong tay mình còn không ô như đây lại liền muốn bị người lấy đi có thể vấn đề ở chỗ ẹ e nạ nói cũng là lời nói thật hoàng kim sa làm cái này lâu năm thương hội hay là binh lính không bằng cứu quốc tự do quân nhiều, thế nhưng trên tay cường giả dù sao vẫn là có mấy cái. ít đi giả làm heo ăn thịt hồ gian, cứu quốc tự do quân chỉ dựa vào nạt giả căn bản không chịu được nữa tình cảnh. Trên thực tế lúc đó nếu không là tỷ lỷ dở cùng E Nạ dỗi ra cứu viện, e sợ hiện tại ủy viên quân sự hội có 2 phần ba người đều muốn đi nghĩa địa bên trong mở hội. Chúng ta thừa nhận chúng ta tiếp nhận rồi trợ giúp của các ngươi, nhưng đây là hai việc khác nhau. Không, đây là một chuyện. Từ lúc ban đầu ở đoàn lính đánh thuê bên trong lúc, chính là E Nạ phụ trách đối ngoại giao thiệp, tỷ lụy dở phụ trách nội bộ công tác. Hiện tại hai người chủng tộc tuy rằng chuyển biến, thế nhưng thân phận vẫn như cũ không thay đổi. Chỉ thấy bán tinh linh thiếu nữ dùng sức đập đánh một cái trang giấy trong tay, lúc này mới lên tiếng nói: "Chúng ta nhưng là cùng cứu quốc tự do quân ký kết qua thỏa thuận, tiền kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ, chúng ta đối với cứu quốc tự do quân viện trợ cũng không phải là không trả giá. Chỉ bất quá chúng ta song phương đồng ý ở cứu quốc tự do quân không có chi trả điều kiện lúc, tạm hoãn cái này bút tiền nợ. Thế nhưng hiện tại, cứu quốc tự do quân đã có đầy đủ năng lực đến trả khoản, chúng ta dĩ nhiên là muốn có hành động." Nói tới chỗ này, Énạ đẹp đẽ nhìn lướt qua những mặt đó sắc tái nhợt tướng lãnh, còn không quên thêm vào một câu. Lúc đó chúng ta ký hiệp ước lúc, trong các ngươi có mấy người có thể ở đây đây, hơn nữa nạt dạ thánh kỵ sĩ cũng ở. Thế nhưng lúc đó chúng ta không biết các ngươi lại sẽ như vậy há tâm. Há tâm. Nghe đến đó, nạ nhất thời không thể nhẫn nhịn. Các ngươi biết chúng ta viện trợ cứu quốc tự do quân đến hiện tại, tổng cộng tiêu tốn bao nhiêu không? Từ ban đầu vũ khí, trang bị, lương thực xem như là biếu tặng liên miễn. Hơn nữa sau khi cứu quốc tự do quân phó có lương, mãi đến tận tháng trước mới thôi. Tổng cộng 3,858 ức 67 triệu kim tệ. Có số tiền kia. Chúng ta cũng có thể mua xuống một cái quốc gia rồi. Mà hiện tại, chúng ta chỉ là các ngươi phải trước tiên còn một ít lợi tức, các ngươi liền như vậy ra sức khức tử, cái này còn nói còn nghe được sao. Đương nhiên, ẹ nạ nói cũng có chút khuyết đại, bất quá cái này cũng là gian giáo dục, lúc trước ký hiệp nghị lúc, gian nhưng là chỉ thị tỷ lì giờ đem tất cả mọi thứ đều chết kiểu thành kim tệ đến tiến hành đổi. Trên thực tế gian bản thân móc ra tiền cũng không coi là nhiều. Thế nhưng nếu như đem hắn từ vùng phía Tây hoang dã những kia phế tích bên trong đào đi ra khôi giáp vũ khí cái gì gãy đổi thành kim tệ đến tính toán, đó chính là một chuyện khác. Cái này không thể nào, tại sao có thể có nhiều như vậy? Đúng như dự đoán, giờ khác này nghe được E NẠ nói chuyện, không ít người nhất thời như sủ lông lên như thế từ chỗ ngồi nhảy lên. Trên thực tế, bọn họ cũng không phải là đúng này không biết gì cả. Dù sao như Ệ NẠ nói như vậy, ủy viên quân sự hội bên trong không ít lão nhân đều là cùng ổ ơ Mạn, gièm bọn họ cùng nhau phân đấu tới. Mà lúc đó ký hiệp nghĩ lúc, bọn họ cũng là nhìn ở trong mắt chỉ có điều trải qua nhiều như vậy, bọn họ bản năng liền đã quen vũ khí của chính mình, chính mình trang bị thậm chí chính mình quân lương cùng đồ ăn đều do đối phương tới cung cấp. ngược lại quên, phía trên thế giới này nhưng là không có cơm trưa miễn phí. ai gọi các ngươi chiêu nhiều người như vậy, tỷ lý giờ tỷ tỷ lúc trước nhưng là khuyên ta qua. nghe được bọn họ kêu là, hẹn nạ bĩu môi, làm ra trả lời. mà nghe đến đó, mọi người nhất thời yên. xác thực, ở ban đầu bắt mãn sau khi, không ít người đều muốn thừa thế xông lên mở rộng đội ngũ. lúc đó tỷ lý giờ nhưng là đưa ra qua đề nghị cho rằng cứu quốc tự do quân không có cần thiết chiêu mộ quá nhiều người. Thế nhưng ủy viên quân sự hội bên trong không ít người đối với tỷ lệ giờ đề nghị xem thường. bọn họ cho là mình không chỉ muốn đối mặt với sổ dồ gia tộc, ngày sau còn muốn cùng phương bắc liên minh đối kháng, tự nhiên cần rất nhiều binh lính. Bởi vậy chiêu mộ khá nhiều nhân thủ. Hơn nữa khi đó những người này còn hiệp đồng thánh đường giáo đoàn, mang theo bức bách để tỷ lệ giờ đáp ứng vì bọn họ cung cấp đầy đủ vũ khí cùng trang bị trợ giúp. Chỉ là không nghĩ tới một thủ trả một thủ, đối phương lại ở chỗ này chờ lắm. Tất cả yên lặng cho ta. Nhìn hội tràng càng ngày càng hỗn loạn ờ mạn không thể không nổi giận gầm lên một tiếng mà nghe được tiếng nói của hắn nguyên bản còn đang kháng nghị mọi người cũng nhất thời ngậm miệng lại tận đến giờ phút này ờ mạn lúc này mới lại lần nữa hướng về tỷ lý Dở. tỷ lý giờ tiểu thư ý của ngươi thế nào ta ý kiến rồi cùng trong thư viết như thế mà đối mặt với ờ mạn hỏi dò, tỷ lý giờ không có một chút nào dao động dựa theo hợp đồng thỏa thuận chúng ta đem tiếp nhận hoàng kim sa thương hội ở cứu quốc tự do quân tất cả tài sản dùng cho trả lại món nợ lợi tức bộ phận trong đó đương nhiên bao gồm cùng sa Quan tràng nói tới chỗ này tỷ lý giờ dừng lại một chút lúc này mới tiếp tục nói đây là chủ nhân của chúng ta ỉn cợt lại ý tứ nghe được tỷ lý giờ nói chuyện âu ở mạn cùng ngồi ở bên cạnh nạt dạ trao đổi một cái ánh mắt cái này hay là bọn hắn lần thứ nhất biết tỷ lý giờ cùng hẹn nạ nơi cái kia sau lưng tổ chức thần bí tên gọi phải biết ở cái này cùng nhau đi tới bốn người bọn họ quan hệ có thể nói tương đối khá thế nhưng một khi dính đến sau lưng mình thực lực tỷ lý giờ cùng hẹ nạ chính là ngậm miệng không nói mà hiện tại các nàng lại trực tiếp nói ra chẳng lẽ nói cái kia thần bí tổ chức rốt cục không nhịn được muốn xuất hiện nghĩ tới đây âu ở mạn suy nghĩ chốc lát tiếp theo gật gật đầu được rồi ta đồng ý các ngươi yêu cầu đó lấy hắn mở miệng nói chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 606, tốt thuê viên tiêu chuẩn yêu cầu chủ nhân đám nhân loại kia thực sự là quá phận quá đáng rồi nhìn trước mắt cười hì hì gian hẹ e nạ của một tấm bánh ba mặt tức giận hướng về hắn báo cáo những nhân loại này vốn là vong ân phụ nghĩa bọn họ hoàn toàn quên lúc trước là làm sao tiếp thu chúng ta viện trợ mà hiện tại chúng ta chỉ là muốn chút lợi tức bọn họ liền ra sức khứt từ thậm chí còn dự định dựa vào thánh đường giáo đoàn lực lượng đến áp chế chúng ta những người này quả thực là đê tiện cực độ nói tới chỗ này e nạ càng nói càng là tức giận cuối cùng thậm chí trực tiếp mạnh mẽ một quyền nện ở trên bàn đập cho đồ trên bàn đều là ẩm nhảy lên mà nguyên bản hẳn là ngăn cản e nạ thì lý giờ vào lúc này cũng là lộ ra nụ cười bất đắc dĩ hoàn toàn không có dự định đi ngăn cản bán tinh linh thiếu nữ ý tứ cũng khó trách e nạ sẽ như vậy tức giận mặc dù nói ở trong hội nghị ở mạn đồng ý yêu cầu của các nàng thế nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể thiết thân thể sẽ đến tỷ lệ dở cùng hẹn nạ lúc trước cho cứu quốc tự do quân viện trợ có bao nhiêu trọng yếu bởi vậy có không ít người đều kháng nghị đồng thời phản đối cứu quốc tự do quân ủy viên quân sự hội quyết định dưới cái nhìn của bọn họ bất luận cái này hai thiếu nữ cho cứu quốc tự do quân bao nhiêu viện trợ cũng không đáng dùng hoàng kim sa để đổi kỳ thực cũng khó trách những người này sẽ có ý nghĩ như thế theo gian chỉ là một cái hoàng kim sa thương hội căn bản là không đáng giá mấy đồng tiền thế nhưng cứu quốc tự do quân bên trong nhưng nhiều chính là những kia hạ tầng bình dân cùng nô lệ cùng với thương nhân nhỏ. Đối với bọn hắn tới nói, mấy ngàn kim tệ chính là khoản tiền kết sổ, mấy vạn kim tệ chẳng khác nào núi vàng núi bạc, mấy trăm ngàn kim tệ liền đủ để thiểm mù mắt chó, mấy trăm triệu kim tệ. Đó chính là toàn bộ thế giới. Cũng chính vì như thế, mặc dù nói Hoàng Kim Sa thương hội ở những thế lực lớn kia xem ra, cũng bất quá chính là trung đẳng quy mô tiểu không chính hiệu, thế nhưng ở cứu quốc tự do quân trong mắt những người này, cũng đã là một tòa chân chính do Hoàng Kim Sa xây mà thành núi vàng. Cho nên nói, theo gian, cái này bất quá là hợp lý thu lấy thủ lao thế nhưng ở cứu quốc tự do quân không ít người xem ra chuyện này quả thật chính là muốn bọn họ bệnh cái gọi là đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ có thể nói tỉ lì dở cùng hẹn e nạ lần này nhưng là con mắt nháy đều không nháy mắt một cái rồi cùng cứu quốc tự do quân 3 phần năm người kết làm giết phụ đoạt mẫu mối thủ cái này nếu có thể không có trở ngại mới là gặp ủy bởi vậy cứu quốc tự do quân những người này cũng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thậm chí còn mời ra thánh đường giáo đoàn đến làm cái này chỗ dựa như toàn quyền nợ bất quá may mắn chính là nặt làm cái này thánh đường giáo đoàn người phát ngôn Đúng lúc ngăn cản xong việc Thái Tiến một bước mở rộng, cái này mới xem như là miễn cưỡng dẹp loạn phân tranh. Thế nhưng dù vậy, cứu quốc tự do của những người kia vẫn như cũ không chịu từ bỏ, bọn họ không nghe khuyên bảo ngăn trở, cũng cờ hở. Ông giảng đạo lý, mà là trực tiếp ngồi ở thánh đường giáo đoàn trước giáo đường bắt đầu kháng nghị thị uy. Mà những người này lý do rất đơn giản, thậm chí đơn giản có chút đơn thuần, đó chính là dưới cái nhìn của bọn họ, tí lý giờ thế lực sau lưng lấy đi hoàng kim sa, chẳng khác nào cướp đi bọn họ đường sống, ngược lại mặc kệ đối phương có đạo lý hay không, mất đi đường sống bọn họ chính là sống không nổi rồi đối mặt với loại này cục diện nạt giả cũng không thể làm gì cuối cùng nàng không thể không cùng tỷ lì dở thỏa thuận nếu như ỉn cợ lệ không có sung túc nhân thủ tiếp nhận hoàng kim sa thương hội như vậy cứu quốc tự do quân là có thể phái ra một nhóm người tới thay thế những kia chỗ chống vị trí mà ở có cứu quốc tự do quân chống đỡ sau khi hoàng kim sa tàn dư người cũng đối với tỷ lì dở cùng hệ nạ tiếp thu công tác lấy chống lại thái độ bọn họ nghĩ tới rất rõ ràng tuy rằng không biết ỉn cợ lệ đến tột cùng là một cái cái gì tổ chức nhưng là đối phương có thể bức bách cứu quốc tự do quân đem hoàng kim sa phương ra liền cho thấy cái tổ chức này khẳng định thế lực cường đại. Một khi bọn họ thu được Hoàng Kim Sa, như vậy nhóm người mình cũng chỉ có ngoan ngoãn làm nô lệ phận. Trái L, tại là ở Cứu Quốc Tự Do quân nơi này, đại bộ phân đều là chữ lớn không nhận ra mũ chữ cùng quê mùa, càng tốt hơn vũ, cũng càng dễ dụ hơn lừa gạt. Cũng chính vì như thế, Hoàng Kim Sa tàn dư thành viên cũng phần lớn hưởng ứng Cứu Quốc Tự Do quân hành động. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như có thể thất bại ỉn cỡ lại tiếp thu hành động, như vậy cuối cùng Hoàng Kim Sa khẳng định là do Cứu Quốc Tự Do quân những người kia tới quản lý mà những thứ này quê mùa và mù chữ hiển nhiên là cũng không đủ năng lực tới quản lý khổng lồ như vậy tour vòi hầu như mở rộng đến mỗi một cái ngành nghề cường đại thương hội đến vào lúc ấy bọn họ trung quy hay là muốn y dì dựa vào chính mình những kinh nghiệm này phong phú thương nhân mà cứ như vậy bọn họ là có thể thông qua mà ca hát một loại phương thức một lần nữa nắm giữ hoàng kim sa thương hội thu được càng nhiều quyền lực cùng của cải bị ỉn cỡ lại tiếp thu sau đó trở thành đối phương nô lệ cùng với cùng cứu quốc tự do quân liên thủ do đó trong bóng tối lần thứ hai thu được hoàng kim sa thương hội tất cả rất rõ ràng người sau đến càng thêm có lời cho nên khi tỷ lệ dở hẹ nạ tiếp nhận hoàng kim sa lúc cũng chịu đến không ít trở ngại cũng chính vì như thế các nàng mới sẽ chạy về hướng gian cầu viện bất quá giờ khắc này hai người hiển nhiên trong lòng cũng không tốt được dù sao đây là gian giao cho các nàng nhiệm vụ mà cho tới nay tỷ lệ dở cùng hẹ nạ đều làm không tệ không nghĩ tới lại sẽ ở cuối cùng thu gặt trái cây lúc xuất hiện như vậy chỗ sơ suất, chẳng trách hẹ nạ sẽ như vậy phiền muộn cùng phẫn nộ nói cách khác nếu như trong tay chúng ta cũng không đủ người tới đón được hoàng kim sa thương hội bọn họ liền muốn tạo phản ngay xong hẹ nạ oán giận dựa vào ghế gian hơi nhịu nhữ mày tiếp theo nheo mắt lại nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói mà vào lúc này vẫn trầm mặc không nói tí lý giờ cũng cuối cùng tại gật gật đầu đúng chủ nhân tuy rằng chúng ta đều không hy vọng sự tình sẽ phát triển đến nước này thế nhưng bây giờ nhìn lên cái này tựa hồ đã là không thể tránh khỏi nếu như chúng ta không cách nào đúng lúc bắt hoàng kim sa thương hội nói không chắc cứu quốc tự do quân những người kia liền sẽ trực tiếp cướp đi nó dù sao bọn họ hiện tại làm lên sự tình đến nhưng là không kiêng rẻ gì nghe được tỷ lý giờ trả lời gian mắt lại suy nghĩ chốc lát tiếp theo hắn mở miệng dò hỏi như vậy thánh đường giáo đoàn ý kiến đây tuy rằng nạn dạ thánh kỵ sĩ cho là nên thực hiện hiệp bước, thế nhưng thánh đường giáo đoàn bên trong không ít người đều cho là nên lấy đại cục làm trọng tuy rằng tý lý giờ cũng không có nói rõ ràng rõ ràng thế nhưng người ở chỗ này đều không phải đứng đốc tự nhiên rõ ràng trong miệng nàng đại cục làm trọng là có ý gì ngược lại cái kia tuyệt đối sẽ không là ỉn cỡ lệ đại cục là được rồi ha ha lại còn rất thú vị nghe được tý lý giờ trả lời gian cười gần một tiếng trên thực tế đối với cứu quốc tự do quân lựa chọn gian cũng không cảm thấy bất ngờ su lợi tránh hại dù sao cũng là nhân loại bản tính lại nói hy vọng đám kia ngu xuẩn muốn chết bình dân rõ ràng cái gì gọi là khế ước tinh thần cũng thật là rất khó khăn một chuyện nhân tính đều là tham lam chớ đừng nói chi là đối mặt với khổng lồ như thế của cải muốn nói cứu quốc tự do quân toàn bộ đều là một lòng vì người vô tư kính dân thánh nhân như vậy trái lại mới sẽ làm gian cảm thấy kinh ngạc bất quá gian cũng không có lập tức ra lệnh ngược lại hắn nhàn nhã uống chén trà, lúc này mới trên mặt mang theo nụ cười nhìn hướng về hai người tiếp theo mở miệng dò hỏi như vậy các ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào đây tuy rằng ta rất muốn nói liền dứt khoát đem những thứ này vong ngân phụ nghĩa ra hỏa giết chết quên đi bất quá một mặt nói e nạ một mặt mân mê miệng nhìn gian một chút chủ nhân hẳn là sẽ không cho phép chúng ta làm như vậy đi liền trước mắt tới nói chúng ta xác thực không thích hợp cùng cứu quốc tự do quân trở mặt mà tí lý dở cũng là khẽ gật đầu một cái tuy rằng ta không rõ lắm chủ nhân phải làm gì thế nhưng ta cảm thấy chủ nhân hẳn là nghĩ muốn thẩm thấu tiến vào cái thế lực này bên trong nếu không hắn lúc trước cũng sẽ không cố ý để cho lớn mạnh mà đối với cứu quốc tự do quân thiếu hụt chủ nhân nói vậy cũng là rõ ràng trong lòng Bọn họ sớm muộn sẽ có một ngày như thế. Thế nhưng chủ nhân vẫn như cũ kiên trì cho bọn họ viện trợ, ta nghĩ trong này nhất định có thâm ý khác. Bây giờ nhìn lại, chúng ta biện pháp tốt nhất vẫn là làm hết sức lấy làm cho tất cả mọi người đều chọn không mắc lôi thủ đoạn tiếp nhận Hoàng Kim Sa Thương hội. Thế nhưng, cái này nào có như vậy dễ dàng a? Nghe đến đó, Én nạ nhất thời hoãn giận lên. Chúng ta nhưng là đều tính toán qua, muốn triệt để trưởng khống Hoàng Kim Sa Thương hội, chỉ là thượng tầng chức vị liền cần hơn 100 người. Chủ nhân bên này ngược lại không là phái không ra 100 người đến, thế nhưng chủ nhân bên này người mọi người đều rất quen thuộc một khi phái ra thánh đường giáo đoàn chẳng phải sẽ biết đây là chủ nhân ở sau lưng thao túng nếu như chủ nhân nghĩ muốn bại lộ thân phận căn bản cũng không cần làm ra cái này cái gì ỉn cờ lệ đến rồi nghe được hai người nói chuyện gian thỏa mãn gật gật đầu xem ra trong khoảng thời gian này ẹ nạ cùng tí lý giờ cũng đã trưởng thành rất nhiều nếu như tại lúc trước các nàng cũng không có như vậy kiến thức mặc dù nói hai người đưa ra phương án giải quyết đều rất nót thế nhưng các nàng đều rất rõ ràng cùng hiểu rõ ý nghĩ của chính mình còn không có cách nào đưa ra đầy đủ giải quyết vấn đề phương án thì lại hoàn toàn là bởi vì các nàng bản thân còn chưa đủ thành thục thôi. bất quá liền trước mắt mà nói, hai người đề nghị đối với gian tới nói, đã xem như là tương đối khá báo lại. được rồi, ta rõ ràng ý của các ngươi. nghe đến đó, gian khẽ mỉm cười, đánh gây hai người nói chuyện. trên thực tế, chính như các ngươi nói tới, trước mắt vấn đề trọng yếu nhất vẫn là làm sao tiếp nhận hoàng kim sa thương hội. ta thừa nhận, đối với ta mà nói, hoàng kim sa cũng không phải cái gì vàng, xung lượng bất quá là một viên đá cội. bất quá nó đối với ta xác thực có tương đương ý nghĩa quan trọng. nói tới chỗ này, gian ngừng dừng lại tiếp theo hắn lần thứ hai nuốt lên khoẹt miệng lộ ra nụ cười đã ý đúng rồi tylizar ena các ngươi có muốn hay không nhìn cứu quốc tự do còn đám người kia như con chó bò ở trước mặt các ngươi đối với các ngươi vẫy đôi cầu xin bọn họ nghe được gian câu nói này ena nhắm mắt lại tưởng tượng một thoáng tiếp theo nhất thời khổ nổi lên mặt hay là thôi đi ta bây giờ nhìn thấy bọn họ đều buồn nôn bất quá cùng ena oán giận không giống tí lý giờ lại là sáng mắt lên chủ nhân ngài có biện pháp để chúng ta có thể thành công tiếp thu hoàng kim sa không sai nghe được tí lý giờ hỏi dò Gian gật gật đầu. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là chúng ta tìm không ra đầy đủ có năng lực, lại tương đối xa lạ người tới tiếp thu Hoàng Kim Sa sự vụ. Như vậy, chúng ta chỉ cần tìm ra đầy đủ phù hợp điều kiện người tới làm chuyện này, như vậy hết thể đều giải quyết dễ dàng, không phải sao? Ai? Nghe đến đó, E nạ rốt cục cũng phản ứng lại, nàng kinh ngạc trợn mắt lên, nhìn hướng về Gian. "Chủ nhân, ngươi có biện pháp tìm tới 100 người sao? Đây cũng là 100 người à, còn muốn sẽ hiểu buôn bán hoạt động mới được, ngươi không biết ta cùng Tỷ Lệ giờ đi đón tay lúc những tên kia xem chúng ta ánh mắt quả thực thật giống như là coi chúng ta là đứa ngốc như thế quả thực là tức chết người yên tâm giao cho ta đi nghe được e na oán giận gian khẽ mỉm cười ta có thể bảo đảm cái này tuyệt đối sẽ không là vấn đề gì chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 607, của cải nhân viên bốc bác xác thực từ hiện thực phương diện tới nói e na lo lắng cũng không phải là không hề có đạo lý mặc dù nói ở cơ lìn trên đại lục chỉ cần có một viên dám chạy dám đánh tâm ai cũng có thể đi làm thương nhân thế nhưng chân chính có thể trở thành trong đó kiệt xuất chỉ là số ít hơn nữa ở cờ lìn trên đại lục buôn bán thuật bản thân không thể so ma pháp truyền thụ thả lỏng bao nhiêu bởi vậy rồi cùng quyền lợi chính trị vĩnh viễn nắm giữ ở số ít quý tộc trong tay như thế quyền mua bán cũng nắm giữ cơ bản ở những tia có truyền thừa buôn bán gia tộc trong tay bởi vì bọn họ đã thông qua một đời lại một đời kinh nghiệm tổng kết ra một bộ thuộc về tự mình hoạt động buôn bán thủ đoạn mà những thứ này đối với những buôn bán đó đại hộ tới nói mới thật sự là v. n kim khó cầu bí mật cũng chính vì như thế hoàng kim sa thương hội người mới sẽ có đầy đủ dũng khí đến chống lại tí lý giờ hai người tiếp nhận bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ hay là tí lý giờ cùng hẹn nạ ở chiến đấu phương diện rất có một tay thế nhưng nếu bản về đến buôn bán mộ dịch bọn họ mới là chuyên ngành mà các ngươi những thứ này cho cặn chỉ có thiểm một bên phần đến thời điểm như thế này bọn họ chỉ cần muốn nói một câu lời nói tránh ra để chuyên ngành đến mà tí lý giờ cùng hẹn nạ bất đắc dĩ cũng chính là phương diện này vấn đề bởi vì các nàng rất rõ ràng chính mình xác thực không có cái tia năng lực tỷ lý giờ ở chuyển hóa trước chỉ là một cái nho nhỏ thần quan ẹ nạ nhưng là một cái lính đánh thuê nếu như nói làm sao lợi dụng làm hết sức thiếu tiền đến sinh sống như vậy hai người hay là còn có chút kinh nghiệm thế nhưng muốn các nàng phán đoán cái nào vật tư ở nơi nào so sánh có thể có lợi một loại hàng hóa muốn thiết trí ở giá cả bao nhiêu khu mới coi như thích hợp hay hoặc là ra sao vật tư mới có thể ở trình độ lớn nhất trên cho thương hội mang đến tiền lời thậm chí phán đoán một cái địa khu một loại nào đó nguyên liệu chứng hạ. cái này nhưng là trực tiếp để tỷ li giờ cùng ẹ nạ luôn cuống càng nguy hiểm hơn chính là đối với hai người tới nói nếu như các nàng không cách nào giải quyết cái vấn đề này như vậy là tuyệt đối không thể có biện pháp tiếp nhận hoàng kim sa thương hội bởi vì đối phương đã ám chỉ qua nếu như tỷ lệ dở cùng e nạ sử dụng bạo lực như vậy hoàng kim sa rất nhiều khoản đều có khả năng ở tranh đoạt kịch liệt chiến bên trong bất ngờ tiêu hủy nếu như thật sự phát sinh chuyện như vậy như vậy liền hoàng kim sa có bao nhiêu tài sản đều không làm rõ ràng được tỷ lệ dở cùng e nạ tự nhiên là không có cách nào dựa theo kế hoạch đã định tới tiếp thu cái này thắng lợi trái cây ngược lại đến vào lúc ấy hoàng kim sa đối với các nàng tới nói liền sẽ trở thành một khối củ khoai nóng bằng tay không chỉ có như vậy nếu như các nàng thất bại như vậy cái này liền mang ý nghĩa các nàng ở cứu quốc tự do quân uy vọng giảm mạnh đến vào lúc ấy những thứ này được voi đòi tiên gia hỏa còn có thể nghĩ muốn đưa ra chút yêu cầu gì liền chỉ có trời mới biết bởi vậy ở tình huống như vậy tý lý dở cùng hẹn nạ là tuyệt đối không cho phép chính mình thất bại bất quá đối với gian tới nói cái này cũng không phải vấn đề gì nguyên nhân chỉ có một cái lần thứ hai đi tới hắc ám thánh điện trước gian một mặt bình tĩnh mà tý lý dở cùng hẹ nạ thì lại hiếu kỳ trận to hai mắt kinh ngạc đánh giá trước mắt tòa này huy hoàng hoa lệ kiến trúc ở đi tới nơi này trước gian liền đã từng hướng về các nàng giới thiệu qua nơi này đại thể tác dụng đương nhiên gian sẽ không nói cho hai người liên quan tới mình trò chơi hệ thống trần tướng Mà tí lý dở cùng hệ e nạ thì lại chỉ cần biết chủ nhân của chính mình có thể thông qua cái này hoa lệ kiến trúc tìm kiếm đồng thời triệu hồi đến hắn cần bộ hạ điểm này như vậy đủ rồi bất quá lần này gian triệu hồi tư nguyên cùng trước đây có chỗ bất đồng dĩ vãng gian triệu hồi đơn vị cơ bản đều là lấy chiến đấu làm chủ mà lần này hắn nhưng chỉ gia tăng rồi 300 số lượng đại biểu vật công cùng ma công khoáng thạch cùng thủy ngân mà đang tăng lên tính đặc thù Bạo thạch, trên, gian nhưng một hơi đập phá 900 đi vào, mà cuối cùng đại diện cho sức ăn, thủy tinh, gian thì lại đưa ra chết chung 500, như vậy tổ hợp thả ở trong đêm, e sợ không có ai sẽ nhờ đó cảm thấy kinh ngạc, bởi vì cái này chính là địa hạ thành bên trong triệu hồi đơn vị phụ thường sử dụng nhất công thức. Trên thực tế, một cái hợp lệ địa hạ thành người chơi vĩnh viễn sẽ không ở chính mình địa hạ thành bên trong triệu hồi một chủng loại hình sinh vật triệu hồi. Tại địa hạ thành trò chơi hệ thống bên trong, sinh vật triệu hồi cùng anh hùng đơn vị tổng cộng chia làm 3 loại: tiên công, phong thủ cùng phụ trợ mà phụ trợ sinh vật phân chia tỉ mỉ tới nói lại có ba loại tiến công hình phụ trợ phòng thủ hình phụ trợ cùng với thuần túy phụ trợ chức nghiệp chính như từ mặt chữ ý nghĩa trên lý giải như vậy tiến công hình phụ trợ ở tiến công lúc sẽ tăng cường ta quân suy yếu kẻ địch mà phòng thủ hình phụ trợ nắm giữ càng mạnh mẽ hơn sức chịu đựng còn thuần túy phụ trợ chức nghiệp khả năng không có một chút nào năng lực chiến đấu thế nhưng thật giống như th ẩn cấp mục sư ngãi ngươi một cái là có thể mãn máu phục sinh lịch chuyển chiến cuộc mà ở gian địa hạ thành bên trong agathạ thuộc về tiến công hình phụ trợ tín đồ thuộc về phòng thủ hình phụ trợ mà a nhưng là thuần túy phụ trợ chức nghiệp A-Gat-Hạ, các binh chủng bao quát cùng sĩ khí ba đang liên hiệp lúc tác chiến rất tiện dụng điểm này trong lòng đất càn quét chiến bên trong đã có chứng minh có thể xuất linh hắc cám tinh linh cùng hôi hải nhân nhuộm bọn họ kề vai chiến đấu vẫn có thể không giảm sĩ khí cái này bản thân liền là một cái rất khó làm được sự tỉnh thế nhưng Agatha liền có thể làm được bởi vậy có thể thấy được chủng tộc bổ trợ là cỡ nào hữu dụng một loại thiên phú mà tín đồ phòng thủ nhưng là có một không hai thiên hạ hơn nữa tín đồ bản thân phạm vi lớn suy yếu cùng chuyển hóa năng lực cho tới nó căn bản không cần phối hợp cái gì quân đội bạn là có thể giết người trong vô hình vì lẽ đó tín đồ mới sẽ được gọi là là hiếm thấy nhất cùng quý giá nhất triệu hồi đơn vị trên thực tế nếu như gian lại cho tín đồ phân phối một con chém giết tính cực mạnh bộ đội chiến đấu thì như dị hình cái gì như vậy nó uy lực còn có thể càng thêm đáng sợ chỉ có điều vì để tránh cho đánh rắn động cỏ quá nhiều gây nên thánh đường giáo đoàn cùng thiên không thần quốc sự chú ý cuối cùng gian mới không có lựa chọn cái phương án này Alins, nhưng là thuần túy phụ trợ điển hình mặc dù nói nàng tức chết năng lực dùng được rồi cũng tương đương cường hãn thế nhưng dù sao đẳng cấp quá thấp dễ dàng bị khắc chế mà ác bộ tộc đặc biệt nhất sở trường chính là các nàng làm cái này tinh thần trùng tộc độc nhất tâm linh mạng lưới dù sao thứ này đối với điều khiển từ xa nắm giữ toàn bộ chiến cuộc tới nói có thể tính làm là cùng vô tuyến điện như thế vượt thời đại tồn tại mà lần này gian triệu hồi chính là một loại phòng thủ hình đơn vị phụ mà gian sở dĩ sẽ chọn cái đơn vị này là bởi vì bọn họ là toàn bộ địa hạ thành trong game hiếm thấy nhất quý giá nhất đồng thời cũng có, có sức mê hoặc địa hạ thành đơn vị có thể nói hay là cái đơn vị này bản thân tại địa hạ thành không tính mạnh nhất, thế nhưng ở cho gọi ra cái này địa hạ thành đơn vị sau khi bất kỳ một cái địa hạ thành là có thể đứng ở thế bất bại, mà cái này chính là gian cho tỷ lì dở cùng với ẽ nạ tìm giúp đỡ, gian có thể vững tin, chỉ cần có những người này trợ giúp, như vậy chỉ là hoàng kim Sa, vốn là việc nhỏ như con thỏ, không đáng sợ. Mặc dù đối với gian tới nói, hắn nguyên bản liền không cần sợ hãi cái kia cái gì thương hội là được rồi. Giang giác nương theo gian dùng sức đánh xuống trước mắt triệu hồi nút lệnh sau một khắc. Chỉ thấy ở ba người trước mặt tòa kia chết đòi tiền thánh nữ Như lại một lần nữa chậm rãi mở ra hai tay của chính mình, ngay sau đó, một đạo liền với một đạo, đủ mọi màu sắc ma pháp quang huy từ thánh nữ Như hai tay trong lúc đó hiện lên, chúng nó xoay tròn, xoay quanh từ từ khuếch tán, cũng không lâu lắm liền đem trước mắt quảng trường bao bọc cái chặt chẽ. Keng. Mà ở cái này quang huy bên trong, bỗng nhiên chuyển đến một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó ở một khắp tiếp theo, lại là một tiếng răng rắc tiếng vang lên, cái kia nghe tới không giống như là cái gì chiến đấu kèn hiệu, cũng như là máy thu tiền không ngừng lấy tiền lúc phát ra loại kia lênh lảnh vui tươi tiếng vang mà nghe thấy cái này thanh âm kỳ quái tí lý giờ cùng e nã đều là không khỏi xương sở hiển nhiên các nàng còn chưa từng có nghe qua âm thanh như thế rất nhanh quang huy tàn đi sau một khắc trước mắt hàng trăm bóng người liền như vậy đột nhiên xuất hiện chiếm cứ trước mắt gần phân nửa còn trường các nàng đều là nữ tính chỉ có điều, cùng gian trước những triệu hồi đó đơn vị thống nhất tính so ra xuất hiện ở gian trước mắt những thứ này thiếu nữ lại là mỗi cái đều không giống nhau có hơn 20 tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ cũng có thoạt nhìn không tới mười tuổi tiểu hài tử mà ngoài ra các nàng quần áo cũng là mỗi người đều mang đặc sắc có mấy người ăn mặc rộng lớn áo khoác, có mấy người thì lại trang phục như đồng du lay động lang thang vũ nữ, có mấy người ăn mặc hoa phục, thoạt nhìn như là đại gia tiểu thư, có mấy người nhưng lại ăn mặc mộc mạc, thoạt nhìn càng như là nữ tu sĩ hoặc là khổ hạnh tăng. có mấy người ăn mặc khôn khéo có khả năng, cùng gian trong trí nhớ kiếp trước kinh đô bạch lĩnh không sai biệt lắm quần áo, có mấy người thì lại thoạt nhìn liền lưỡi nhác. cực kỳ, rất giống là chỉ có thể hưởng thụ mà không thông thế sự gạo trùng. đây là, nhìn thấy tình cảnh này, tỷ ly giờ cùng e nã đều là giật nảy cả mình. các nàng kinh ngạc nhìn hướng về gian. Lại xem trước mắt những thứ này thiếu nữ, làm sao cũng không thể nào hiểu được, các nàng đến tuột cùng là làm sao xuất hiện ở đây. Thế nhưng đối với gian tới nói, những thứ này đều không quan trọng, bởi vì hắn đã tìm tới chính mình tìm kiếm đáp án. Giờ khác này gian chính mang theo mỉm cười đặc ý, đang nhìn mình trước mặt những thứ này các thiếu nữ giới thiệu. Rolia vị diện thương hội, Hoàng Kim Tinh Anh E.G. Số lượng, 135. Đẳng cấp, một Công kích, phòng thủ, năng lực đặc thù lột thủ, thương nhân, là của cải đại danh tử mà không có cái gì so với chiến tranh càng thêm đắt giá cùng đáng giá đầu tư khi trên toàn thế giới mỗi 10 người bên trong thì có một khẩu súng thì ngươi hẳn là nghĩ đến là làm sao để những người khác chín người nắm giữ một khẩu súng chỗ vị trí khu phân tranh xác xuất 30, sản xuất 5. năng lực đặc thù vị diện giao dịch bất luận là đồ vật gì đều nắm giữ giá trị chỉ cần chúng nó xuất hiện ở thời gian chính xác địa điểm chính xác cùng chính xác người trước mặt xin mời vững vàng nhớ kỹ ở trong vùng hoang dã bày ra một nhà đạn hạt nhân chuyên bán điểm kém xa tít tóc bày ra ở khu náo nhiệt càng thêm dễ dàng hấp dẫn đến sự chú ý chúng ta không phải tiền đúc người chúng ta chỉ là của cải nhân viên búp bác, có nhất định xác suất thu được còn lại vị diện các phẩm đẳng cấp thương phẩm chứng kiến trước mắt tình báo gian thỏa mãn gật gật đầu xem ra tỷ lý giờ cùng én nạ cần thiết thành viên đã đến chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 608 ạ thương hội đối lập với gian cho gọi ra còn lại đơn vị tới nói ạ thương hội xem như là so sánh đặc thù một cái cái này không phải là bởi vì cái này thương hội phi thường khó triệu hồi ngược lại nó tại địa hạ thành triệu hồi đơn vị dễ dàng độ bên trong bài mười vị trí đầu hơn nữa ở ngươi chơi bên trong lúc sớm nhất rỗng ạ thương hội còn có một cái phi thường ứng cảnh biệt hiệu phi minh thương hội do cái ngoại hiệu này là có thể biết được mới bắt đầu rỗng ạ thương hội ở người chơi trong lòng là cái ra sao tồn tại mà trên thực tế cũng xác thực là như vậy khi người chơi tích góp đủ rồi tư nguyên bắt đầu triệu hồi thì nhìn hắc ám thánh điện quang huy lấp lóe tiếp theo sau một khắc một tấm thẻ vàng ở trước mắt mình loại qua mà người chơi tâm cũng vào đúng lúc này bị nâng lên là cái gì biển hiệu là SSR vẫn là SSR vẫn là càng hiếm thấy tia chớp SSR Mà khi những người chơi này hưng phấn không thôi mở ra tấm kia bao trùm thẻ vàng bài thì ánh vào bọn họ mi mắt lại là, chúc mừng ngươi, thu được cấp é giờ biển hiệu Zoli ạ thương hội. Mà khi người chơi liệu mạng tích góp đủ tư nguyên, bắt đầu vận mệnh người liền đánh, sau đó được trong đó duy nhất một tấm thẻ vàng bài mở ra thì bọn họ được đáp án vẫn như cũng là, chúc mừng ngươi, thu được cấp é giờ biển hiệu Zoli ạ thương hội. Ngoại trừ lừa dối người chơi cảm tình ở ngoài, Zoli ạ thương hội cái này tác chiến đơn vị thực lực của bản thân cũng không ra sao, từ bài mặt kỹ năng đến xem, tấm thẻ bài này là tiêu chuẩn thuần đơn vị phụ. Thế nhưng Tấm thể bài này phụ trợ hiệu quả nhưng không như ý muốn, nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là nó, Loto, kỹ năng sản xuất tăng cường 5 phần trăm xem như là không sai, nhưng là phân tranh xác suất tăng cường 30 phần trăm lại là loại mạng. Phải biết mỗi cái địa hạ thành chủ đều hy vọng chính mình địa hạ thành có thể cùng hài an bình nhất trí đối ngoại, thế nhưng nếu để cho cái đơn vị này đóng giữ đến địa hạ thành bên trong, liền sẽ tăng lên địa hạ thành náo loạn độ, mà người chơi chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ hạ của chính mình bởi vì một số làm cho người ta không nói được lời nào nguyên nhân đánh tới đến, kết quả đem làm toàn bộ địa hạ thành một bàn loạn mà nếu như vào lúc này gặp lại người mạo hiểm xâm lấn, chuyện này quả là chính là vô tình. Cho tới thứ hai kỹ năng, vị diện giao dịch, tuy rằng nghe tới rất đẹp, có thể trên thực tế, dối lìa hạ vị diện thương hội, giao dịch đồ vật cơ bản không có gì hay hàng, coi như vượt vị diện thu được những thế giới khác vật tư nghe tới rất đẹp, có thể trên thực tế lại là cái được không đủ bù đắp được cái mất. Bởi địa hạ thành hệ thống nhất quán liệu tính, người chơi chuyện đương nhiên đừng hy vọng cái này vị diện thương hội có thể làm vì ngươi hối đoái cái gì những thế giới khác thần khí hoặc là đại sát khí loại hình đồ vật. Trên thực tế. Người chơi càng nhiều thu được là một ít căn bản không có chút ý nghĩa nào cùng giá trị vô bổ, nói thí dụ như người nguyên thủy dùng làm bằng đá chiến phủ, hay hoặc là đến từ một cái nào đó vô danh chiến trư. NZAC47 vẫn không có viên đạn. Nói tóm lại, những thứ này tùy cơ xuất hiện giao dịch vật dùng để khôi hài, hoặc là kể sát ở diễn đàn trên huyền diệu một cái vẫn được, chân chính cầm có thể đủ căn bản không có bao nhiêu. Trong đó nổi danh nhất xem như là một cái nào đó người chơi nhân phẩm bạo phát cho tới hiện ra chiến trường dùng làm chiến cơ người máy, lúc đó theo ra lúc không ít người chơi làm vì vật này dữ liệu khiếp sợ không thôi thậm chí cho rằng nó đủ để người chuyển dỗ lì ạ vị diện thương hội phi minh tên bất quá đáng tiếc chính là tiệc vui trong tàn cũng không lâu lắm nên tiếp chủ nhân liền tuyên bố đem món đồ này phong ấn không cần nguyên nhân rất đơn giản nó quá cao địa hạ thành căn bản không triển khai được cũng chính vì như thế dỗ lì ạ vị diện thương hội cái đơn vị này một lần bị cho rằng thị phi minh chi chứng dù là to lớn hơn nữa thần người chơi cũng hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng món đồ này hẳn là làm sao sử dụng mãi đến tận lần thứ nhất hệ thống thăng cấp đổi mới kết thúc mở ra bên ngoài thăm dò cùng phái nhiệm vụ sau khi người chơi lúc này mới phát hiện dỗ lì vị diện thương hội chân chính tồn tại ý nghĩa bên ngoài thăm dò hệ thống là địa hạ thành một đại cách tân ở trước đó người chơi chỉ có thể vùi đầu kiến tạo chính mình địa hạ thành sau đó chờ đợi những kia bị lòng hiếu kỳ điều động người mạo hiểm đến mình địa hạ thành mạo hiểm sau đó thu rồi bọn họ làm e ít tờ mà bên ngoài thăm dò mở ra sau khi người chơi là có thể phái chính mình địa hạ thành đơn vị đi công kích địa hạ thành ở ngoài thế lực cùng khu vực sau đó trắng trận thu lại tài vật cấp đoạt mục tiêu nhân vật hoặc là hủy diện một cái nào đó mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc đương nhiên cứ như vậy Người chơi địa hạ thành cũng sẽ phải chịu người mạo hiểm phản kích. Mà phản kích cường độ tự nhiên cũng là coi người chơi bản thân tập kích cường độ mà định, nếu như ngư. y chơi tập kích chỉ là quanh thân những kia thôn trấn, như vậy đến liền chỉ có một ít mới ra đời thái điều người mạo hiểm. Mà nếu như người chơi tập kích những kia loại cỡ lớn thành thị, liền muốn đối mặt với tinh anh người mạo hiểm vây quét. Mà nếu như người chơi tập kích một quốc gia thủ đô, như vậy chúc mừng các người, đem gặp đến một con truyền kỳ đại quân phản kích. Đương nhiên, ngoại trừ khu vực ở ngoài Náo loạn độ cũng là người chơi địa hạ thành sẽ tao nộ đến ra sao phản kích trọng yếu chỉ tiêu một trong. Nếu như náo loạn độ quá cao, dù là người chơi mục tiêu chỉ là một cái nho nhỏ thôn trấn, cũng rất có thể đưa tới bất ngờ kẻ địch. Bất quá, cùng lúc đó, náo loạn độ cũng cùng người chơi tập kích tiền lợi thành tỷ lệ thuận, nếu như người chơi tạo thành náo loạn hơn thấp, như vậy tiền lời càng ít đi. Mà nếu như người chơi tập kích tạo thành náo loạn hơn cao, như vậy tiền lời liền càng nhiều, đương nhiên, chịu đến lực phản kích độ cũng là càng mạnh. Mà liên ở tình huống như vậy, không biết là lúc nào, có người chơi kinh ngạc phát hiện Zú Ạ Vị Diện Tương Hội, chân chính công dụng. Bên ngoài thăm dò. Mặc dù là một tấm phụ trợ biển hiệu, thế nhưng Zú Ạ Vị Diện Tương Hội, nhưng nắm giữ một hạng tác chiến đơn vị khác vĩnh viễn không cách nào thu được năng lực đặc thủ. đó chính là bất luận nó tạo thành náo loạn độ cao bao nhiêu, đều rất khó hấp dẫn đến quá nhiều người mạo hiểm đối với địa hạ thành phát động tiến công. Lô Tô hồ, sở kỳ hữu này tại địa hạ thành nội bộ là vua hố, nhưng là ở bên ngoài phái sau khi, nhưng thành cường đại nhất thần chi kỹ năng, 30% náo loạn tăng trưởng suất, liền mang ý nghĩa người chơi có thể há mồm chờ xung dụng thu được càng nhiều chiến lợi phẩm cùng tu hàng. Hơn nữa 5% sản xuất tăng cường, càng là cực kỳ có lời. Không chỉ có như vậy, trọng yếu hơn chính là, bởi Dối ạ Vị Diện Thương Hội, cái đơn vị này bản thân lực công kích không cao, vì lẽ đó hệ thống phán định uy hiếp trình độ rất thấp, cái này liền tạo thành có Dối ạ Vị Diện Thương Hội, phái chú khu vực, có lẽ sẽ có rất cao náo loạn độ cùng rất cao tiền lời, Thế nhưng đối với địa hạ thành uy hiếp tính nhưng rất thấp. ở không ít người chơi chuyên môn trải qua khảo chứng sau khi, bọn họ kinh ngạc phát hiện lì Vị Diện Thương Hội, phong cách cũng không phải là thông qua chiến đấu mà là lợi dụng buồn bán mậu dịch gây xích mích mỗi cái khu vực trong lúc đó đấu tranh. Các nàng sẽ đem tất cả mọi thứ bán cho mỗi một cái cần chúng nó người, còn đồng thời bán ra vũ khí cho đối địch hai quốc gia đối với. Zolia. vị diện thương hội tới nói tự nhiên cũng không phải cái gì mới mẹ chuyện, mà chính là ở như vậy bối cảnh dưới. Zolia vị diện thương hội, nơi khu vực náo loạn độ một đường đi cao, nó tiền lời cũng là càng ngày càng nhiều. Thế nhưng ngược lại, bởi cái này vượt vị diện thương hội rất ít tự thân ra tay, bởi vậy cũng rất khó đưa tới người nào đối phó bọn họ. Thật giống như câu kia danh ngôn nói tới như thế làm ăn, dù sao chỉ là làm ăn, cao tiền lời thấp nguy hiểm tự nhiên là tất cả người chơi đều đồng ý chứng kiến. Vì lẽ đó, Dỗ lì hạ vị diện thương hội, rất nhanh sẽ từ phi minh thành viên đã biến thành Âu minh thành viên. Trong lúc nhất thời không ít người thậm chí chuyên môn liền vì mở tấm thẻ bài này mà lượng lớn bỏ tiền. Thế nhưng không biết là bởi vì nguyên nhân gì, phía bên ngoài thăm dò mở ra sau khi, Dỗ lì ạ vị diện thương hội triệu hồi xuất liền một đường đi thấp. Đến thứ hai quý lúc chính thức càng là đem sát xuất hạ thấp có thể so với tiệm km giờ biển hiệu trình độ. Điều này làm cho lúc trước không ít tự cho là cẩm phi minh chi chứng mà phẫn nộ đem phá hủy người chơi thống khổ không lớt. bất quá đáng tiếc chính là, phía trên thế giới này đã không có thuốc hối hận nhượng bọn hắn. Ăn. Địa Hạ Thành không tin nước mắt. Trên thực tế, gian có thể cho gọi ra chúng nó bao nhiêu cũng có một chút vận khí thành phần, bởi vì hắn xuyên việt tới mang theo Địa Hạ Thành hệ thống là gian đã từng gỡ rối qua. Cho nên mới có thể bảo đảm hắn nhiều lần đại triệu đều có thể thành công thu được hiếm thấy biển hiệu. Thế nhưng, dỗ lì ạ vị diện tương hội, không, giống, bản thân nó đẳng cấp cũng không cao lắm. Bài mặt hy hữu độ cũng bất quá là hoàng kim E giờ trình độ, mà lấy gian trước mắt hệ thống trình độ đến xem, trái lại cũng có thể sẽ cho gọi ra đẳng cấp càng hiếm hoi hơn đơn vị phụ. Đương nhiên, những thứ này đơn vị bản thân cũng đều không có vấn đề lớn lao gì, chỉ cần có thể cho gọi ra đến, như vậy là có thể phái đi hiệp trợ tỷ lệ giờ cùng hẹn e nạ công tác. Bất quá có thể cho tới, Julia ạ vị gì? N thương hội, tấm này hiếm thấy lại phi minh biệt hiệu, đối với gian tới nói, đương nhiên là một cái không thể tốt hơn sự tình. Ở cho gọi ra tấm này vượt vị diện thương hội đơn vị sau khi, gian liền để tỷ lì dở cùng ẹ e nạ mang theo các nàng rời đi lần thứ hai đi tới cứu quốc tự do quân địa bàn thương thảo tiếp nhận hoàng kim xa thương hội công việc mà chính hắn thì lại bắt đầu chuẩn bị chuẩn bị tham gia đến phương bắc liên minh cùng cứu quốc tự do quân đàm phán bên trong đi ở cái kia sau khi vượt gia tộc đồng ý gian điều kiện bất quá bọn hắn yêu cầu gian bất đắc di trung lập phe thứ ba mà là lấy phương bắc liên minh đồng minh tình thế xuất hiện đối với chuyện này gian tự nhiên là vui vẻ đáp ứng hắn cũng biết vượt gia tộc sợ cái gì trung lập phe thứ ba nghe tới em hai nhưng trên thực tế lại là nắm giữ sát sinh quyền to mà nếu như đang đàm phán trong lúc gian hơi hơi lộ ra một chút ngã về cứu quốc tự do quân thái độ như vậy vượt gia tộc chẳng khác nào là nâng lên cục đá nện chân của mình vì lẽ đó bọn họ thà rằng dựa vào mặt mũi không lớn cũng phải xác định thực tế lợi ích tới tay đã như vậy như vậy gian đương nhiên cũng sẽ không nốc đến cho đối phương một ngạt mà là rất chi kỷ đồng ý yêu cầu của bọn họ bất quá vượt gia tộc khẳng định không nghĩ tới đối với gian tới nói kỳ thực bên nào thắng hắn cũng không đáng kể dù sao mặc kệ như thế nào hắn đều có thể kiếm được không sai lợi nhuận là được rồi thế nhưng nên đi qua tràng hay là muốn đi ngay khi tỷ lý dở cùng hẹn e nạ sau khi rời đi không lâu gian liền dẫn hẹ nội giá đi tới ở vào sở cụt liên bang cảnh nội sông hồng thủy bên một tòa thành nhỏ mà phương bắc liên minh cùng cứu quốc tự do quân vòng kế tiếp đàm phán cũng là đem ở đây bắt đầu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 609, hội nghị y sông hồng thủy bên gian tựa ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài sóng gợn dập dờn nước sông thỉnh thoảng thưởng thức chén rượu trong tay mà ở bên cạnh hắn đi ly nhưng là nhữ mày nhẹ giọng hướng về hắn giảng giải tình huống trước mắt Trước mắt chúng ta cùng đối phương đàm phán đã tiến hành rồi năm lần, thế nhưng chúng ta song phương nhưng không thể ở bất luận cái nào vấn đề trên đạt thành nhận thức chung, còn tiếp tục như vậy, gia tộc lo lắng những quân phản loạn kia sẽ trực tiếp đình chỉ đàm phán. Trên thực tế gần nhất bọn họ đã có ở hội nghị bên trong toát ra tương tự ý tứ, mà đối với chúng ta mà nói, đây là không thể nào tiếp thu được. Một mặt nghe lý lì giảng giải, gian một mặt không nói một lời gật gật đầu. Dựa theo đi lì giảng giải, hiện tại toàn gia tộc cầm đầu phương Bắc liên minh cùng cứu quốc tự do còn trong lúc đó rằng có tình huống dưới tức có chủ động một mặt, cũng có bị động một mặt. Cái gọi là chủ động một mặt, chính là đột gia tộc nghĩ muốn duy trì chính mình ở sở củng liên bang quyền thống trị. Thế nhưng cứu quốc tự do còn nghĩ muốn chia sẻ quyền lực, đây là đột gia tộc không muốn tiếp thu. Mà bị động một mặt, nhưng là ở chỗ phương bắc liên minh những gia tộc khác. Dù sao lúc trước mọi người tuy rằng đều là đánh tiêu diệt tà ác danh nghĩa lên cùng sổ rổ gia tộc đối kháng. Thế nhưng người tình tưởng đều có thể nhìn ra, những gia tộc này là nghĩ muốn ở sổ rổ gia tộc những kia màu em Lãnh địa bên trong chia một chén canh. Mà hiện tại những thứ này lãnh địa nhưng đều bị cứu quốc tự do quân chiếm lĩnh. Đây là những kia phương Bắc liên minh bên trong gia tộc không thể nào tiếp thu được. Bọn họ yêu cầu đoạt lại những kia lãnh địa, phải biết vậy cũng nguyên bản hẳn là thuộc về tự mình tài sản a. Ít nhất chính bọn hắn là cho là như thế. Mà cứ như vậy, tốt gia tộc liền không có đường lui. Nếu như chỉ là bọn họ chính mình quyền thống trị, nói không chắc đột còn có thể lùi cái một bước nửa bước, cho đối phương một chút thoạt nhìn rất đẹp, thế nhưng không có gì gặm đầu quyền lực. Nếu như đối phương có thể vì vậy mà thỏa mãn, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Thế nhưng sau một vấn đề vượt gia tộc nhưng giải quyết không được rồi, bởi vì hắn nhất định phải giải quyết Không giải quyết Phương Bắc Liên Minh liền muốn tạo phản. Đến vào lúc ấy, Tụt Gia Tộc vị trí như thế ngồi không vững. Mà nếu như Tụt Gia Tộc muốn đồng ý Phương Bắc Liên Minh yêu cầu, như vậy cứu quốc tự do quân cái thứ nhất liền không đồng ý. Liền trước mắt vấn đề cũng là kẹp ở đây. Đối với chuyện này đi Lì cũng không có cách nào. Không vừa lòng Phương Bắc Liên Minh, Tụt Gia Tộc căn bản không có khả năng thúc đẩy đàm phán tiến triển. Mà thỏa mãn Phương Bắc Liên Minh, liền mang ý nghĩa cứu quốc tự do quân sẽ chặt đứt đàm phán con đường. Cho nên nàng mới sẽ tìm gian đến giúp đỡ, bởi vì đi Lì rất rõ ràng chỉ dựa vào các nàng sức mạnh của chính mình là không có cách nào lại ở tại đàm phán đạt được cái gì tiến triển tình huống không sai biệt lắm chính là như vậy bỏ ra một chút thời gian đi lì cuối cùng vẫn là rõ ràng nói rõ trước mắt đàm phán tiến độ nói trắng ra chính là không có tiến độ còn đối với này gian cũng không ngoài ý muốn ở đi tới nơi này trước hắn rồi cùng hẹn nội tá liền như vậy tiến hành thảo luận biết đột gia tộc tình huống trước mắt vì vậy đối với đi lì trả lời cũng không thế nào cảm thấy bất ngờ bất quá chuyện này theo gian xa xa so với đi lì tưởng tượng muốn dễ giải quyết hơn nhiều yên tâm đi đi lì tiểu thư nghĩ tới đây gian khẽ mỉm cười tiếp theo nhìn hướng về đi lì mở miệng hồi đáp không cần lo lắng ta cam đoan với ngươi lần này chúng ta nhất định sẽ có tiến triển nghe được gian trả lời đi lì sắc hơi có chút biến hóa bất quá vẫn không có chờ nàng nói thêm gì nữa chỉ nghe liên tiếp tiếng gõ cửa vang lên sau đó cửa lớn mở ra một người tuổi còn trẻ người hầu đi vào đại tiểu thư đã đến giờ được rồi nghe được âm thanh này đi lì do dự một chút tiếp theo đứng dậy đối với gian gật gật đầu mà gian cũng lập tức đứng dậy mang theo hệ nội tá đi ra phòng nghỉ ngơi. Ở đi lì dẫn dắt đi xuyên qua hành lang, đi tới ở vào trang viên khu vực trung tâm bên trong phòng họp. giờ khắc này phòng họp sáng sủa sạch sẽ, thoạt nhìn đúng là khá là sáng sủa. mà ở phòng họp chu vi, có thể nhìn thấy dùng để canh gác bốn phía thánh kỵ sĩ. rất rõ ràng, những thứ này đều là thánh đường giáo đoàn thu bút, cũng là để chứng minh bọn họ trung lập tính. bất quá đối với đi lì tới nói, thánh đường giáo đoàn sớm sẽ không có cái gì trung lập tính có thể nói. bày ra ở trong phòng họp chính là một tấm hình bầu dục bàn tròn, song vương từng người ngồi xuống hai bên gian cùng hẹn nột đá ở vị trí đầu não ngồi xuống mà đi lì thì lại mang theo tuột gia tộc còn lại đại biểu ngồi ở mặt khác một bên đầu dưới cái này cũng là gian đưa ra điều kiện một trong đó chính là trong quá trình đàm phán hắn nhất định phải tranh thủ chủ động nếu như nói là ban đầu như vậy gian đưa ra loại yêu cầu này chưa chừng sẽ bị tuột gia tộc thấy thế nào thế nhưng hiện tại có nhiều như vậy nghe đồn ăn ngồi tụt gia tộc cũng không dám đối với gian yêu cầu nói thêm cái gì bọn họ nhưng không hy vọng chính mình biến thành thứ hai nước bờ dưới lì sở mà ngay khi gian cùng đi lì ngồi vào chỗ của mình sau khi không lâu phòng họp mặt khác một bên cửa lớn mở ra sau đó hai cái gian khá là cảm thấy nhìn quen mắt thân ảnh liền như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn không cần phải nói cái kia chính là ở mạn cùng nạt dạ mà khi hai người tiến vào phòng họp thì nhìn thấy trước mắt gian lại là đều không khỏi xức sở nạt dạ sẽ cảm thấy kinh ngạc cũng không kỳ quái phải biết đây chính là bọn họ cùng thuộc trong gia tộc đàm phán gian vì sao lại nhúng tay trong đó nạt dạ tự nhiên sẽ bởi vậy cảm thấy kinh ngạc cùng kinh ngạc mà ở mạn thì lại chỉ là hiếu kỳ người trẻ tuổi trước mắt này là lai lịch ra sao phải biết bọn họ cùng một gia tộc cũng đã đàm phán qua nhiều lần từ trước tới nay chưa từng gặp qua một nhân vật như vậy tồn tại đương nhiên âu ở mạn sẽ không đối với gian cảm thấy nhìn quen mắt phải biết gian đang thay đổi trùng tốc lúc nhưng là kể cả hình dạng cùng thân cao một cũng làm ra sửa chữa nếu như nói hiện tại ở mạn cảm thấy gian nhìn quen mắt như vậy mới sẽ có vẻ gian ngụy trang có đủ thất bại thế nhưng nạt dạ liền không giống bởi vậy nhìn thấy gian trong nháy mắt nàng liền không khỏi phát ra một tiếng thở nhẹ gian tiên sinh hắn tại sao lại ở chỗ này ngươi biết hắn hắn là ai nghe được nạt dạ thở nhẹ Âu ở mạn cũng là những mày lại tiếp theo nhẹ giọng mở miệng do hỏi mà nghe được ờ mạn hỏi do, nạt dạ thoáng do dự một chút lúc này mới lên tiếng hồi đáp hắn là pạ Sở lãnh chúa đại nhân một câu nói này cũng đã đem thân phận của gian cho chỉ ra bởi vậy có thể thấy được làm danh nhân chính là có chỗ tốt hắn tới làm gì ờ ở mạn hiển nhiên cũng ngay lập tức sẽ rõ ràng thân phận của gian bất quá rất nhanh hắn cũng làm ra cùng nạt dạ đồng dạng phản ứng không nghe nói phương bắc liên minh cùng pạ Sở có quan hệ gì à ta nghĩ khả năng là vượt gia tộc mời hắn đến đối với ờ hỏi do. Nạt Dạ cũng không có đáp án, nàng có chút bất an liếc mắt một cái gian, tiếp theo do dự chỉ chốc lát sau lúc này mới lên tiếng nói: Chỉ ta biết, vị lãnh chúa này đại nhân lúc trước được sơ sởm mảnh đất này thì là bột gia tộc đưa cho hắn, quan hệ của song phương khẳng định không sai. Vào lúc này, bột gia tộc chỉ sợ là biết chỉ dựa vào chính bọn hắn, không cách nào đẩy mạnh đàm phán, cho nên mới phải xin mời vị lãnh chúa này đại nhân ra tay, hắn rất khó đối phó sao? Ồ, ở ở mạn không phải đứng đốc, tuy rằng Nạt Dạ giọng nói tương đương bình tĩnh, thế nhưng hắn vẫn là bắt giữ thánh kỵ sĩ thiếu nữ trong mắt chợt lóe lên kiên kỵ mà đối mặt với ơ màn vấn đề, nạt dạ do dự chốc lát, tiếp theo gật gật đầu. đúng, ta đã từng cùng vị lãnh chúa này đại nhân đánh qua không ít liên hệ, chỉ ta đến xem. nói tới chỗ này, nạt dạ do dự một chút, nàng không quá muốn nói, thế nhưng không thể không nói. chỉ cần hắn quyết định ra tay, liền chưa từng có thua qua. nói câu nói này lúc, nạt dạ vẻ mặt có chút buồn bực. tại lúc trước, nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ cùng gian đối mặt lập thân phận đứng chung một chỗ. trước đây nạt dạ vẫn không có cảm giác như vậy, vào lúc ấy nàng hay là chán ghét gian, nhưng cũng chỉ là chán ghét gian thái độ sau đó hai người trải qua một loạt ở chung nạt giả cũng đã quen gian loại kia đặc biệt đối nhân xử thế tính cách đặc thủ. không chỉ có không lại chán ghét hắn trái lại cảm thấy có gian ở nàng sẽ rất yên tâm bởi vì ở trong mắt nạt giả gian mãi mãi cũng là như vậy tràn ngập tự tin hơn nữa mục tiêu sáng tỏ trọng yếu nhất chính là hắn mỗi lần đều có thể thu được thắng lợi cuối cùng nếu như hiện tại nạt giả cùng gian là đồng bạn như vậy nàng nhìn thấy gian tự nhiên sẽ thật cao hứng bất quá đáng tiếc chính là hiện tại thân phận của song phương đã phát sinh thay đổi mà đối với nạt giả tới nói điều này hiển nhiên không phải một cái giá trị phải cao hứng thay đổi. vào lúc này, nạt dạ đột nhiên cảm giác thấy chính mình nguyên bản bình tĩnh tâm, bắt đầu kịch liệt nhảy lên lên. cái kia không phải gấp gáp, cũng không phải kích động, mà là hoảng sợ. nhìn gian cái kia phó bình tĩnh nụ cười, nạt dạ liền cảm thấy hoảng sợ. nàng có một loại bản năng, hay là cho tới nay không tiến triển chút nào đàm phán, sẽ ở hắn thúc đẩy dưới có tiến triển. thế nhưng, nạt dạ cảm thấy cái kia hay là cũng không phải là một loại tốt thay đổi phương thức. ngươi thật giống như rất khẩn trương. nhận ra được nạt dạ chuyển biến, ồ ở ở mạn hơi hơi kinh ngạc phải biết vị này thánh kỵ sĩ tiểu thư cho hắn cho tới nay ấn tượng đều là phi thường trầm ổn thế nhưng để ơ mạn không nghĩ tới chính là ở nàng nhìn thấy gian sau khi lại sẽ có như thế kịch liệt phản ứng chẳng lẽ nói người trẻ tuổi này thật sự có lợi hại như vậy vẫn là trong đó có ẩn tình khác ta đương nhiên sẽ gấp gáp nắt ra nắm chặt nắm đấm ép buộc chính mình bình tĩnh lại tiếp theo nàng hít một hơi thật sâu nhìn hướng về hầu ở mạn âu ở, ở mạn tiên sinh ta nghĩ tại lúc trước nhất định phải nhắc nhở ngươi ngươi hôm nay khả năng phải làm tốt đối mặt với thất bại chuẩn bị tâm lý ở ta trong ấn tượng gian tiên sinh cũng không phải loại kia tùy tùy tiện tiện liền sẽ xuất thủ giúp người mà hắn hiện tại nếu ngồi ở chỗ này đại biểu đốt gia tộc cùng chúng ta tiến hành đàm phán liền nói do hắn có lòng tin tất thắng cũng nói chúng ta trong đó khẳng định là xuất hiện cái gì lỗ thủng xin người tốt nhất lại suy nghĩ tỉ mỉ một thoáng chúng ta đến tột cùng còn có xảy ra vấn đề ở đâu chuyện này ta không nghĩ tới nghe được nạt ra hỏi dò, âu ở mạn cũng là như mày cẩn thận suy nghĩ chốc lát sau đó lắc lắc đầu trận này đàm phán đối với đốt gia tộc trọng yếu đối với cứu quốc tự do quân quan trọng hơn bởi vì cái này có thể quan hệ đến sự sống chết của bọn họ tồn vong, bởi vậy đang đàm phán trước, Ồ, ở màn cùng nạt giả nhưng là liền đàm phán bên trong tất cả vấn đề đều tiến hành rồi thảo luận, bọn họ tự nhận là là không có cái gì thiếu hụt. như vậy người trẻ tuổi này lại có thể xem xảy ra vấn đề gì đây. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 610 hội nghị 2 hội nghị lần thứ hai bắt đầu. bất quá ra ngoài nạt giả cùng ở màn bất ngờ chính là, tuy rằng gian chiếm cứ chủ vị, thế nhưng hắn cũng không có lập tức lên tiếng. ngược lại hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó nhàn nhã tự tại thưởng thức chén rượu trong tay đồng thời nửa khép hai mắt một bộ bình chân như vại dáng vẻ xem bộ dáng này thật giống vị tiên sinh này không phải tới nơi này tiến hành đàm phán mà là tới nơi này xem cho vui ngược lại là lý lỉ cùng nàng mang đến người ở trên bàn hội nghị cùng ở màn cùng với cứu quốc tự do quân người môi thương cầu chiến ràng co không xong bất quá cùng trước như thế song vương đều không có cái gì tính thực chất tiến triển dù sau hắn đám người hiện đang thảo luận đề tài trước cũng đã thảo luận qua rất nhiều rất nhiều lần mà mỗi một lần đều không tiến trì. n chút nào lần này đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ âu oh, uh, ở cũng giống như vậy mặc dù nói một lúc mới bắt đầu hắn đối với người trẻ tuổi kia vẫn có chút chú ý thế nhưng nhìn thấy gian hồi lâu rèo không có động tác sau khi âu oh, uh, ở mản cũng từ từ rời đi phương hướng bắt đầu đem trọng tâm một lần nữa đặt ở đi lì trên người trong lúc nhất thời gian cùng hẹn nột đá nhưng thật giống như trở thành toàn bộ trên hội trường kịch liệt cạnh tranh giới trong suốt người bất luận phương nào đều không có lại đối với hai người này bỗng nhiên xuất hiện người ngoài dành cho càng nhiều quan tâm ngược lại là nạt dạ càng ngày càng cảm thấy lo lắng nàng rất rõ ràng gian càng là biểu hiện ung dung liền càng là cho thấy tất cả thế cuộc đều ở trong lòng bàn tay của hắn nói trắng ra chính là hắn nếu vững tin mình có thể thu được thắng lợi cuối cùng như vậy đối phương làm tất cả đối với hắn mà nói đều không có chút ý nghĩa nào lại như trước hắn đi vùng phía tây hoang dã ở như vậy tình cảnh nguy hiểm dưới gian vẫn như cũ không quên hưởng thụ mỹ thực cùng ấm áp thư thích lều vải cùng rừng chiếu cái này hay là theo ở mạn rất khó lý giải thế nhưng nạt dạ nhưng rất rõ ràng gian làm tất cả những thứ này sau lưng ý nghĩa hội nghị kéo dài 3 tiếng không có chút ý nghĩa nào ba tiếng hai bên nguyên bản bầu không khí dương cung bạt kiếm giờ khắc này cũng gần như tiêu tan âu ở mạn cùng đi ly đều là thở dài tuy rằng lẫn nhau cũng không nói gì thế nhưng bọn họ rất rõ ràng lần này đàm phán lại là cuối cùng đều là thất bại âu ở mạn cho mình bộ hạ liếc mắt ra hiệu mà đi ly cũng là theo bản năng liếc mắt một cái gian dựa theo đón lấy quy trình song phương hẳn là từng người đi tới giải lao sau đó nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi một lần giao phong bất quá chờ một chút ta còn có chút vấn đề vừa lúc đó gian rốt cục thả rơi xuống chén rượu trong tay mang theo hờ hững giọng điệu mở miệng nói mà nghe được hắn nói chuyện ấu ở mạn sửng sốt một chút mà nạt dạ thì lại hầu như là trong nháy mắt cảm thấy mình khắp toàn thân toàn bộ tóc gáy đều dựng lên nàng theo bản năng nhìn hướng về ấu ở mạn hy vọng ở mạn có thể ngăn cản gian mở miệng hỏi dò. bất quá nạt dạ cũng biết đây căn bản là chuyện không thể nào nàng há miệng nghĩ muốn nói cái gì thế nhưng cuối cùng nạt dạ vẫn là cũng không nói gì chỉ là bất đắc di thở dài nàng rất rõ ràng khi gian mở miệng lúc mình đã không cách nào ngăn cản vấn đề gì bác sĩ a men tiên sinh nghe được gian tiếng nói hầu ở mạn sửng sốt một chút chứng kiến bên cạnh cả người hầu như căng thẳng nát dạ hắn cũng bản năng cảm thấy có chút không ổn bất quá hắn đối với gian rủ sao không bằng nạt dạ như vậy hiểu rõ căn cứ binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn nguyên tắc hắn do dự một chút vẫn gật đầu một cái mở miệng làm ra đáp lại mà nghe được ơ mạn đáp lại gian nhún vai một cái sau đó về phía sau dựa vào ghế trên lưng một bộ cực kỳ lười biếng dáng vẻ chỉ là điểm vấn đề nhỏ từ các ngươi vừa nay nói chuyện đến xem các ngươi cứu quốc tự do quân cùng thánh đường giáo đoàn liên hợp là vì phản kháng bạo chính đúng bà si a nôn tiên sinh nghe đến đó âu ơ mạn gật gật đầu mà gian thì lại nheo mắt lại khẽ mỉm cười sau đó nhìn hướng về nạt dạ nạt dạ ý của tiểu thư đây cái này xác thực là như vậy tuy rằng nạt dạ đã nhận ra được gian hỏi cái vấn đề này tuyệt đối là cố ý gây ra thế nhưng nàng giờ khắc này lại là không cách nào đổi giọng bởi vì cho tới nay nàng làm cái này thánh đường giáo đoàn đại biểu ở cứu quốc tự do quân bên trong chính là lấy loại hình thức này triển khai hợp tác cho nên nàng không thể hiện tại lâm thời đổi giọng chỉ có thể nhắm mắt gật gật đầu oh nghe được nạt dạ trả lời gian ý tứ sâu xa ổ một tiếng tiếp theo hắn thư thư phục phục tựa lưng vào ghế ngồi mười ngón đan sen nhau mắt lại mang theo như có như không mỉm cười nhìn kỹ trước mắt mọi người như vậy hiện tại làm cái này bạo chính căn nguyên số dỗ gia tộc đã bị đánh đổ đã như vậy các ngươi thánh đường giáo đoàn là lấy thân phận gì nhúng tay đến phương bắc liên minh cùng cứu quốc tự do quân phân tranh bên trong làm cái này sở cùng liên bang pháp lý trên hợp pháp người thống trị đốt gia tộc có quyền thu hồi thuộc về sở cùng liên bang thổ địa như vậy hiện tại các ngươi đây là muốn làm gì cứu quốc tự do quân không dự định trả nguyên bản thuộc về bước gia tộc dưới sự thống trị sở của liên bang thổ địa lẽ nào các ngươi là nghĩ muốn muốn tạo phản như vậy thánh đường giáo đoàn đây lẽ nào các ngươi cũng muốn tiếp tục ủng hộ cứu quốc tự do quân phản kháng một cái quốc gia hợp lý hợp pháp giai cấp thống trị lời vừa nói ra hầu ở mạng cùng nạt dạ đầu tiên là xương sở tiếp theo nhất thời sắc mặt đại biến bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới ra lại sẽ như vậy tàn nhẫn vừa ra tay chính là rút tuổi dưới đáy nổi trực tiếp đem tình thế bước đến lộ ra kế hoạch trình độ không sai cứu quốc tự do quân thành lập vừa bắt đầu là vì chống lại bạo chính mà thánh đường giáo đoàn cũng là lấy tương đồng danh nghĩa gia nhập cứu quốc tự do quân đội ngũ nhưng là cái kia tất cả nguyên nhân là bởi sổ rổ gia tộc vì ứng đối nam bắc song phương rằng con mà trắng trợn nghiền ép trương thu sổ rổ chi phối dưới lãnh địa dân ở đây mà hiện tại sổ rổ gia tộc đã tan thành mây khói điều này cũng mang ý nghĩa cứu quốc tự do quân chống lại bạo chính đã triệt để kết thúc mà mặc kệ từ cái gì góc độ tới nói đó lấy đều là làm cái này sở cùng liên bang chính thống người thống trị vượt gia tộc hợp pháp thu hồi quốc gia mình lãnh địa lúc mà ở tình huống như vậy nếu như cứu quốc tự do quân như trước lựa chọn phản kháng như vậy bọn họ chính là chân chính phản loạn quân đương nhiên bọn họ cũng có thể tiếp tục đánh chống lại bạo loạn nhãn hiệu nhưng là hiện tại cái này đã là danh bất chính ngôn bất thuận dù sao ở nam bắc rằng có thì sổ rổ gia tộc tàn bạo mọi người đều nhìn ở trong mắt vì vậy đối với cứu quốc tự do quân hành vi cũng là ngầm thừa nhận nhưng là phương bắc liên minh bên này có thể chưa từng có xuất hiện cường trinh binh lính trắng trận cướp đoạt lương thực các loại hành vi gợi ra đàn hồi cũng nhỏ hơn nhiều điều này là bởi vì phương bắc liên minh dù sao chiếm cứ pháp lý cùng đạo nghĩa trên điểm cao nhất hơn nữa bản thân thực lực sung túc Tự nhiên không cần như sổ rộ gia tộc N. Thư vậy vì làm ngoan cố chống cự mà đem hết thảy đều ép đi vào. Vì lẽ đó ở phương Bắc Liên Minh thống trị địa giới bên trong, tiên ít phát sinh những chuyện tương tự. Mà ở tình huống như vậy, nếu như cứu quốc tự do quân lấy thêm chống lại bạo chính làm ngụy trang, khó tránh khỏi có chút sức lực không đủ. Cứ như vậy, nếu như song phương như trước triển khai chiến đấu thế tiến công, như vậy tính cách chất liền đã biến thành sở cùn liên bang nội bộ quân đảo chính cùng quân chính quy chiến đấu. Tốt gia tộc làm cái này sở cùn liên bang pháp lý trên người thống trị, thiên nhiên nắm giữ chấn áp phản loạn đại kỳ mà cứu quốc tự do quân thì lại chỉ có bị chấn áp phần mà nếu như tình thế diễn biến thành nội chiến như vậy liền mang ý nghĩa thánh đường giáo đoàn mất đi nhúng tay quyền lực bởi vì đây là sở cùng liên bang nội bộ sự tình nếu như thánh đường giáo đoàn như trước kiên trì nhúng tay như vậy liền sẽ khiến cho toàn bộ đại lục giai cấp thống trị phẫn nộ cùng cảnh giác hôm nay ngươi có thể chống đỡ cứu quốc tự do quân cùng sở cùn liên bang chính thống người thống trị khai chiến ngày mai nói không chắc thánh đường giáo đoàn còn có thể lấy cái gì danh nghĩa lại chống đỡ mà khác một luồng quân đảo chính đi cùng những quốc gia khác người thống trị khai chiến phải biết mỗi quốc gia ít nhiều gì đều có một ít phản loạn quân nếu như những thứ này phản loạn quân trong có một phần mười thu được thánh đường giáo đoàn chống đỡ như vậy cũng đủ để cho không ít quốc gia giai cấp thống trị sức đầu mẹ chán nhưng là thánh đường giáo đoàn dám làm như thế sao không cần hỏi do người khác nặt ra hầu như ngay lập tức sẽ có thể đến ra đáp án thánh đường giáo đoàn là tuyệt đối không dám làm như vậy đương nhiên nếu như là trong âm thầm như vậy còn nói được có thể vấn đề ở chỗ hiện tại cứu quốc tự do quân cùng sở cùng liên bang trong lúc đó đàm phán là ở bề ngoài điều này cũng mang ý nghĩa thánh đường giáo đoàn nhất định phải làm ra một cái hoặc này hoặc kia lựa chọn mà sự lựa chọn này đều sẽ bị toàn bộ đại lục tất cả quốc gia giai cấp thống trị đều đặt ở trong mắt một lựa chọn không cẩn thận liền có thể sẽ cho thánh đường giáo đoàn đưa tới đại họa nghĩ tới đây nạt giả xem gian ánh mắt đều thay đổi rất nhiều nàng biết gian khẳng định là không ra tay thì thôi vừa ra tay tuyệt đối là trí mạng sát chiêu thế nhưng nạt giả cũng không nghĩ tới gian lại sẽ như vậy tàn nhẫn trực tiếp đánh rơi mất cứu quốc tự do quân hợp tác với thánh đường giáo đoàn trụ cột đồng thời bức bọn họ nhất định phải làm ra một lựa chọn mà bất luận làm ra cái gì lựa chọn, cứu quốc tự do quân đều xong. Bởi vì gian chỉ nói là ngăn ngăn mấy câu nói, liền triệt để đứt đoạn mất đường lui của bọn họ. Điều này cũng mang ý nghĩa đón lấy đột gia tộc hoàn toàn có thể không cần cùng bọn họ tiếp tục đàm phán, mà là trực tiếp công đánh tới liền có thể. Trước đột gia tộc sở dĩ nguyện ý cùng cứu quốc tự do quân đàm phán, chủ yếu là kiên kỵ đến cứu quốc tự do quân sau lưng thánh đường giáo đoàn. Thế nhưng hiện tại gian ngăn ngăn mấy câu nói, liền lập tức để đi ly nhóm người hiểu được. Hiện tại vấn đề căn bản không phải thánh đường giáo đoàn mà chỉ là ở chỗ cứu quốc tự do quân cùng bọn họ vượt bản thân gia tộc hai người này bên trong thánh đường giáo đoàn căn bản không tư cách đúng tay dựa theo đạo lý tới nói đây là sở cùng liên bang nội vụ thánh đường giáo đoàn nhất định phải dừng tay mà nếu như thánh đường giáo đoàn không dừng tay như vậy vượt gia tộc không ngại đem chuyện này nháo đến mọi người đều biết đến vào lúc ấy sự tình sẽ phát sinh biến hóa gì đó liền chỉ có trời mới biết chỉ là 5 phút đồng hồ từ gian mở miệng hỏi do đến kết thúc chỉ là ngăn ngắn năm phút đồng hồ thế nhưng toàn bộ trong phòng họp bầu không khí đã sản sinh biến hóa long trời lở đất Ồ, ở ờ màn cùng nạt ra cắn chặt hàm răng tỏ rõ vẻ nghiêm nghị mà lý lì cùng bên người nàng bộ hạ nhưng là một mặt vui mừng trong mắt lập lòe sáng ngời hào quang quốc gia tộc dù sao cũng là chính trị gia tộc trước lý lì các nàng chỉ là không nghĩ tới chuyện này nhân quả quan hệ mà hiện tại gian ngăn ngắn mấy câu nói liền vạch trần tầng này giấy cửa sổ các nàng tự nhiên biết nên làm gì tiếp tục nữa thế nhưng gian nhưng hiển nhiên không có mình đã trở thành trận này hội nghị trung tâm tự giác ngược lại hắn thả xuống cái chén đứng lên chậm rãi xoay người lúc này mới nhàn nhã mở miệng nói được rồi đàm phán liền chấm dứt ở đây tạm thời tạm ngưng học đi nói xong câu đó gian liền cũng không bay đầu lại rời đi phòng học chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 611, hội nghị 3. giang có đầy đủ nửa tháng không có một chút nào tiến triển hội nghị ở gian đến sau khi chỉ là bỏ ra ngăn ngắn 5 phút đồng hồ liền phát sinh biến hóa nghiêm trời mà đối với gian đưa ra tạm ngưng học đề nghị song phương đều không có phản đối bất kể là ơ mạng cùng đặt ra vẫn là đi đều muốn cân nhắc trước mắt tình thế sản sinh biến hóa nếu như nói trước đây Có thánh đường giáo đoàn chỗ rửa cứu quốc tự do quân cùng phương Bắc liên minh là địa vị nan nhau như vậy hiện tại song phương địa vị đã hoàn toàn thay đổi phương Bắc liên minh đối với cứu quốc tự do quân vốn là treo lên đánh còn thánh đường giáo đoàn thật không tiện gần nhất gió rất lên áo, ở ngoài hoang dã có chút tầm ý, gió quá to lớn ngươi đang nói cái gì ta nghe không rõ bởi vậy hiện tại không chỉ ở mạng cùng nạt giả muốn một lần nữa suy nghĩ đón lấy nên làm gì đi lì cũng cần một lần nữa hướng về gia tộc báo cáo tin tức này sau đó điều chỉnh sách lược thậm chí muốn xác định bọn họ có hay không còn cần tiếp tục cùng đối phương đàm phán xuống bất quá muốn nói hiện tại sốt ruột nhất tự nhiên vẫn là ở mạn cùng nạt dạ nạt dạ tiểu thư lẽ nào các ngươi thánh đường giáo đoàn thật sự liền như vậy rút khỏi âu ở mạn đỏ chót mắt lên nhìn kỹ nạt dạ mà đối mặt với ở mạn lo lắng lo lắng ánh mắt nạt dạ sắc cũng là khá là nghiêm nghị nàng do dự một chút tiếp theo gật đầu bất đắc dĩ rất khó nói ta cũng không nghĩ tới gian tiên sinh lại sẽ nắm lấy cái này cơ bản điểm hiện tại thánh đường giáo đoàn cùng cứu quốc tự do quân hợp tác trụ cột cơ hồ bị hắn triệt để là đổ ở tình huống như vậy nếu như chúng ta tiếp tục trước đây hợp tác rất có thể bị phương bắc liên minh nắm lấy điểm ấy không tha tối cao nghị hội là tuyệt đối không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh thật không nghĩ tới quốc gia tộc lại có thể tìm ra như thế vướng tay chân ra hỏa nghe được nạt dạ trả lời âu oh, ở mạn cũng là thở dài tiếp theo cụt hứng ngồi ở trên đế đó lấy hắn tự lẩm bẩm nói vào lúc này nếu như jem ở đây nên thật tốt tuy rằng ở mạn tiếng nói cũng không lớn nhưng nạt dạ nhưng là thần quyến kỵ sĩ tự nhiên nghe rõ ràng hắn đang nói cái gì cũng là không khỏi vẻ mặt khẽ biến xác thực chính như ở mạn từng nói hiện tại cứu quốc tự do quân bên này căn bản cũng không có mấy cái quen thuộc loại này đàm phán sự vụ thành viên cái này cũng là tại sao thuật gia tộc có thể phái đi lì làm cái này đặt phái viên đại biểu dự họ mà cứu quốc tự do quân bên này nhất định phải do ở màn cùng nạt dạ tự thân xuất mã nguyên nhân nếu như bọn họ phái những đại lao kia thô đến chỉ sợ cũng triệt để làm đập phá mà sự thực toàn nhìn sự lo lắng của bọn họ cũng là có đạo lý nếu như lần này đàm phán không phải nạt dạ cùng ở màn tự thân xuất mã e sợ vào lúc này dàn cũng đã đem bọn họ đổi tận giết tuyệt nếu như vào lúc này ở đây Như vậy bọn họ nhưng là ung dung hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Nặc Dạ lắc lắc đầu, đem sâu trong nội tâm cái kia một vệ phiền muộn quên hết đi, tiếp theo nàng do dự một chút, lúc này mới lên tiếng nói: "Ta phải về một chuyến Thánh Bạch Tháp, nhìn tối cao nghị hội phản ứng. Dù sao cho đến bây giờ, ta thần cũng không có bởi vì chúng ta lựa chọn mà hạ xuống nhắc nhở, như vậy liền nói rõ chúng ta làm hết thảy đều là bị thần minh tán thành. Mà ta phải về đến Thánh Bạch Tháp hướng đi sùng tính thần minh xác thực điểm này, nếu như tình thế sẽ không có biến hóa, như vậy chúng ta quyết định cũng sẽ không thay đổi. Như vậy liền xin nhờ ngươi nạt dạ thánh kỵ sĩ nghe được nạt dạ nói chuyện ồ ở mạn cũng chỉ là miễn cưỡng gật gật đầu hắn không phải hiểu rất rõ thánh đường giáo đoàn nội bộ cơ chế thế nhưng ở mạn luôn cảm thấy cái này tựa hồ không quá bảo hiểm bất quá đáng tiếc chính là hiện tại hắn cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống nhìn nạt dạ cuối cùng có thể mang đến tin tức gì thế nhưng ở mạn cũng không nghĩ tới giờ khác này ở mặt khác một bên đi lì nhưng cũng đồng dạng khổ não ý của ngài là nói trong này còn có vấn đề gian tiên sinh đương nhiên đối mặt với đi ly hỏi giờ, gian nhún vai một cái chỉ là nhắc nhở một chút ngươi có tin hay không là ngươi vấn đề của chính mình ta đương nhiên tin tưởng chỉ là ta vẫn không có nhận ra được trong này còn có vấn đề gì gian tiên sinh dưới cái nhìn của ta ngài luận điệu đã rất hoàn mỹ thánh đường giáo đoàn căn bản không thể nói được gì mà những quân phản loạn kia duy nhất giữa lúc tính cũng đã hoàn toàn biến mất chỉ cần chúng ta đồng ý chúng ta có thể trực tiếp đại quân vùng tiến bảo thu phục những kia mất đất đối với gian nói chuyện Đi lý đương nhiên không thể coi như không quan trọng đừng nói trước nàng liền đối với gian năng lực không có một chút nào hoài nghi hiện tại ở tận mắt chứng kiến qua gian chỉ bỏ ra không tới 5 phút đồng hồ liền xoay chuyển toàn bộ đàm phán cục diện sau đi lì cũng đã đem gian tới nói cho rằng thần dụ tới đối xử giờ khắc này ở đi lì trong lòng cơ bản chính là như vậy gian nói đều là chính xác nếu như không chính xác xin làm theo điều thứ nhất tiến hành sửa chữa xác thực ta lời giải thích bản thân không có sai lầm gian đương nhiên sẽ không ngu đến mức tự tắt mặt mình cho nên đối với đi lì linh mọn hắn vui vẻ tiếp thu mà trên thực tế gian nói cũng không sai liền chuyện này tới nói hắn lời giải thích xác thực không có sai lầm bất quá nhìn đi lì trước mắt nhíu mày trầm tư suy nghĩ dáng vẻ gian nhún vai một cái dự định ở làm cái này hợp tác đồng bọn trụ cọc trên nói thêm tỉnh vài câu ta hỏi ngươi ngươi biết hiện tại thánh đường giáo đoàn ở cứu quốc tự do quân trên địa bàn làm những kia cải cách biện pháp đi cái này ta xác thực là biết một ít nghe được gian hỏi rõ đi lý do dự một chút vẫn gật đầu một cái biết người biết ta biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mặc dù nói cứu quốc tự do quân ở vượt gia tộc xem ra chỉ là một đám không chính hiệu quân phản loạn thế nhưng nếu song phương lên bàn đàm phán bọn họ nhất định phải điều điều tra rõ ràng lai lịch của đối phương. Nếu không, đường đường thuộc gia tộc ở cùng một đám nghèo đói bạo dân đàm phán bên trong mất mặt mũi, đó mới thật là một chuyện cười lớn. Ngược lại, hơi hơi cẩn thận một ít, có lẽ sẽ bị một ít người trào phúng là nhát gan sợ phiền phức. Thế nhưng chân chính có thể người làm đại sự đều biết sư tử vô thỏ cũng phải đem hết toàn lực. Nếu như vượt gia tộc có thể ở trên mặt này thành công thu lợi, như vậy chỉ có thể tê. Nờ dê cường gia tộc danh vọng. Ngược lại, nếu như bọn họ thất bại, dù là bởi vì bất cẩn, cũng sẽ cho gia tộc tạo thành không thể cứu vãn thất. Nếu như các ngươi đánh bại quân phản loạn, thu hồi địa bàn của bọn họ, như vậy các ngươi sẽ cho phép những kia biện pháp tiếp tục nữa sao? Đương nhiên sẽ không. Lần này đối với Gian hỏi dò, Đi lì trả lời rất là kiên quyết. Làm gái này quý tộc, bọn họ bản thân liền đối với loại này xâm phạm chính mình quyền lợi hành vi thống hận không nớt, lại để một đám ngu ngốc bình dân đến quyết định quyền lực thuộc về. Chuyện này quả thật chính là đùa giỡn hơn nữa, còn để Thánh Đường Giáo đoàn chủ động trở thành giai cấp thống trị công xiềng, những người này là ghét bỏ chính mình chết không đủ nhanh sao? Quý tộc là trên đại lục sung mãn nhất lãng mạn tinh thần một đám người. Đồng thời bọn họ cũng là thực tế nhất một đám người. Bọn họ xưa nay sẽ không tin tưởng trong nhân loại có thể có cái nào quần thể có thể vĩnh viễn vô tư cao thượng, ngược lại, bọn họ làm việc lúc, vĩnh viễn là lấy nhân tính bản ác luận đến làm làm chủ cột. Bọn họ không tin những người này sẽ cao thượng như vậy, càng không tin hơn Thánh Đường giáo đoàn sẽ như vậy lương thiện. Dưới cái nhìn của bọn họ, nắm giữ gông xiềng Thánh Đường giáo đoàn chỉ có thể càng ngày càng bành trướng chính mình quyền lực tâm, sau đó ngược lại nuốt chửng chính mình những quý tộc này. Còn nói thánh chức người sẽ tuân thủ nghiêm ngặt tín ngưỡng ngươi cho chúng ta không biết những kia sa đọa thánh đồ đồng dê. Ng không phải số ít sao? Mà làm cái này những quý tộc này đại biểu một trong. Bước gia tộc đương nhiên là từ bên trong tâm nhãn cũng không muốn tiếp thu loại này hoàn toàn mới chế độ biện pháp. Vì lẽ đó. Nghe được đi lì trả lời, gian nhún vai một cái. Các ngươi không nể mặt thánh đường giáo đoàn, thánh đường giáo đoàn tại sao phải cho các ngươi mặt mũi? Nghe đến đó, đi lì trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng. Làm một tên hợp lệ con cháu quý tộc, nàng ngay lập tức sẽ rõ ràng gian ý tứ. Đàm phán không phải trên trận đánh nhau, nhất định phải giết ra cái một mất một còn. Đàm phán là một loại lẫn nhau thỏa hiệp, thế nhưng điều này cũng mang ý nghĩa song phương rất khó đem đối phương đổi tận giết tuyệt. Đương nhiên, quốc gia tộc tự nhiên có thể lợi dụng gian ý kiến, trực tiếp xua quân mà xuống, đem cứu quốc tự do quân nổ tận gốc. Sau đó phá hủy bọn họ làm tất cả, mà Thánh Đường giáo đoàn đối với chuyện này căn bản không có cách nào nói thêm cái gì. Thế nhưng Thánh Đường giáo đoàn không nói, không có nghĩa là bọn họ nội tâm không có biện pháp. Người tinh tường đều có thể nhìn ra, Thánh Đường giáo đoàn tận tâm tận lực trợ giúp cứu quốc tự do quân, chính là vì phổ biến chính mình cải cách biện pháp mà quốc gia tộc đem thánh đường giáo đoàn khổ tâm kinh doanh hết thể đều triệt để phá hủy lẽ nào thánh đường giáo đoàn không hề có một điểm phản ứng sao lại có thể như thế nhỉ xác thực đang đứng đối với chuyện này quốc gia tộc chiếm lý hơn nữa là chiếm cứ đạo đức điểm cao nhất thánh đường giáo đoàn không có cách nào cũng không có lựa chọn nhưng là ngoài ra đây quốc gia tộc không thể mượn những chuyện này trực tiếp hủy diệt thánh đường giáo đoàn như vậy ngược lại liền mang ý nghĩa nếu như bọn họ thật sự đem thánh đường giáo đoàn đắc tội tàn nhẫn liền muốn chờ đợi thánh đường giáo đoàn từ chỗ khác lại báo thù trở lại mà đây đối với vượt gia tộc thậm chí sở cùn liên bang tới nói đều là kiện chuyện rất nguy hiểm dù sao bọn họ chỉ là một cái quốc gia mà thánh đường giáo đoàn cũng không phải một cái quốc gia nếu như song phương đánh nhau lên như vậy vượt gia tộc cùng sở cùn liên bang đương nhiên sẽ không là thánh đường dê giáo đoàn đối thủ vì lẽ đó chúng ta còn phải tiếp tục đàm phán đi lì không phải đứng đốc nàng rất nhanh sẽ rõ ràng gian ý tứ đàm phán vẫn như cũng phải tiếp tục bởi vì chỉ có như vậy mới có thể cho thánh đường giáo đoàn lưu lại đầy đủ mà nếu như ngưng hẳn đàm phán như vậy chẳng khác nào đột gia tộc cùng thánh đường giáo đoàn triệt để trở mặt đây đối với đi ly tới nói tuyệt đối sẽ không là một cái lựa chọn tốt vì lẽ đó đàm phán tiếp tục nữa là lựa chọn duy nhất đàm phán bản thân đại diện cho lợi ích lại phân phối cùng thỏa hiệp chỉ có điều lần này đi ly đã quyết định đem đàm phán chủ thể thoáng làm một ít sửa chữa cứu quốc tự do quân bản thân ý nghĩa đã không lớn cùng bọn họ đàm phán không có chút ý nghĩa nào ngược lại là thánh đường giáo đoàn trở thành đi ly nhất định phải quan tâm mục tiêu theo đi ly chỉ cần có thể cùng thánh đường giáo đoàn đạt thành nhất trí như vậy cứu quốc tự do quân vấn đề cũng đã không phải vấn đề gì nghĩ tới đây đi lì sâu trong nội tâm cũng có quyết định ta sẽ lập tức thông báo gia tộc khởi động một vòng mới đàm phán lựa chọn sáng suốt nghe được đi lì trả lời gian thỏa mãn gật gật đầu tiếp theo mắt hắn hít lại mang theo mỉm cười nhìn hướng về thiếu nữ trước mắt như vậy làm cái này hợp tác đồng bọn liền do ta tặng ngươi một câu lời khuyên đi tiên phát chế nhân đi sau người chế trụ ngươi hiểu chưa chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 612, hội nghị bốn thánh đường giáo đoàn đưa ra đáp lại so với nạt dạ tưởng tượng còn muốn sớm trên thực tế ở nàng chuẩn bị sẵn sàng dự định ngay mặt hướng về tối cao nghị hội tiến hành thuật lại lúc thánh đường giáo đoàn liên quan với đàm phán hồi đắp cũng đã thông qua thánh nôn công văn lần thứ hai lan truyền đến nạt dạ trong tay mà ở nhìn thánh đường giáo đoàn hồi đáp sau khi nạt dạ lại là thần sắc phức tạp làm sao nạt dạ thánh kỵ sĩ nhìn trước mắt nạt dạ nhữ mày dáng vẻ ồ ở mạn nhưng là nội tâm lo lắng chẳng lẽ nói thánh đường giáo đoàn dự định lui ra nếu là như vậy như vậy nạt dạ trước mắt này tấm lo lắng lo lắng vẻ mặt đúng là có thể cho hắn một cái đáp án thế nhưng để ở mạn không nghĩ tới chính là nghe được hắn hỏi dò sau khi nạt dạ do dự một chút lúc này mới lên tiếng hồi đáp không tối cao nghị hội trả lời là tiếp tục đàm phán hô nghe đến đó âu ơ mạn rốt cục thở phào nhẹ nhõm nếu tối cao nghị hội kiên trì đàm phán như vậy hắn tưởng tượng bên trong nghiêm trọng nhất tình thế liền sẽ không phát sinh bất quá dù vậy hắn nhìn nạt dạ ánh mắt cũng là tràn ngập nghi hoặc dù sao vừa nãy vị này thánh kỵ sĩ tiểu thư vẻ mặt có thể không giống như là không có gì chuyện dáng vẻ như vậy tại sao ngươi thoạt nhìn một chút cũng không cao hơn đây là như vậy đối mặt với ơ mạn hỏi dò nặt ra một mặt trầm trước một mặt suy nghĩ nên trả lời như thế nào cái này một vấn đề khó giải quyết cuối cùng nàng do dự chốc lát vẫn là quyết định nói thẳng ra trên thực tế tiếp tục đàm phán cũng không phải là chúng ta nói ra mà là vượt gia tộc nói ra trước vượt gia tộc nói ra trước bọn họ dự định thế nào tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng là nghe được cái này không thể tưởng tượng nổi đáp án âu ở mạn vẫn là sương sở hắn giống như nặt ra nguyên bản cho rằng đang bị gian đưa ra cái kia trung tâm cái vấn đề sau tụt gia tộc cũng đã bắt đầu chuẩn bị đình chỉ đàm phán lại như đi Lí mới bắt đầu nghĩ tới như vậy nếu cứu quốc tự do quân đã ở pháp lý trên mất đi hợp lý tính như vậy đón lấy phương bắc liên minh đều có thể lấy trực tiếp xua quân xua nam sau đó triệt để đánh tan cứu quốc tự do quân thế lực thu phục mất đất nhưng là để ở mạn không nghĩ tới chính là đối phương lại đồng ý tiếp tục đàm phán đây là náo động đến cái nào vừa ra bất quá rất nhanh âu ở mạn liền rõ ràng được gia tộc đưa ra muốn cùng thánh đường giáo đoàn tiến hành đàm phán cái gì nghe được nạt dạ truyền đạt âu ở mạn nhất thời giật này cả mình cùng thánh đường giáo đoàn đàm phán đây là ý gì bọn họ cùng thánh đường giáo đoàn đàm phán như vậy cứu quốc tự do quân đây cứu quốc tự do quân hướng về nơi nào bãi thời khắc này ơ ơ mạn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng hắn không nghĩ tới sự tình phát triển đến cuối cùng lại sẽ biến thành bộ dáng này nguyên bản hẳn là cứu quốc tự do quân cùng quốc gia tộc dẫn đầu tiến hành đàm phán thánh đường giáo đoàn làm cái này phe thứ ba thế nhưng không nghĩ tới lúc này mới qua mấy ngày liền phong vân biến ảo cứu quốc tự do quân bị đá đến một bên mà thánh đường giáo đoàn lại ngược lại trở thành đàm phán hạt nhân sự tình làm sao sẽ biến thành bộ dáng này nát dạ thánh kỵ sĩ cái này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? nghĩ tới đây, Âu ở mạn nhìn nạt dạ trong ánh mắt không khỏi dẫn theo mấy phần bất mãn. hắn dù sao cũng là dân binh xuất thân, đàm luận chính trị không bằng đi lị như vậy tinh chuẩn. đối với địa lị tôi nói, chính trị bản thân liền là một cái con quanh nhiễu đường núi, hoặc chút thời gian hoa lâu một chút, hay là đi con đường có chút chống đánh xuôi, kẻn tội ngược. thế nhưng mặc kệ ngươi nhiễu bao nhiêu vòng, chỉ cần có thể vững vàng vòng tới chỗ cần đến, vậy thì tương đương với thắng lợi. bất luận cái nào khôn khéo chính trị ra đều muốn học thỏa hiệp cùng trao đổi ích lợi, đồng thời chào tỏa sáng tiểu, gắt lại tranh luận liên nắm chuyện này tới nói, bột gia tộc đầu tiên là muốn tranh thủ lợi ích của chính mình, sau đó là phương bắc liên minh lợi ích. thế nhưng ngược lại, n u như muốn bọn họ hai tuyển một, như vậy bột gia tộc sẽ bỏ qua chính mình một phần lợi ích, đến tranh thủ phương bắc liên minh lợi ích. bởi vì loại này chính trị tư nguyên đồng dạng là có lợi tức, người khác từ bọn họ nơi này mượn lại suất cao, như vậy liền muốn có còn thải một ngày kia. đây đối với bột gia tộc tới nói, cũng coi như là một loại đầu tư. có lúc lùi một bước để tiến hai bước cũng là một cái rất tốt lựa chọn vì lẽ đó bọn họ mới sẽ thả rằng để gian tới làm cái này ra mặt binh, cũng không muốn để đàm phán triệt để làm căng thế nhưng ở mạn dù sao chỉ là dân binh sinh ra đối với lý lý loại quý tộc này đại tiểu thư trời sinh đều hiểu đạo lý hắn trái lại có chút không thể nào tiếp thu được cái này cũng là những thứ này xuất thân dân gian người một loại tệ nạn bọn họ đối với cảm tình tín nhiệm càng nhiều hơn lý trí dưới cái nhìn của bọn họ bằng hữu chính là bằng hữu kẻ địch chính là kẻ địch vì lẽ đó bọn họ đối với quý tộc loại kia trước mặt đàm tiếu sau lưng đâm dao hành vi khá là ưa thế nhưng đối với bất luận một loại nào dính đến thượng cấp phương diện giao lưu tới nói cái này đều là tất yếu vì lẽ đó khi biết chính mình cứu quốc tự do quân bị đá một cái bay ra ngoài sau khi ở ở mạn trước tiên phản ứng chính là đối với thánh đường giáo đoàn cảm thấy bất em mở Hắn, dưới cái nhìn của hắn nếu như không phải thánh đường giáo đoàn thế lớn bọn họ cứu quốc tự do quân cũng không đến nỗi bị cho tới trước mắt của diện đây là một gia tộc lựa chọn thánh đường giáo đoàn chỉ có tiếp thu nát ra đương nhiên nhận ra được ở mạn ý nghĩ bất quá nàng cũng không tốt nói thêm cái gì chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài mở miệng làm ra trả lời Khi thực ở cùng ở mạn cùng nhau ở chung thời gian dài như vậy sau khi Nặc Dạ cũng đã nhận ra được ở mạn một ít tật xấu, thẳng thắn tới nói, Âu ở mạn xác thực rất thích hợp làm cái này cứu quốc tự do quân cơ sĩ, hắn tự hạn chế, thành khẩn, yêu ghét rõ ràng, hơn nữa làm người nhiệt tình, rất thích hợp trở thành nhân vật anh hùng hoặc là tốt nhất tiêu binh một loại người tuyển. Thế nhưng chính như cùng tướng quân cùng quân sư chức trách không cùng một loại, Âu ở mạn cũng có không khiến người ta thỏa mãn một mặt, yêu ghét rõ ràng phản diện chính là làm người không để lối thoát, hắn chán ghét đều là kẻ địch của hắn, hắn yêu thích đều là bằng hữu của hắn hơn nữa nạt Dạ phát hiện ở, ở mạn ý muốn khống chế kỳ thực rất mạnh trên thực tế lời nói công đạo lời nói cứu quốc tự do quân mặc dù có thể nắm giữ hiện tại trình độ như thế này thế lực cũng không phải là bởi vì ở mạn mạnh bao nhiêu mà là bởi vì hắn vẫn dựa theo jem sắp chết trước bố trí đi làm cái này cũng là ở mạn trọng tình cảm mà tốt phải biết lúc trước ở cứu quốc tự do quân bên trong jem danh tiếng có thể không thua gì hắn thay đổi còn lại tự phụ quan chỉ huy nói không cờ hờ ở jem chết rồi sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lật đổ hắn đã từng làm tất cả kế hoạch thế nhưng ở mạn cũng không có làm như vậy mà là cẩn trọng dựa theo dêm kế hoạch hoàn mỹ làm được cực hạn, vì lẽ đó, cứu quốc tự do quân mới có thể làm được hiện tại. Đáng tiếc chính là, dêm dù sao không phải không chỗ nào không biết thần mình, có thể vẫn cho ở mạn chỉ điểm cùng trợ rút, cho nên khi ở mạn ở dựa theo dêm chỉ điểm xong rồi nhiệm vụ sau khi, nhưng phát hiện mình đón lấy không biết nên làm gì. Đánh so sánh tới nói, đây giống như là một người tích góp tiền mua xe, không từ cấp thấp nhất cấp xe ô tô bắt đầu luyện tập, mà là mê đầu nhặt rác rưởi tích góp ra một chiếc bù gà mà khi hắn hãnh diện bắt được cái này lượng hào hoa xe thể thao thì đưa mắt nhìn bốn phía mới phát hiện mặc dù nói mọi người đều là bốn cái bánh xe thế nhưng chạy thế nào cái này còn có chính là chú ý đây hiện tại ở mạng lại như là một cái ngồi xong xe đạp sau liền trực tiếp mở xa hoa xe thể thao thái điều tài xế đem cứu quốc tự do quân chiếc xe này mở bảy xoay tám oai y, không có đụng vào ven đường lật xe coi như là kỳ tích thế nhưng các người thánh đường giáo đoàn chẳng lẽ còn sợ đột gia tộc hay sao chúng ta xác thực không sợ nào đó người quý tộc thế nhưng chúng ta muốn đối mặt với là toàn bộ trên đại lục quý tộc giai cấp trải qua nhiều như vậy nạt dạ cũng biến thành thành thục rất nhiều trước đây gian nói cho nàng nghe một số lời nói lúc đó nghe tới trói thai bây giờ đột nhiên nhớ tới lại là khá có đạo lý thay đổi lúc trước vẫn là kiến tập thánh kỵ sĩ lúc hay là nạt dạ cũng không thể nào hiểu được tối cao nghị hội quyết định thế nhưng hiện tại nàng phát hiện mình đã có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác làm vì giáo đoàn suy nghĩ hay là có một số việc xác thực là không vội vàng được như vậy chúng ta cứu quốc tự do quân làm sao bây giờ âu ở mạng trong ngày thường cũng sẽ không như thế kích động nhưng là hiện tại hắn không thể không quá xung động trên thực tế ở mạn không lốc hắn biết rõ nếu như lần này đàm phán song phương đem mình cứu quốc tự do quân đá văng ra như vậy bọn họ liền thật sự biến thành không có bất kỳ giá trị lợi dụng rắc rưởi hay là ở mạn không thấy rõ quá mức cao to trên đại thế thế nhưng đối với trước mắt lợi hại quan hệ vẫn có tiểu thị dân một loại như thế nhạy cảm cứu giác ta không có cách nào nát giả cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật nàng dù sao cũng là thánh đường giáo đoàn thánh kỵ sĩ hơn nữa còn là thánh đường giáo đoàn ở đây đại biểu mặc dù nói gian chặn ngang một gậy che triệt để quáy dày bọn họ nguyên bản bố cục thế nhưng trước mắt nạt giả đối với chuyện này cũng không có còn lại lựa chọn thế nhưng nàng nhưng nghĩ đến một biện pháp hay bất quá ta nghĩ ngươi có thể đi tìm tí lý giờ tiểu thư các nàng nói chuyện tí lý giờ nghe được nạt giả trả lời âu ở mạn hiển nhiên có chút buồn bực, bất quá cũng may hắn cũng không phải là chân chính đứng đốc chỉ là thời gian một cái nháy mắt âu ở mạn nhất thời cũng phản ứng lại tiếp theo dùng sức đập phán lệ nằm đấm đúng vậy ta làm sao cũng không có nghĩ tới đây xác thực chính như nạt giả từng nói thánh đường giáo đoàn có chính bọn hắn lo lắng thế nhưng tỷ lệ dở cùng sau lưng nàng ỉn cờ lệ liền không giống thánh đường giáo đoàn tuy rằng cũng cho cứu quốc tự do quân không ít hiệp trợ nhưng là cùng ỉn cờ lệ nhưng không thể so với phải biết bọn họ ở cứu quốc tự do quân trên người nhưng là bỏ ra hầu như có thể được gọi là giá trên trời tiền tài lượng lớn chế tạo trang bị lương thực cùng với vật tư trợ giúp nếu như cứu quốc tự do quân xong đời xui xẻo nhất còn không là ở mạn mà là ỉn cờ lệ tuy rằng không biết cái thế lực này đến tột cùng muốn làm gì thế nhưng nó có thể lấy ra nhiều tiền như vậy nhất định có cực kỳ mạnh mẽ bối cảnh nếu như có thể dựa vào cái này bối cảnh nói không chắc cứu quốc tự do quân còn có một cơ hội dù sao nó cũng coi như là vì cứu quốc tự do quân bỏ khá nhiều công sức nếu như cứu quốc tự do quân rơi lại như vậy ỉn cờ lấy hoa nhiều tiền như vậy cơ bản tương đương toàn bộ lãng phí mà cái này tuyệt đối không là đối phương muốn xem đến cảm tạ ngươi nặt dạ thánh kỵ sĩ ta hiện tại liền đi nghĩ tới đây âu ở mạn cũng là càng nghĩ càng là kích động hắn vội vàng xin lỗi một tiếng tiếp theo nhanh chóng gọt ra khỏi phòng mà nhìn âu ở mạn đi xa bóng lưng cùng không được lay động cửa lớn nặt dạ nhưng là nhữ mày lại há mồm ra nghĩ muốn nói cái gì thế nhưng cuối cùng, nạt dạ vẫn là cũng không nói gì, chỉ là bất đắc dĩ thở dài. vào lúc này, không biết tại sao, nạt dạ bỗng nhiên cảm giác thấy hơi hối hận, hay là chính mình không nên đưa ra đề nghị này. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 613, một cái tay phải đánh tay phải trò chơi. hoàng kim Sơn gốc. khi ở mạng lại một lần nữa về tới đây thì hắn đã là hể vậy không chịu nổi. mặc dù nói dựa theo nạt dạ lời giải thích, thánh đường giáo đoàn cùng gia tộc sẽ không rất nhanh lại một lần nữa đàm phán, mà là muốn đầu tiên tiến hành một thoáng lẫn nhau trong lúc đó giao lưu cùng thăm dò thế nhưng ở mạn có thể không muốn mạo hiểm như vậy đối với hắn mà nói hiện tại trọng yếu nhất chính là lập tức tìm tới tỷ lý giờ xem nhìn các nàng có biện pháp gì hay không nếu như là mấy ngày trước như vậy ở mạn muốn tìm được tỷ lý giờ cùng hẹn e nạ cũng không phải chuyện dễ dàng bởi vì các nàng làm cái này quan sát viên trong ngày thường đều là xuất quỷ nhập thần liền ngay cả nạt dạ cũng không biết các nàng ở nơi nào thế nhưng muốn nói tới hai vị tiểu thư ở bên ngoài đi dạo mỗi lần đầu ở mạn tổ chức cái gì hội nghị dù là không có ai thông báo các nàng cũng sẽ tự động trình diện nhưng là ở mạn nếu như là đi tìm như vậy nhưng là liền bóng người cũng không tìm tới bất quá cũng còn tốt hiện tại ở mạn ít nhất biết các nàng ở nơi nào đứng ở hoàng kim sơn Quốc trung ương trên quảng trường âu ở mạn một mặt sát mồ hôi trên trán một mặt tâm tình phức tạp nhìn kỹ trước mắt xây dựa lưng vào núi cao vóc kiến trúc từng tầng từng tầng đá tảng xếp lên có thể thấy được nó xa hoa cùng lộ liễu không chỉ có như vậy âu ở mạn còn nhớ trước đây ở cái này kiến trúc đỉnh có một cái nhượng người ký ức sâu sắc điêu khắc đó là một con nắm chặt quả đấm mà ở nắm đấm trong khe hở thì lại chạy xuôi rơi xuống màu vàng hạ cát bất quá hiện ở cái này làm người khắc sâu ấn tượng tiêu chí đã hoàn toàn bị gõ rơi thay vào đó chính là một cái kỳ quái vòng tròn đó là một cái do 12 viên màu đen năm giác tinh tạo thành viên hoàn mà ở viên hoàn trung ương nhưng là một cái viết các e đương nhiên âu ở mạn cũng không quen biết cái chữ này mẫu chỉ là coi nó là làm một cái kỳ quái đồ án tới đối xử bất quá dù vậy lần thứ hai nhìn thấy tình cảnh này âu ở mạn vẫn là cảm thấy có chút gấp gáp nguyên nhân rất đơn giản ngay khi năm ngày trước tilly giờ cùng e nạ tiếp nhận hoàng kim sa thương hội là một cái trọng tình trọng nghĩa người ầu ở mạn tuy rằng cảm giác đến yêu cầu của các nàng có chút nhượng người không ứng phó kịp thế nhưng là cũng không tính quá đáng dù sao tỷ lý dở cùng hệ e nạ cho cứu quốc tự do quân mang đến bao nhiêu vật tư hầu ở mạn là biết rõ ràng nhất mà hắn cũng là toàn bộ cứu quốc tự do quân bên trong đối với hai người tác dụng nhất rõ ràng trong lòng người một trong nói thật nếu như nếu bàn về tín nhiệm trình độ ở ở mạn trong lòng tỷ lý dở cùng hệ e nạ còn ở nạt dạ bên trên dù sao tỷ lý dở cùng hệ e nạ có thể nói là nhìn cứu quốc tự do quân thành lập mà ở trong này bọn họ gặp phải khó khăn cũng là đến không hết mặc dù nói nạt dạ thánh đường giáo đoàn cũng cho cứu quốc tự do quân không ít trợ giúp thế nhưng đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi dù sao so với thêm gợ em mở thêm hoa càng đáng giá chi nhớ hơn nữa theo âu ở mạn thánh đường giáo đoàn tuy rằng cho cứu quốc tự do quân mang đến không ít chỗ tốt tuy nhiên bất quá nhiều nhất chính là giảm bớt bọn họ một phần khó khăn mà nếu như không có tỷ lì dở cùng e nạ như vậy cứu quốc tự do quân có thể hay không xây dựng lên đến e sợ cũng thành vấn đề chính vì như thế cho nên đối với tỷ lì dở đưa ra tiếp nhận hoàng kim xa thương hội yêu cầu này âu ở cũng không có từ chối Thế nhưng hắn cũng rất rõ ràng, chuyện này ở cứu quốc tự do quân nội bộ lực cán rất lớn, vì lẽ đó ở tỷ lì dở cùng hẹn nạ đi đón tay Hoàng Kim Sa thương hội lúc, ồ ở, ở mạn cũng chuẩn bị kỹ càng. Hắn thậm chí quyết định nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ, dù là bị người hoán giận, cũng phải vận dụng lực lượng quân sự bảo đảm hai người thành công tiếp nhận thương hội. Dù sao Hoàng Kim Sa thương hội chỉ là một cái thương hội, nếu như bọn họ làm quá phận quá đáng, chính mình cũng không phải là không thể đủ đầu thủ. Thế nhưng để ở mạn không nghĩ tới chính là nguyên bản khí thế hùng hổ, một độ nghị muốn lao tử thương hội. Trừ phi từ lao tử trên thi thể nhảy tới. Vẻ mặt Hoàng Kim Sa Thương hội thành viên lại lại nhìn thấy lần đầu Tí lý Dở cùng e Nạ xuất hiện sau khi, nhưng thật giống như chuột thấy mèo như thế, hoàn toàn không còn nữa trước cái kia câu ngạo khí ngất trời dáng vẻ. Mà ở cái kia sau khi, Tí lý Dở cùng e Nạ liền thuận lợi tiếp nhận toàn bộ Hoàng Kim Sa Thương hội, đối với chuyện này ở Mạn cũng cùng nạt dạ thảo luận qua, thế nhưng làm sao cũng đến không ra đáp án, dù sao, bọn họ cũng không phải chuyên ngành làm cái này. Hy vọng lần này, các nàng vẫn có thể thần kỳ như thế đi. Nghĩ tới đây, Âu ở Mạn ở trong lòng thấp thở dài tiếp theo bước đi đi bước lên bậc thang đi tới hoàng kim sa thương hội trước cửa lớn nha đúng rồi hiện ở đây đã đổi tên là ỉn cơ lệ tập đoàn xin hỏi ngài là ai tới nơi này có chuyện gì âu ở mạn vừa mới vừa đi tới cửa lớn liền nhìn thấy một cái ăn mặc kỳ quái trang phục cô gái đi lên phía trước mở miệng dò hỏi nàng mặc một bộ tương tự trang phục hầu gái quần áo thế nhưng ở phía sau nhưng cong lấy một cái có tới nửa người đại ba lô từ phía trên có thể nhìn thấy đủ mọi màu sắc thế nhưng ở mạn nhưng không thấy được cái này trong túi tiền thả chính là món đồ gì ta là âu mạn hôm nay tới đây là có việc gấp nghĩ muốn tìm tì lý giờ tiểu thư cùng é e nạ tiểu thư ta biết rồi nghe được ờ mạn trả lời cô gái kia gật gật đầu tiếp theo nàng méo xẹt đầu vươn ngón tay nhẹ nhàng chỉ trỏ cái chắn như là ở hồi ức cái gì tựa như ở một chốc lát sau cô gái mới ừ một tiếng lại lần nữa hướng về ấu ở mạn được rồi ngươi có thể đi lên ấu ở mạn tiên sinh tí lý giờ đại tiểu thư cùng é e nạ đại tiểu thư ở lầu hai trong thư phòng lên thang lầu tay vịn bên phải cửa thứ ba chính là nói xong câu đó cô gái kia liền quay đầu rời đi đem ở mạn một người vứt ở đây đáng thương ở mạn hoàn toàn không làm rõ đây là chuyện ra sao hắn chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó mãi đến tận đối phương sau khi rời đi ồ ở mạn tựa hồ lúc này mới phản ứng lại bất quá hắn cũng không tiện nói gì nhìn kỹ lại có thể phát hiện giờ khác này ở đây đâu đâu cũng có ra ra vào vào người bất quá ở mạn phát hiện những người này có hai cái đặc điểm số một các nàng đều là nữ tính thứ hai các nàng đều không phải hoàng kim sa thương hội thành viên xem ra tỷ lý giờ cùng hẹ e nạ đã triệt để đã không chế hoàng kim sa thương hội thật không biết các nàng là làm thế nào đến nghĩ tới đây âu ở mạn không nói thêm gì vội vàng đi lên thang lầu sau đó dựa theo cô gái kia nói tới đi tới bên tay phải thứ ba phiên trước cửa phòng tiếp theo đưa tay ra nhẹ nhàng gõ gõ cửa rất nhanh tý lý giờ tiếng nói từ bên trong văng lên mời đến nghe được tý lý giờ tiếng nói âu ở mạn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tiếp theo hắn vội vàng đẩy cửa ra đi vào rất nhanh âu ở mạn liền nhìn thấy chính đang tại trước bàn đọc sách cái kia trồng chất như núi trong tài liệu bận rộn tỷ lý giờ cùng Ena. làm một tên trước thần quan tỉ lý giờ đối với công văn công tác cũng không xa lạ gì ở cơ lỉ đại lục Nữ tính thần quan đồng thời cũng kiêm chức thư ký. Dù sao trong thần điện cũng có rất nhiều vật tư cùng người điều phối, những chuyện này thánh chức đám người chuyện đương nhiên không thể giao cho mình thần minh đi xử lý, vì lẽ đó những thứ này cơ bản đều là do thần quan thay xử lý. Bởi vậy thì lý giờ vẫn tính là có kinh nghiệm, hơn nữa đang mạo hiểm đoàn bên trong, nàng cũng làm tương tự công tác. Bất quá nạ nhưng là thảm, chỉ thấy giờ khắc này bán tinh linh thiếu nữ chính rất chướng thai gai mắt đem cầm đặt ở trên mặt bàn, chớp mắt lên nhìn trước mắt cái kia một đại loa văn kiện, thật giống như ở xem kẻ thù sống còn như thế. Mà nghe thấy tiếng cửa mở, ẹ quay đầu đi tiếp theo kinh ngạc trận to hai mắt yêu âu ấp mạn ngươi tại sao có thể có thời gian tới nơi này xin chào ẹ nạ tiểu thư nghe được ẹ nạ hỏi dò, âu ở mạn cười khổ một cái ta hôm nay tới đây là có việc nghĩ muốn xin ngươi cùng tỷ li giờ tiểu thư hỗ trợ chuyện gì đối với ẹ nạ tới nói âu ở mạn sự tình hiển nhiên so với trước mắt nàng những biết đó đầy con số văn kiện phải có thú nhiều lắm bởi vậy ẹ nạ nhất thời nhảy lên thương phấn nhìn kỹ âu ở mạn mà giờ khắc này tỷ li giờ cũng là ngẩng đầu lên hiếu kỳ nhìn hướng về hắn mà ở mạng tự nhiên cũng không do dự rất nhanh sẽ đem chỉnh cái đầu đuôi sự tình làm một phen giải thích xem như là nói với các nàng sáng tỏ tình huống trước mắt mà nghe xong ở mạn nói chuyện ẹ nạ lông mày nhất thời cao lên đến nói cách khác đám kia phương bắc lao dự định đá vang ra cứu quốc tự do quân trực tiếp cùng thánh đường giáo đoàn đàm luận thánh đường giáo đoàn đáp ứng rồi trước mắt vẫn không có thế nhưng nghe nạt dạ thánh kỵ sĩ lời giải thích độ khả thi rất lớn đám kia thiết đồ hộp ta liền biết bọn họ không dựa dẫm được cả ngày nói đều là chút lung ta lung tung sự tình kết quả sự tỉnh rơi xuống trên đầu mình liền bắt đầu ra sức khước tử vừa nhìn liền không phải cái gì tốt cho chơi hừ nghĩ muốn vứt bỏ tự chúng ta chỉ lo thân mình nào có chuyện tốt như vậy nghe được ơ mạn trả lời ẹ nạ dùng sức nắm chặt nắm đấm hư lung lay một cái tiếp theo nhìn hướng về tý lý giờ lý giờ ngươi thấy thế nào đối lập với ẹ nạ tới nói tý lý giờ hiển nhiên tỉnh táo rất nhiều nàng thậm chí còn lấy sạch thẩm duyệt xong trong tay mình cái này một phần văn kiện sau đó mới thả xuống tay bên trong bút lông chim nhắm nửa con mắt suy nghĩ chốc lát sau đó gật gật đầu tiếp theo tỷ lý giờ đứng lên nhìn hướng về âu ở mạn. xác thực đây là một cái đối với cho chúng ta song phương tới nói đều chuyện rất trọng yếu âu ở mạn tiên sinh cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi chúng ta sẽ lập tức cùng tượng cấp bắt được liên lạc ỉn cơ lại sẽ không cho phép chính mình đầu tư liền như vậy thất bại như vậy là tốt rồi nghe được tỷ lý giờ trả lời âu ở mạn cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm hắn đúng là còn muốn muốn nói cái gì bất quá cuối cùng vẫn là cũng không nói gì xoay người rời khỏi phòng mà tận đến giờ phút này vẫn đứng ở bên cạnh hẹ e nạ mới xì xì một tiếng bật cười sau đó cả người về phía sau lăn lộn ngã ngồi ở trên ghế. ai nha, nhưng là biệt chết ta rồi. ta còn muốn cái tên này vạn nhất mạnh miệng không chịu nói có thể làm sao bây giờ đây. bây giờ nhìn lại, hết thảy đều ở chủ nhân nằm trong dự liệu mà. đây là chuyện đương nhiên, chủ nhân làm sao có khả năng nhìn nhầm những chi tiết này, chớ đừng nói chi là, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng đón lấy phương án. nói tới chỗ này, Tilly ly giờ dừng lại một chút, tiếp theo nhìn hướng về Ena. như vậy, Ena, chuyện này liền giao cho ngươi đi xử lý đi. dựa theo chủ nhân trước dặn dò như vậy, lần này chúng ta muốn cho thánh đường giáo đoàn không đường thối lui. được rồi, yên tâm giao cho ta đi. đối mặt với tí lý giờ nói chuyện, e nã lộ ra tràn ngập nụ cười tự tin. tiếp theo nàng đưa tay ra, tầng tầng vỗ vào chính mình ngực. chương trình ủng hộ thương hiệu viện của tàng thư viện. chương 614, tự do tiếng hô. nát giả cũng không biết ở mạn sẽ làm thế nào, bất quá nàng bây giờ cũng không cố quan tâm những vấn đề này, bởi vì chính nàng cũng đồng dạng có rất nhiều chuyện cần phải hoàn thành. thay đổi đàm phán mục tiêu không chỉ là nói đem cứu quốc tự do quân đá một cái bay ra ngoài đơn giản như vậy nàng cũng cần cùng thánh đường giáo đoàn ở phương nam khu vực đại biểu đàm luận đón lấy nên làm gì mục tiêu là cái gì phải nên làm như thế nào đợi đến nội bộ tất cả trình hợp xong xuôi sau khi bọn họ mới sẽ lại một lần nữa đàm phán nói thì nói như thế thế nhưng giờ khắp này nạt dạ cũng ung dung không tới chỗ nào đi một lần đàm phán mục tiêu rời đi tương đương với đem trước đây chuẩn bị toàn bộ đánh về làm lại mà ở tình huống như vậy các nàng có thể làm được sự tình kỳ thực tương đương có hạn không chỉ có như vậy ở thánh đường giáo đoàn nội bộ cũng không có thiếu người không đồng ý làm như vậy bọn họ ở cứu quốc tự do quân bên này dừng lại thời gian dài đều rất tán đồng trước mắt loại này do giai cấp thống trị quản lý chính vụ mà thánh đường giáo đoàn đến vụ trách giữ gìn trị an xã hội phân công ở không ít thánh trước người xem ra cứu quốc tự do quân là một cái phân chấn phồn thịnh mới sức sống thế lực hơn nữa một lòng vì dân như vậy người thống trị liên hạn là ủng hộ nhiều hơn mới đúng vì lẽ đó không ít người đối với tối cao nghị hội lựa chọn đều rất bất mãn mà cái này liền khổ nạt dạ nàng không thể không nhắm mắt khuyên can những người kia đồng thời còn phải nghĩ biện pháp chỉnh hợp bên này ý kiến thế nhưng đây đối với nạt dạ tôi nói cũng đồng dạng là cái khổ sai chuyện ta biết mọi người ý nghĩ trong lòng nhưng đây là tối cao nghị hội quyết định nhìn trước mắt mọi người nặt ra cũng là có chút buồn bã hiểu sự giải thích nàng hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng lao giáo chủ đám người tại sao đều là khổ gương mặt có lúc không phải bọn họ không muốn tuyên dương chính nghĩa thực sự là tình thế bức bách nghĩ tới đây nhìn trước mắt những thứ này trên mặt mang theo không cam lòng cùng thất vọng vẻ mặt nặt ra cũng là một trận phiền muộn dĩ văng lúc nàng cũng có thể là đứng ở chỗ này vì mình trong lòng chính nghĩa cùng những người cũ kỹ đó lao giáo chủ tranh luận hiện tại ngược lại tốt nàng trái lại thành chính mình không thích nhất loại người như vậy bất quá vẫn không có chờ nạt ra lại cảm thán hiện thực tàn khốc cùng thời gian là đem giao mổ lợn bi thảm sự thực đông nhiên bên ngoài một trận tiếng huyên náo chuyển đến đánh vỡ trong giáo đường yên lặng bầu không khí mà nghe thấy âm thanh này nạt ra nguyên bản thật vất vả dựng dụng ra đến khí thế cũng bị đánh vỡ nàng bất mãn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ tiếp theo mở miệng dò hỏi xảy ra chuyện gì ta ra ngoài xem xem nghe được nạt ra hỏi dò rất nhanh sẽ có người xoay người đi ra giáo đường mà nương theo giày cụm nặng nề cửa lớn bị đẩy ra Tiếng huyên náo cũng biến thành rõ ràng rất nhiều, mà nghe đến mấy cái này âm thanh, Nạt Dạ cũng là những mày lại. Nàng có thể nghe được, bên ngoài tiếng huyên náo rất lớn, nghe ra có không ít người đang gọi, thế nhưng kêu gào nội dung lại là nghe không rõ ràng. Bất quá nhiều người đều như vậy, mỗi người tự giác chính mình la lên đều rất rõ ràng, thế nhưng hỗn tạp cùng nhau, coi như là cảm giác nhạy bén tinh linh đều có khả năng phân biệt không được bọn họ ở hồ cái gì. Chớ đừng nói chi là Nạt Dạ chỉ là một kẻ loài người. Nạt Dạ Thánh kỵ sĩ, cũng không lâu lắm Liên nhìn thấy trước đi ra ngoài xem tình huống cái kia thần quan vội vội vàng vàng chạy trở về sắc mặt nàng gấp gáp thậm chí còn có chút lo lắng ngài mau đến xem xem đi ra đại sự rồi làm sao xảy ra chuyện gì nhìn cái kia thần quan vẻ mặt nặt ra không khỏi trong lòng cả kinh thế nhưng rất nhanh nàng phải đến đáp án bên ngoài có thật nhiều dân chúng bọn họ đem giáo đường toàn bộ đều vây chặt lên rồi cái gì nghe được câu trả lời này không ít người đều có vẻ kinh ngạc không thôi bọn họ còn xưa nay chưa từng nghe nói những kia bình dân đến vây chặt giáo đường sự tình nhiều nhất cũng chính là tế điện hoặc là một ít nghi thức lễ bái lúc người nhiều hơn chút thế nhưng cũng không thể vây chặt giáo đường trước mắt cái này đến tột cùng là làm sao đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ngươi có cẩn thận nhìn rõ ràng sao nghe được câu trả lời này lúc nạt dạ nội tâm cũng là có chút hoang mang bất quá nàng vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại tiếp theo nhẹ giọng mở miệng dò hỏi mà nghe được nàng hỏi dò cái kia thần quan trầm trầm hô hấp sâu một hơi lúc này mới tỉnh táo lại có nể nếp mở miệng nói ta xem rất rõ ràng đều là chút người bình thường bọn họ cũng không lấy cái gì vũ khí chỉ là chỉ là cái gì chỉ là những người này dơ vài tấm bảng phía trên viết cái gì không muốn từ bỏ chúng ta chúng ta muốn tự do vì cứu quốc tự do quân mà chiến loại hình đồ vật chuyện này nghe được thần quan truyền lời nạt dạ nhất thời sửng sốt nàng lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy điều này làm cho nạt dạ trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt bất quá may mắn chính là nàng dù sao đã không phải trước đây nạt dạ bởi vậy khi nghe đến tin tức này sau khi nạt dạ chỉ là hoảng loạn chốc lát liền cấp tốc phục hồi tinh thần lại tiếp theo nàng ép buộc chính mình bình tĩnh lại ra lệnh các ngươi phái mấy người đi hỏi một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì trước tiên không nên kích động cũng không cần có cái gì quá phận quá đáng phản ứng nếu bọn họ chỉ là có chuyện nghị muốn nói rõ với chúng ta như vậy chúng ta liền muốn nghe một chút bọn họ đến tột cùng muốn nói cái gì nghe xong nạt giả mệnh lệnh rất nhanh sẽ có mấy người chạy ra ngoài bắt đầu siêu tập tình báo mà những người khác giờ khác này cũng ở phía dưới bắt đầu nghị luận sôi nổi bất quá cùng bọn họ những kia thiên nam địa bắc suy đoán không giống nạt dạ lại là đã không sai biệt lắm đoán được những người này vì sao lại tụ tập ở đây rất rõ ràng Âu ơ mặn đã đem trước đàm phán tin tức truyền ra ngoài thế nhưng hắn tại sao phải làm như vậy nghĩ tới đây nạt dạ cúi đầu ở trong lòng thở dài nàng biết Âu ơ mặn là không làm được chuyện như vậy thế nhưng hắn không làm được không có nghĩa là những người khác cũng không làm được nạt dạ thánh kỵ sĩ chúng ta đã làm rõ vừa lúc đó trước nạt dạ phái đi siêu tập tin tức những người kia cũng đã một lần nữa trở lại trước mặt nàng bắt đầu báo cáo lên dựa theo những dân chúng này lời giải thích bọn họ là nghe được liên quan với cùng phương bắc liên minh đàm phán vỡ tan tin tức sau khi mới chạy tới nơi này. bọn họ nghe nói vượt gia tộc không đồng ý cứu quốc tự do quân tính hợp pháp, mà là ngược lại cùng thánh đường giáo đoàn tiến hành đàm phán. bởi vậy bọn họ mới hội tụ tập ở đây, nghị muốn muốn chúng ta tiếp tục cùng hộ cứu quốc tự do quân. nói tới chỗ này, cái kia thần quan sắc mặt cũng là trở nên hơi vi diệu. nát dạ thánh kỵ sĩ, lẽ nào bọn họ nói chính là thật sự? chúng ta thật sự muốn từ bỏ cứu quốc tự do quân? ta cũng không rõ ràng lắm, trước mắt còn đều không có xác định. Đối mặt với đồng liêu ánh mắt, Nạt Dạ trong lúc nhất thời cũng có chút chột dạ lên. Nói thật, làm ra quyết định này cũng không phải là bản thân nàng, thế nhưng nàng dù sao cũng là thánh đường giáo đoàn ở đây đại biểu, bởi vậy mặc kệ tin tức tốt tin tức xấu đều muốn nàng đến chuyển. Bất quá may mắn chính là, lần này Nạt Dạ triệu tập mọi người lúc cũng là để lại cái tâm nhãn, chỉ nói đàm phán muốn một lần nữa tiến hành, nhượng bọn họ lần thứ hai chuẩn bị. Không có trực tiếp nói thẳng, không phải vậy e sợ vào lúc này trước mặt nàng những thứ này thành chức người 89 phần 10 liền muốn tạo phản. Còn có cái gì tình huống của hắn sao? Nạt dạ cũng không hy vọng chính mình đồng liêu hỏi quá nhiều vấn đề vội vàng nhìn trái nhìn phải mà nói hắn mà đối phương tựa hồ cũng không nhận ra được nạt dạ cái vặt gật gật đầu tiếp tục nói đúng chúng ta mới vừa rồi còn nhìn thấy ơ mạn tiên sinh ở bên ngoài trên quảng trường thật giống chính đang nói cái gì quảng trường nghe đến đó nạt dạ nhất thời nhữ mày tiếp theo nàng xoay người đi ra khỏi phòng đi tới trên ban công hướng về mặt khác một bên quảng trường nhìn tới rất nhanh nạt dạ liền nhìn thấy đứng ở quảng trường trên đài cao ơ mạn thân ảnh bởi quảng trường là ở vào giáo đường mặt bên bởi vậy vẫn không có bị mặt dưới những kêu bình dân vây chặt mà nạt dạ cũng dựa vào tiếng gió lúc cần lúc hiện nghe được ở màn nói chuyện chúng ta sẽ không cứ thế từ bỏ các vị chúng ta thật vất vả mới thu được thuộc về tự mình quyền lực thế nhưng đây cũng không phải là ai trao tặng chúng ta cũng không phải ban tặng chúng ta mà là tự chúng ta dùng chính mình máu tươi cùng mồ hôi đổi lấy chính bởi vì chúng ta trả giá bằng máu mới đổi lấy hiện tại tự do cùng hòa bình mà hiện tại những tiêu tài ác giả hoạt quý tộc lần thứ hai liên hợp lại nỗ lực cướp đoạt chúng ta có tất cả chúng ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng nói tới chỗ này ấu ơ bạn dùng sức nắm chặt nằm đấm dơ lên thật cao ta biết mọi người đang suy nghĩ gì nếu như chiến đấu như vậy chúng ta khả năng sẽ chết thế nhưng nếu như chạy trốn cùng thỏa hiệp như vậy chúng ta ít nhất còn có thể sống ngày qua ngày năm này qua năm khác mãi đến tận chết giả các ngươi có nguyện ý hay không dùng nhiều như vậy sống tạm tháng ngày đi đổi lấy một cơ hội liền một cơ hội đó chính là đứng ở chỗ này nói cho kẻ địch của chúng ta bọn họ có thể cướp đi sinh mạng của chúng ta thế nhưng bọn họ vĩnh viễn đoạt không đi chúng ta tự do thế giới này là bóng tối chúng ta muốn chính mình cần đi tìm ánh sáng chúng ta tự do chúng ta tự do nương theo ở mạn gào thét, quảng trường dưới đám người cũng sôi trào lên mỗi người đều giơ lên thật cao tay của chính mình lớn tiếng giống giận mà nhìn thấy phía dưới phản ứng của mọi người âu ở mạn càng là vô cùng kích động hắn mở ra hai tay lớn tiếng la lên đây là cuối cùng đấu tranh đoàn kết lên đến ngày mai in tinu liền nhất định phải thực hiện tuy rằng không hiểu ở mạn câu nói sau cùng là có ý gì thế nhưng giờ khắc này trên quảng trường tụ tập đám người đã triệt để sôi trào bất quá ở cái này náo nhiệt trường hợp bên trong tương tự cũng có âm hú góc hừm ấu ở mạn làm ra không tệ lắm E nạ tựa ở góc tường trong bóng tối thỏa mãn nhìn kỹ ở trên đài cao hầu ở mạn đắc ý gật gật đầu là chủ nhân diễn thuyết cảo viết tốt tillyzer nhẹ nhàng nói ra một câu tuy rằng nghe không hiểu là có ý gì thế nhưng ít nhất làm cho người ta cảm giác rất có kích động lực xem ra chúng ta giai đoạn thứ nhất mục tiêu hẳn là có thể đạt đến cái này đương nhiên không có vấn đề đón lấy đây lý giờ đón lấy nhiệm vụ rất đơn giản dựa theo chủ nhân dặn dò chúng ta chỉ cần chuyên tâm làm tốt chúng ta chuyện của chính mình là có thể chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện chương 615 bắt đầu động khi Thánh Đường Giáo Đoàn được nạt dạ lần thứ hai truyền tới tin tức thì nhất thời kinh ngạc đến ngây người mặc dù nói khi chiếm được đột gia tộc tin tức sau khi Thánh Đường Giáo Đoàn xác thực cân nhắc qua đón lấy vấn đề thế nhưng bọn họ không nghĩ tới cứu quốc tự do quân lại thật sự như vậy kiên cường dù là ở mất đi Thánh Đường Giáo Đoàn trợ giúp tình hữu giới cũng muốn cùng Phương Bắc liên minh một trọi một mạnh mẽ chống đỡ đương nhiên tuy rằng Song Phương đều rõ ràng trong lòng Cứu quốc tự do quân không thể đem nuốt xuống địa bàn lại bị ói ra, thế nhưng dù như thế nào, cứu quốc tự do quân cái này một chiêu lùi một bước để tiến hai bước dùng rất tốt, dù sao khẩu hiệu của bọn họ gọi rất động lòng người. Tự do, bình đẳng, dân chủ, những khác trước tiên không nói, ít nhất nghe tới rất như là như vậy một chuyện. Mà ở thánh đường giáo đoàn nội bộ, đối với cứu quốc tự do quân cũng là khá ôm ấp lòng thông cảm dù sao biết do núi có hổ lại chọn hổ sơn đi tinh thần vẫn là rất đáng giá tán thưởng nếu như nói vừa bắt đầu thánh đường giáo đoàn còn đang suy nghĩ có muốn hay không làm vì cứu quốc tự do quân lén lút cung cấp một ít hiệp trợ từ nạt Dạ nơi đó chuyển đến một cái khác tin tức thì lại nhượng bọn họ càng ngày càng sốt sáng lên đến dựa theo nạt Dạ giả lời giải thích nếu như thánh đường giáo đoàn lựa chọn lui ra như vậy cái kia tên là ỉn cơ lệ tổ chức sẽ đi tìm cầu ma đạo đế quốc kỳ vạ lén xì ạ chống đỡ dù là thánh đường giáo đoàn đã sớm làm tốt các loại chuẩn bị tâm lý khi nghe đến tin tức này lúc bọn họ cũng là nhất thời ngột ngang lần này bọn họ chính là nghĩ muốn lui ra cũng không được phải biết hùng ngương cao nguyên nhưng là thánh đường giáo đoàn truyền thống thế lực địa bàn nếu để cho ma đạo đế quốc kỳ vạ lẹn nhúng tay vào vậy còn không rối loạn mặt lên liền thánh đường giáo đoàn lập tức quả đoán thu hồi chính mình nguyên bản quyết định bắt đầu lại một lần nữa vì sở củng liên bang điểm ấy chuyện hư hỏng bắt đầu bận túi bụi bất quá cái này cũng không phải trọng điểm ở thánh đường giáo đoàn lần thứ hai bắt đầu bận túi bụi sau khi gian liền không nữa quan tâm điểm ấy chuyện hư hỏng ngược lại hắn lặng lẽ ngủ đông trở về và bắt đầu im lặng không lên tiếng quan tâm tới trước mắt trên đại lục thế cuộc thẳng thắn tới nói phát sinh ở sở cùn liên bang những thứ này chuyện hư hỏng ở thánh đường giáo đoàn bên trong căn bản cũng không có đứng hàng nhật trình nhiều nhất cũng bất quá là cấp thấp sự vụ đối với thánh đường giáo đoàn tới nói trước mắt trọng yếu nhất vẫn là trước mắt cờ lìn trên đại lục thế cuộc tuy rằng hỗn độn hải ngạn phòng vệ thất bại thế nhưng bất tử quân đoàn tiến công khuynh hướng vẫn như cũ được ngăn chặn căn cứ gian được tin tức xem cờ lìn hiển nhiên không dự định cùng vị vị ẩn mạnh mẽ chống đỡ bởi vậy dưới tay hắn bất tử quân đoàn cũng không có đối với ngăn cản ở chúng nó phía trước con đường trên hắc long đám người phát động tập kích mà vị vị ẩn ở xâm chiếm thánh thành cả dẹn xẹt quanh thân khu vực sau khi tựa hồ cũng chẳng lấy tạm thời không có động tĩnh. bất quá nàng thủ hạ hắc long đúng là không có nhàn rỗi chung quanh xuất kích khắp nơi đánh cướp. theo gian này cùng băng nhóm lưu manh ở trên đường cái thu lấy cửa hàng bảo hộ phí cũng không kém là bao nhiêu. ngược lại là nã bậy ổ họ sợ phản ứng kịch liệt căn cứ gian hỏi thăm tình báo đến xem. do hãn nghỉ chi hẻm núi bạo phát ôn dịch hiện tại đang đứng ở điên cuồng truyền nhiễm trạng thái. không chỉ hẻm núi bản thân cùng quanh thân thậm chí liền ngay cả bất quy sâm lâm cũng gặp phải lan đến hiện ở nơi đó hầu như hoàn toàn biến thành một mảnh tử địa. căn cư gian từ thánh đường giáo đoàn được tin tức xem, thấy chất đầy đồng xương chất đầy đồng ở hạ nghỉ trì hẻm núi nơi đó hoàn toàn không phải hình dung mà là ghi chép. bởi vậy có thể thấy được, nãy hồ họ sở khẳng định tao ngộ bị cái gì kích thích, nếu không nàng sẽ không đem sự tình nháo đến lớn như vậy. bất quá không cần đi hỏi, gian cũng gần như biết đáp án, khẳng định là cờ liên hại. hiện tại cờ liên đại lục tình huống có chút vi diệu, nguyên bản đối với đại lục nguy hại to lớn nhất bất tử quân đoàn tiến quân bước chân bị ngăn cản, thế nhưng tình huống cũng không có vì vậy mà chuyển biến tốt ngược lại bởi hắc long quân đoàn xuất hiện cùng ôn dịch bạo phát hiện tại cờ lìn đại lục trái lại càng ngày càng xuất sáng thánh đường giáo đoàn vội vàng khắp nơi dập lửa những quốc gia khác cũng bắt đầu tập hợp lực lượng lấy ứng đối những thứ này mặc danh kỳ diệu phiền phức đồng thời cũng là vì để ngừa vào nhất mà quốc gia tộc cũng là ở loại này bối cảnh giới mới nghĩ muốn xin mời gian ra tay nếu không bọn họ đều có thể lấy lấy ra chính khách lao luyện cùng rào hoạt cùng cứu quốc tự do quân mại xuống mà không phải tiêu tốn bỏ ra giờ tê lớn công sức để cho mình đến thúc đẩy chuyện này bất quá gian nhưng cũng không có vì vậy mà thả lòng cảnh giác trái lại càng ngày càng xuất sáng bởi vì hắn biết rõ nương theo cờ liên đại lục loại này thế cuộc căng thẳng lan tràn cũng là mang ý nghĩa khảo hạch thời khắc cũng là sắp đến ma vương nghi thức khảo hạch ma vương nghi thức đối với ma vương đám người tới nói là một hồi cuộc thi mà nếu là một hồi cuộc thi dĩ nhiên là có chuẩn bị giải bài thi kết thúc quá trình từ khi gian rời đi hạ tầng giới đi tới chủ vị diện thời gian dài như vậy thực thi trên hắn làm vẫn luôn là cuộc thi trước chuẩn bị công tác tỉ như nhìn chính mình văn phòng phẩm mang xong chưa chuẩn bị một chút bản nháp giấy đồng thời hít sâu đến duy trì chấn định mọi việc như thế sự tình thế nhưng cũng chính là như vậy trên thực tế mãi đến tận hiện tại gian vẫn không có nhìn thấy bài thi đây không sai nếu là một hồi cuộc thi như vậy dĩ nhiên là có một cái đề thi tiêu diệt nhân loại bất quá là trung cực mục tiêu cái này rồi cùng mỗi người ở lúc thi tốt nghiệp trung học đều kỳ vọng có thể thi đậu nhất lưu đại học như thế thế nhưng không thể là do vì cái mục tiêu này liền quên trong đó cuộc thi quá trình nếu như ngươi không cách nào thông qua từng cuộc một cuộc thi thu được đầy đủ điểm như vậy liền chỉ có thể dương dương từ bỏ chính mình tiêu diệt nhân loại vĩ đại mà lại cao thượng sứ mệnh thế nhưng bất kỳ chuẩn bị gì đều có lúc kết thúc rời đi hạ tầng dưới trước gian đã từng cẩn thận nghiên cứu qua liên quan với ma vương nghi thức ghi chép trong đó điểm trọng yếu nhất chính là khi tất cả con của ma vương ở chủ vị diện đều đứng vững góc chân đồng thời từ từ biểu hiện ra thực lực của chính mình sau khi bọn họ sẽ thu được một cái đề thi mà tiếp đó bọn họ muốn làm chính là hoàn thành cái này đề thi đương nhiên cái này đề mục bản thân cũng là không cố định có lúc sẽ là muốn mấy cái con của ma vương đồng thời thi đua xem ai có thể trước hết hoàn thành cũng có chút đề mục là muốn con của ma vương ở một cái nào đó đoạn thời gian trước tàn sát lẫn nhau kiên trì đến cuối cùng người đạt được thắng lợi nói tóm lại những thứ này đề mục là cổ quái kỳ lạ cái gì cũng có gian tê thậm chí còn nhìn thấy ở ghi chép bên trong đã từng có một lần ma vương nghi thức đề mục là muốn những thứ này con của ma vương đi tranh cướp một vị thánh nữ phương tâm đương nhiên cái này khá tốt còn có một chút đề mục thuần túy chính là dàn vật người tỷ như ở tám năm đề thi bên trong liên xuất hiện tất cả con của ma vương che giấu thân phận đều bị triệt để vạch trần đồng thời truyền tin đồng thời còn yêu cầu bọn họ ở nằm trong loại trạng thái này ở chủ vị diện sinh sống ba năm biến thái như thế đề mục phải biết con của ma vương vốn là quang minh thế lực công địch, mà lại còn muốn bọn họ ở chủ vị diện lấy trạng thái như thế này sống được 300 năm. Chuyện này quả thật là đòi mạng a. Bất quá ở ma tộc ghi chép bên trong, đối với những thứ này để thi ghi chép cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy mà thôi. Trong đó nhất làm cho gian cảm giác kỳ quái chính là hoàn toàn chưa từng xuất hiện bất kỳ ra để một người, cũng chính là quan chủ khảo thân ảnh. Những thứ này để mục thuật nhìn cũng không giống như là những kia chính mình tiện nghi tra hoặc là còn lại ma vương liên hợp lại kết quả. Mà ở ma tộc cái kia hầu như chuyện không có lớn nhỏ lịch sử ghi chép bên trong nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện những thứ này phản phất những kia dàn vật ma tộc đề thi chính là mình bỗng dưng bay ra ngoài bất quá sao lại có thể như thế nhỉ cho tới nay gian đều đang bận rộn bố trí thế lực của chính mình đồng thời làm hết sức mở rộng chính mình xúc tu bất kể là chỗ tránh nạn kế hoạch vẫn là trước mắt cứu quốc tự do quân đều là gian trong bóng tối bố trí quân cờ bất quá hắn cũng không phải là không có suy nghĩ qua cái kia dàn vật người đề thi sẽ vào lúc nào xuất hiện theo gian e sợ chờ tất cả con của ma vương đều chuẩn bị không sai biệt lắm lúc liền hẳn là nhận được chính mình đề thi mà hiện tại đối với gian tới nói chính là như thế một cái giai đoạn cơ linh bất tử đại quân đã gây nên có đủ nhiều quan tâm mà nã bắt ổ họ sợ cùng vị vị ẩn cũng phân biệt lấy thân phận của từng người bắt đầu ở chủ vị diện soạt cảm giác tồn tại chính mình tuy rằng không có bại lộ thân phận thế nhưng một năm này đi xuống tạo thành ảnh hưởng cũng là chỉ đại không nhỏ ở loại này ma tộc chi tử trên căn bản bắt đầu toàn thể điều động tình huống dưới gian hoài nghi khoảng cách thi cho sử dụng tài liệu thời gian cũng là càng ngày càng gần lần thứ hai tiến hành hạch tra kết quả không có bất cứ dị thường nào chủ nhân ôm ấp văn kiện trong tay hẹn nội tá nói khẽ với gian làm ra báo cáo ma đạo cứ điểm vận hành tất cả bình thường các dị hình như trước ở biên cảnh tuần tra không có bị bất luận người nào phát hiện ở chỗ tránh nạn phương diện chúng ta đã thành công cùng 7 cái không giống gia tộc đạt thành thỏa thuận trước mắt thù nhị cổ lệ tiểu thư chính đang tại dẫn dắt thương hội thành viên tiến hành chỗ tránh nạn kiến tạo công tác vùng phía tây hoang dã tín đồ khôi phục bình thường phòng trừng nhiều nhất lại cần thời gian năm tháng liền có thể một lần nữa khôi phục nguyên bản hình thái mà khoảng thời gian này cũng không có bất kỳ thế lực đối với địa hạ thành phát động tấn công rất tốt tiếp tục đi theo đúng rồi thuận tiện liên lạc một chút gì mỹ lý ạ, muốn nàng nhanh lên một chút trở về hiện tại đại lục thế cuộc bất ổn ta có chút bận tâm sẽ gặp sự cố làm hết sức đem địa hạ thành tất cả sức chiến đấu tất cả tập hợp lên ta yêu cầu các nàng đều có thể làm được triệu chi tất chiến chiến chi tất thắng gian vẻ mặt rất nghiêm túc dù sau hắn hiện tại không dám xác định cái kia vua hố đề thi sẽ là thứ độ gì vạn nhất là để cho mình đi khiêu chiến còn lại bốn cái anh chị em gian cảm giác mình vẫn là thu thập đồ tế nhuyễn chạy trốn thực tế hơn một ít được rồi chủ nhân nghe được gian mệnh lệnh hệ nô tá gật gật đầu mà gian cũng đứng lên. Đi ra thư phòng, hướng về phòng ngủ mình phương hướng đi tới. Mà ngay khi hắn đẩy ra hoa lệ cửa phòng, đi vào phòng ngủ thì hình ảnh trước mắt nhất thời đệ gian sững sờ ở tại chỗ, chỉ thấy liền ở trước mặt hắn trên bàn, một bó cú nát, thoạt nhìn thậm chí có chút rách rách dưới dưới quyển trục chính yên tĩnh thả ở nơi đó. Không có bắn ra bốn phía kim quang, cũng không có nhượng người hổ khu chấn động linh áp. Thế nhưng nhìn thấy cái kia quyển sách trong nấy mắt, gian lại là bỗng nhiên cảm thấy không có chút lý do gì để căng thẳng. Thật giống như bài thi rốt cục phát đến trên bàn, sắp lật qua đối mặt đối với đề mục như thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 616. Đòi mạng mục tiêu. Trước mắt cái này quyển sách thoạt nhìn phi thường bình thường, thật giống như là từ đâu cái không có quét dọn sạch sẽ kho bên trong góc lấy ra mấy thứ linh tinh như thế. Bất quá gian có thể không cho là như vậy, hắn rất xác định ở chính mình rời phòng trước, cái này quyển sách cũng không ở nơi này, trên mặt bàn cũng là sạch sẽ cực kỳ. Nhưng chỉ là thời gian một cái nháy mắt, trước mặt mình liền thêm ra như thế một cuốn sách, có thể khẳng định trong này tuyệt đối có vấn đề. Bất quá để gian lưu ý còn không là điều ấy phải biết nơi này nhưng là địa hạ thành chi nhánh cơ khu vực hải tâm nếu như khắc thường vật tiến vào địa hạ thành tuyệt đối sẽ hướng mình báo cảnh thế nhưng từ đầu tới đuôi toàn bộ hệ thống đều là lặng lẽ không hề có một điểm âm thanh điều này nói rõ hoặc là đối phương cũng không phải là kẻ địch cho nên hạ thành hệ thống không có phản ứng hoặc chính là đối phương có năng lực che đậy đồng thời tránh thoát địa hạ thành giám sát để đạt tới mục đích của chính mình nếu như là người trước cũng có tốt nếu như là người sau ân cũng còn tốt nơi này chỉ là một cái phân căn cứ bất quá gian cũng không có vì vậy thả lòng cảnh giác hắn nhìn chằm chằm trước mắt quyển trục tiếp theo đưa tay ra làm cái dấu tay rất nhanh nương theo gian động tác chỉ thấy nguyên bản để lên bản quyển trục chậm rãi bay lên bay tới trước mặt hắn tiếp theo gian tay phải ngón tay hư không hướng về bên cạnh sệt qua sau đó trước mặt hắn ra dề quyển trục từ từ mở ra mà nương theo quyển trục triển khai một nhóm đỏ tươi tiểu chữ liền như vậy ở gian trước mắt hiện lên mà nhìn thấy trước mắt cái này dùng ma tộc văn tự viết chữ gian nhất thời sững sở. bất quá vẫn không có chờ hắn lại làm những gì liền nghe hô một tiếng sau một khắc cái kia quyển sách liền bị đỏ tươi hỏa diễm nuốt chửng thời gian trong chớp mắt liền biến mất không thấy bóng dáng mãi đến tận cuối cùng vài sợi cho cặn rơi trên mặt đất sau khi gian lúc này mới lộ ra mấy phần bất đắc dĩ cười khổ hắn có thể xác định chính mình suy đoán là chính xác thực sự là càng không nghĩ đến cái gì càng ngày cái gì xem ra ở vị vị ẩn cùng nạ bây giờ họ sợ cũng đã bắt đầu hành động sau khi ma vương nghi thức khảo hạch rốt cục cũng là bắt đầu rồi bất quá cái này để thi nghĩ tới đây gian nhất thời không nói gì ngẩng đầu lên nhìn hướng về ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng trên thực tế tấm kia ra dê quyển trục bên trong liền viết một nhóm phiên dịch lại đây cũng là bốn chữ mà chính là bốn chữ này để gian phiền muộn cực kỳ chúng thần vẫn lạc đại chúng chúng thân thoại thần thiên thạch rơi rơi xuống rơi vào ân cái này thật đúng là phóng quang a được rồi hiện tại chính là ở đây trôn tránh hiện thực cũng giải quyết không được rồi vấn đề gì nghĩ tới đây gian bất đắc dị nhún vai một cái tiếp theo thả xuống ở trong không khí tùy tiện vẽ linh tinh viết chữ tay phải hắn đương nhiên biết những thứ này để thi khẳng định đều không đơn giản thế nhưng đánh chết gian cũng không nghĩ tới chính mình lại sẽ trên khoảnh như thế cái đề mục chúng thần vẫn lạc Đây chính là so với hủy diệt nhân loại muôn khó khăn có thêm được rồi. Nhất làm cho gian phát điên chính là cái này chứng trừ. Nếu như nói muốn thiên hướng một cái nào đó cái thần minh, như vậy gian sau lưng học chuột đào đào gấp tưởng, nói không chắc vẫn có khả năng âm đến một hai. Thế nhưng có thể đủ chúng thần cái từ này để hình dung, vậy khẳng định không ngừng một hai. Cái này muốn gian làm sao đối phó? Huống chi lần này để thi yêu cầu là vỡ lạc. Cái này nói cách khác muốn gian triệt triệt để để hoàn toàn giết chết những thứ này thần minh, mà không phải như trước như vậy đánh bại bọn họ hóa thân coi như vạn sự đại cát. Đây chính là phiền phức chuyện. Chân thần không xuống chủ vị diện, mà gian nghĩ muốn thần minh vẫn lạc tối thiểu cũng là muốn đánh tới thiên không thần quốc nhịp điệu, bất quá may mắn chính là nhiệm vụ này cũng ca. Không có hạn định thời gian, không phải vậy gian thật muốn cân nhắc chạy trốn vấn đề. Thế nhưng còn như vậy tiếp tục phát triển, lại quá 300 năm cũng không thể a. Nghĩ tới đây, gian nhỏ bé không thể nhận ra lắc lắc đầu. Địa hạ thành tác chiến đơn vị bên trong mạnh nhất cũng là thần minh đẳng cấp triệu hồi vật, tỉ như đi ạ lỗ cái gì? Thế nhưng gian biết những thứ này mà thần đẳng cấp gia hỏa cũng không tốt hầu hạ, hơn nữa nếu như đúng là chúng thần vẫn lạc đây cũng là muốn mở ra lần thứ ba thiên điệu đại chiến nhịp điệu chỉ dựa vào gian rõ ràng không đủ dùng Tích. mà ngay khi gian suy nghĩ cái vấn đề này lúc đột nhiên bên hai của hắn lại vang lên một tiếng văng nhỏ mà nghe thấy âm thanh này gian ngẩng đầu lên ngay sau đó liền nhìn thấy ở trước mặt chính mình bắn ra một nhóm tin tức truyền kỳ sử thi nhiệm vụ chúng thần vẫn lạc mở ra thần minh ở trên ma vương tại hạ nhưng thế giới cũng không phải là nhất thành bất biến mỗi một lần biến cách đều đại diện cho gió tanh mưa máu mà chỉ có người thắng sau cùng mới có tư cách hưởng thụ vinh diệu quan huy hoàn thành chúng thần vẫn lạc nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất địa hạ thành đẳng cấp tăng lên một người chơi thu được thần cách thuộc tính một nhìn thấy nhiệm vụ này nhắc nhở gian cũng không cảm thấy bất ngờ dù sao ma vương nghi thức nhưng là quan hệ đến sinh tử tồn vong của mình địa hạ thành hệ thống đương nhiên sẽ không cho rằng không có nhìn thấy trước những kia kẻ nhạt mỗi ngày nhiệm vụ yêu có làm hay không cũng không đáng kể thế nhưng truyền kỳ sử thi nhiệm vụ lại là nhất định phải hoàn thành bất quá ở gian chứng kiến cật thưởng lúc lại là không khỏi xương sờ một chút địa hạ thành đẳng cấp tăng lên xem như là so sánh phần thưởng phong phú Phải biết đến cấp 6 sau khi địa hạ thành tăng lên đẳng cấp cần đại lượng e Eater. Thế nhưng cờ lìn trên đại lục cũng không có nhiều như vậy. Truyền kỳ Tinh Anh vệ đội có thể quét mới cho mình tích góp e Eater có thể miễn phí tăng lên một đẳng cấp tự nhiên là chuyện tốt. Bất quá giờ khắc này Gian càng thêm quan tâm, nhưng là mặt sau khen thưởng. Thần cách một đối với Gian tôi nói, không có cái gì so với cái này càng trọng yếu hơn. Dựa vào địa hạ thành đẳng cấp tăng lên, hắn có thể đem thực lực của chính mình tăng lên tới truyền kỳ điên phong tăng lên tới bán thần. Nhưng cũng chính là trình độ như thế này. Nhiều nhất cùng vị vị ẩn cùng với nã bồ họ Sơ một đẳng cấp, thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, từ bán thần đến chân thần mới là to lớn nhất bậc cửa. Cái này cũng là con của ma vương nghi thức chủ yếu hàm nghĩa, nếu như không có thông qua cái này nghi thức, như vậy coi như lực lượng mạnh hơn, cả đời cũng chính là cái bán thần. Dù là vị vị ẩn cùng nã bồ họ Sơ như vậy, hay là các nàng có thể y ý, ý dựa vào sức mạnh của chính mình treo lên đánh một ít cấp thấp cùng trung cấp thần minh, thế nhưng đối mặt với trên cao nhất mấy vị kia vẫn không có. Phần thắng. Trên thực tế, nắm giữ cường đại thần lực thần minh hầu như là không cách nào bị khiêu chiến cũng không thể bị khiêu chiến. Như Dạ Chi nữ thần, đừng xem nàng một bộ ba không có lọ lì dáng vẻ, thật muốn đánh lên, vì vị ẩn cùng nạ bễ ổ họ sợ cũng không đủ nàng uống một bình. Phải biết nắm giữ hoàn chỉnh thần cách thần minh liền nắm giữ thần vực, mà Dạ Chi nữ thần cường đại như thế thần lực người nắm giữ càng là khó chơi. Nàng thậm chí không cần cùng vị vị ẩn cùng với nạ bễ ổ họ sợ đánh tới đến, chỉ cần trực tiếp mở ra một lỗ hổng đem các nàng đưa đến chính mình màn đêm thế giới đi, cũng đủ để cho hai người muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Đây chính là nhân viên quản lý cùng người chơi bình thường khác nhau, một cái người chơi Coi như có thể ở trong thế giới game thấy thần sắt thần thấy Phật giết Phật, nhân viên quản lý một cái mệnh lệnh là có thể phong hào, xóa người, khóa trang bị. Hai người vốn là không ở một cái trên bình đại, tự nhiên không thể nói là cái gì tính chất công bằng. Trước vì vị ân cùng nã bèo họ sở thu thập những hạ tầng giới đó ma vương, nhiều nhất cũng bất quá chính là chút không có gì quyền hạn tiểu át mở in. Hơn nữa các nàng còn có cái tốt cha vì lẽ đó không nghề mặt sư thì cũng nghề mặt Phật, chỉ cần không phải náo động đến quá phận quá đáng, một loại như thế cường đại thần lực tồn tại cũng lười giận các nàng dù sao chỉ cần không phải người mù liền có thể thấy được vì vị ẩn cùng nã bởi họ sở sau đó khẳng định cũng là cường đại thần lực tồn tại hiện tại kết thủ vạn sau một ngày nhân ra lên như vậy bọn họ nhưng là không ngày sống dễ chịu thần cách thu được cũng không dễ dàng thậm chí có chút quỷ dị bởi vì có rất ít người biết thần cách là làm sao thu được hiện tại cỡ lìn trên đại lục cường đại thần lực đại bộ phân thần cách đều là kế thừa tại thượng cổ thần minh nói thí dụ như xâm lâm nữ thần cùng thần được mùa thần cách chính là đến từ thượng cổ thời kỳ đại địa nữ thần mà còn lại một ít thu được thần cách chân thần càng nhiều là thông qua tương tự giác ngộ loại hình so sánh huyền học phương thức thành thần cảnh này khiến thần cách thu được trở nên càng thêm khó khăn cũng rất khó có đột phá có chút bán thần sống mấy trăm năm vẫn như cũ vẫn là bán thần trong này dĩ nhiên là có phương diện này nguyên nhân mà loại này bi kịch nhân vật đại biểu tự nhiên chính là bán thần vũ yêu chuyện phiếm đừng nói đối với gian tôi nói nắm giữ một cái thần cách liền đại biểu hắn bước ra từ bán thần đến chân thần trọng yếu nhất một bước chỉ cần cái này một bước đi tới như vậy hắn liền không còn là cùng cơ lìn lý gì vì vị ẩn nạn bộ họ sợ như vậy bán thần tương đồng tồn tại. Ngược lại, hắn đem bước vào một cái khác cung điện, đó là một cái nắm giữ cựu thánh chi thần, có dạ chi nữ thần, có dục ma chi chủ, có mỹ ma nữ vương các loại đông đảo chân chính thần minh vị trí. Làm sao cảm giác thật giống trong đó có hơn một nửa đều cùng mình có cựu án. Bất quá hiện tại vấn đề lớn nhất là hắn muốn thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Dù là giai đoạn thứ nhất cũng không phải chuyện dễ dàng. Chúng thần vẫn lạc. lấy gian năng lực, không cần nói ba năm, chính là cho hắn năm năm, e sợ gian cũng không bản lĩnh triệt để tiêu diệt một cái nào đó chân thần chớ đừng nói chi là vẫn là số nhiều ai nghĩ tới đây gian khẽ thở dài đóng lại màn ảnh trước mắt trên nhiệm vụ tin tức tiếp theo đặt mông ngồi ở cái ghế bên cạnh trên hắn hiện tại cũng không biết nhiệm vụ này là đối mặt với tất cả con của ma vương vẫn là chỉ cho một mình hắn nếu như là người trước cũng còn tốt dù sao lần này tham gia ma vương nghi thức người thực lực đều rất mạnh chỉ cần nghĩ một biện pháp như vậy vẫn có thể bước lên lần thứ ba thiên địa đại chiến nhưng nếu như là người sau như vậy đối với gian tới nói liền rất nguy hiểm thế nhưng bất kể như thế nào nhiệm vụ này đều phải hoàn thành Nếu như không hoàn thành được, chính mình phải chết chắc. Ma Vương nghi thức người thất bại sẽ là kết cục gì, Gian đương nhiên là biết đến. Đương nhiên, hắn cảm giác mình chỉ sợ sẽ không đến loại trình độ đó, thế nhưng bị mội mội mình trói lại đi làm áp trại phu nhân, cũng không phải Gian có thể tiếp thu phương thức. Tuy rằng Gian cảm thấy, nhiệm vụ này xong không hoàn thành, chính mình cũng chết chắc rồi, thế nhưng hắn dù như thế nào, hay là muốn cố gắng một chút, bất quá, hay là cũng không phải một chút biện pháp cũng không có. Nghĩ tới đây, Gian bỗng nhiên như mày, tiếp theo hắn đứng lên, bước nhanh đi ra ngoài phòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 617, Tuyệt địa sinh cơ. Hiện tại đã là ngày thứ mấy? Gian ngẩng đầu lên, xoa xoa màu đen với mắt, nhìn hướng về ngoài cửa sổ. Chỉ thấy ngoài cửa sổ trời vẫn là như vậy lam, mây vẫn là như vậy trắng, thế giới vẫn là như vậy hài hòa. Nha, xem ra trời còn chưa tối, lại nhìn một quyển. Nghĩ tới đây, gian liền không chút do dự túi đầu, lần thứ hai lật mở tay ra bên trong cái kia bản dày cộm nặng nề sách lịch sử, bắt đầu cẩn thận đọc lên trong đó nội dung đến. Đồng thời một mặt tay phải cầm bút lông chim ở bên cạnh trên giấy da dê viết viết vẽ vẽ, không chút nào dừng lại ý tứ. Ai, dù là ở thi đại học trước, ta đều không như thế chăm chú quá a. Kết quả đến nơi này, ta lại muốn một lần nữa ôn tập lịch sử. Thích hợp ta hẳn là mềm mại giường chiếu cùng thiếu nữ nhiệt độ, mà không phải cái này chết tiệt đã sắp muốn mốc mèo phá sách. Một mặt tự mình nổ nước bọn, gian một mặt lần thứ hai lật qua một trang, đồng thời trong miệng còn không quên nghĩ linh tinh đoán giận. Bất quá đoán giận quy đoán giận, gian mí mắt dưới tốc độ lại là một chút đều không chậm. Tay trái của hắn thỉnh thoảng chuyển động trước mắt giầy cuộn nặng nề trang sách con mắt cũng là xoay chuyển một lần lại một lần công muốn thành tất trước tiên lợi khí chính như cùng tất cả sắp tham gia thi đại học học tử đều muốn làm một bộ 3 năm thi đại học 5 năm mật thí như thế gian cũng cần thông qua những người khác ghi chép đến cẩn thận điều tra liên quan với ma vương nghi thức khảo hạch sự tình đương nhiên chuyện như vậy đối phương cũng sẽ không ở ghi chép bên trong viết quá rõ ràng thế nhưng gian lưu ý cũng không phải là điều này mà là càng trọng yếu hơn bộ phận đó chính là tất cả ma vương nghi thức bên trong khảo hạch đề mục đến tột cùng là tùy cơ lung tung lựa chọn vẫn là dựa theo mỗi người cực hạn tới làm Nếu như đây là trò chơi, như vậy gian liền sẽ không cân nhắc cái vấn đề này. Bởi vì người chơi chỉ có đang đẳng cấp sau khi đến mới có thể nhận được nhiệm vụ, vì lẽ đó nhiệm vụ không hoàn thành được chắc chắn sẽ không là độ khó quá cao, mà càng nhiều chính là người chơi chính mình kỹ thuật không được. Thế nhưng đây là hiện thực, không phải trò chơi. Cân nhắc đến ma vương nghi thức liệu tính, rất khó xác định tất cả những thứ này đến cùng là trùng hợp, ngẫu nhiên, vẫn là sớm có dự ưu Bất quá gian cho rằng, đây cũng không phải là tùy cơ, dù sao loại nhiệm vụ này quá vừa hố vì lẽ đó hắn mới muốn nhìn một chút còn lại ma vương nghi thức ghi chép để chứng minh chính mình suy đoán mà chứng kiến hiện tại gian cũng rốt cuộc phát hiện một chút dấu giếm rất sâu vấn đề do đó có thể chứng minh chính mình suy đoán đó chính là những thứ này khảo hạch đề mục tuy rằng chợt nhìn lại thật giống đa dạng thích làm gì thì làm nhưng trên thực tế nhưng đều là có liên hệ tỷ như trước đã từng nhắc tới cái kia theo đuổi thánh nữ đề thi là bởi vì ngay lúc đó thánh nữ cắt hạ dìn chính là chủ vị diện cường đại nhất thánh trước người làm cái này rất được thần quyến vầm sáng sùng ái thánh nữ Cắt hạ gì có thể nói ở mỗi cái phương diện đều có thể nói hoàn mỹ. Mà đối với hạ tầng giới tới nói, dụ dỗ như vậy một vị thánh nữ xa đoạn, tự nhiên là không thể tốt hơn. Mà bại lộ thân phận, ở chủ vị diện ngốc 300 năm để thi tự nhiên cũng có chỗ đạt thủ. Trên thực tế lần đó ma vương nghi thức bên trong ma vương đám người tố chất trình độ phổ biến không cao, có thể nói ở nghi thức chân chính bắt đầu trước, đám người kia thân phận liền bị bại lộ cái thất thất bát bát. Ở tình huống như vậy, bọn họ mới sẽ nhận được ở chủ vị diện đánh đánh 300 năm khảo hạch để mục. Nói cách khác, những thứ này để đề mục đều là thuận theo ngay lúc đó tình thế mà định. Cũng không phải là tùy cơ lấy ra. Không chỉ có như vậy, càng làm cho Gian lưu ý chính là Tuy rằng những thứ này để thi ở trong không ít đều nghe tới rất không thể tưởng tượng nổi, thậm chí làm cho người ta một loại con mẹ nó ngươi đây là muốn đùa chơi chết ta. Hảo giác. Thế nhưng những thứ này nghi thức đến cuối cùng nhưng đều có người an toàn qua ải, không có bất kỳ lần nào khảo hạch xuất hiện không người qua ải tình huống. Một lần hai lần có thể nói là ngẫu nhiên, thế nhưng ma vương nghi thức đến hiện tại đã có mấy trăm lần, nhưng đều chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Nhìn từ điểm này. Như vậy gian trước lo lắng nhất tùy cơ tuyển không nhìn tình huống vấn đề cũng đã bị bài trừ. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn đón lấy còn phải tìm một cái khác đáp án. Nếu như mình suy đoán là chính xác, mỗi lần Ma Vương nghi thức khảo hạch đều theo chiếu tình huống lúc đó đến, như vậy cái này liền mang ý nghĩa lần này để mục cũng đồng dạng là thuận theo thế sự mới đúng. Thế nhưng, chúng thần vẫn lạc. Cái này thật sự có khả năng sao? Lại lật qua một trang. Gian đưa tay ra đẩy một cái kính mắt. Lần thứ nhất đại quy mô thần minh vẫn lạc vẫn là sáng thế thời kỳ chiến tranh lúc, bất quá vào lúc ấy ghi chép không thể làm cái này tham khảo dù sao lúc đó vẫn là thượng cổ thời kỳ thần ma hơn ở đều đang ở chủ vị diện đánh tới đến vậy thuận tiện thế nhưng hiện tại thần minh đi tới xe ma tộc thì lại chạy đến hạ tầng giới ăn chơi che chén song phương căn bản không ở một cái vị diện tự nhiên là không thể lại xuất hiện tương tự sáng thế thời kỳ chiến tranh sự tình. mà đại quy mô thần minh vẫn lạc ngoại trừ sáng thế chiến tranh ở ngoài tựa hồ liền cũng không có qua dù sao sáng thế chiến tranh sau khi song phương cũng là hấp thụ giáo hấn ngoại trừ bạn mấy cái ngu ngốc ở ngoài hả nghĩ tới đây gian bỗng nhiên sửng sốt một chút tiếp theo hắn lập tức nghĩ đến một vấn đề bạn là lúc nào vẫn lạc đáp án của vấn đề này rất đơn giản là thánh giả cuộc chiến lúc đó bởi vì nguyên nhân nào đó dẫn đến tất cả thần minh bị ép lấy thánh giả thân phận tiến vào chủ vị diện do đó nhắc lên một hồi hôn chiến mà ở thánh giả cuộc chiến bên trong có không ít thần minh là do do nhiều nguyên nhân bị giết chết mà bọn họ thần chức cũng bị những người khác thay thế cùng nó trưởng bạn chính là một loại trong đó mà giết chết hắn phạm nhân mà cả thì lại ở cái này sau khi thu được thần chiến tranh thần vị sau đó trở thành cựu thánh bên trong một thành viên mà trận này thánh giả cuộc chiến cũng đã trở thành kế sáng thế chiến tranh sau khi thượng tầng giới cùng hạ tầng giới tổn thất nghiêm trọng nhất một lần chờ các loại cái này nói cách khác nghĩ tới đây gian con mắt càng phát sáng rỡ tiếp theo hắn dùng sức vô xuống bàn đứng dậy không sai nhất định là như vậy chúng thần vẫn lạc mặc dù nói là vẫn lạc thế nhưng không có nói vẫn lạc thần chức sẽ không có người thừa kế ở trước mắt dưới tình huống này nghĩ muốn chân thần xuống chủ vị diện căn bản không thể nhưng nếu như có thể tái diễn một lần thánh giả cuộc chiến như vậy liền đơn giản rồi bất quá điều này cũng có một vấn đề Vậy nếu không có người biết, phải một lần thánh giả cuộc chiến đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cũng không rõ ràng tại sao nhiều như vậy thần minh cùng ma vương sẽ bị bách thánh giả hàng lâm. Thay đổi trước đây, gian coi như tìm tới phương án giải quyết, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Bất quá hiện tại, nhưng lại là một chuyện khác. Hắn hay là không biết thánh giả cuộc chiến tình huống, thế nhưng có người biết. Đối với gian tới nói, cái này như vậy đủ rồi. Cho tới người kia là ai? Đáp án rõ ràng. Vạn Dụ nạ gần nhất tâm tình thật không tốt. Phải nói, từ khi nàng đang giải thích vận mệnh phiến đá sau khi, Vạn nạ liền vẫn tâm tình rất hạ vận mệnh tiến đá ghi chép phía trên thế giới này hết thảy tất cả trong đó tự nhiên bao gồm thần minh những kia có thể nói không thể nói sự tình. đối với vạn dồ nạ tới nói chuyện này đối với cuộc đời của nàng giá trị quan có thể nói là một cái rất lớn xung kích đây giống như là một cái còn tin tưởng ông già noel thiên chân khả ái hài tử nhưng ở trong lúc lơ đãng chứng kiến ấn có nhi đồng không thích hợp nội dung thư tịch hơn nữa còn là không đánh mồ sạch loại kia như thế là một cái nắm giữ thành kính tín ngưỡng tín đồ tới nói không có cái gì so với vạn dồ nạ tận mắt nhìn lý tưởng của chính mình sụp xuống càng làm khó dễ hơn qua sự tỉnh Bất quá vạn rô nạ cũng không có ăn năn hối hận. Ngược lại, trong đoạn thời gian này, nàng vẫn đang tiếp thu gian chỉ điểm cùng giáo dục gian cần thông qua nàng biết được vận mệnh phiến đá trên nội dung, mà cùng lúc đó. Hắn cũng sẽ hướng về vạn rô nạ giải thích cùng nói rõ tình huống lúc đó. Vận mệnh phiến đá mặc dù nói có thể ghi chép vạn vật, thế nhưng vạn rô nạ đang nhìn thấy dù sao chỉ có ấn tượng. Thật giống như mọi người xem phim, đại đa số người thông báo xem những kinh sợ đó hiểm kích thích tình cảnh chỉ có những kia điện ảnh nhà bình luận mới có thể từ điện ảnh một cái nào đó ống kính một cái nào đó phông trên sân khấu một cái nào đó góc độ đến nhìn ra bên trong lần chứa nhân văn hơi thở mà gian làm chính là tương tự điện ảnh nhà bình luận sự tình vạn dô nạ sẽ hát Tướng về hắn giảng giải vận mệnh phiến đá trên ghi chép lịch sử mà gian thì lại sẽ giải thích với nàng nguyên do trong đó đương nhiên làm cái này ma tộc ở miệng pháo về thiên phú điểm mãn gian cũng không có lựa chọn cố ý đi chửi bới những thần minh đó ngược lại hắn rất khách quan cùng trung lập tiến hành rồi nói rõ thế nhưng đây đối với vạn dô nạ tới nói đã đầy đủ Dù sao nàng vẫn còn con nít, hơn nữa còn là cái không làm sao thưởng thức qua nhân gian khó khăn hải tử. Ở sâu trong nội tâm của nàng, đối với tín ngưỡng cùng thần minh là ôm ấp tốt đẹp ảo tưởng. Thế nhưng khi nàng ảo tưởng khăn che mặt bị xé nát, phát hiện những kia bị người kính ngưỡng kính yêu thần minh như thế có đê tiện, nham hiểm. Giảo hoạt một mặt thì vạn đô nạ đối với tại tình cảm của bọn họ dĩ nhiên là sẽ trở thành nhạt hơn nhiều. Hiện tại vạn đô nạ lý tưởng đã thay đổi, trước đây nàng hy vọng chính mình trở thành một thần quan. Thế nhưng hiện tại nàng nhưng dự định làm một cái trải qua sự ra. Dựa theo ngài lãnh chúa lời giải thích đi đào móc trên đại lục này sau lưng lịch sử. Thùng thùng. Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, nghe được tiếng gõ cửa này, Vạn Dụ Nạ chuyển động đầu. "Mời đến." Nương theo Vạn Dụ Nạ trả lời, cửa phòng mở ra. Ngay sau đó liên tiếp tiếng bước chân vang lên. Mà nghe thấy cái này tiếng bước chân, Vạn Dụ Nạ nguyên bản có chút gấp gáp vẻ mặt cũng từ từ thả lỏng ra. Nàng rất rõ ràng, cái này chính là gian tiếng bước chân. Đúng như dự đoán, rất nhanh. Gian tiếng nói ở Vạn Dụ Nạ vang lên bên ngoài. "Xin chào, Vạn Nạ, gần nhất thế nào?" hết thể đều tốt ngài lãnh chúa nghe được gian hỏi rõ, vạn dỗ nạ cũng là vội vàng đưa ra trả lời chúng ta hôm nay từ nơi nào bắt đầu đây hôm nay không biết là nguyên nhân gì vạn dỗ nạ luôn cảm thấy hôm nay ngài lãnh chúa có chút kỳ quái ngựa khí của hắn tựa hồ có hơi không quá tầm thường bất quá rất nhanh vạn dỗ nạ liền nghe đến một cái bất ngờ trả lời như vậy hôm nay chúng ta liền từ thánh giả cuộc chiến bắt đầu đi thánh giả cuộc chiến không sai nghe được vạn dỗ nạ hỏi giỏ gian gật gật đầu hắn mỉm cười ngồi ở thiếu nữ đối diện cẩn thận quan sát nàng tiếp theo mở miệng nói vận mệnh phiến đá trên hẳn là có ghi chép liên quan với thánh giả cuộc chiến nội dung đi ngươi có từng nghe nói qua liên quan với phương diện này cố sự ở thân điện lúc ta xác thực nghe nói qua một ít liên quan với thánh giả cuộc chiến nghe đồn vạn dô nạ hồi ức một thoáng tiếp theo gật gật đầu sau đó nàng không nói gì nữa mà là đưa tay ra theo ở trước mắt vận mệnh phiến đá trên tiếp theo thấp túi đầu của mình mà nương theo vạn dô nạ động tác rất nhanh một đạo màu vàng nóng ánh sáng từ vận mệnh phiến đá hiện nổi lên bao phủ ở thiếu nữ trên thân thể đi ngang qua nhiều lần sau khi luyện tập Vạn Dỗ Nạ đã học được làm sao từ vận mệnh phiến đá bên trong chọn đọc ghi chép, Liên trước mắt tới nói, nàng đã làm tương đối khá. Mà ở chỉ chốc lát sau, Vạn Dỗ Nạ thu hồi tay phải, tiếp theo thiếu nữ ngẩng đầu lên, ở gian khá là ánh mắt mong đợi dưới có chút do dự mở miệng hồi đáp. "Cái kia, rất xin lỗi, ta không tìm được." Ha ha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 618, trò chơi bắt đầu. Ban đêm hàng Lâm, đứng ở trên sườn núi, nhìn phía dưới đèn đuốc sáng choang trấn nhỏ, gian không khỏi đưa tay ra sờ sờ chính mình mặt nạ trên mặt hắn giờ phút này đã sớm cởi trước cái kia thân quý tộc trang phục thay vào đó nhưng là ở ưu ám địa vực bên trong cái kia phó thích nghe ngóng áo bào đen pháp sư rằng dấp tấm kia mặt nạ màu bạc như trước mang ở gian trên mặt che chắn khuôn mặt hắn thế nào hẹn nội tá một mặt nói gian một mặt xoay đầu lại chuyển động trong tay pháp trượng sau đó nhìn về phía mình bên người hẹn nội tá mà nghe được gian hỏi giò hẹn nội tá cũng là khẽ cười một tiếng tiếp theo mở miệng hồi đáp hoàn toàn không có vấn đề chủ nhân bất luận ai chứng kiến đều chỉ có thể coi ngài là làm là một cái đáng sợ lại tại ác tử linh pháp sư giờ khác này hẹn nội đá cũng không còn là cái kia phó quý tộc đại tiểu thư rằng dấp ngược lại nàng mặc một bộ bó sát người màu đen dấp ra bên ngoài chùm vào một cái đấu đồng màu đen cả người thoạt nhìn rồi cùng bóng tối du hiệp không khác biệt gì hơn nữa trong tay nàng lại còn thật sự ra dáng cầm một cây trường cung ta nói các ngươi muốn đánh liền đánh chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy hiện tại cũng đã trời tối chúng ta lúc nào động thủ a cùng chính đang tại nhàn hạ thoải mái ngắm phong cảnh hai người không giống giờ khác này dị mỹ lì ạ đúng là khá là bất mãn chỉ thấy tiểu gia hỏa tức giận nhô lên hai gò má liền như vậy nhìn chằm chằm gian cùng hẹn nộp tá mà ở dì mỹ bên người một bộ đen quần khỏa thân đaina ít thì lại lặng yên không hề có một tiếng động đứng ở nơi đó không nhìn ra có bất kỳ phản ứng nào bất quá cũng khó trách dì mỹ lì ạ như vậy khó chịu nàng rõ ràng ở ưu ám địa vực chơi khỏe mạnh kết quả lại bị gian vụa một cái trở về làm lao động chuyện như vậy đối với dì mỹ ạ vị đại tiểu thư này tới nói đương nhiên không thể nào tiếp thu được bất quá nàng nói thế nào cũng là địa hạ thành cho gọi ra đến đơn vị một trong nếu gian cũng không có đối với nàng đưa ra cái gì vô lệ yêu cầu như vậy gì mỹ lì ạ cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận ngược lại chỉ là giết giết người mà thôi cũng không tính là đại sự gì không muốn như vậy sốt ruột chúng ta chờ một chút gian đương nhiên sẽ không đi nghe gì mỹ lì ạ oán giận cái tên này ở u ám địa vực có thể không ít cho hắn gây phiền phức đem u ám địa vực náo loạn cái náo loạn nghe ạ gạt tha lời giải thích tên tiểu tử này không chỉ lén lén lút lút giết một cái hồng long thậm chí ngay cả mìn thở đều đi trêu trọc rồi đáng tiếc địa hạ thành hệ thống không có cách nào trả hàng anh hùng đơn vị không phải vậy gian thật muốn trực tiếp một cước đem tên tiểu tử này cho đạp trở lại đi tới nơi này thời gian không lâu gây phiền toái năng lực cũng không nhỏ hồng long cùng mình sợ lơ đều xem như là ưu ám địa vực dường như khó triển mặt hàng kết quả tên tiểu tử này một lần lại toàn trêu trọc tới mà càng làm cho gian cảm thấy phiền muộn đối mặt với sự oán trách của hắn dĩ mỹ Lì lại còn nói năng hùng hồn nói những người này nguyên bản là hẳn là đến gây sự với ngươi bổn tiểu thư nhưng là hảo tâm hào ý giúp ngươi thay đổi vận mệnh quy tích còn không cảm tạ bổn tiểu thư cho nên nói một số thời khắc tiên đoán hệ chính là làm cho người ta chán ghét bọn họ tổng hội mặc danh kỳ diệu là một ít nhượng người rất nổi nóng sự tình sau đó còn nói năng hùng hồn nói cho ngươi đây là ngươi tức định vận mệnh vấn đề là vận mệnh món đồ này trừ bọn họ ra những thứ này sở trường tiên đoán hệ người làm phép ở ngoài ai cũng nhìn không ra đến cái này còn không cùng trên cầu bày sạp đoán mệnh ra hỏa như thế muốn làm sao bệnh thành làm sao địa đặt quên đi cái vấn đề này quay đầu lại lo lắng nữa nhớ kỹ mục tiêu của chúng ta là triệt để phá hủy tòa này chân nhỏ không lưu lại bất kỳ người sống hiểu chưa từ trong lồng ngực lấy ra đồng hồ bỏ túi liếc mắt một cái phía trên thời gian tiếp theo gian nghiến răng nghiến lợi nói trước hắn thật vất vả mới từ vạn dô nạ nơi đó lừa gạt đến vận mệnh phiến đá ghi chép thế nhưng là thiếu hụt một khối trọng yếu nhất dựa theo vạn dô nạ lời giải thích là hắn bây giờ có được hai khối vận mệnh phiến đá trên cũng không có ghi chép tin tức liên quan tới thánh giả cuộc chiến điều này cũng mang ý nghĩa đón lấy tin tức muốn ở còn lại mấy khối vận mệnh phiến đá trên tìm gian đúng là biết ở thánh bạch chi thành có một khối vận mệnh phiến đá chỉ là hắn cũng không rõ ràng khối này vận mệnh phiến đá vị trí mà còn lại hai khối phiến đá mà nghĩ tới đây gian lần thứ hai ngẩng đầu lên nhìn hướng về trước mắt ngọn đèn sáng trăng trắng nhỏ không sai biệt lắm cũng nên là lúc đậu thủ một mặt sờ soạng xuống mặt nạ của chính mình gian một mặt nắm trong tay phát trượng nhẹ nhàng trên mặt đất điểm một điểm mà nương theo động tác của hắn sau một khắc liền nhìn thấy sau lưng gian nguyên bản không hề có thứ gì trên sườn núi dần dần hiện ra một cái lại một cái quỷ dị thân ảnh vô số dị hình lạc yên không hề có một tiếng động ngẩng đầu lên phát ra giống giận trầm thấp chúng nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu mặc cho trong suốt sền sệt nước miếng chạy xuôi đến trên mặt đất ngay sau đó liên nhìn thấy như nước thủy triều dị hình đại quân liền như vậy lạng yên không hề có một tiếng động theo sườn núi chạy vội mà xuống hướng về xa xa chấn nhỏ vào tới bóng đen của cái chết lạng yên mà tới khi các dị hình tiến vào tòa này chấn nhỏ thì phần lớn người thậm chí căn bản không có nhận ra được nguy hiểm đã hàng lâm bọn họ như trước vùi đầu tại cuộc sống của chính mình bên trong những kia ở trên đường đám người hoàn toàn không có chú ý tới không biết khi nào thì bắt đầu nguyên bản đứng ở trên tường thành vệ binh đã biến mất không thấy bóng dáng bọn họ cũng không có nhìn thấy những kia loạn trò loạn trọn hán tử say liền như vậy đình đính say mềm tiến vào hẻm nhỏ sau khi sau đó trong nháy mắt bị bóng đen đánh gục cảnh tượng thậm chí nên có người về đến nhà đẩy ra phòng ngủ cửa lớn thì vẫn không có nhìn rõ ràng ngã vào góc tường người thân thi thể đầu của hắn liền như vậy dễ như ăn cháo bị dị hình xuyên qua sau đó không nói tiếng nào ngã trên mặt đất cũng không có hô hấp nếu bàn về bí ẩn thầm thấu thậm chí liền ngay cả hắc ám tinh linh cũng không sánh nổi những này trời sinh sát thủ bóng đêm càng ngày càng thâm trầm mà giờ khắc này trong chân nhỏ ngọn đèn vẫn như cũ huy hoàng thế nhưng là không có trước ấm não Cẩn thận nghe qua liền sẽ phát hiện, liền ngay cả nguyên bản vang vọng ở trong chấn nhỏ tiếng chó sủa cũng không thấy bóng dáng. Hơi thở của cái chết chính đang nhanh chóng lan tràn đến mỗi một góc, vô tình thu gặt tất cả tươi sống sinh mệnh. Uống a a a a a. Lão nhân gào thét giơ lên trường kiếm, dùng sức về phía trước đánh xuống. Thế nhưng ở trước mặt hắn đầu kia dị hình tốc độ càng nhanh, hơn chỉ thấy chưa kịp lão nhân trường kiếm vung dậy, đầu kia dị hình rồi đột nhiên vèo hướng về bên cạnh nhảy một cái, tiếp theo nhanh chóng chui vào gian phòng cửa thông gió bên trong, thời gian trong chớp mắt liền biến mất không thấy bóng dáng mà lao nhân nhưng cũng không có vì vậy từ bỏ cảnh giác ngược lại hắn đột nhiên tiến lên nửa bước dựa vào tường dừng lại hắn giờ phút này khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã đâu đâu cũng có máu tươi thế nhưng cái kia không phải hắn máu tươi lại càng không là dị hình máu tươi quái vật đang chết lao nhân phun nước bọt miệng mang máu nước bọt tiếp theo nhìn hướng về bên cạnh chính mình ở nơi đó vợ con của hắn chính sợ hai vạn phần tụ lại với nhau quân mình ở trong góc tường run lẩy bẩy mà ở trước mặt của bọn họ nhưng là ngã một chỗ tôi tớ cùng vệ binh bọn họ tuy rằng nhận ra được dị hình tiến công Thế nhưng là cũng không có khả năng ngăn trở cái kia xuất quỷ nhập thần tiến công. Hầu như tất cả mọi người đều là bị một đòn mất mạng, thậm chí ngay cả phản kích thời gian đều không có. Liền ngã trên mặt đất, trở thành một bộ thi thể. Lão nhân không biết cái này tòa trang viên bên trong đến tột cùng có bao nhiêu loại kia đáng sợ màu đen quái vật, thế nhưng hắn có thể khẳng định, nơi này tuyệt đối không ít. Mà cũng chính vì như thế, trái lại để lão nhân càng ngày càng hoảng sợ. Giờ khác này bên trong cả gian phòng lặng lẽ một mảnh, ngoại trừ vách tường bên trong đùng đùng đùng đùng tiếng lửa cháy ở ngoài, thanh âm gì đều không có. Trong toàn bộ trang viên bộ hoàn toàn tĩnh mịch mà cái này trái lại mới là để lão nhân cảm thấy hoảng sợ địa phương nhiều như vậy quái vật nhưng liền một chút âm thanh đều không có phát ra hơn nữa tốc độ cực nhanh đối mặt với mình tiến công hầu như là trong nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng những quái vật này đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra nghĩ tới đây lão nhân lắc lắc đầu tiếp theo hắn nhìn về phía mình bên người vợ con nếu như còn tiếp tục như vậy như vậy chỉ có một con đường chết biện pháp bây giờ chỉ có chạy nhanh ta sẽ hiểm trợ các ngươi đi ra ngoài rời đi nơi này nghe được lão nhân nói chuyện lớn tuổi cô gái không nói thêm gì mà là cắn môi, liếc mắt một cái trông mình, tiếp theo một cái ôm lấy bên người hải tử, cũng không quay đầu lại hướng về cửa lớn phương hướng chạy đi, mà lao nhân thì lại theo sát phía sau nắm chặt trường kiếm trong tay, đi theo sau lưng cô gái. hắn giờ phút này đã đem cảm nhận của chính mình tăng lên tới cực hạn, hắn có thể xác định, bất luận những quái vật kia từ nơi nào hướng mình khởi xướng tiến công, hắn cũng có thể ngăn trở sự công kích của đối phương, đồng thời bảo vệ vợ con của chính mình chạy đi. đến vào lúc ấy, hay là còn có sinh cơ, chỉ là thời gian trong chớp mắt. Ba người liền đã chạy đến cửa lớn mở, mà ra ngoài lão nhân bất ngờ chính là hắn dự đoán bên trong tập kích cũng chưa từng xuất hiện, Phản phất những quái vật kia cũng đã hoàn toàn biến mất không gặp như thế. Thế nhưng cái này cũng sẽ không để lão người ta buông lòng cảnh giác, hắn hướng về phía thê tử của chính mình làm thủ hiệu, tiếp theo thân hình chìm xuống, dùng sức phá tan cửa lớn đóng chặn, lao ra cái này đã biến thành lạnh như băng phần mộ gian phòng, mà ngay sau đó lão nhân liền dừng bước, hắn trợn mắt lên, ngơ ngác nhìn phía trước, khẽ miệng hiện ra một vệt cười khổ, chỉ thấy ở trước mặt của hắn, ở trước cửa lớn trên quảng trường. Mấy trăm con dị hình đã triệt để chiếm cứ nơi đó. Chúng nó phảng phất con trâu chấu giống như bao trùm trước mắt có thể nhìn thấy tất cả, phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ tối om om, khiến cho người cảm thấy khủng bố dị hình biển ngoài, không còn nó vặn. Cái này chết tiệt đến tuột cùng là thứ đồ gì? Nhìn thấy tình cảnh này, lao nhân khổ nợ nụ cười, tiếp theo hắn buông ra tay phải, mặc cho trường kiếm trong tay rơi xuống trên đất, mà nương theo trường kiếm cùng mặt đất và chạm phát ra rõ ràng tiếng ròn rã, sau một khắc, dòng lũ đen ngòm liền không chút lưu tình cùng nhau tiến lên, triệt để nuốt chửng kẻ địch trước mắt. Bạch Mỹ nhẹ nhàng rơi xuống tiếp theo nàng tay phải vung một cái, đỏ sống máu tươi từ bạch ngọc giống như đầu ngón tay trong phi tung mà ra, trên mặt đất tung mở ra một đám lớn. mà sau lưng nàng, ăn mặc khôi giáp thị vệ trưởng lay động một chút thân thể, tiếp theo ngã xuống đất, tảng lớn tảng lớn máu tươi từ hắn ngực dài giáp mà ra, đem trước mắt mặt đất nhiễm một mảnh đỏ tươi. hô, thực sự là một đám rất rưởi. xem thường nhìn lướt qua ngã trên mặt đất thị vệ trưởng, dị mỹ lì ạ bĩu môi. tiếp theo nàng xoay người lại, nheo mắt lại nhìn hướng về sợ hai đến có cắp ngã xuống đất, run lẩy bẩy chấn nhỏ trưởng chấn đỏ tươi trong con ngươi tỏa ra sáng ngời ánh sáng chói mắt. Mà nhìn thấy trước mắt vẻ mặt của cô bé, cái kia vốn là sợ hai đến sắc mặt trắng bệnh chấn nhỏ trưởng chấn càng là sợ hai cực kỳ. Co quắp ngã trên mặt đất thật giống như là một bãi nhuyễn bùn giống như, liền khí lực nói chuyện đều không có. Cầu, van cầu ngươi, không muốn, không muốn, không muốn. Thiết, phế vật. Nhìn trước mắt nam tử vẻ mặt, dị bị lìa khẽ hừ một tiếng. Tiếp theo nàng cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. mà chấn nhỏ trưởng chấn thậm chí còn chưa kịp thở ra một hơi, một cái sắc bén bén nhọn đuôi liền như vậy từ phía sau xuyên qua hắn lồng ngực nam tử há hốc miệng ra nhìn từ bộ ngực mình dò ra lưới dao sắc còn không nói thêm gì liền thấy ở sau người hắn một con không biết lúc nào đã bỏ đến trần nhà dị hình bỗng nhiên vung một cái sau một khắc, thân thể của hắn thật giống như vải rách như thế bị tầng tầng văng ra ngoài lan lộn ngã vào góc tường đã biến thành một đống rắp rưởi ta nói liên loại này ra hỏa ngươi cũng phải ta tới đối phó dị mỹ lì à như mày hai tay chống lạnh bất mãn nhìn chằm chằm gian trên thực tế dị mỹ lì ạ nói cũng không sai cái này chẳng qua là một người bình thường chân nhỏ bên trong lợi hại nhất thị vệ quan thậm chí không phải gian thủ hạ dị hình nữ vương đối thủ mà gian cùng hẹn nó tá đại nạ ít căn bản cũng không có ra tay chỉ có dị mỹ li một người làm lao động vậy cũng là gian cho nàng trừng phạt nho nhỏ đây chỉ là bắt đầu mà thôi trên thực tế những người này chỉ là mồi câu cá yên tâm rất nhanh ngươi sẽ có cá lớn có thể ăn đối với dị mỹ li oán giận gian trước sau như một không có để ở trong mắt đương nhiên cũng không có để ở trong lòng mà nghe được gian trả lời dị mỹ li cắn răng cũng không nói thêm gì nàng lại không phải đứng đốc Tự nhiên biết gian tại sao muốn âm thầm ra tay với mình. Bất quá, quên đi, bổn tiểu thư đại nhân có đại lượng, lười cùng ngươi tính toán. Như vậy, chủ nhân, đón lấy đây. Giờ khác này hẹn nội giá rốt cục trên bảo đánh gậy song phương nguyên vốn có chút bầu không khí dương cung bạc kiếm, nhỏ mở miệng cười dò hỏi. Mà nghe được hẹn nội giá hỏi dò, gian hơi nhũ nhữ mày. Rất đơn giản, cướp đốt giết hiếp, cái này còn dùng ta dạy sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương sáu trăm nhử. Ánh lửa trời, nhìn trước mắt bị lửa cháy hừng hực bao bọc chấn nhỏ. Thánh Kỵ sĩ sắc mặt tâm trầm. Bọn họ vốn là còn không biết nơi này xảy ra chuyện gì, mãi đến tận phụ cận trong giáo đường phát hiện nơi này bay lên trời ánh lửa, mới vội vàng phái bọn họ đến đây kiểm tra. Thế nhưng để những thứ này Thánh Kỵ sĩ không nghĩ tới chính là, khi bọn họ thật vất vả đi tới nơi này thì đang nhìn thấy lại sẽ là như vậy một bức thảm trạng. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ chấn nhỏ đã là một cái biển lửa, trên mặt đất khắp nơi đều bị ngọn lửa nuốt chửng thi thể. Chẳng những có nam nhân, cũng có nữ nhân cùng hải tử. Giờ khắc này ở hỏa diễm thiêu nuốt xuống bọn họ ở trong phần lớn người khuôn mặt cũng đã bị nướng thành cháy đen căn bản không thấy được như là nhân loại mà nhìn thấy tình cảnh này những thứ này vội vã chạy tới thánh kỵ sĩ càng là sắc mặt tái nhợt đến tột cùng là người nào mới có thể làm ra tàn nhẫn như vậy làm ác những tia chết tiệt bọn cướp dùng sức nắm chặt trường kiếm trong tay một người tuổi còn trẻ thánh kỵ sĩ không khỏi gào thét lên thế nhưng nghe được hắn nói chuyện dẫn đầu phụ trách mang đội thánh kỵ sĩ lại là lắc lắc đầu mắt hắn hiếp lại nhìn kỹ ngã ở bên cạnh trong góc tường một bộ thi thể không biết là may mắn vẫn là bất hạnh thi thể này cũng không có bị ngọn lửa nuốt chửng mà là duy trì tử vong lúc hoàn hảo trạng thái. Thế nhưng dù vậy, trước mắt thi thể này dáng vẻ cũng đủ để cho nhân tâm kinh sợ. Như bố trí ngâu giống như thân thể mềm nhũn tựa ở góc tường, mà ở thi thể này cổ đã bị triệt để xé rách, lộ ra máu thịt bè bé bết vết thương. Thậm chí ngay cả khí quản đều từ cái kia hỗn tạp trong máu thịt rò ra, ở hỏa diễm chiếu dọi xuống không ngừng run rẩy. Thế nhưng để Thánh Kỵ sĩ chú ý tới nhưng không phải những thứ này, mà là đối phương ngực hàng lớn. Đó là một cái có tới to bằng nắm tay lô máu, nhưng nhìn lên cũng không giống như là ma pháp tạo thành thương tổn trái lại càng như là món đồ gì từ nội bộ mạnh mẽ đột phá như thế thậm chí ngay cả sương sườn đều lật lên đến rồi cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra bất kể nói thế nào chúng ta không thể để những người này phời thây hoang dã nghĩ tới đây cầm đầu thánh kỵ sĩ lắc lắc đầu tiếp theo hắn cấp tốc ra lệnh một đội ở lại chỗ này phụ trách thì xử lý hai đội đi theo ta nhìn có thể hay không tìm tới đầu mối gì bất luận đối phương là ai chúng ta đều tuyệt đối không thể để cho những kia đầy tay máu tanh tà ác người liền như vậy chạy mất dép nói tới chỗ này cái kia thánh kỵ sĩ cũng là sắc mặt nghiêm túc cực kỳ bất quá cái này cũng có trách phải biết nơi này nhưng là thánh quốc sệt cũng là thánh đường giáo đoàn vị trí một loại như thế bọn đạo trích căn bản không dám ở thánh quốc sệt cảnh nội làm sàng làm vậy không phải vậy trêu chọc đến thánh đường giáo đoàn vậy coi như là chịu không nổi thế nhưng hắn không nghĩ tới lại còn có người gan lớn dám như thế phát điên ở thánh quốc sệt cảnh nội cướp đốt giết hiếp chuyện này quả thật là gan to bằng trời đây là đối với thánh quốc sệt khiêu khích đây là đối với thánh đường giáo đoàn khiêu khích chuyện này làm sao có thể chịu chuyện này làm sao có thể chịu Cái này không cần nhận a." Đứng ở trên sườn núi, nhìn những thánh kỵ sĩ đó tiếng nói, "Gian Dũa Ngươi Ba." Tiếp theo hắn quay đầu, nhìn hướng về bên người Hẻn Nốt Đá, "Giao cho ngươi, Hẻn Nốt Đá, Thiên Cơ mở cái đoàn đi." "Được rồi, chủ nhân, ta rõ ràng." Nghe được gian nói chuyện, Hẻn Nốt tá khẽ mỉm cười, tiếp theo nàng giơ tay phải lên ngón tay đặt ở trong miệng, tiếp theo dùng sức thổi một hơi. Vô hình âm thanh liền như vậy từ thiếu nữ trong miệng phát ra, phảng phất sóng gợn một loại như thế trôi nổi đồng bền hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. mà nương theo cái này không hề có một tiếng động hô hoán nguyên vốn đã rơi vào vĩnh hằng an nghỉ bên trong tồn tại rốt cục ở trong bóng tối tỉnh lại hống nương theo chói thai nặng nề tiếng giống giận dữ các thánh kỵ sĩ kinh ngạc phát hiện những tiên nguyên bản người bị chết từng cái từng cái lần thứ hai đứng lên bọn họ hai mắt thả ra ánh sáng màu đỏ tươi phản phất như dã thu dôi ra hai tay hướng về trước mắt mục tiêu nhào tới bất tử sinh vật bọn họ bị chuyển hóa thành bất tử sinh vật tinh hóa bọn họ lập tức mà nhìn thấy tình cảnh này các thánh kỵ sĩ cũng là giật này cả mình phải biết lúc sớm nhất bọn họ căn bản không nghĩ tới những thi thể này lại còn sẽ khởi tử hoa sinh nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì hỏa diễm là bất tử sinh vật sợ nhất nguyên tố một trong mà trước mắt toàn bộ chấn nhỏ đều rơi vào cháy hừng hực cháy lớn bên trong những thi thể này tự nhiên cũng bị đốt cháy nếu như những thi thể này đúng là bất tử sinh vật như vậy không cần bọn họ ra tay cũng sẽ bị ngọn lửa triệt để đốt cháy thế nhưng để các thánh kỵ sĩ không nghĩ tới chính là những thi thể này thậm chí ngay cả hỏa diễm cũng không sợ liền như vậy nhanh chóng hướng về bọn họ khởi xướng tiến công làm cái này thánh quốc sẽ thánh kỵ sĩ phản ứng tự nhiên là không chậm rất nhanh đối mặt với những bất tử sinh vật đó các thánh kỵ sĩ liền lập tức rút ra vũ khí, tiếp theo lớn tiếng vịnh sướng. cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy từng đạo từng đạo ánh sáng thần thánh từ bọn họ trường kiếm trong tay trên bạo phát, hướng về phía trước chiếu bắn ra. chỉ là thời gian trong chớp mắt, liền đem trước mắt bất tử sinh vật bao phủ ở bên trong. thế nhưng để các thánh kỵ sĩ rất là giật mình chính là, nguyên bản hẳn là đối với bất tử sinh vật có tuyệt đối tác dụng khắc chế thánh quang, giờ khắc này lại không có bất kỳ hiệu quả nào. cái tia long lãnh hào quang đánh ở bất tử sinh vật trên thân thể cũng không có như các thánh kỵ sĩ tưởng tượng bên trong như vậy trực tiếp tịnh hóa chúng nó. ngược lại những thứ này bất tử sinh vật tựa hồ căn bản không hề có cảm nhận được ánh sáng thần thánh uy lực giống như vậy trực tiếp hướng về bọn họ vọt tới đối mặt cái này hoàn toàn không nghĩ tới phản kích nhưng các thánh kỵ sĩ đó nhất thời cũng là rất là hoảng loạn mà mất đi thánh quang sau khi những thứ này thánh kỵ sĩ đối với bất tử sinh vật uy hiếp tính tự nhiên cũng là giảm mạnh bởi vậy cũng không lâu lắm liền nhìn thấy mấy tên thánh kỵ sĩ bị chen chúc mà lên bất tử sinh vật đột phá phòng tuyến tiếp theo kêu thảm thiết ép đến dưới đất rãy rủi chỉ chốc lát sau liền như vậy mất đi động tĩnh mà những bất tử sinh vật đó thì lại không chút khách khí bỏ tới đối phương chính đang không ngừng co giật trên thi thể, miệng lớn cắn xé phía trên huyết nục, phảng phất là ở tìm kiếm tự mình mất đi thanh xuân cùng linh hồn. Tất cả mọi người rút đi, lập tức rút đi. Nhìn thấy tình cảnh này, cầm đầu thánh kỵ sĩ cũng là sắc mặt đại biến. Một đoàn bất tử sinh vật không đáng sợ, thế nhưng một đoàn không sợ thánh quang bất tử sinh vật vậy coi như đáng sợ. Hán nguyên bản cũng chỉ là phụ cận một cái tiểu giáo đường đóng giữ kỵ sĩ, căn bản chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Giờ khắc này tự nhiên cũng phát hiện trước mắt tình thế căn bản không phải là mình có thể khống chế bởi vậy không chút do dự lựa chọn lui lại mà nương theo hắn mệnh lệnh còn sót lại thánh kỵ sĩ liền lập tức thoát thân lùi về sau tiếp theo xoay người lên ngựa nỗ lực rời đi vùng đất thị phi này hô mà ngay khi các thánh kỵ sĩ dự định lúc rút lui đột nhiên một con màu đỏ sậm ma pháp mũi tên liền như vậy gào thét cắt ra bầu trời đêm hướng về các thánh kỵ sĩ bay bàn tới ngay sau đó liền nghe oanh một tiếng sau một khắc con kia ma pháp mũi tên liền như vậy trên không trung triệt để nổ tung đã biến thành một mảnh hỏa vũ đem các thánh kỵ sĩ dồn dập bao phủ trong đó mà nhìn thấy trước mắt cái này ngọn lửa màu đỏ sậm, các thánh kỵ sĩ nhất thời sắc mặt đại biến, chỉ thấy bọn họ dồn dập dơ lên trong tay thánh huy. Ngay sau đó từng cái từng cái màu vàng nóng hình tròn tâm chắn liền như vậy bỗng dưng hiện lên, bao phủ ở các thánh kỵ sĩ trên thân thể. Lúc này mới miễn cưỡng chặn lại rồi cái này một làn sóng hỏa vũ tiến công. Bất quá những thứ này thánh kỵ sĩ sắc cũng không có vì vậy mà thả lòng, ngược lại bọn họ vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía trước, chỉ thấy ở vừa nãy không có một bóng người chỗ, giờ khắc này đang đứng một cái khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao phủ ở trường bảo màu đen bên trong nhân vật thần bí tuy rằng còn không biết hắn là ai thế nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng lai like giả bất tiện ha ha ha thật là có thú a nhận ra được những thánh kỵ sĩ đó nhìn hướng về ánh mắt của chính mình gian cũng là cười ha ha tiếp theo hắn bỗng nhiên giơ tay phải lên pháp trượng hướng về phía trước chỉ đi mà nương theo gian động tác lại là mấy con ngọn lửa màu đỏ sầm mũi tên đột nhiên xuất hiện nhắm vào trước mắt thánh kỵ sĩ bay đi cẩn thận là tử linh pháp sư đi theo ta những thứ này thánh kỵ sĩ hiển nhiên cũng là thân kinh bạch chiến ở phát hiện gian công kích sau khi cầm đầu thánh kỵ sĩ lập tức hét lớn một tiếng Tiếp theo hắn bỗng nhiên nhảy mà lên, cả người nhất thời tỏa ra ánh sáng chói mắt, tựa như sao băng một loại như thế ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung, sau một khắc liền như vậy liền cả người lẫn kiếm hướng về gian bỗng nhiên trả xuống. Chỉ có điểm ấy bản lĩnh. Đối mặt với trước mắt thánh kỵ sĩ công kích, gian cười lạnh một tiếng, tiếp theo tay phải hắn nắm chặt pháp trượng, dùng sức hướng về trên mặt đất một trận. Ngay sau đó cái kia thánh kỵ sĩ liền nhìn thấy một đạo hỏa tường liền như vậy bình địa mà lên, xuất hiện ở trước mặt chính mình. Ngay sau đó gào thét mà qua. Trên lẫn nóng rực nhiệt độ cao khí lưu cùng hỏa diễm không chút lưu tình tầng tầng oanh kích ở cái kia xui xẻo thánh kỵ sĩ trên người. Liền ngay cả hắn trước người thần thánh thủ hộ Bình Phong cũng vào đúng lúc này bị triệt để xuyên thủng, nguyên bản nửa trong suốt Bình Phong ở hỏa diễm mà trùng kích vào triệt để phá nát, phân liệt, hóa thành điểm điểm buổi sáng biến mất ở trong không khí. Mà cái kia thánh kỵ sĩ bản thân cũng là phát ra một tiếng hét thảm. Tiếp theo tầng tầng về phía sau bay xuống, ngã nhào trên đất cũng không có động tĩnh. Không. Xem thấy mình đồng liêu bị giết, còn lại thánh kỵ sĩ nhất thời cũng là đỏ cả mắt rất nhanh sẽ từng cái thánh kỵ sĩ dơ lên cao vũ khí nhanh chân tiến lên hướng về gian chạy như bay mà sau lưng bọn họ cách đó không xa một cái thần quan cũng là nắm chặt trong tay quyền trượng thấp giọng tự lẩm bẩm vạn năng thần minh ta ở đây khẩn cầu ngài ban ân để quang minh soi sáng thế giới này tiêu diệt tất cả hắc ám đi thẩm phán chi truy nương theo cuối cùng hò hét thần quan dơ lên trong tay quyền trượng hướng về phía gian dùng sức vung lên mà nương theo động tác của hắn một cái cực lớn do thánh quang ngưng tụ mà thành trùm sáng liền như vậy bỗng dương hiện lên hướng về gian tầng tầng đánh xuống nếu như là chân chính tử linh pháp sư đối mặt cái này dạng tiến công nhất định phải nhượng bộ lui binh bất quá đáng tiếc chính là gian cũng không phải là bình thường tử linh pháp sư hoặc là nói hắn căn bản là không phải tử linh pháp sư chúng sáng màu vàng nóng nổ vang mà xuống đem gian bao bao ở trong đó mà nhìn thấy tình cảnh này những người khác cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm thế nhưng đang ngay lúc này bọn họ đống nhiên nhìn thấy trước mắt ánh sáng lóe qua ngay sau đó không gì sánh kịp nổ tung liền như vậy không chút lưu tình nuốt chừng ở đây mỗi người chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Chương sáu trăm hai mắc câu. Thẳng cho tới bây giờ, đã có mấy cái thôn chấn gặp phải những kia ác đồ độc thủ, thế nhưng chúng ta nhưng hoàn toàn không có bất kỳ liên quan với những kia ác đồ manh mối. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta thánh quốc sẽ huy vọng ở đâu? Cầm đầu đại giáo chủ hung tận vỗ lên bàn một cái, chấn động bàn gỗ không khỏi rung động lên. Mà ở trước mặt của hắn, những thánh kỵ sĩ đó đều là sắc mặt tâm trầm, nhưng không nói ra được nửa câu nói đến. Thực sự là bọn họ căn bản không có cái gì tốt nói. Vài ngày như vậy đi xuống, mảnh này khu vực đã có bốn, năm cái thôn trấn gặp phải tập kích, gần nghìn người bị giết cái này đặt ở thánh quốc sệt bên trong đã tính là không bình thường đại sự vì thế khu vực giáo chủ thậm chí còn phát động rồi thánh quốc sệt phòng giữ bộ đội thế nhưng không nghĩ tới những thứ này phòng giữ bộ đội sau khi xuất phát đều không có tin tức thậm chí ngay cả cùng phái đi thánh kỵ sĩ cũng không có đáp lại mãi đến tận thánh đường giáo đoàn lần thứ hai phái người đi mới phát hiện những cận vệ đội đó binh lính cùng với thánh kỵ sĩ cũng đã bị giết chết trước mắt thánh đường giáo đoàn hầu như là tức giận đến cực điểm phát sinh ở thánh quốc sệt bên trong những thứ này tập kích sự kiện không chỉ để quanh thân khu vực lòng người bàng hoàng hơn nữa để thánh đường giáo đoàn uy vọng cũng là một hạ lại hạ phải biết nơi này cũng không phải là cái gì vùng hoang dã mà là thánh quốc xét là toàn bộ cờ lìn đại lục phương nam phồn hoa nhất trọng yếu nhất quốc gia bất kỳ tà ác độ đều hẳn là nhuộm bộ lui binh nơi mà hiện tại ở mảnh này thần thánh trên đất nó con dân chính đang tại gặp tàn bạo đối xử cùng chém giết nếu như thánh đường giáo đoàn đối với chuyện này không làm những gì như vậy ngày sau bọn họ còn mặt mũi nào đi đả kích tà ác ta đã cho các ngươi một lần lại một lần cơ hội mãi đến tận hiện tại lẽ nào các ngươi còn không rõ ràng lắm bọn họ đến tột cùng là người nào sao báo cáo giáo chủ đại nhân chúng ta trước mắt xác thực vẫn không có điều tra rõ thế nhưng từ trước mắt manh mối đến xem những người này hẳn là bất tử sinh vật nếu như vẹn vẹn chỉ là đơn thuần bất tử sinh vật là căn bản không thể đánh bại chúng ta thánh kỵ sĩ trong này nhất định còn có vấn đề đi thăm dò lập tức đi tra cho ta cái rõ ràng một mặt nói khu vực giáo chủ một mặt hung tận ở trên bàn vùng qua tay phải mà nương theo động tác của hắn sách đồ trên bàn liền như vậy bị triệt để quét xuống nện rơi trên mặt đất phát ra binh bỉnh bàng bàng tiếng vang mà nghe thấy cái này vang động không ít thánh kỵ sĩ nhất thời cùng nhau lui về phía sau một bước bọn họ chưa từng thấy chính mình giáo chủ đại nhân tức giận như thế bất quá cái này cũng có trách ở gần nhất mấy trăm năm trong, thánh quốc sệt đều là hòa bình an ninh tuy rằng thỉnh thoảng sẽ có một ít tà giáo đồ cùng ma tộc nỗ lực dở trò thế nhưng cuối cùng kết cục của bọn họ đều là lấy hủy diệt cao chung thế nhưng tình huống dưới mắt rất rõ ràng cũng không tầm thường bọn họ đã liên tục truy tung mấy ngày nhưng liền đối phương đôi điều ca không có tìm thấy mà càng làm cho những thứ này thánh kỵ sĩ phiền muộn chính là mãi đến tận hiện tại bọn họ ngoại trừ suy đoán kẻ địch hẳn là bất tử sinh vật ở ngoài nhưng không có bất kỳ chứng cơ nào để chứng minh điểm này xin mời lại cho chúng ta một ít thời gian giáo chủ đại nhân mặc dù biết chính mình ra mặt khẳng định là bị mắng thế nhưng chuyện đến nước này đã không có đường lui vì lẽ đó cầm đầu thánh kỵ sĩ trưởng cũng là vội vàng thần sắc nghiêm túc tiến lên một bước mở miệng làm ra đáp lại chúng ta hoài nghi những thứ này bất tử sinh vật rất có thể cùng chức những kia nỗ lực tiến công thánh quốc sệt bất tử quân đoàn có quan hệ bọn họ hẳn là phát hiện mình đại bộ đội không cách nào đến đây bởi vậy phái vài con bộ đội tinh nhuệ theo đường nhỏ tiến vào nước ta đồng thời trắng trận tiến hành tập kích cùng cái dậy. Chính là vì để chúng ta hỗn loạn lên, ta hướng về ngài bảo đảm, chúng ta nhất định sẽ không để cho những thứ này rào hoạt mà tà ác bất tử sinh vật âm mưu thực hiện được. Nghe được thánh kỵ sĩ trưởng nói chuyện, khu vực giáo chủ cũng là gật gật đầu. Trên thực tế liên tiếp mấy lần tập kích sau khi, bọn họ thánh đường cũng là ý nghĩ như thế. Những bất tử quân đoàn đó sẽ không như thế đơn giản từ bỏ, mà bất tử sinh vật cũng không cần mang theo bao nhiêu binh lính, chỉ cần có mấy cái cường đại tử linh pháp sư, liền có thể ngay tại chỗ tổ chức lên một con bất tử sinh vật quân đội đến mà căn cứ trước mấy cái thôn chấn bị hủy tình huống đến xem có tương đương một bộ phận thi thể chẳng biết đi đâu rất có thể chính là bị đối phương chuyển hóa thành bất tử sinh vật mang đi rất tốt nghe được thánh kỵ sĩ trả lời khu vực giáo chủ tái nhận sắc cuối cùng cũng coi như là hòa hoãn rất nhiều hắn gật gật đầu đang định nói thêm gì nữa Đông nhiên vừa lúc đó nguyên bản cửa lớn đóng chặt anh bị người đẩy ra ngay sau đó liền nhìn thấy một cái thánh chức người sắc mặt tái nhợt thở hổn hển vù vù chạy vào không tốt giáo chủ đại nhân xảy ra vấn đề rồi đã xảy ra chuyện gì đừng hoang mang hoảng loạn nhìn tuổi hạ của chính mình sắc mặt trắng bệnh, khu vực giáo chủ cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, bất quá hắn vẫn là dẹp loạn chính mình nội tâm bất an, mở miệng nói. mà nghe được khu vực giáo chủ mệnh lệnh, cái kia tuổi trẻ thánh chức người lúc này mới thở một hơi, tiếp theo mở miệng nói. vừa nãy nhận được tin tức, thành hạ đẹp bị công kích rồi, Người nói cái gì? Vườn quanh ở non xanh nước biết bên trong thành thị, giờ khác này đã là một mảnh khói đen tràn ngập, thực sự là quỷ nghèo. nhìn trước mắt đã bị chuyển không kho bạc, gian hừ lạnh một tiếng, hắn một cước đạp ở ngã trên mặt đất thành chủ trên đầu, chỉ nghe rắc một tiếng vang nhỏ sau một khắc cái kia viên giả yếu đầu liền phảng phất trứng gà bị gian dẫm cái nắp ấy hai con ngươi từ viền mắt bên trong bắn ra ở trên sàn nhà xoay tròn đi một vòng tiếp theo liền bị bịt kín một lớp bụi bụi màu trắng óc hỗn hợp máu trên mặt đất chảy ra đến thông qua cái kia túi ở trên cầm đầu lưỡi hạ mà xuống đang vặn vẹo ở trên sàn nhà vẽ thuộc về tự mình bức tranh ngươi xem hệ nó tá nơi này nói thế nào cũng là thánh quốc sẽ thành thị lại mới chỉ có ít như vậy đổ vật một mặt nói gian một mặt chỉ về bên cạnh mình có tới hai người cao bao nhiêu hồng Từ cái kia nửa mở rộng trong khe hở có thể rõ ràng nhìn thấy sáng long lanh kim tệ tản mát ra hào quang, cùng với bảo thạch cùng đủ loại quý trọng vũ khí đạo cụ. Mà giờ khắc này bốn cái gỗ liền chính mang theo ai khà khà quỷ dị tiếng cười, nhanh chóng giơ lên cái kia hồng đáo bốn cái góc, như một làn khói rời đi bạc khố, hướng về cuối hành lang trong bóng tối chạy như bay. Nơi này dù sao chỉ là thánh quốc xét bên ngoài thành thị, đương nhiên không thể so nội lục phồn hoa. Đối mặt với gian đoán giận, hệ nốt đá cũng là cười hì hì làm ra trả lời. Chúng ta còn phải ở chỗ này bố trí mai phục sao? Vẫn là lập tức rời đi. Chờ một chút ta xem một chút tình huống lại nói a một mặt nói gian một mặt ngẩng đầu lên nhìn lướt qua chính mình màn ảnh trước mắt xem đến lúc gần đủ rồi ở ban đêm tôn lên dưới bị đỏ tươi ánh lửa soi sáng thành thị dường như một con gần chết cự thú phát ra cuối cùng tàn nát coi lòng kêu rên khi cửa thành cột trống cũng lại không chịu nổi gánh nặng sụp mà xuống thì các thánh kỵ sĩ cũng đã cưỡi ngựa đi tới thành phố này ở ngoài nhìn thấy trước mắt cái này huyện như nhân gian luyện ngục giống như một màn mặt của mọi người sắc đều là cùng nhau biến đổi bất quá lần này bọn họ cũng không có quá nhiều phản ứng thực sự là trải qua mấy ngày này, tương tự cảnh tượng xem thực sự có chút quá nhiều. thậm chí đã để những thứ này các thánh kỵ sĩ từ phẫn nộ đến cửu hận, sau đó sẽ đến tê dại. bọn họ đã nhìn thấy quá nhiều bị mổ bụng phá dạ giấy thi thể, bị cắm ở trường mâu trên đầu, bị lôi kéo nát ấy. huyết đục, những thứ này tà ác tên con đồ, bọn họ chắc chắn chịu đến chính nghĩa trừng phạt. nhìn đã sớm chết đã lâu thi thể, một cái thánh kỵ sĩ không khỏi âm trầm mặt, thấp giọng tự nói. mà ngay tại lúc này, đông nhiên một cái lanh lảnh mà có chút nôn nớt, nhưng là vừa tràn ngập âm thanh uy nghiêm vang lên. trừng phạt ta ngược lại muốn xem xem ai dám trừng phạt ta là ai nghe được âm thanh này các thánh kỵ sĩ vội vàng ngẩng đầu lên hướng về tiếng nói phát ra phương hướng nhìn tới thế nhưng vẫn không có chờ bọn họ nhìn rõ ràng chỉ thấy thấy hoa mắt sau một khắc một cái bóng dáng bé nhỏ liền như vậy từ trước mặt bọn họ lướt qua ngay sau đó mọi người liền nhìn thấy ở tại bọn hắn phía trước phế tích đỉnh một cái ăn mặc màu trắng váy liền áo cùng tiểu hồng dạy ra nữ hải chính hai tay chống nạnh đứng ở nơi đó ngẩng đầu lên đến dương dương tự đắc nhìn trước mắt thánh kỵ sĩ một đôi đen nhánh cánh ở nữ hải sau lưng triển khai ở ánh lửa chiếu xuống dần hiện ra mấy phần đỏ tươi sát thái là hấp huyết quỷ nhìn thấy cặp kia đen nhanh cánh các thánh kỵ sĩ nhất thời giật nảy cả mình tuy rằng bọn họ đã sớm đoán được đối phương rất có thể là bất tử sinh vật thế nhưng khi một cái tươi sống hấp huyết quỷ xuất hiện ở trước mặt bọn họ nghiệm chứng suy đoán của bọn họ sau khi vẫn là không khỏi vì đó cảm thấy khiếp sợ sau đó chỉ nghe một mảnh đao kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang lên sau một khắc các thánh kỵ sĩ liền rút ra trường kiếm bên hông tuy rằng trước mắt tiểu cô nương này thoạt nhìn người hiền lành thế nhưng sẽ không có người thật sự cho là như thế bất quá gì mỹ lì ạ tốc độ so với bọn họ tưởng tượng càng nhanh hơn vẫn không có chờ thánh kỵ sĩ hô hoán ra bản thân thần thánh lực lượng chỉ thấy tiểu gia hỏa liền thân hình loay lên vọt vào thánh kỵ sĩ trong đội ngũ mà đối mặt với dĩ mỹ lì A đột nhiên xuất hiện tập kích tất cả mọi người đều là sững sở bất quá dĩ mỹ lì ạ hiển nhiên không có sững sở chỉ thấy tiểu gia hỏa bỗng nhiên bay vọt lên tay phải dùng sức về phía trước vụ một cái xuống tầm tầng tầng đánh ở trước mặt mình thánh kỵ sĩ ngực chỉ nghe cái kia thánh kỵ sĩ một tiếng hét thảm sau một khắc hắn liền như vậy bay ngược ra ngoài co giật hai lần cũng không có động tính mà một lần đánh chết một cái thánh kỵ sĩ gì mỹ lì ạ không chút nào đỉnh chỉ ý tứ, ngược lại, ngay khi nàng bắn chung cái kia thánh kỵ sĩ đồng thời, tiểu gia hỏa liền mượn tác dụng ngược lại lực về phía S. đau nhảy một cái, miễn cưỡng né tránh từ phía sau bổ tới một chiêu kiếm, tiếp theo nàng trở tay vung qua, nương theo lại một vệ huyết hoa tung tóe, sau một khắc sau lưng gì mỹ lì ạ thánh kỵ sĩ cũng thỉnh thịch tự nhiên ngã xuống đất. Thế nhưng cùng lúc đó, còn lại thánh kỵ sĩ đã hoàn toàn vây quanh, đem dị mỹ ạ bao bọc trong đó. Chỉ thấy ngay khi tiểu gia hỏa rơi xuống trong nháy mắt, mấy thanh long lánh thánh quang trường kiếm nhất thời vung này. Hướng về dị mỹ lì ạ bổ tới mà đối mặt với các thánh kỵ sĩ tiến công dị mỹ lì ạ phản ứng cũng không chậm chỉ thấy nàng ở sau khi rơi xuống đất lập tức thuận thế hạ tồn tiếp theo hai tay ông đầu màu đen cánh cấp tốc cuộn mình lên che ở trước mặt chính mình ngay sau đó nương theo dị mỹ lì ạ động tác một đạo màu đỏ tươi ma pháp bình phong liền như vậy đột nhiên xuất hiện chặn lại rồi các thánh kỵ sĩ tiến công đang đang đang liên tiếp ánh lửa lóng lánh mà qua thánh kỵ sĩ trưởng kiếm đánh vào bình phong trên văng ra về phía sau mà cùng lúc đó chỉ thấy dị mỹ lộ ra nụ cười quái dị tiếp theo nữ hải sở tay vào ngực rút ra một tấm màu đỏ tươi biển hiệu. Sau một khắc, đỏ tươi thánh giá phóng lên trời. Không thành vấn đề. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Giang gật gật đầu, tiếp theo hắn xoay người lại nhìn hướng về đang đứng sau lưng tự mình hẹn nó tá. Nơi này giao cho ngươi, khỏe mạnh điếu ở lại thánh đường giáo đoàn, tiếp đó, chính là chúng ta động thủ lúc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 621, Dương Đông phía Tây. Thành hạ đẹp xuất hiện bất tử sinh vật tin tức, rất nhanh sẽ chuyển tới giáo khu giáo chủ trong hai. Điều này làm cho vị này qua tuổi bát tuần lao giáo chủ cũng là khá là kích động. Hắn thậm chí không chút do dự nào lập tức điều động hơn 1000 tên lính và mấy trăm cái thánh kỵ sĩ chạy tới thành Hades, cần phải đem những bất tử sinh vật đó một lưới bắt hết. Phải biết tại lúc trước, bọn họ mỗi lần đi đều là vồ hụt, mà lần này thật vất vả đem đối phương ngăn chặn, tự nhiên không có liền như vậy buông tay đạo lý. Thế nhưng, cứ như vậy, giáo khu phòng thủ liền muốn trống vắng, vạn nhất xảy ra vấn đề gì? Sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Đối mặt với thánh kỵ sĩ trưởng lo lắng, lao giáo chủ vung tay lên. Chúng thần cùng chúng ta cùng ở tại, nếu như những kia bọn đạo trích đồ dám tới nơi này, như vậy ta bảo đảm lượng bọn họ có đi mà không có về cái kia được rồi nhìn trước mắt kích động vạn phần lao giáo chủ phụ trách cái này một giáo khu thánh kỵ sĩ trưởng do dự một chút cuối cùng vẫn gật đầu một cái tuy rằng hắn vẫn là rất lo lắng thế nhưng thánh kỵ sĩ trưởng cũng biết trước mắt những thứ này bất tử sinh vật đã trở thành bọn họ số một kẻ địch trước vẫn không thể nắm giữ đối phương hành tung mà lần này thật vất vả bắt được chúng nó đuôi, tự nhiên không có gông tha đạo lý trên thực tế coi như là chính hắn cũng khá là động lòng muốn qua tự tay tiêu diệt những kia đáng ghét bất tử sinh vật bất quá dù vậy Thánh Kỵ Sĩ trưởng cũng không có thả lòng cảnh giác. Như vậy, ta sẽ đem tiểu đội thứ hai ở lại chỗ này, phụ trách hiệp trợ giáo chủ đại nhân ngài phòng thủ. Nếu như xuất hiện bất kỳ vấn đề, xin mời trước tiên thông báo ta, ta sẽ lập tức trở về. Nói xong câu đó, Thánh Kỵ Sĩ trưởng cầm lấy mũ giáp một lần nữa đội vào. Tiếp theo, hắn chỉnh trọng việc hướng về Lão giáo chủ thi lễ một cái, liền xoay người rời khỏi phòng. Mà nhìn Thánh Kỵ Sĩ trưởng thân ảnh biến mất ở trong bóng tối sau, Lão giáo chủ lúc này mới thở dài một hơi, tiếp theo đặt mông ngồi xuống ghế. Hắn móc ra trong túi tiền cái tẩu, đặt ở trong miệng ba tháp ba tháp đánh lên. Thường trận nồng nặc gây mùi xương khói hiện lên, đem khuôn mặt ông lão bao phủ trong đó, lập lòe. Không biết tại sao. Lão nhân hiện tại đột nhiên cảm giác thấy, hay là, hôm nay sẽ là một cái dài đằng đắng buổi tối. Trên thực tế cũng xác thực là như vậy. Cùng cụt, cùng cụt, cùng cụt. Gỗ liền trong tay quốc thập tự cùng nham thạch giao kích, phát ra lanh lảnh tiếng vang, cũng không lâu lắm, liền nghe nương theo tách tách kéo âm thanh, một khối nguyên bản cứng rắn cực kỳ cục đá bị đào ra lướt xuống, lộ ra không gian bên trong ngay sau đó cũng không lâu lắm liền nhìn thấy lại có hai con gỗ liền phát ra chi kẹt kẹt tiếng kêu kỳ quái chạy vào dùng sức ở phía trên dẫm đạp chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền nhìn thấy nương theo ong ong hai tiếng nhẹ văng lên màu hồng ma lực quang huy đột nhiên hiện lên tiếp theo nguyên bản bao trùm đá vụn pha tạp vào xốp bùn đất mặt đất liền bị màu đỏ tươi mặt đất bao trùm cho đến lúc này gian mới mang theo đái nạ ít thản nhiên tự đắc đi lên hắn nắm trong tay dùng để giả danh lửa bị phát trượng không khỏi hoạt động xuống đê u tiếp theo nhìn hướng về trước mắt chỗ trống sau đó gian ngẩng đầu lên nhìn về phía trước ngay sau đó đang không có người chú ý tình huống dưới, một vệt đỏ tươi ánh sáng từ gian trong con ngươi lấp lóe mà qua. Ta ác ma nhãn khởi động, chỉ là trong nháy mắt, gian liền bắt đầu quan sát thế giới này. Hắn đưa tay ra, ở cái kia tràn ngập bóng tối nơi sâu xa hơi điểm nhẹ, rất nhanh. Nương theo gian động tác, nguyên bản bị sương mù màu đen bao phủ địa phương nhất thời từ từ trở nên trong sáng cùng rõ ràng lên. Ngay sau đó, một tòa hoa lệ màu trắng kiến trúc liền như vậy hiện ra ở gian trước. Ma nhìn thấy tình cảnh này, gian lông mày nhất thời khẽ nhướng lên. Sau đó ở trong mắt hắn tòa kia màu trắng kiến trúc nguyên bản dáng dấp biến mất không thấy bóng dáng thay vào đó nhưng là có đen nhánh bối cảnh cùng màu trắng đường nét bệnh cấu tạo mà thành cấu tạo đồ một đoàn đoàn sáng ngời ánh sáng chói mắt từ bên trong hiện lên phản phất từng cái từng cái mặt trời nhỏ thánh đường giáo đoàn có thể mà ta nói làm sao tìm được không tới thứ tốt nguyên lai đều ở chỗ này bày đặt đây nhìn ở tà ác ma nhãn trên hiện hiện ra ma pháp linh quang gian cũng là không khỏi cảm khái một câu tiếp theo hắn vừa cẩn thận liếc mắt nhìn trước mắt cấu tạo đồ ở nhớ kỹ những kia ma pháp linh quang vị trí chỗ ở sau khi lúc này mới đóng tà ác ma nhãn tiếp theo gian hướng về bốn phía nhìn tới sau đó vươn ngón tay hướng về phía bên phải theo bên kia đào đi qua cặc cặc cặc nghe được gian mệnh lệnh trong nháy mắt liền có mấy cái gỗ liền phát ra vui vẻ tiếng tê theo gian ngón tay phương hướng nhanh chóng về phía trước đào đi cũng không lâu lắm liền thấy nguyên bản vẫn là kiên đá cứng địa phương liền bị đảo ra một thế giới mà ngay tại lúc này đông nhiên một cái gỗ liền nhanh chóng hướng về gian chạy trở về tiếp theo đung đưa tay tựa hồ nghĩ muốn nói cái gì thế nhưng gian hiển nhiên là sẽ không cùng một con gỗ liền nói thêm cái gì trên thực tế dù là đối phương không nói hắn cũng đã biết nó muốn nói điều gì bởi vậy gian cũng không có để ý tới con kia gỗ lìn mà là vô vỗ đại nạ ít vai tiếp theo bước nhanh đi hướng về phía trước cũng không lâu lắm chỉ thấy ở gian trước liền xuất hiện một vách đá bất quá cùng bình thường vách đá không giống chính là từ phía trên cái kia quy tắc do gạch đá xây mà thành vách tường chứng kiến cái này vách tưởng gian hơi nếch khỏe môi lên lên lộ ra một tia nụ cười đắc ý tiếp theo mắt hắn hiếp lại tỉ mỉ đánh giá một thoáng trước mắt vách tưởng sau đó gian chỉ trên vách tường một người trong đó địa phương đơn giản cực kỳ ra lệ mở đào nghe được gian mệnh lệnh rất nhanh sẽ có ba cái gỗ lìn chạy tiến lên vung múa lấy quốc thập tự bắt đầu dùng sức tạc bắt mắt trước vách tường bất quá cái này tường đá xác thực so với bọn họ trước đào hòn đá càng cứng rắn hơn một ít chỉ nghe len keng len keng tiếng vang từng trận tia lửa tung tóe nhưng không thấy cái kia mặt đá vách như trước hòn đá như vậy dễ như ăn cháo phá nát. ngược lại ở qua mấy phút đồng hồ sau khi mới miễn miễn cưỡng cưỡng từ vách đá mặt ngoài nhìn thấy vài đạo mạng nhện giống như vết nước bất quá gian cũng không nóng lòng, ngược lại hắn vẻ mặt nghiêm túc đang đứng sau lưng gỗ lìn nhìn chăm chú trước mắt tường đá cong cong Công. Quốc thập tự phát lên, rơi xuống, lại phát lên, lại rơi xuống. Không biết qua bao lâu, trên vách đá vết nước càng lúc càng lớn, mà bức tường kia bản thân cũng là càng ngày càng lay động lên. Ngay sau đó, chỉ thấy ba cái gỗ lìn hét lên một tiếng. Lần thứ hai dùng sức vung hạ thủ bên trong quốc thập tự, rầm. Nương theo đòn đánh này, nguyên bản cứng rắn tường đá nhất thời lộ ra một cái động lớn. Mà gian phản ứng cũng bất mãn, ngay khi gỗ lìn đảo ra vách tường trong nháy mắt, tay phải hắn đông nhiên vung về phía trước một cái, sau đó một cái trầm mặc kết giới nhất thời bao trùm trước mắt tường đá đem vỡ tan sụp xuống âm thanh triệt để che đậy rơi ngay sau đó gian thân hình nói lên liền như vậy tiến vào bụi bặm tung bay bóng tối huyệt động trong mà đài nạ ít cũng theo sát phía sau thời gian một cái nháy mắt liền biến mất ở trong bóng tối ở mức hơi thở tốc thẳng vào mặt khi gian đi vào chỗ hổng thì đầu tiên đập vào mi mắt chính là từng cái từng cái cực lớn thùng đựng nước cùng với đặt ở bên cạnh vật tư xem tới nơi này hẳn là một cái kho bất quá gian mới không thèm để ý những thứ này phiền toái nhỏ hắn thò đầu ra hướng về chu vi nhìn lướt qua đang xác định không ai sau khi liền cấp tốc đối với đại nạ ít làm một cái dấu tay, tiếp theo hai người liền như vậy lặng yên không một tiếng động đi ra kho, đi tới trên hành lang, khối thứ ba vận mệnh phiến đá liền ở ngay đây a. nhìn trước mắt hành lang, gian cũng là không khỏi cảm thán một câu, nếu không là vạn dỗ nạ cảm ứng được cái phương hướng này có một khối vận mệnh phiến đá, gian cũng không đến nỗi như vậy dòng chống khua chiên chuyên môn tìm đến thánh đường giáo đoàn phiến phước. thay đổi trước đây hắn hay là sẽ không như thế làm, thế nhưng tình huống bây giờ không giống, vì hoàn thành cái kia đòi mạng đề thi, gian phải nghĩ biện pháp làm rõ lúc đó thánh giả cuộc chiến trước đến cùng xảy ra chuyện gì vì lẽ đó khối này vận mệnh phiến đá hắn nhất định phải bắt được tay hiện tại gian chỉ có thể cầu nguyện khối này vận mệnh phiến đá là hắn cần khối đó nếu không đón lấy hắn chỉ có đi đánh thánh bạch tháp khối này vận mệnh phiến đá chủ ý vậy cũng tuyệt đối không phải một cái lựa chọn tốt toàn bộ trong kiến trúc lặng lẽ hầu như là không có một bóng người hay là bởi vì lao giáo chủ đem người đều phải đi vây quét dỉ mì lị hạ cùng hẹn nội tá dưới cớ một ít nguyên bản trong ngày thường hẳn là canh gác nghiêm ngặt địa phương hiện tại canh gác cũng rất thả lỏng tuy rằng cũng không có thiếu vệ binh tuần tra thế nhưng đây đối với gian cùng đái nạ ít đến bảo hoàn toàn không thành vấn đề gặp được không đi địa phương gian trực tiếp mở ra âm ảnh lĩnh vực mang theo đái nạ ít tiến vào một vị diện khác lối đi trực tiếp chuyển đi qua ngược lại đái nạ ít là ám yêu tinh công chúa đối với hát cám yếu tố nắm giữ cũng rất đúng chỗ bởi vậy gian ngược lại cũng không lo lắng nàng sẽ ở âm ảnh vị diện xảy ra vấn đề gì rất nhanh hai người ở không làm kinh động bất kỳ cảnh báo tình huống dưới liền như vậy từ tầng hầm một đường đi tới lầu 3. mà nơi này ở gian trước dùng tà ác ma nhãn quét hình khu vực trong chính là đặt vận mệnh phiến đá địa phương cho tới gian là làm sao mà biết ở đây đặt chính là vận mệnh phiến đá nguyên nhân cũng rất đơn giản dù sao lúc trước ở vùng phía tây trong hoang dã hắn liền đã từng thấy một lần vận mệnh phiến đá tản mát ra mà pháp linh quang bởi vậy chỉ cần nhìn thấy tương đồng ánh sáng như vậy không cần đi suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được đáp án thế nhưng lần này tình huống không bằng trước lạc quan như vậy chỉ thấy ở hẳn là đặt vận mệnh phiến đá gian phòng ở ngoài một đội trang bị tinh lương thánh kỵ sĩ đang ở nơi đó tới tới lui lui tuần tra tuy rằng thực lực của bọn họ đối với gian cùng đái nạ ít đến bảo hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp gì nhưng này giới hạn tại chính diện thời điểm chiến đấu mà trước mắt bọn họ tới nơi này có thể cũng không phải là để chiến đấu ít nhất hiện tại không phải nếu như không thể trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu như vậy liền sẽ khiến cho những người khác chú ý mà từ cái kia phiến cửa lớn lóng lánh ánh sáng thần thánh đến xem cánh cửa này cũng bị một loại cường hãn thần thuật phong tỏa xem tới đây gian hừ lạnh một tiếng tuy rằng nơi này để phòng nghiêm ngặt thế nhưng cũng không có ra ngoài gian bất ngờ dù sao đó là vận mệnh thiên đá nếu như nói thánh đường giáo đoàn không cố gắng bảo quản đó mới thật sẽ làm gian cho rằng trong đó có cái gì cảm ấy trên thực tế nếu như không phải hắn để di mỹ lì ạ cùng hệ nội tá hấp dẫn nơi này đại bộ phân minh lực E sợ giờ khắc này ở đây tuần tra người còn có thể càng nhiều. Làm sao bây giờ? Gian, mà trốn ở Gian bên người đại Ít hiển nhiên cũng nhận ra được điểm này, không khỏi nhẹ giọng mở miệng do hỏi. Mà nghe thấy đại Ít hỏi do, Gian chỉ là suy nghĩ chốc lát, liền làm ra quyết định. Chúng ta lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 622, Bí mật lẻn vào. Tiến lên. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Gian liền thân hình lói lên, biến mất ở hắc ám âm ảnh bên trong. Mà thời khắc này đại Ít cũng không chút do dự bước ra tiến lên. Nhìn trước mắt cách đó không xa thánh kỵ sĩ, giơ hai tay lên. Ngay sau đó nương theo đài nạ ít động tác, hãm ám bất kỳ mà tới, theo trần nhà nhanh chóng về phía trước lan tràn, thời gian trong chớp mắt liền đem hết thảy trước mắt hoàn toàn bao phủ ở trong bóng tối. Thậm chí liền ngay cả ma pháp thủy tinh cái kia nguyên bản đủ để đâm thủng bóng tối hào quang, đều vào đúng lúc này triệt để tắt. Có kẻ địch. Phụ trách phòng thủ thánh kỵ sĩ tự nhiên đều không phải nhược gà, hầu như đang bị bóng tối bao bọc trong nháy mắt, bọn họ liền lập tức phản ứng lại. Lập tức há mồm chuẩn bị cảnh báo. Thế nhưng để những thứ này thánh kỵ sĩ không nghĩ tới chính là liên ở tại bọn hắn sắp sửa mở miệng đồng thời, dĩ nhiên, một trận vô hình ma pháp gợn sóng trong nháy mắt khuyết tán ra đến, phong tỏa ngăn cản toàn bộ không gian. Khiến cho bọn họ nguyên bản hẳn là gọi lớn ra âm thanh liền như vậy vẫn không có từ trong cổ họng phát ra liền bị triệt để bắt chết, biến mất không thấy hình bóng. Mà ngay tại lúc này, gian rốt cục ra tay rồi. Ưu ảnh chi nhận ở đen nhánh bên trong mang qua một đạo quỷ dị u ám quy tích, nhanh chóng hướng về trước mắt Thánh kỵ sĩ đâm tới. Kiếm sắc bén nhận không chút lưu tình xuyên qua Thánh kỵ sĩ cổ, đem tính mạng của hắn hỏa diễm cấp tốc cắt. Tiếp theo gian cả người giống như ưu linh về phía sau lùi lại trường kiếm trong tay mang theo một vệ huyết quang về phía sau đâm ra bất thiên bất ỉ cắm vào phía sau hắn một cái khắc thánh kỵ sĩ mở lớn miệng bên trong tiếp theo gian không chút do dự rút ra trường kiếm lăn khỏi chỗ ở thứ hai thánh kỵ sĩ ngã xuống đất trước liền rời khỏi tại chỗ đồng thời tay trái của hắn về phía trước vung ra hải lam long quang trong nháy mắt bạo phát gao thét mà qua lạnh như băng khí lưu trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hành lang tầng, tầng đánh ở còn lại mấy cái thánh kỵ sĩ trên người khiến đến động tác của bọn họ lập tức hơi chậm lại mà cái này vừa chậm chính là sinh và tử danh giới Ưu ảnh chi nhận lạng yên không một tiếng động từ hậu tâm xuyên qua. Lần thứ hai mang đi một cái sinh mệnh, mà hầu như ngay khi gian trước mắt thánh kỵ sĩ ngã xuống đất đồng thời, nguyên bản bao trùm toàn bộ hành lang hắc ám âm ảnh thoáng qua biến mất. Ma pháp hào quang lần thứ hai dọi sáng trước mắt cái này nguyên bản u tĩnh không gian. Bất quá vào lúc này, cái kia nguyên bản phụ trách thủ vệ ở trước cửa các thánh kỵ sĩ, nhưng sớm đã trở thành thi thể. liền ngay cả cuối cùng hai người cũng bị không biết lúc nào xuất hiện đái nà ít dễ như ăn cháo chặt ngang chén nước. Hiện ở thi thể của bọn họ chính yên tĩnh nằm ở trên hành lang, mặc cho máu tươi kéo nội tạng dâng trào ra trên mặt đất quét tán ra đến, mà hai người ánh mắt vẫn là như vậy ngạc nhiên, phản phất hoàn toàn không bi. Trước đến tuột cùng xảy ra chuyện gì như thế? Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt, từ Đại Nã ỷn thả ra Hắc ám lĩnh vực, đến gian liên tục giết chết hai cái thánh kỵ sĩ cùng với thả ra sóng biển ánh sáng thủy nguyên tố lực lượng, trong lúc thậm chí không tới 15 giây. Bởi vậy có thể thấy được hai người phối hợp có cỡ nào hiệu ngầm, ở gian tiến vào âm ảnh lĩnh vực trong nháy mắt đó, Đại Nã liền biết rồi gian ý đồ, đồng thời cấp tốc thả ra Hắc ám lĩnh vực đến điểm trợ gian đi tới mà gian thì lại mượn đái nạ ít thả ra hát cám lĩnh vực tự do xuyên toa ở trong hành lang đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất thả ra trở mặt cái giới mà đang không có báo động trước uy hiếp sau khi lấy gian cùng đái nạ ít hai cái này chuyển kỳ điên phong tồn tại đối phó mấy cái cao cấp thánh kỵ sĩ cũng bất quá chỉ là trong lúc vung tay nhấc chân thôi làm ra không sai nhìn từ hành lang mặt khác một bên đi tới đại nạ ít gian thỏa mãn gật gật đầu không phải không thừa nhận hắn cùng đái nạ ít trong lúc đó xác thực có một loại hiểu ngầm hoặc là nói đại Na ít rất rõ ràng chính mình muốn làm gì vị này ám yêu tinh công chúa bệ hạ hay là tình thương thấp điểm thế nhưng thông minh nhưng thực tại không thấp nói thật theo gian đài na ít xem như là hiếm thấy chính mình vừa ý bầu bạn cùng nàng kết hôn cũng không có thiếu chỗ tốt đầu tiên làm cái này ám yêu tinh công chúa đài na ít ngày sau khẳng định là nguyên tố lãnh chúa mà gian chỉ cần cùng nàng kết hôn như vậy là có thể thỏa thỏa chạy đến nguyên tố vị diện đi xa cách hạ tầng giới những phiền phức kia chuyện hơn nữa đại na ít còn nắm giữ hạ tầng giới dân ở đây hiếm thấy thiên nhiên thuộc tính cùng với nàng ít nhất gian không cần lo lắng chính mình sẽ bị bất cứ lúc nào bất cứ nơi đầu bắn đi bất quá đáng tiếc chính là phúc không tới hai lần họa tới không chỉ một lần gian muốn cùng đái nà ít kết hôn liền muốn vượt qua hai ngọn núi lớn mới có thể bình yên đắc thủ mà xem ra đến bây giờ hắn nghĩ muốn vượt qua cái kia hai ngọn núi lớn é sợ còn cần thêm ít sức mạnh mới được bất quá cái này cũng là ngày sau hay nói sự tình từ phụ trách thủ vệ thánh kỵ sĩ trên thi thể tìm tới cửa lớn chìa khóa sau gian liền đánh mở rộng tầm mắt trước giày cộm nặng nghề cửa gỗ tiếp theo đi vào bày ra ở trước mặt hai người là một tòa thật to thư viện, có tới cao năm, 6 mét giá sách dựa vào tường mà đứng, phía trên chất đầy đủ loại văn hiến cùng thư tịch, trong đó không thiếu thánh đường giáo đoàn bí ẩn ghi chép, cùng với một ít quý giá sử liệu cùng tượng cổ văn hiến. Thế nhưng ở trong mắt Giang, những thứ này đáng giá ngàn vàng đồ vật đều không có chút ý nghĩa nào, hắn liền lớn như vậy đạp bước đi vào thư viện bên trong, tiếp theo đi tới ở vào thư viện trung tâm trước bình đài. Đó lấy, gian ngẩng đầu lên, hướng về phía trước nhìn tới, chỉ thấy ở gian trước mặt trên vách tường, điêu khắc một tòa thật to phù điêu, đó là một cái ăn mặc giáo bảo thiếu nữ pho tượng. Nàng nhắm chặt hai mắt, hai tay ôm ấp ở trước ngực. Đây là tri thức chi nữ Kelly phò Tượng, nàng đã từng là thánh đường giáo đoàn thánh nữ, cũng là hiếm thấy lợi dụng kiến thức đến thay đổi thánh đường giáo đoàn vận mệnh tồn tại. Cùng với những cái khác hoặc là dựa vào nhõng nhẽo hoặc là dựa vào bán mạng đến đặt thành sứ mệnh thánh nữ không giống, Kelly mặc dù có thể ở thánh đường giáo đoàn bên trong thu được thần tử vị trí, hoàn toàn là bởi vì nàng cái kia lên bác học thức, nàng lợi dụng chính mình kiến thức khởi xướng một loạt cải cách, từ bỏ thánh đường giáo đoàn năm đó lưu lại không ít tập tục xấu, hơn nữa còn là gì? Ó đường thánh thủy người sáng tạo cũng chính là bởi vì keo ly những thứ này công lao ở nàng chết rồi thánh đường giáo đoàn liền đem vị này thánh nữ truy phong làm vị thần tử đồng thời thu được tri thức chi nữ xưng hảo bất quá đối với gian mà nói vị này thần tử như thế nào cũng không đáng kể gây nên hắn quan tâm chỉ có một cái nghĩ tới đây gian ngẩng đầu lên nhìn hướng về trước mắt pho tượng trung tâm chỉ thấy ở keo ly hai tay trong ngực một khối phiến đá chính yên tĩnh nằm ở nơi đó vận mệnh phiến đá muốn hiện tại động thủ sao gian nhìn trước mắt vận mệnh phiến đá đại na ít méo xích đầu hiếu kỳ mở miệng dò hỏi vị công chúa điện hạ này cũng không đốc nàng rất rõ ràng giống như vậy trọng yếu đồ vật khẳng định có rất nhiều bảo vệ biện pháp không phải nói bọn họ đi vào liền có thể bắt được hơn nữa nơi này nhưng là thánh đường giáo đoàn trọng yếu nhất cứ điểm một trong muốn nói vận mệnh phiến đá trên không có cái gì phòng hộ đánh chết đại nạ ít cũng không tin mà nếu như bọn họ tự ý đụng trạng e sợ còn có thể càng thêm phiền phức phát động cảnh báo vẫn tính là tốt vạn nhất nơi này có cái gì ẩn giấu cả bẫy như vậy nhưng là cái được không đủ bù đắp được cái mất mà nghe được đại nạ ít hỏi do gian chỉ là lắc lắc đầu tiếp theo hắn nhìn hướng về phía trước không chờ thêm chút nữa một mặt nói gian một mặt cẩn thận nhìn kỹ trước mắt mình bản đồ ở nơi đó từng mảng từng mảng màu đỏ tươi tiêu chí phe mình thế lực màu sắc chính đang nhanh chóng lan tràn ra Phản phất bệnh độc lây khuyết tán tốc độ như thế nhanh chóng kéo dài từng điểm từng điểm từng mảnh từng mảnh những tiêu nguyên bản thuộc về trung lập khu vực màu sắc từ từ biến mất thay vào đó nhưng là nhiễm phải một đám lớn màu đỏ tươi mà giờ khác này ở trong mắt gian cuối cùng một điểm màu đỏ tươi rốt cục bổ khuyết trên bản đồ hiếm hoi còn sót lại trong không mà đang ngay lúc này gian đưa tay ra nhẹ nhàng điểm rơi xuống trước mắt xác thực ẩm tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên nguyên bản ở trước bàn buồn ngủ lao giáo chủ bỗng nhiên giật cả mình hắn gấp vội vàng đứng dậy kinh ngạc hướng về bên ngoài nhìn tới thế nhưng là cái gì cũng không nhìn thấy còn không chờ lao giáo chủ làm tiếp ra phản ứng gì chỉ nghe lại là liên tiếp vài tiếng rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh từ dưới chân của hắn vang lên thậm chí ngay cả sàn nhà đều vì thế mà chấn động mà hắn đặt ở trên mặt bàn cốc uống trà càng là đùng một tiếng trực tiếp rơi xuống trên đất hóa thành một chỗ mảnh vỡ thế nhưng hiện tại lao giáo chủ có thể không tâm tình vì chén trà của chính mình mặc nghiệm ngược lại Hắn lui về phía sau hai bước, tựa ở góc tường, nhìn bốn phía, trong đại não hỗn loạn tương bừng. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta bị tập kích? Sao có thể có chuyện đó? Nơi này nhưng là Thánh Cệt, là thánh quốc Cệt thở bắc địa một trong thành thị lớn nhất, bên ngoài có cao to tường thành và mấy ngàn tên lính ngày đêm tuần tra phòng thủ, làm sao có khả năng dễ dàng như thế bị người công phá mà không có mảy may phản ứng? Đại nhân, giáo chủ đại nhân. Ngay khi lão giáo chủ ngạc nhiên vạn phần lúc, phòng cửa bị đẩy ra, tiếp theo một cái thánh kỵ sĩ vội vàng chạy vào. Xin mời mau rời đi nơi này chúng ta gặp phải tập kích, nơi này lập tức liền muốn sụp xuống rồi. Tập kích, đến từ ai tập kích? Chúng ta không biết, thế nhưng hiện tại kính xin ngài mau chóng rời khỏi, nếu không nhưng là không kịp rồi. Phảng phất là ở xác Minh Thánh Kỵ sĩ nói chuyện giống như vậy, lại có mấy tiếng nổ mạnh vang lên lên, mà lần này lao giáo chủ bên chân sàn nhà lại trực tiếp lệch cạch một tiếng gãy vỡ, chỉ thấy cái kia kiên cố dày cộm nặng nề tấm ván gỗ chen lẫn bùn đất rơi xuống dưới, đập ầm ầm ở phía dưới trên bàn, mà cái kia Thánh Kỵ sĩ cũng là vội vàng tay mắt lanh lệ giúp đỡ một cái lao nhân, mới làm cho hắn không có đồng dạng vật rơi tự do xuống. Đại nhân, kính xin ngài lập tức rời đi. Rời đi? Không, không thể rời đi, chúng ta nhất định phải cứu lấy những thư tịch đó. Thư viện, nhanh, nhanh đi thư viện. Nghe được thánh kỵ sĩ tiếng nói, lao giáo chủ run dậy một cái, lúc này mới phản phất phản ứng lại, như người điên giống như la to lên. Cũng khó trách hắn sốt sắng như vậy, phải biết ở vào thành thánh xét thánh thành thư viện là thánh đường giáo đoàn dùng để bảo tồn quý trọng tư liệu cùng thư tịch địa phương, ở đây bảo tồn rất nhiều trong lịch sử quý giá thậm chí là đối với thánh đường giáo đoàn tới nói ý nghĩa trọng đại sử liệu cùng ghi chép. Mà hiện tại nghĩ đến những thứ này, đồ vật đều sẽ nương theo sụp đổ triệt để hủy diệt, lao giáo chủ liền cảm thấy trước mắt một trận mê muội. Hắn thậm chí không chờ cái kia thánh kỵ sĩ nói thêm gì nữa, liền một cái tránh thoát hắn, tiếp theo sải bước sông ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. Chương 623, bắt vào tay. Toàn bộ kiến trúc đã tiếp cận tan vỡ biên giới, tuy rằng nổ tung đã đình chỉ, thế nhưng chấn động nhưng càng lúc càng kịch liệt, thiêu đốt ánh lửa cũng từ dưới lên trên bắt đầu từ từ hướng về cả tòa kiến trúc lan tràn ra. Thế nhưng lão giáo chủ đối với chuyện này nhưng không để ý chút nào, hoặc là nói hắn trái lại bởi vậy càng ngày càng kinh hoàng. bất quá nhắc tới cũng là kỳ quái, tuy rằng toàn bộ kiến trúc đều có lão đà lão đà khuyên hướng, thế nhưng cái kia thoạt nhìn bảy lão 80 mươi run run dày dày, chỉ cần va chạm liền ngã lao nhân lại thái độ khác thường, thậm chí có thể nói là bước đi như bay xuyên qua một đạo lại một đạo chướng ngại, bất kể là nước ra sàn nhà, sụp xuống vách tường vẫn là ngã vào trên hành lang tiêu đốt hải cốt đều không thể ngăn trở lao nhân bước chân. hắn phảng phất như một con điên cuồng trâu rừng giống như vọt qua hành lang, tiếp theo đi tới ở vào lầu ba thư viện. giờ khắc này thư viện tự nhiên cũng là khắp nơi bừa bộn. Nguyên bản tựa ở góc tường tủ sách ở rung động dữ dội bên trong ngã trên mặt đất, bên trong thư tịch cũng là tán lạc khắp mặt đất. Cũng không ít gia dê quyển trục đã hoàn toàn bị cháy lớn nuốt chửng. Giờ khác này rõ ràng chói mắt hỏa diễm chính đang tại theo tủ sách từ từ lan tràn lên phía trên, phản phất như ma quỷ tàn nhẫn mà tham lam hủy không có sai tiểu thuyết, Diệt nó nhiễm đến tất cả. Mặc dù nói đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, lão nhân vẫn là không khỏi sắc nhất bạch, lảo đảo dựa vào ở bên cạnh trên vách tường, hắn chừng lớn hai mắt, đau lòng không thôi nhìn những kia tán rơi trên mặt đất hầu như đã không có cách nào có thể cứu quý giá thư tịch cùng sử liệu cả người hầu như đều đau lòng hơn thổ ra máu nếu như có thể hắn vẫn đúng là nghĩ muốn trực tiếp liền như vậy đập đầu chết ở trên tường đối với lao giáo chủ tới nói hắn thà rằng làm bạn những quyển sách này cùng nhau triệt để hủy diệt cũng không muốn ở sau đó quãng đời còn lại bên trong vùng có như thế đau đớn thê thảm hối ức bất quá dù vậy lao nhân vẫn không có lập tức lựa chọn và vào vết tượng ngược lại hắn hít một hơi thật sâu ép buộc chính mình bình tĩnh lại tiếp theo lần thứ hai hướng về trong thư viện đi tới lần này Lão giáo chủ cũng không có lại đưa mắt tìm đến phía hai bên những kia nguyên bản hẳn là bảo tồn quý giá tích điển, mà hiện tại thì lại triệt để xong đời giá sách. Ngược lại, hắn ngẩng đầu lên, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú ngay chính giữa tòa kia chi thức chi nữ pho tượng. Nhắc tới cũng là kỳ quái, ở kịch liệt như thế mà trùng kích vào, cái này tòa điêu khắc ở trên vách tường chi thức chi nữ pho tượng đúng là vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, không có nửa điểm gặp phải hủy hoại ý tứ. Bất quá điều này cũng vẹn vẹn chỉ là hạn chế tại pho tượng bản. Thân, mà nàng quanh thân trên vách tường, giờ khắc này đã từ lâu đâu đâu cũng có vết nước không chỉ tường ra đã rơi quang liền ngay cả bên trong gạch xanh đều có thể thấy được có phá nát vết tích giờ khác này toàn bộ thư viện đã là lảo đà lảo đảo đi ở phía trên thậm chí có thể cảm giác được phảng phất đứng ở trên mặt biển một loại như thế lay động bốn phía thỉnh thoảng truyền đến món đồ gì oanh sụp âm thanh thậm chí còn có thể nghe thấy vách tường không chịu nổi gánh nặng kề bên sụp đồ gào thét thế nhưng tất cả những thứ này đối với lao giáo chủ tới nói đều không có ý nghĩa giờ khác này hắn chỉ là cẩn thận quan sát trước mắt pho tượng hoặc là nói là pho tượng hai tay bên trong nắm giữ đồ vật nhìn thấy pho tượng không có hư hao Lão giáo chủ đúng là đã thả lòng một chút nhưng vẫn không có chờ hắn lại làm những gì chỉ nghe quanh một tiếng sau một khắc sụp xuống trần nhà liền như vậy rơi rụng mà xuống sắt pho tượng biên giới đập ẩm ẩm ở trên thang lầu đem thực làm bằng gỗ cầu thang nhất thời đập cho sụp lún xuống dưới mà nhìn thấy tình cảnh này lao giáo chủ nguyên bản nguyên bản thả xuống tâm lần thứ hai nâng lên hắn vội vàng ngẩng đầu hướng về pho tượng nhìn tới ở phát hiện không có bất cứ vấn đề gì sau khi lúc này mới vội vàng thở phào nhẹ nhõm bất quá rất nhanh vẻ mặt hắn lần thứ hai trở nên trở nên nghiêm túc chỉ thấy lao giáo chủ hầu như là dụng cả tay chân đi tới pho tượng trước tiếp theo hắn sờ tay vào ngực từ trong lồng ngực lấy ra một viên thần thánh huy chương do dự một chút sau khi lao giáo chủ lúc này mới đi tới pho tượng trước cầm trong tay huy chương để vào nơi đó một cái danh bên trong sau đó chỉ nghe cùn cụt một tiếng vang nhỏ từng vệt ánh sáng màu vàng nóng trong nháy mắt từ pho tượng trên bay ra mà ra ngay sau đó liền nhìn thấy nương theo ầm ầm ầm tiếng vang tòa kia chi thức chi nữ pho tượng nguyên bản ôm ấp ở trước ngực hai tay chậm rãi về phía trước ra tiếp theo liền như vậy phóng tới lao giáo chủ trước Mà vào lúc này, lão giáo chủ vẻ mặt cũng là có vẻ càng ngày càng trở nên nghiêm túc. Hai tay hắn hợp lại không được thấp giọng cầu nguyện, mà nương theo lão giáo chủ cầu nguyện. Từng tầng từng tầng phù văn màu vàng từ chi thức chi nữ trong tay nắm chặt vận mệnh phiến đá hiện nổi lên, hình thành rồi một cái lại một vòng tròn đem bao bao ở trong đó. Mãi đến tận hết thảy đều sau khi hoàn thành, lao giáo chủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo hắn rôi ra hai tay, trịnh trọng việc từ phía trên cầm lấy vận mệnh phiến đá. Giáo chủ đại nhân, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này, nơi này lập tức liền muốn sụp xuống a. Nhanh lên một chút rời đi đi mà ngay tại lúc này trước cái kia phụ trách thông báo thánh kỵ sĩ cũng thở hổn hển vụ vụ chạy tới hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới lão nhân này lại sẽ có như thế lực bộc phát cho tới liền ngay cả hắn đều không thể đổi tới mà nhìn thấy hắn đến lao giáo chủ cũng là lộ ra nụ cười hắn gật gật đầu tiếp theo theo bản năng lui về phía sau vài bước đứng ở bình đài phía sau tương đối an toàn khu vực vào lúc này cái kia thánh kỵ sĩ cũng là vội vàng chạy tới cùng tính nhìn lao giáo chủ giáo chủ đại nhân chúng ta nhất định phải rời đi nếu không liền không kịp ta biết nghe được thánh kỵ sĩ nói chuyện lao giáo chủ cũng gật gật đầu tiếp theo hắn suy tư một chút sau đó đưa tay ra đem trước mắt phiến đá hướng về thánh kỵ sĩ đưa tới mà đối mặt với lao giáo chủ đưa tới trước mặt mình vận mệnh phiến đá thánh kỵ sĩ nhưng là không khỏi sức sở giáo chủ đại nhân ngài đây là ta già rồi e sợ cũng không đủ lực lượng đến bảo vệ nó hiện tại ta giao nó cho ngươi ta muốn ngươi sinh thể nhất định phải bình an không có chuyện gì dẫn nó rời đi tuyệt đối không thể để khối này phiến đá chịu đến bất kỳ tổn thương gì hiểu chưa vâng giáo chủ đại nhân nghe được lao giáo chủ nói chuyện tên tia tuổi trẻ thánh kỵ sĩ đầu tiên là xương sở tiếp theo vội vàng vẻ mặt nghiêm túc mở miệng làm ra trả lời mà nghe được hắn trả lời lao giáo chủ lộ ra nụ cười thỏa mãn hướng về phía tuổi trẻ thánh kỵ sĩ gật gật đầu mà nhìn thấy lao giáo chủ nụ cười sau khi tuổi trẻ thánh kỵ sĩ cũng là không chút do dự nào liền như vậy giơ tay lên dự định tiếp nhận lao giáo chủ trong tay phiến đá mà đang lúc này một đạo hắc ám quang huy lặng yên không một tiếng động loay qua sau một khắc lao giáo chủ liền cảm giác mình cổ tay bộ phận đống nhiên mát lạnh ngay sau đó hai tay của hắn liền như vậy rơi xuống trên đất máu tươi từ lao giáo chủ cổ tay bên trong phun ra tung tóe tung khắp trước mắt đột nhiên không kịp chuẩn bị không hề chuẩn bị tuổi trẻ thánh kỵ sĩ một mặt thế nhưng vẫn không có chờ hắn làm rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì màu đen liêm đao đã lần thứ hai rơi xuống ngay sau đó liền nhìn thấy cái kia tuổi trẻ thánh kỵ sĩ đầu liền như vậy lăn lộn rơi xuống trên đất chuyện này ngơ ngác đang nhìn mình trước mắt lọa lộ ra tuổi trẻ thánh kỵ sĩ cổ lao giáo chủ nụ cười trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ cứng ngắc, thậm chí có chút mờ mịt hắn liền như vậy ngơ ngác nhìn cái kia từ trong cổ lộ ra khớp xương cùng với túi ở bên ngoài khí quản cùng đỏ tươi huyết nhục trong lúc nhất thời hoàn toàn không phản ứng kịp cái này đến tột cùng là chuyện ra sao khi hắn bản năng quay đầu hướng về bên cạnh nhìn tới thì nhưng kinh ngạc phát hiện ở bên cạnh chính mình không biết lúc nào xuất hiện một người nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao bọc ở mũ che màu đen bên trong tay phải nắm một cái liêm đao thoạt nhìn thật giống như là thu gạt sinh mệnh tự thần nhưng chuyện này cũng không hề là lao giáo chủ quan tâm trọng điểm ngược lại hai mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương tay phải cầm thép bi cái kia chính là vận mệnh viên đá không không trả lại ta cái kia không phải thứ thuộc về ngươi trả lại ta thời khắc này lao giáo chủ đống nhiên như là như là phát điên nâng lên chính mình đã bị chém đứt hai tay cổ tay điên cuồng hướng về trước mắt bóng người màu đen nhào tới thế nhưng vẫn không có chờ hắn lại có hành động sau một khắc một cái gào thét mà xuống cự nhận liền như vậy từ phía sau bổ tới đem lão giáo chủ cả người từ trên xuống dưới triệt triệt để để chia ra làm hai ngay sau đó màu xanh sấm hôn độn hỏa trong nháy mắt buộc phát ra trong chớp mắt liền đem lão giáo chủ thân thể đốt sạch chình xanh, xanh rất xin lỗi cái kia không phải thứ thuộc về các ngươi hiện tại đây là đồ vật của ta tận đến giờ phút này Gian mới thản nhiên tự đắc từ bóng tối trong đi ra, mang theo vài phần trào phúng nụ cười nhìn hướng về đã bị đốt thành tro bụi lao giáo chủ Thi Hải nhẹ giọng mở miệng nói. Chính như hắn suy nghĩ như thế, vận mệnh phiến đá nhưng là nơi này trọng yếu nhất bảo vật, tuyệt đối không thể không có cao đẳng kết giới bảo vệ. Mà Gian cũng rất rõ ràng, nếu như mình đi đụng chạm kết giới, liền rất có thể để cho kẻ địch nhận ra được, càng có có thể để cho mình rơi vào phiền phức cùng nguy cơ bên trong. Vì lẽ đó Gian mới sẽ nghĩ ra cái biện pháp này, đầu tiên là lợi dụng nổ tung đến phá hủy tòa kiến trúc này khiến được đối phương lộ nhận là kẻ địch là từ chính diện mạnh mẽ tấn công. Mà ở tình huống như vậy, người phụ trách nơi này tất nhiên cần phải bảo vệ tốt số vận phiến đá mới được, bởi vậy ở nhận ra được tòa kiến trúc này đã muốn triệt để xong đời sau khi, đối phương rất có thể lựa chọn đem vận mệnh phiến đá tiến hành rời đi. Mà ở rời đi trong quá trình, nguyên bản nghiêm mật phòng hộ tất nhiên sẽ bị giải trừ. Vì lẽ đó hắn mới sẽ chọn mang theo đại nã ỷn ở đây mai phục, để tóm lại con nào đó quá mức cần lao thỏ, liền tình huống trước mắt đến xem, tất cả cũng rất thuận lợi a. Đương nhiên, đối phương cũng có thể không lên khi bất quá gian cũng không để ý ngược lại dù như thế nào nơi này đều là bị nổi sụp phần nếu như đối phương thật sự như vậy chắc chắn như vậy gian cũng không ngại chờ toàn bộ kiến trúc sụp rơi sau khi sẽ ở phế tích bên trong tìm ngược lại vận mệnh phiến đá món đồ này tuy rằng nhìn bề ngoài như là một khối phiến đá nhưng trên thực tế tính chất tương đương cứng rắn một loại như thế thủ đoạn công kích lấy nó căn bản không có cách nào nghĩ đến nếu như không phải vật trọng yếu như vậy e sợ cũng sẽ không có hiệu quả như thế này đi nghĩ tới đây gian lạnh chỉ cười cười tiếp theo thu hồi chính mình này thành thiêu đốt hỗn độn ma diễm đại kiếm bay đầu đi nhìn hướng về đại nạ ít được rồi mục tiêu vật phẩm đã tới tay đón lấy liên đệ chúng ta nghĩ muốn lấy cái gì thì lấy cái đó đi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 624, phiến đá bí mật thượng thánh thành thư viện hủy diệt ở thánh đường giáo đoàn nội bộ gây nên không nhỏ xôn xao đặc biệt thư viện ở thánh thành dân chúng nhìn kỹ ầm ầm sụp xuống tình cảnh đó càng là đối với thánh đường giáo đoàn danh vọng tạo thành tương đối lớn đã kích phải biết tuy rằng cho tới nay mọi người đều nghe nói qua không ít liên quan với gần nhất trên đại lục phát sinh những tiên hài nạn cố sự thế nhưng người dù sao cũng là một loại thiện cận động vật đối với bọn hắn tới nói những kia nghe tới kinh tâm động phách cố sự bất quá là xa cuối chân trời nghe đồn mà không phải gần ngay trước mắt uy hiếp cũng chính vì như thế khi bọn họ tận mắt thấy đại diện cho thánh đường giáo đoàn uy nghiêm thánh nữ thư viện ầm ầm sụp xuống ở trong một mảng hỏa diễm hóa thành than cho thì dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ tới những người này có cỡ nào kinh ngạc chớ đừng nói chi là ở cái kia sau khi mọi người còn phát hiện nguyên bản ở vào thánh thành quanh thân một chỗ bình dân khu tụ tập bị giết sạch xanh xanh có tới mấy trăm tên cư dân bị chết trong đó thậm chí không có ai biết bọn họ là bị món đồ gì giết chết. Nhưng là bởi vì chuyện này mà gây nên khủng hoảng, lại là càng lúc càng tỉ liệt. Cái này cũng có trách. Trước tuy rằng có không ít thôn trấn gặp phải tập kích, thế nhưng đối với trong thành người ở tới nói, bọn họ có cao to tường thành bảo vệ, có thánh kỵ sĩ thủ vệ, tự nhiên không cần như bên ngoài những kia thôn trấn người như thế lo lắng. Nhưng là hiện tại, bọn họ nhưng phát hiện mình tưởng tượng bên trong cái kia cứng rắn không thể phá vỡ thành trì vốn là một cái ảo tưởng, đối phương thậm chí không làm khi nhờ động bất kỳ thủ vệ, liền như vậy nên ngang đi vào, nên ngang giết người, nên ngang thả lửa nên ngang phá hư thư viện sau đó nên ngang đi rồi mà bọn họ lại đối với chuyện này không chút nào biết vạn nhất những kia kẻ đáng sợ muốn giết chết chính mình lời nói nghĩ đến đây không ít người đều là nổi lên cả người ra gà giờ khác này không ít người đã chọn rời đi tòa này bị máu tươi cùng tử vong nhiễm thành thị nỗ lực đi tới càng thêm an toàn phúc địa tránh né tai nạn điều này cũng làm cho thánh đường giáo đoàn cảm thấy sức đầu mẹ chán trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải nếu như nói trước bọn họ đối với những kia lẩn trốn ở thánh quốc xét bất tử sinh vật bất quá là cảnh giác như vậy hiện tại ở thánh đường giáo đoàn trong mắt những thứ này bất tử sinh vật đã được cho là nguy hiểm trong lúc nhất thời hàng trăm hàng ngàn tinh anh từ mỗi cái địa phương bị phái ra phản phát hung manh cho săn giống như hướng về hạ đẹp giáo khu nào tới nỗ lực đem những bất tử sinh vật đó một lưới bắt hết thế nhưng để mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là khi bọn họ khí thế hùng hồ xuất lĩnh đại quân chạy tới mục tiêu điểm lúc lại phát hiện nơi đó ngoại trừ thi thể ở ngoài đã sớm là không hề có thứ gì còn những kia ở trong báo cáo nhắc tới bất tử sinh vật càng là hoàn toàn chẳng biết đi đâu mà chưa từ bỏ ý định thánh được gì áo đoàn thì lại đem toàn bộ giáo khu tới tới lui lui sắp xếp nhiều lần nhưng lại nhưng không có thứ gì phát hiện trước ở thánh kỵ sĩ trong báo cáo nhắc tới những bất tử sinh vật đó phảng phất đột nhiên xuất hiện lại biến mất không còn tâm hơi như thế hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu gì đương nhiên thánh đường giáo đoàn cũng không có cứ thế từ bỏ phải biết nơi này nhưng là thánh quốc set là thánh đường giáo đoàn đại bản doanh bây giờ những thứ này bất tử sinh vật lại dám to gan nên ngang chạy đến nơi đây tìm đến mãi nếu như bọn họ không làm ra đáp lại như vậy thánh đường giáo đoàn giành tiếng nhưng là toàn phá hủy bất quá đánh chết thánh đường giáo đoàn cũng không nghĩ ra chính là liên ở tại bọn hắn liều mạng nỗ lực triển hiện cảm giác về sự tồn tại của chính mình thì gian nhưng đã sớm mang theo hắn bộ hạ ung dung trở lại bà mà đối với gian tới nói thánh đường giáo đoàn ý nghĩ không có chút ý nghĩa nào hiện tại vấn đề hắn quan tâm nhất chỉ có một cái ánh sáng màu vàng nóng lần thứ hai lấp lóe mà qua vạn dô na đưa bàn tay từ phiến đá trên rời khe khe thở dài mà nhìn thấy vạn dô na động tác gian nhưng là khó chịu nhữ lông mày làm sao vạn dô na có kết quả sao một mặt mở miệng hỏi dò, gian một mặt cũng là có chút thấp thỏm bất an Giả như nói khối này vận mệnh phiến đá còn không đúng như vậy hắn liền chỉ có thể nhắm mắt đi tìm thánh bạch tháp bên trong khối này vận mệnh phiến đá đây chính là cái chuyện phiến phức vì lẽ đó gian cũng hy vọng có thể không dựa vào đón lấy hai khối vận mệnh phiến đá để giải quyết vấn đề phải biết còn có một khối vận mệnh phiến đá hắn còn không biết ở nơi nào đây ừng có kết quả ngài lãnh chúa chỉ có điều để gian cảm thấy kinh ngạc chính là lần này vạn dồn nạ vẻ mặt so với trước càng thêm phức tạp nàng thoáng do dự một chút lúc này mới lên tiếng hồi đáp mà nghe thấy nàng trả lời gian càng ngày càng hiếu kỳ lên Phải biết trong khoảng thời gian này, Vạn Dỗ Nạ đã bị gian lấy ghi chép lịch sử danh nghĩa xem không ít liên quan với Thần Minh ghi chép. Có thể nói Thần Minh trong lúc đó này điểm chuyện hư hỏng nàng cũng đã gặp không ít. Hiện tại Vạn Dỗ Nạ đối với Thần Minh thái độ cũng chuyển biến rất nhiều. Thật giống như sinh ra ở nhà đại phú đại quý hải tử tổng lo lắng người khác đối xử tốt với hắn là vì tiền của hắn như thế. Hiện tại Vạn Dỗ Nạ đối với Thần Minh thái độ cũng có chút tương tự với loại này để tâm vào chuyện vụn vặt loại hình. Bất quá đối với này, gian tự nhiên là cũng vui thấy cảnh như vậy. Lấy hắn thân là ma tộc thao túng công lực dẫn dắt vạn dồ nạ tư duy chỉ là dễ như ăn cháo thế nhưng hiện tại vạn dồ nạ vẻ mặt nhưng là tương đương âm trầm, thậm chí còn có chút mất mát điều này làm cho gian rất là tò mò chẳng lẽ nói vạn dồ nạ ở bên trong nhìn thấy gì liên quan tại đồ vật của chính mình hay sao đối với vạn dồ nạ tâm tư gian cũng là hiểu rõ không thể không nói vạn dồ nạ lai lịch sắc thực tương đương thần bí liền ngay cả nạ bẫy họ sợ lợi dụng vận mệnh thế giới đều không thể xác định vạn dồ nạ kiếp trước kiếp này mà ở cái kia sau khi đang nghe gian nói rõ qua vận mệnh phiến đá chức năng sau khi vạn dô nạ cũng từng nghĩ tới lợi dụng vận mệnh phiến đá đến tìm kiếm quá khứ của chính mình chỉ có điều không biết là vận may của nàng không tốt vẫn là cái gì khác nguyên nhân gian trong tay cái này hai khối vận mệnh phiến đá trên đều không có vạn dô nạ vận mệnh ghi chép mà hiện tại xem vạn dô nạ dáng vẻ chẳng lẽ có hy vọng bất quá lần này vạn dô nạ cũng không có trả lời ngay gian vấn đề ngược lại nàng nhìn hướng về gian tiếp theo dỗi ra tay phải của chính mình mà gian thì lại không chút do dự đưa tay ra nắm chặt rồi vạn nạ thân ra tay sau một khắc gian cảnh sắc trước mắt nhất thời biến đổi Một vài bức hình ảnh phảng phất tẩu mã đang giống như liền như vậy xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cái này cũng là Vạn Dụ Nạ giác tỉnh năng lực sau khi công dụng một trong, làm cái này vận mệnh phiến đá giải thích người, Vạn Dụ Nạ chẳng những có thể giải thích phiến đá trên nội dung, đồng thời nàng còn có thể dẫn dắt hắn người khác quan sát phiến đá nội dung. Nói cách khác, Vạn Dụ Nạ cơ bản tương đương vận mệnh phiến đá máy giải mã cùng dẫn dắt viên. Nếu như không có nàng dẫn dắt, như vậy gian dù là tiến vào vận mệnh phiến đá, nếu như không có Vạn Dụ Nạ dẫn dắt, hắn cũng không thể từ bên trong tìm tới chính mình toàn bộ phận. Đầu tiên ánh vào gian mi mắt là một cái trôi nổi trên bầu trời hình tròn bình đại ngẩng đầu nhìn tới có thể nhìn thấy bốn phía trời xanh lam cùng mây trắng mà ở cái này hình tròn bình đài trung ương thì lại dựng đứng một khối cao to thạch bi phía trên điêu khắc phức tạp khó hiểu văn tự tuy rằng không biết cái này đến tột cùng là cái gì thế nhưng gian có thể từ những thứ này văn tự cùng ký hiệu bên trong nhìn ra đây là thuộc về một loại phi thường chữ viết xa xưa rất nhanh ống kính hướng về xa xa kéo ra ngay sau đó gian liền nhìn thấy ở cái này hình tròn bình đài bên ngoài còn vờn quanh từng vòng viên hoàn chúng nó liền tốt như vậy như chuỗi hạt giống như từng vòng khuyết tán ra đến có thể nhìn thấy ở trong đó một ít viên hoàn trên đứng người mà một ít viên hoàn trên nhưng là bỏ trống trong đó phần lớn người gian cũng không quen biết thế nhưng đứng cách cái kia hình tròn bình đài gần nhất ba cái viên hoàn trên người gian đúng là đều có ấn tượng trong đó đối diện viên hoàn đứng chính là một cái vóc người cao lớn khoảng chừng 30, 40 tuổi nam tử hắn có một con màu bạch kim tóc ăn thuật nhìn tràn ngập uy nghiêm trên người hắn ăn mặc tuần trắng khảm nạm viền vàng khôi giáp bên hông thì lại mang theo một thanh trường kiếm Thanh trường kiếm này cán kiếm thuật nhìn cũng là đồng dạng đơn giản, thật giống như là đơn thuần dùng cục đá điêu khắc đi ra giống như vậy, không có bất kỳ trang sức gì. Thế nhưng thân kiếm của nó lại là có chút tương tự sở ta thuật bên trong loại kia quang kiếm dáng dấp, hiện ra hình trụ hình thân kiếm tỏa ra sáng ngời chói mắt bạch quang, chỉ là liếc mắt nhìn gian liền cảm thấy có một luồng sóng nhiệt tốc thẳng vào mặt. Mà thanh trường kiếm này cũng công bố cái kia cái thân phận của nam nhân, hắn chính là thần mặt trời, Amuhla. Mà ở Amuhla bên phải viên hoàn bên trong, nhưng là đứng một cái ăn mặc thanh quần dài màu lam, dung mạo xinh đẹp cô gái. Trong tay nàng nắm một cái dài nhỏ bạch kim pháp trượng, ở pháp trượng đỉnh nhưng là khảm nạm một khối bốn góc hình bảo thạch màu lam, mà ở cái này bảo thạch màu lam quanh thân, có thể nhìn thấy nhàn nhạt màu trắng mây mù vờn quanh trong đó. Tuy rằng gian cũng chưa từng thấy cô gái này, thế nhưng trong tay nàng cái này pháp trượng gian đúng là rất quen thuộc. Đó là Thiên Chi Thi, cũng là gian ở Thất Lạc Chi thành cho tỷ lì giờ cho tới thần khí Thiên Không quyển trượng nguyên bản, bởi vậy, nữ nhân này thân phận cũng rất rõ ràng, nàng hẳn là đã từng là Thiên Không nữ thần đi nạ, Cũng tính được là là khá là có tiếng thần minh một trong cho tới đứng ở ạ mùn là mặt khác một bên nữ thần gian cũng không xa lạ gì, đó là một cái toàn thân bao bọc ở quả bóng nước bên trong, trong tay nắm tam xoa kích, trên người trần trụi, nửa người dưới thì lại hiện ra loại cá giống như hình thái thiếu nữ. Cái này nữ thần hình tượng gian cũng đã gặp không ít lần, nàng chính là nữ thủy thần Lụ Iny. Ở ba người sau lưng, còn có thể nhìn thấy cách đó không xa viên hoàn bên trong từng người đứng mấy người, bọn họ ở trong có mấy người gian quen biết, có chút gian chưa từng thấy, thế nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, bọn họ hẳn là đều là thuộc về chúng thần một thành viên. Không chỉ có như vậy, ở tấm bia đá kia mặt khác một bên gian còn kinh ngạc nhìn thấy nguyên bản hẳn là ở hạ tầng giới mỏ cá một đám ma vương trong đó có mỹ ma nữ vương cùng dục ma chi chủ thân ảnh ngoài ra thậm chí liền ngay cả bạch kim long thần bạ hạ một cùng với ngũ thải long hậu tỷ ả mặt đều đứng hàng trong đó dựa theo đạo lý tới nói những thứ này thần minh trong ngày thường nếu như gặp mặt tối thiểu cũng là muốn đánh nhau chết sống mới được thế nhưng trước mắt cục diện nhưng khá là kỳ quái song phương cách thạch bi khẽ nhìn nhau từ xa thế nhưng là một chút đều không có dương cung bạn kiếm dán vẻ ngược lại mỗi người đều là vẻ mặt nghiêm túc thậm chí có chút thần minh vẽ mặt còn có chút sốt sắng xem dáng dấp của bọn họ gian lại là không khỏi nghĩ đến tròn dê trường học phán ra điểm lúc cảnh tượng thực sự là trước mắt những thứ này thần minh cùng ma vương dáng vẻ quá như là chờ đợi bài thi điểm ra lò loại cảm giác đó mà ngoài ra gian còn phát hiện ở thạch bi hai bên cũng lác đác lưa thưa đứng mấy bóng người những người này gian hầu như đều chưa từng thấy thế nhưng từ chúng nó cái kia hoàn toàn khác với người thường kỳ lạ hình dạng có thể thấy được những thứ này hẳn là thuộc về thượng cổ thần minh một thành viên cụ thể tôi nói chính là cùng gian đã từng gặp phải nicolas không sai biệt lắm nguyên sơ tồn tại thế nhưng những thứ này thần minh dựa theo đạo lý tới nói không phải đang sáng tạo thế giới trong chiến tranh chết rồi sạch sành xanh chính là tìm cái địa phương đi ngủ ngon trước mắt chuyện gì thế này bất quá khi gian hướng về bên cạnh góc trong lúc vô tình đảo qua lúc lại là lập tức dừng lại một chút bởi vì hắn ở nơi đó phát hiện một cái chính mình cũng lại không thể quen thuộc hơn thân ảnh chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm phiến đá bí mật hạ một bộ rách nát áo bào đen bao bọc nhỏ bé thân thể Trắng bạc tóc dài từ đấu đồng khe hở trong lúc đó lộ ra. Đối với Gian Tới nói, cái thân ảnh này có thể một chút đều không xa lạ gì. Trên thực tế, hắn khối thứ hai vận mệnh thiên đá chính là từ trong tay đối phương được. Dạ Chi nữ thần. Gian Qua lại liếc mắt một cái, phát hiện Dạ Chi nữ thần đang đứng vị rất kỳ lạ. Nàng không có đi cùng hạ tầng giới các ma vương đứng chung một chỗ, cũng không có cùng thiên không thần quốc các thần minh đứng chung một chỗ, càng không có cùng cái kia mấy cái thượng cổ chi thần hôn cùng nhau. Nhưng là độc thân đứng ở thạch bi bên trái, liền như vậy ngồi xếp bằng ở vầng sáng trên, ngơ ngác nhìn trước mắt tất cả những thứ này thoạt nhìn thật giống như là đang ngẩn người như thế. Vị này đúng là thanh nhàn a. Nhìn Dạ Chi nữ thần một bộ thần du thiên ngoại dáng vẻ, gian cũng là lặng lẽ không nói gì. Nói thật, hắn cũng không rõ lắm Dạ Chi nữ thần xem như là cái nào một loại. Nếu như nói là thần minh đi, nàng che chở cho phần lớn đều là tà ác chủng tộc, tỉ như Sài Lang nhân luận rồi, hấp huyết quỷ rồi, mộng hiểm rồi loại hình buổi tối chủng tộc đều xem như là nàng phạm vi quản hạn. Nếu bàn về ma vương đi, vị này nữ thần đại nhân cũng không giống những người khác như vậy yêu thích gây sự, ngược lại ở gian trong trí nhớ, hắn nhìn thấy vị này nữ thần đại nhân lúc đối phương hoặc là đang là người hoặc là đang là người hoặc là vẫn là ở đờ ra nói đến thật giống cùng hiện tại cũng không khác nhau gì cả chỉ có điều gian cũng không dám coi nàng là thành đái nà ít loại kia ngốc bẩm sinh tới đối xử dạ chi nữ thần nhưng là không biết sống bao lâu thần minh ngược lại từ gian được tin tức xem ở chính mình cái kia tiện nghi cha còn không là ma vương lúc nàng chính là dạ chi nữ thần mà hiện tại nàng vẫn là dạ chi nữ thần quan điểm này liền có thể thấy được vị này nữ thần đại nhân tuyệt đối không giống bề ngoài thoạt nhìn như vậy người hiền lành thế nhưng cẩn thận nghĩ đến gian lúc này mới phát hiện ở trong ký ức của hắn vị này nữ thần đại nhân thật giống như không đã làm gì chuyện kinh thiên động địa thậm chí liền ngay cả bị quấn vào qua một cái nào đó kinh thiên động địa sự kiện bên trong đều chưa từng có cái này thật đúng là hiếm thấy phải biết cỡ liền trên đại lục thần minh rất khó chỉ lo thân mình hầu như tất cả thần minh hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít quang huy sự tích thế nhưng dạ chi nữ thần nhưng không có mặc kệ là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu đều không có bóng người của nàng cái này cũng là vì cái gì cỡ liền trên đại lục không bao nhiêu dạ chi nữ thần thần điện nguyên nhân nàng cùng tiên huyết nữ vương trong lúc đó vậy cũng bất quá là một chút đánh nhau vì thể diện ban đêm cùng má ưu hai cái thần chức cũng không xung đột vì lẽ đó cũng không tồn tại lợi hại quan hệ chính là có chút hấp huyết quỷ nghĩ muốn thoát ly tiên huyết nữ vương trưởng khống đi ôm dạ chi nữ thần bắt ủi dạ chi nữ thần đồng ý tiên huyết nữ vương có chịu cái này rồi cùng xã hội đen bên trong mã tử dự định đổi chủ nhà đưa tiền bảo hộ như thế không phải đại sự gì lấy gian kinh nghiệm tới nói nhân tại như vậy là khó dây dứa nhất đến thần minh tầng này không có cái gì so với thân gia thuần khiết đáng sợ hơn hơn nữa gian cũng không cho là vị này nữ thần đại nhân thật sự không hề mong muốn ở trong đầu chuyển động dạ chi nữ thần tin tức sau khi gian lần thứ hai đem sự chú ý tập trung ở nơi này trên thực tế hắn đối với nơi này bản thân liền thật tò mò phải biết bất kể là thần minh vẫn là ma vương đang sáng tạo thế giới chiến tranh sau đều là chân thân không xuống chủ vị diện mà hiện tại bọn hắn đều là lấy chân thân xuất hiện liền nói rõ nơi này không phải chủ vị diện thế nhưng muốn nói tới bên trong là sẽ cn hoặc là hạ tầng giới cũng không quá giống trên giới đều có trận doanh phân chia đối địch trận doanh thần minh đi vào nhưng là sẽ gây ra đại sự đây giống như là người không thể ở hải lý ở lại cá cũng không thể bỏ đến trên bờ hô hấp như thế mà hiện tại thần minh ma vương thượng cổ ba phái có thể đồng thời tụ tập ở đây ly hay nói rõ cái này khẳng định là một cái nào đó phi thường chỗ đặc biệt bất quá nhất làm cho gian chú ý vẫn là vẻ mặt của bọn họ đại đa số thần minh đều là biểu hiện gấp gáp có mấy cái thoạt nhìn quen biết còn cơ tay múa chân thấp giọng nói chút gì bất quá bọn hắn nói ngôn ngữ gian cũng chưa từng nghe qua cũng nghe không hiểu chỉ có thể từ cái kia nhanh chóng tốc độ nói bên trong nghe ra bọn họ rất lo lắng vào lúc này lại có chút tương tự với thi đại học yết bằng ngày là thành là bại ở đây một lần đối lập với phổ biến sắc mặt âm trầm gấp gáp thần minh gian phát hiện mặt khác một bên ma vương phái đúng là một bộ trời sinh tên côn đồ các kẻ gián dốc nếu như nói thần minh là học sinh xuất sắc chờ phát bài thi chỉ lo chính mình thi nệ như vậy ma vương phái chính là vốn là học tập còn kém một bộ không đem thành tích cuộc thi để ở trong lòng dáng vẻ còn cái kia mấy cái thượng cổ phái thì lại chính là đánh tương du người không phận sự Phòng chừng là thuần túy đi ngang qua xem trò vui bọn họ đến tột cùng ở chờ cái gì gian cũng không biết bất quá hắn cũng đang đứng ở một người trong đó viên hoàn trên rất xa nhìn những thứ này thần minh cùng ma vương tuy rằng hắn không biết những người này đang dở trò quỷ gì thế nhưng có thể khẳng định cái này nhất định cùng cái kia hình tròn trên bình đài cao to thạch bi có quan hệ thời gian từng giây từng phút trôi qua không biết qua bao lâu đông nhiên nương theo một tiếng quỷ dị tiếng vang chỉ thấy cái kia cao to thạch bi trợn buộc phát ra một đạo trói mắt của sáng một trên một dưới thẳng tắp hướng về bầu trời cùng đại địa phương hướng bắn nhanh mà đi mà nhìn thấy tình cảnh này những thần minh đó nhất thời sắc mặt nghiêm túc nhìn hướng về phía trước liền ngay cả nguyên bản thoạt nhìn không để ý chút nào các ma vương vào lúc này cũng là trở nên nghiêm túc rất nhiều bọn họ gắt gao nhìn chăm chú thay bi tựa hồ đang chờ đợi cái gì như thế rất nhanh ở mọi người nhìn kỹ tấm bia đá kia hiện nổi lên ra từng hàng màu vàng nóng chữ viết thế nhưng viết chính là cái gì gian nhưng xem không hiểu chỉ cảm thấy loại này tựa như bút lông chữ của thảo không nói những cái khác kiểu chữ bản thân đúng là tương đương phóng đẳng một chữ phủ tiếp một chữ phủ phảng phất một bút lấy xuống mà giờ khác này những thần minh đó cùng ma vương càng là trận to hai mắt gắt gao nhìn chăm chú tình cảnh này Thật giống có thể từ tấm bia đá này trên nhìn ra bông hoa đến như thế. Mắt thấy những chữ đó liền muốn đến thạch bi đáy, nhưng vừa lúc đó, đột nhiên, nguyên bản xuất hiện ở trên bia đá màu vàng chữ lớn nhất thời biến mất không thấy bóng dáng. Mà nhìn thấy tình cảnh này, không ít thần minh lập tức sắc mặt đại biến, thậm chí có mấy người trực tiếp kêu dây lên. Liền ngay cả các ma vương cũng có mấy cái biểu hiện trở nên hơi không được tự nhiên, hiển nhiên, đây cũng không phải là bọn họ muốn xem thấy. Giang Giác, Giang Giác. Thế nhưng còn không chờ mọi người phản ứng lại, chỉ thấy tấm bia đá này mặt ngoài liền xuất hiện từng đạo từng đạo khe hở nhanh chóng ở trên bia đá lan tràn ra mà nhìn thấy tình cảnh này lập tức liền có mấy thần mình cùng ma vương quỳ xuống đến khổ sở khẩn cầu tuy rằng không nghe được bọn họ đang nói cái gì thế nhưng từ động tác của bọn họ cùng vẻ mặt gian nhưng có thể đoán được đây là tương tự lại cho ta một cơ hội ba mọi việc như thế lời giải thích chỉ có điều đáng tiếc chính là tấm bia đá kia hiển nhiên nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì chỉ là thời gian trong trước mắt khe nước to lớn liền từ thạch bi đáy đến thạch bi đỉnh ngay sau đó quang mang bạo phát sau một khắc chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn kịch liệt tiếng nổ mạnh từ thạch bi mặt ngoài bộ phát ra Thạch Bi cũng lập tức phá nát, hóa thành năm đạo tản phiến hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Mà cùng lúc đó, một đạo vầng sáng màu vàng nóng trong nháy mắt bạo phát, lan tràn ra phía ngoài. Mà bị cái kia đạo vầng sáng màu vàng nóng quét đến, mặc kệ là thần minh vẫn là ma vương, đều là sức người lại. Tiếp theo ngã quắp ở viên hoàn bên trong. Sau một khắc toàn bộ viên hoàn liền phảng phất mất đi sức nổi giống như nhanh chóng rơi xuống dưới. Thời gian trong chớp mắt liền hóa thành quang điểm, biến mất ở phía dưới dầy cụm nặng nghề dậy đặc màu trắng trong tầng mây, hầu như không có bất kỳ ngoại lệ tất cả thần minh cùng ma vương đều ở cái này vầng sáng bên dưới mất đi sức đề kháng chỉ có thể mặc cho dựa vào bản thân cùng vầng sáng cùng rơi xuống chỉ có cái kia mấy cái sáng thế cấp thượng cổ khác thần minh tựa hồ cũng không bị vầng sáng ảnh hưởng gian rõ ràng xem thấy bọn họ bị vầng sáng bao trùm nhưng không có bất kỳ phản ứng nào chẳng lẽ nói đây chính là thánh giả cuộc chiến bắt đầu xem tới đây gian cũng là âm thầm hoảng sợ thánh giả cuộc chiến khởi nguyên có rất nhiều loại thuyết pháp thế nhưng mọi người đều tán đồng chính là chúng thần cùng chúng ma tuyệt đối không phải tự nguyện rơi dụng thế gian điểm này từ trước mắt tình cảnh này cũng có thể thấy được Bọn họ hiển nhiên không muốn bị thánh giả hàng lâm. Thế nhưng cái này đạo vầng sáng lại có thể mạnh mẽ đem bọn họ đánh rơi chủ vị diện, chỉ là điểm này cũng đủ để cho người giật mình. Thế nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Rất nhanh, gian liền nhìn thấy ở cái kia trong cổ sáng lại có một thứ từ từ hiện lộ ra. Đó là một khối thủy tinh. Nó liền yên tĩnh như vậy đứng vững ở trong cổ sáng, xuyên thấu qua ánh sáng chói mắt, gian có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng ở thủy tinh bên trong tựa hồ phong ấn món đồ gì. Mà ngay tại lúc này, quang mang lại là mở đi. Rất nhanh, toàn bộ thế giới lần thứ hai hồi phục nguyên bản dáng vẻ ngoại trừ những kia rơi dụng viên hoàn ở ngoài, chỉ còn giữ lại thạch bi tàn phiến. Nhật Nguyệt bay lột. gian cũng không biết qua bao lâu, chỉ là từ mau vào Nhật Nguyệt tinh thần đến xem, hẳn là qua thời gian khá lâu. Mà tiếp theo một ngày nào đó đang lúc hoàng hôn, bỗng nhiên khối này thủy tinh từ từ bắt đầu lóe lên sáng ngời hào quang, mà sau đó ở thủy tinh phía dưới, một cái vòng tròn hoàn ma pháp trận từ bên trong hiện lên. Ngay sau đó liền nhìn thấy từng đạo từng đạo tia sáng từ thủy tinh bên trong lóe lên đến, đem toàn bộ thủy tinh từ từ chia mở ra đến. Mà tận đến giờ phút này, gian mới nhìn rõ ràng phong ấn đó ở thủy tinh đồ vật bên trong. Đó là một đứa con nít, con mẹ nó. Nhìn thấy tình cảnh này, Gian cũng là lấy làm kinh hãi, hắn đương nhiên sẽ không cho là cái này trẻ con là chính mình trong lúc vô tình nhìn thấy. Phải biết trước Gian nhưng là suy đoán Vạn Dô Nạ có thể biết thân thế của chính mình, nếu như đúng là như vậy, như vậy Vạn Dô Nạ cho mình xem cảnh tượng bên trong, nhất định sẽ có phương diện này tin tức. Cũng chính vì như thế, nhìn thấy cái kia trẻ con trong ngáy mắt, Gian nhất thời có một cái quỷ dị liên tưởng. Chẳng lẽ nói, thế nhưng, còn không chờ Gian suy nghĩ xong xuôi, cái kia ở thủy tinh phía dưới viên hoàn trận pháp bỗng nhiên dựng đứng lên đem trẻ con chăm chú quyển ở trận pháp trung tâm còn những tia bị phân giải thủy tinh thì lại vào lúc này ở một loại nào đó sức mạnh thần bí dưới ảnh hưởng nhanh chóng gây dựng lại không lâu lắm liền hình thành rồi tương tự lúc trung kim chỉ nam giống như tồn tại mà ngay tại lúc này chỉ thấy cái tia trẻ con khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị quang mang lần thứ hai gói lại ngay sau đó bà hóa thành một đạo cờ sáng hướng về tầng mây phía dưới bay đi mà gian thị giác cũng nương theo cái tia trẻ con bắt đầu nhanh chóng rơi xuống bất quá ở thời khắc cuối cùng gian vẫn là quay đầu đi nhìn lướt qua cái tia quỷ dị trận pháp kinh ngạc phát hiện ở trẻ con sau khi rời đi, nó chính đang chậm chậm chuyển động, Phản phất đang tiến hành một loại nào đó tính giờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 626, vận mệnh Tri tử vạn đô nạ. Chuyện kế tiếp, Gian không cần nhìn thêm cũng rất rõ ràng. Cái kia trẻ con bị đưa đến nữ thủy thần cửa thần điện, tiếp theo bị lao giáo chủ thu dưỡng. Vất quá để Gian cảm thấy hơi hơi kinh ngạc chính là, liên quan với vạn đô nạ tình huống liền chấm dứt ở đây, cũng không có càng nhiều ghi chép. Trên thực tế, khi hắn theo hình ảnh dây dụng nhìn thấy lao thần phụ đem khóc náo động đến trẻ con ôm vào bên trong thần điện sau. Gian trước mắt hình ảnh liền bắt đầu nhanh chóng rung động lên, ngay sau đó hóa thành từng cái từng cái màu vàng tia sáng. Mà ở một khắc tiếp theo, trước mắt những kia hư huyễn cảnh tượng cứ thế biến mất, mà Gian cũng lại một lần nữa trở lại trong phòng của mình.